c h ư ơ n g 653, đối tao c h ư ơ n g 653, đối tao su ugo đáp lại không k h á c trực tiếp hướng tao tuyên chiến chỉ ít tại tao trong mắt là như thế này không sai mà lại hắn cũng có thực lực này tao không phải cái yêu thích nói n h ả người su ugo cũng giống vậy tại hắn lên tiếng về sau hai người liền phi thường ăn ý đi ra phía ngoài song phương tổ kệ mần liền làm s ử dục cùng l g lệ tỷ vi dở liền mặt ngoài nhìn khẳng định là su ugo bên này thuộc về thế yếu không tính thuộc tính tương khắc liền ở bề ngoài n h ệ lệ tỷ vi dở liền song bạo s ử dục điểm này liền làm sử d ụ g khó chịu đầu nguồn một trong các các cả Tri dục đối thế lệ tỷ vị i ờ làm một cái c ắ t thiết hầu độc tác, chẳng qua là ngoại hình của nó thật sự là xuất diễn. Xem ra chẳng những không hung ác ngược lại xem ra có một ít buồn cười. Mặc dù thế nào, nhưng nó còn là thành công chọc giận đối diện lệ lệ tỷ vị i ờ cũng đau. Lâm thời phân xử vừa mới buông xuống lá cờ, đau bên này liền không nhìn được. Đem cái này cẩn bã nghiền nát lệ lệ tỷ vị i ờ thần đ ổ n Lệ lệ tỷ vị i ờ sau lưng một đôi dây điện cái đôi hướng mặt đất của hai lần, sau một khắc một cái lóe tia điện nắm đấm xuất hiện tại p dục trước mặt. Mắt thấy p dục liền bị một kích miểu sát lệ lệ tỷ vị i ờ mặt to lộ ra nét mặt h ư u phấn, nó phảng phất thấy được x dục hạ trạng. biến thành một đám thịt não, đó chính là không biết tự lượng sức mình tới khiêu khích kết quả của nó. hệ lệ tỷ vị i ở nắm đấm lại tiến một điểm liền có thể đánh vào xì dục tự mang t r ả o phúng vịt trên mặt, chẳng qua là rất nhanh nó trên mặt biểu lộ liền xuất hiện biến hóa. kinh ngạc, không hiểu tiếp theo là vô hạn hướng cao đến mức cảnh giác, nó bắt đầu ý thức được không đúng, chỉ có điều không đợi nó kịp phản ứng, xì dục một cái cuộn h ở xì ẩn hoàn toàn thay đổi quyền tại hệ lệ tỷ vị i ở trên thân tới t r ọ n vẹn liên kích. tiếp theo tại b a o trong tiếng gào thét l ệ lệ tỷ vị i ở bị xa xa đánh bay. đây là xì dục, xem ra tựa như là, hơn nữa còn là một cái béo ở điểm xì dục. chẳng lẽ đây làm s ị dục c ầ n tàng bồi dưỡng phương thức ta mập ta cũng thay đổi mạnh không tốt chờ sau đó ta cũng đi tìm một cái s ị dục tới bồi dưỡng nhìn một chút không nói có thể trăm phần trăm mạnh như vậy có cái này một nửa ta liền hài lòng huynh đệ nếu không chúng ta cùng một chỗ không có vấn đề bất quá chúng ta còn là trước tiên xem hết trận đấu này rồi nói sau đối đầu chỉ có điều dùng s ị dục cường giả ta giống như ở nơi nào nghe nói qua bên ngoài sân cũng không thể ảnh hưởng đến trong sân hai người tao cái kia s ắ c mặt khó coi vẫn là như vậy khó coi đối diện bị béo nghịch tập quả thực là ngoài dự liệu của hắn t ạ i t a o kịch bản bên trong lúc này xì sì dục cần phải biến thành một bằng ngã trên mặt đất, mà không phải giống như bây giờ, một chút liền đem hắn h e ệ lệ tỷ vị i ở trực tiếp đánh bay. đóng vai heo ăn lá hổ, tao cắn răng đem lời gian nan từ miệng bên trong ép ra ngoài. dứt tiếng thời điểm, h e ệ lệ tỷ vị i ở đã từ bùn đất bên trong bỏ lên, xì sì dục trước đó mặc dù làm ra hữu lực phản kích, nhưng lại cũng không có trực tiếp bại lộ toàn bộ thực lực. bởi vậy lúc này tao cùng h e ệ lệ tỷ vị i ở như cũ không cho rằng chính mình thất bại. mang theo tao lửa giận, h e ệ lệ tỷ vị dở mang theo cường đại điện áp từng bước một hướng xì sì dục vị trí tới gần, đi ngang qua mấy cây cỏ nhỏ bất hạnh địa trở thành tiêu hao đối diện lửa giận tiểu pháo sấm. mặc dù bọn chúng cũng không thể chân chính tiêu hao được bao nhiêu đối diện đệ phỉ ẩn chính hợp s si ì dụ ý, nó không tại ngay từ đầu liền bạo phát toàn lực, vì chính là có thể chơi nhiều một chút, chẳng qua là Sủu Gỗ liếc mắt một cái thấy ngay nó ý nghĩ đối tao, sớm một chút thời gian Sủu Gỗ liền thông qua đường dây khác hiểu rõ một chút, dù sao đối phương là x si ỉ nội trẻ tuổi một đời cường giả đối với hắn bồi dưỡng lý niệm Sủu Gỗ là khó chú ý, nếu như hai người không có gì gặp nhau lời nói, có lẽ còn không có cái gì, nhưng khi tao dùng nhìn c ặ n bã rác rời ánh mắt nhìn nhà mình tiểu vị béo thời điểm, s g vẫn là không nhịn được xuất thủ. chỉ có điều cái này không có nghĩa là s ủ Hữu gỗ biết dung túng Si Dục, nói cho cùng đây là nó trọc trở về phía t h ứ c Con vịt đừng có đùa mánh k h ỏ e cho ta tốc chiến tốc thắng. Si Dục trong cổ họng rít g à nhanh nhanh còn không có lối ra, liền bị Sủu Hữu Gộ kêu gọi đầu hàng làm cho kém chút đau sốc hông. k h u k h u p Si Dục nguyên bản dự định liền là khẩu hiệu hô hùng một chút, sau đó đánh một cái có đến có trở về lại kịch chiến mấy trăm lần trụ, cuối cùng lại toàn lực xuất thủ đem đối diện cho thu thập kịch bản đều đã viết xong, nhưng ở chuẩn bị trình diễn thời điểm liền bị thái thượng hoàng cho kêu dừng, nay lại không chơi được, đã như vậy, nó cũng không làm phiền, cũng không dám lề mề. Thủy t h u ộ c tính kỹ năng có dùng, dùng dễ dàng bị đối diện bắt cơ hội phản đánh. Trước đó chuẩn bị kịch chiến thời điểm nó có lẽ sẽ dùng, bây giờ hiển nhiên là không được. Lên t a y một cái rèn hí b ụ t đem đối diện trước tiên đánh tới lôi xà đánh tan. Ngay sau đó xì dục trên người siêu năng lực toàn bộ phát động. Trong nháy mắt xì dục khí thế trên người cùng trước một khắc trở nên hoàn toàn không giống. Lúc này xem như có như vậy một tia cường giả phong phạm. Cái này tơ khí thế biến hóa cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng tao bên này còn là trước tiên liền đã nhận ra. Cho đến lúc này hắn mới nhìn đến xì dục giấu ở dưới nước to lớn băng sơn. h lệ tỷ vì giờ siêu phụ t ạ i thần đờ. nếu không toàn lực ứng phó, đau cảm giác khả năng chính mình liền không có cơ hội. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể tự tin một chút giảm khả năng bỏ đi, thậm chí coi như lúc này hắn toàn lực xuất thủ, đối với toàn lực trạng thái dưới bị sử dụng mà nói kết quả cũng sẽ không có biến hóa gì. Tại t a o hệ lệ tỷ vị i ờ toàn lực thậm chí là siêu phụ tại thân đỡ kỹ năng xuống, không trung tại mấy giây thời gian bên trong nhanh chóng bị mây đen chiếm lấy. Nhìn thấy sóng chớp rền vang không trung, thời khắc này s ủ g ỗ có một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác, chỉ có điều loại cảm giác này chỉ tồn tại một máy mắt, đây đã làm t a o cùng hệ lệ tỷ vị i ờ có thể cực hạn làm được. Dù sao dù nói thế nào, tao cũng không quá đáng là một cái chuẩn thiên vương mà thôi. Có thể cho đến s ủ h u gỗ áp lực như vậy hắn đã coi là rất tốt. Lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chẳng qua là cái này trên trời rơi xuống lôi đỉnh vẫn không thể nào đột phá xì dục siêu năng lực vòng bảo hộ. ệ lệ tỷ vị giờ vẫn chưa từ bỏ ý định, toàn thân tắm rửa lấy lôi quang l ệ lệ tỷ vị giờ lại lần nữa hướng xì dục phát động công kích. Nó không thể tiếp nhận thua với xì dục kết quả, tao hiển nhiên cũng không tiếp thụ được. Chỉ có điều đây hết thể đều chỉ là phí công. Psy dục vươn tay, c c n chuyển động theo gió dục mây vẩn, lôi đỉnh cũng thay đổi địa vị nhận Psy dục k h n g chế. Giờ khắc này hệ lệ tỷ vị giờ tựa như là tại cùng toàn bộ thế giới là địch áp lực cường đại hướng nó cùng tao đè tới. Một người một bộ k ẻ mẩn thậm chí có một tia cảm giác hít thở không thông. Côn phong chói buộc hệ lệ tỷ vị giờ hành động. Mây đen mang theo lôi đỉnh đi tới đỉnh đầu của nó. Các bay đá chạy cho nó mang đến tiếp tục nhỏ xíu tổn thương, đồng thời cũng cho phong tỏa tầm mắt của nó. Hệ lệ tỷ vị giờ đã hoàn toàn không có cơ hội. Bây giờ nó chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả thất bại. Một tia chớp hiện lên, Di Dục ngắt tay tại trước ngực của mình g ọ lại, hết t h y đến nơi đây liền triệt để hết thể đều kết thúc. Hệ lệ tỷ vị giờ đã mất đi ý thức cơ thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chương 654, quá độ. Chương 654, quá độ. h ệ lại tỷ vị giờ cuối cùng vẫn ngã xuống, sỉ dục chân vị xuống. Từ lần chiến đấu này bên trong, tao cũng coi là chân chính thấy rõ sỉ dục dưới nước cái kia khổng lồ băng sơn, không thể không nói, phối hợp sỉ dục trước đó nguy trang, dạng này tương phản đệm tao vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên tại hệ lại tỷ vị giờ sau khi thất bại, hắn cũng không có trước tiên hết hy vọng. Với tư cách s ĩ nổi thế hệ tuổi trẻ thiên tài huấn luyện ra, cũng là thực lực đạt đến chuẩn thiên vương cấp độ cường giả. đao cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua thiên vương cấp chiến lực, cho nên sử d ụ n g thực lực mặc dù để hắn rung động, nhưng dạng này vẫn không thể để hắn lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hắn cũng thấy rõ ràng, với tư cách đối thủ sủi u gỗ kỳ thật giống như hắn, cũng đều là dừng lại tại chuẩn thiên vương cấp độ huấn luyện ra. Chỉ bất quá sủi u g ỗ hiển nhiên muốn so càng mạnh một chút, mang theo dạng này không cam lòng, gao về sau lại phái ra dở dại tỵ hòn, ạ t dùng cùng tơ l a chẳng qua là kết quả cuối cùng đều cùng trước đó hệ lệ tỵ vị i ờ đồng dạng, hết thảy quỷ g ố d ụ g trước mặt. Tao tự cho là mình đã thấy rõ sử dụng thực lực, nhưng theo sử dụng thực lực không ngừng tiến bộ, cho dù là với tư cách nó u ấ n luyện ra s ủ hữu g cũng không rõ ràng nó chân chính cực hạn đến cùng ở nơi nào, mà cứ như vậy sử dụng thực lực liền đã không thua tại phổ thông thiên vương cấp chiến lược. Cho nên tao ý đồ dùng xa luân chiến đem sử dụng mai chết, vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Tại bộ kệ m ẩ n liên tiếp thất bại tình huống dưới, tao không thể không tiếp nhận mình bị đánh mặt sự thật. Rời đi thời điểm hắn nguyên bản liền ú ám biểu lộ trở nên càng thêm ú ám. Chẳng qua là với tư cách người thắng, cũng không có để ý những thứ này ý nghĩ. hiện tại hắn đang chuẩn bị cho Sỉ Dục ôn tập một chút. Lúc trước hắn cho nó quyết định ít gây phiền toái 10 tháng đầu. Ngay tại lúc đó, xem hết trận đấu này, huấn luyện r a nhóm nhau nhau đánh lên Sỉ Dục chủ ý dù sao hoang dại Sỉ Dục cũng không có bắt, chỉ cần c h ị hoa công phu gặp phải bọn chúng kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn. Tuy nói người bình thường đều rõ ràng không phải mỗi một cái x ỉ Dục đều có thể giống sủi g ộ nhà tiểu vị béo như thế, nhưng vạn nhất đây, coi như không thành, chỉ cần có thể có tiểu vị béo mấy phần công lực vậy bọn hắn cũng là kiếm l ờ i Lại lui một vạn bước, cuối cùng thất bại vậy bọn hắn tổn thất cũng không tính lớn. Dù sao chẳng qua là một cái coi như cuối cùng coi làm sùng vật nuôi cũng hoàn toàn là không có vấn đề gì lớn mà lại trên thế giới này còn có một loại phương pháp gọi là phóng sinh. bởi vậy tại cái này về sau xỉn ổ i đột nhiên bắt đầu một cô nuôi vị phong trào. chơi đùa thời gian thường thường trôi qua đều thật nhanh, mặc dù không thể kiến thức đến bạ tổ rồn bạ tổ t ớ có hơi thất vọng nhưng ở phương diện khác nơi này cũng không có để s ủ u gỗ quá khuyết điểm t r o n g chờ. chỉ ít nơi này nghỉ phép khu đúng là một cái đáng giá đến một lần địa phương.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 nghe được câu này đầu tiên làm ra phản ứng cũng không phải là s o u g e mới vừa được giáo huấn xong s sì ử dục chính thức trí chí thông minh online thời điểm, nó tế phẩm mấy giây phát hiện câu nói này giống như có điểm gì lạ lạ, nhưng không đúng chỗ nào đ ầ u của nó d ư a trong lúc nhất thời không thể quay tới, chỉ bất quá đối với s ì dục tới nói cảm thấy không đúng liền đã đầy đủ, nó ở trong lòng cho bà dì danh tự đánh một cái câu, tiếp lấy miệng lẩm bẩm cặc cặc kêu vài tiếng, tại túi đầu xong được sụu gỗ đỡ dậy bà dì đột nhiên cảm giác lưng mát lạnh, tiếp lấy liền thấy đi ở phía sau xìu sì bà dì thế nào? Phát hiện b ạ dì đột nhiên phát động đốc, s gỗ một tay lấy hắn đánh thức. đối với bạ gì trong miệng chỉ điểm s ù h u g o cũng không định tự t u y ệ t đây đối với hắn hiện tại tới nói cũng không phải là việc khó gì, không có gì, không có gì, bạ gì vội vàng lắc đầu đáp ứng, câu nói này ra miệng phía sau hắn đột nhiên cảm giác trên thân lạnh s i ê u s i ê u cảm giác khá hơn một chút, Su h u g o nghi ngờ nhìn xì dục một chút, cuối cùng cũng không có nhìn ra cái gì, tại trong đội ngũ xì dục ngụy trang năng lực cùng gần gạ tiềm h à n h năng lực là công nhận thức tại cùng một đẳng cấp, ngay cả mình đều gạ t được xì dục ở vào trí thông minh o n l n e tình huống dưới dạ bộ một chút vô tội lừa qua ù h u g còn là thật dễ dàng đáp ứng bạ gì muốn chỉ điểm một chút hắn về sau. đám người bọn họ bắt đầu đi trở về. Trên đường đi, Sùu U Gỗ hướng bạ gì hỏi thăm rất nhiều liên quan tới h ắ n nhóm. Bộ kẹm ẩ n t ư liệu cơ bản c ù n g bình thường bồi dưỡng phương pháp đợi hiểu phải không sai biệt lắm. Sùu U Gỗ liền mang theo nhóm bộ kẹm ẩ n về tới gian phòng chuẩn bị suy nghĩ một chút muốn làm sao chỉ điểm hắn đồng thời, Sùu U Gỗ cũng cần cân nhắc l ô i cùng ở hẹn t h u ộ c về vấn đề, cái sau có thể giữ lại dự phòng, nhưng cái trước mặt kệ là đối kia một cái bộ kẹm ẩ n t tới nói đều là một kiện rất không tệ đạo cụ. mặc dù có một chút tác dụng phụ, tăng cường kỹ năng uy lực yêu cầu nỗ lực một chút hp bên trên hy sinh, nhưng ở nhiều khi loại hy sinh này có lẽ có thể làm cho b ổ kẹm ầ n tại một trận nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong đạt được thắng lợi. Trước mắt s ủ h u gù trong đội ngũ máu d ậ y nhất chính là con nào đó thường xuyên được gọi đùa có sở nọ lạt huyết thống c o n vị. nhưng rất hiển nhiên thời khắc này nó cũng không phải là quá yêu cầu cái này lại, đồng dạng không cần còn có lũ cả gì ổ vị này ẩn tàng đại l a o tiếp lấy hướng xuống sắp xếp liền là nhân tài mới nổi đã đại một trận dở d ạ g n t tiểu đồng chí nương tựa theo ưu tú chủng tộc ghen cùng trải qua thời gian dài tại dở d ạ g ỗ ngét g e n bên trong tích lũy nội tình. Phương diện khác có lẽ nó còn có chút so ra kém l ũ sơ d à y bộ lì t o e t chả gì r ấ t bọn chúng. Nhưng ở tốc độ cùng thị dày hai phương diện này, dở dạ gỗ này tuyệt đối là thuộc về lại thêm vượt mức quy định, mà lại liền trước mắt dở dạ gỗ này tại sủ h u gỗ trong đội ngũ định vị thiên hướng về dầu củ là, bây giờ có lai học đến để thăng kỹ năng uy lực, như vậy thực lực của nó không thể nghi ngờ có thể có được một cái không nhỏ tăng phúc. Lại thêm lai học cũng không phải khóa lại tính đạo cụ, đến lúc đó nếu có càng tốt lựa chọn, như vậy sủ h u g hoàn toàn có thể đem nó từ dở dạ gỗ này trên thân đổi lại. Sủ h u g đem lai học a o cho dở dạ gỗ tiếp lấy không bao lâu cũng nghị thông về sau muốn làm sao chỉ điểm bà gì một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai mặt trời như thường lệ thăng lên chương 655, huấn luyện chương 655, huấn luyện vừa dạng sáng ngày thứ hai thời tiết sáng sủa điểm tâm là lì dạ tự mình chuẩn bị mặc dù không biết nàng vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy cùng nơi này giỏi hướng tốt quan hệ nhưng không thể không nói tài nấu nướng của nàng sát thực tiến bộ rất nhiều nơi này còn có tiền bối các ngươi từ từ ăn cho s ù hủ gỗ trong tay cái chén không đổ đầy trà nóng mặt mày mang cười lì dạ vẫn không quên chiếu cố một bên ăn như hổ đói x dục bọn chúng cảm tạ, hôm ộ t ngụm trà nóng vào trong bụng, xùu gỗ thỏa mãn hướng lì dạn ó i lời cảm tạ. hạnh phúc điểm tâm thời gian rất nhanh liền đi qua, một bản thỏa mãn xùu gỗ mang theo bạ dĩ đi tới bộ kẹm mẩn center phía sau không người trên đất trống, vừa tới nơi này xùu g ộ liền để bạ dĩ đem bộ kẹm mẩn tất cả phóng ra, đi theo bạ dĩ bên người bộ kẹm mẩn vừa vận đẩy một đội 6 con, trong đó em tổ lệ ổng với tư cách hắn ban đầu bộ kẹm mẩn thực lực mạnh nhất. chẳng qua là vài lần công phu, lại phối hợp trước đó b à dĩ cung cấp một chút tư liệu, xùu gỗ cơ bản hiểu được nó đại khái thực lực. cái khác mấy cái bộ kẹm mẩn cũng đều không sai biệt lắm.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 Sủu gỗ âm thầm thở dài một hơi, chớ nhìn hắn nói đến đạo lý rõ ràng một bộ lòng có lòng tin dáng vẻ, nhưng trên thực tế s ữ u gỗ đ á y lòng của mình cũng không có nhiều lắm nắm chắc. Dù sao nói đến chỉ điểm, ngoại trừ l ý dạ bên ngoài cũng chỉ có trước mắt bà g ì mà l ý dạ tình huống hiện nhiên là không giống, thời điểm đó lỵ dạ thì tương đương với là một tấm giấy trắng, bà g ì bên này khả năng chính hắn không có ý thức được, nhưng trên thực tế sớm tại không trải qua chưa phát giác g i a n phía trước hắn đã được người quét sạch qua một lần, cho nên s ữ u gỗ mới có thể cảm giác hơi sợ hãi. đương nhiên, hắn đưa cho ra đề nghị đều là hữu hiệu mà lại thực dụng đề nghị dựa theo hắn nói tới phương hướng.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 Su Hugo hướng s Dục bọn chúng chiêu một chút tay, ra hiệu bọn chúng tới. Ta xem một chút, ngươi ẻ m c ổ lệ ổng có chút quá t ạ i chú trọng đả kích mặt. Đối với bản mệnh thủy thuộc tính kỹ năng trưởng k h n g độ không tao lắm. Điểm này xì Dục cần phải có thể giúp được nó. Đúng rồi, p h e l ỏ a kẹo cũng có thể qua. Thuận tiện có thể cùng xì Dục nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới sở biếp sở bìm đặc tính khai phát lợi dụng. Hệ giặc ruột liền giao cho xì rổ, nó là trên tay của ta mạnh nhất chủng tộc chiến sĩ. Tin tưởng nó sẽ không để cho người thất vọng. Còn lại c gì giật có thể dạy một chút dã tỷ đạn hỏa diễm ứng dụng. Rốt l ô i đoá có thể hướng gần gạ hỏi thăm một chút độc t h u ộ c tính kỹ năng phát dung hợp cùng khai phát. Mặc dù gần gạ am hiểu hơn lũ linh thuộc tính vận dụng, nhưng tin tưởng ta nó tại độc t h u ộ c tính tạo nghệ đồng dạng không thấp. Chẳng qua là trước đó không có cơ hội cũng không cần thiết dùng đến loại thủ đoạn này mà thôi. Cuối cùng, giờ d ạ g ỗ n à y có thể đem ngươi tạ giảm to đưa đến một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái q u t ở ở tận thế giới, có thể được đến bao nhiêu thứ liền nhìn chính các ngươi. Sắp xếp xong xuôi về sau. s u h ú gộ liền cùng lũ cả dì ô đ i trở về đến bộ kệ mẩn Center bên trong chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ cái này khó được sang sớm, mà xem như một cái khác người trong cuộc, bà dì lựa chọn lưu lại quan sát một chút tiếp thu hiệu quả. Không phải không tin s u h úa gộ, bà dì chẳng qua là lo lắng nhà mình bộ kệ mẩn khả năng lập tức khả năng học không được nhiều lắm đồ vật, lại thêm trước đó hắn liên tục thừa hành lấy tao b ổ i dưỡng lý niệm, bởi vậy hắn cùng nhà mình bộ kệ mẩn quan hệ tuy nói không tính là khẩn trương, nhưng lại cũng không có tốt bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này cùng s u h ú gộ cùng lũ dạ tiếp xúc lâu, hắn muốn làm ra một chút cái khác cải biến.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 Tại nàng q u a y người hỗ trợ tìm kiếm dược tề thời điểm, s u h u g o liếc mắt liền thấy được nàng thứ muốn tìm. Ở chỗ này, nghe được thanh âm quen thuộc, l y Dạ lập tức quay đầu, nhìn thấy s u h u g o trên tay dược tề phía sau nàng đội vàng tiếp tới đưa nó giao cho Trẻn xì trong tay. Tiên bối, ngươi làm sao nhanh như vậy trở về? t h ì dụ bọn chúng đây. Bọn chúng còn tại b ệ b u ộ nhiệm n vụ của ta đã hoàn thành cho nên trước hết trở về. s u h u g o một bên trả lời trên tay một bên đem cầm âm công việc trong tay bỏ tới, để nàng có thể thở một cái. Sớm như vậy liền có nhiều người như vậy đến bộ kệ mần Center. Đây là có cái gì cỡ lớn hoạt động muốn tổ chức đúng không? Không, không phải. ta đang chuẩn bị muốn cùng ngươi nói, chỉ là vừa mới đi không ra. Lì Dạ chậm rãi nói, nói cứng chuyện này có lẽ cùng tiền bối p ủ l i t o Es cũng có thể dính hữu quan hệ. p ủ l i t o Es, làm sao có thể nó bây giờ còn đang ngủ say, mà lại đều đã đến t ọ r dọp hệ sổ hoặc sở nghiên cứu, những thứ này nguyên nên biết mới đúng. s u h U g o sừng sốt một chút, tiếp lấy liền đem tay hướng về Lì Dạ trên chán dọ xét một chút, thoạt nhìn làm u ố n nhìn một chút Lì Dạ có phải hay không b ể b ộ n v á n g đầu não dẫn đến phát sốt. Ta không sao tiền bối, mà lại ngươi cũng không có nghe lầm, ngươi t r ư c hết nghe ta nói xong. có người tại bạ tổ dồn p h ụ cận hải vực phát hiện hải chi hoàng tử mạn nạ phỉ bóng d á n g chương 656 bán trận cùng mù nợ lạn chương 656 bán trận cùng mù nợ lạn chờ một chút chúng ta muốn hay không cũng đi qua nhìn một chút không đi không cần thiết không có hứng thú s u h u gỗ phản ứng có chút ngoài l ý giả đoán trước thật tình không biết tình huống lúc này đã phát sinh biến hóa tại mở tờ có dồn nẹt sự kiện kết thúc về sau s u h u gỗ nhiều ít có thể cảm giác được một chút cấp độ càng sâu đồ vật đối với trước đây cao cao tại thượng truyền thuyết cổ kệ mẫn liên minh vẫn luôn tại khai thác hành động thậm chí hướng về âm ư u phương hướng muốn, tim gã là cái chờ vọng tưởng điều khiển truyền thuyết bộ kẹm ầ n màu đen thế lực, phía sau có lẽ còn có cái khác đẩy tay, thân phận của bọn hắn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đẩy tớ cùng p h á o hôi. Chỉ cần thăm dò ra mục tiêu sâu cạn, như vậy liên minh bố trí hạ chiến lược hoàn toàn liền có thể ung dung khai triển. Bây giờ cũng giống vậy, bạ tổ tơ tạm ngừng khai phát, liên quan tới đối chiến đại quân tin tức cũng đã là một tuần lễ trước kia. Lúc này hải c h i hoàng tử mạn ạ phì đột nhiên xuất hiện tại bạ tổ dồn phụ cận trong hải v ự c nhắc tới trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong Sủu Gỗ là không tin mặc kệ là truyền thuyết bổ kẹmẩn bên này phải ra thăm dò hay là liên minh bên này tiến một bước đối truyền thuyết kế hoạch Sủu Gỗ tạm thời không có tiếp tục tham dự ý nghĩ mặc dù sau đó hích lợi có lẽ cùng phong phú nhưng vấn đề là hắn hiện tại vẫn không có thể bước ra một bước cuối cùng kia tại trở thành chính hiệu Thiên Vương cường giả trước đó đơn độc đối mặt truyền thuyết bổ kẹmẩn nguy hiểm còn là quá lớn mấy lần trước không phải có cho ý vào liền là truyền thuyết bổ kẹmẩn được kiềm chế nếu như không phải như vậy Sủu Gỗ cảm giác chính mình cũng sớm đã biến thành sám được dương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 Hôm qua bởi vì sủi u gỗ l a i like h e n g cùng ở hẹn cho nên nàng cũng không có thu hoạch cái gì. Cũng là cuối cùng sủi gỗ đem trong đó m ấ y đầu ở hẹn cho nàng, bằng không thì hôm qua nàng có lẽ liền hai tay chống không trở về. Lần này bà dì cũng không cùng bên trên, tuy nói là nghỉ ngơi mới lỏng, nhưng ở nghe sủi u gỗ ý kiến của hai người về sau, hắn chuẩn bị thừa dịp thời gian này cùng nhóm bộ kệ mẩn nhiều hố động một chút làm sâu sắc r à n g buộc. Lúc huấn luyện gần gạ từng cho hắn phô bày một chút mẹ gạ h vỗ lũ t hồn sau thực lực biến hóa, cái này xem xét trực tiếp đem hắn cho kích thích. Liên quan tới mẹ gạ h vỗ lũ t ì h ò n bà dì từ lâu đã có nghe thấy. Nhưng trước đó bởi vì nhóm bộ kẹmẩn thực lực còn có rất lớn tiến triển không gian, cho nên hắn cũng không có quá nhiều chú ý mẹ gạ hệ vỗ l ù t ì hòn là thời gian hạn chế điểm này để hắn vô ý thức đưa nó xếp tại chuyện khác đằng sau. Nhưng khi nó chân chính kiến thức đến mẹ gạ hệ vỗ l ù thì hòn mang đến biến hóa sau. Khi, bà dì lập tức liền tâm động, lấy của hắn thân phận b ố i cảnh, muốn có được một bộ mẹ gạ hệ vỗ l ù t ì hòn k i sợ tổn cũng không tính khó, cho nên chỗ khó ngay tại ở hắn cùng nhóm bộ kẹmẩn ở giữa giảng buộc đối với cái này g i n g buộc vấn đề, dù ủ hai người sự tình không giúp đỡ được cái gì, cho nên tại bà dì trong miệng đạt được mấy cái đại mại tràng vị trí về sau. s u h u g o cùng Lý Dạ liền hướng cáo biệt hắn sau đó hướng bán trận phương hướng đi đến. k h ó được thời gian h ó n gió, g ngoại trừ lũ sờ dậy muốn càng nhanh hoàn thành tấn thăng lặng lẽ về tới nghỉ phép địa chi bên ngoài, s u h u g o cái khác bổ kệ m ẩ n cơ bản cũng đều được hắn phóng ra. Lý Dạ bên này cũng kém không nhiều. Ạn ta gì h đ Vệ lỉm tơ ở trên trời đi theo dở dạ gỗ nẹt cùng chạ gì dứt bay lượn, g còn lại mẹ gạn nhìu bọn chúng thì đi theo tại s u h u g o cùng Lý Dạ bên cạnh. Cũng là bạ tổ d ồ n bên này đường đi đầy đủ rộng rãi, có lẽ đang kiến thiết trước đó liền có cân nhắc qua vấn đề này. cho nên dù cho có rất nhiều huấn luyện gia cùng s ữ u gô bọn hắn đồng dạng đem một vài cỡ trung tiểu tổ kẹm v n phóng xuất cũng không có cho thông tin liên lạc tạo thành quá lớn bối rối. đương nhiên, nói không hề có một chút vấn đề vậy khẳng định là giả. Lý Dạ ủ x ạ d ì n lại một lần kém chút đem đèn đường cho chén đổ, còn tốt xỉ rồ tay mắt lanh lệ kịp thời đỡ nó. b ằ n g không thì này lại Lý Dạ trên thân liền lại muốn nhiều lương một tờ giấy phạt. Về phần tại sao nói lại, đó là bởi vì trước đó ủ x ạ d ì n h tại vịt lão đại chỉ điểm xuống, không cẩn thận đem trên đường mấy đầu dây điện cho làm gãy. chuyện này sỹ d u khẳng định là thoát không được quan hệ, cho nên dây điện vấn đề bồi thường là sủ hữu gỗ cùng lỵ dạ cùng một chỗ giải quyết. u sạ dĩnh, sỹ d u các ngươi yên tĩnh một chút. lỵ dạ chỉ vào u sạ dĩnh cùng cưỡi tại u sạ dĩnh trên đầu sỹ d u tăng thêm trong miệng ngựa khí đồng thời sủ hữu gỗ cũng đi theo ngừng lại đưa ánh mắt nhìn về phía sỹ duh, sỹ d u trên mặt biểu lộ cứng giây, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất từ u sạ dĩnh trên thân bỏ lên xuống tới, cảm giác được sỹ duh từ trên thân ly khai về sau, u sạ dĩnh l i lỏng lão đại một hơi. sau đó đường hiện nhiên so trước đó muốn tốt đi rất nhiều vấn đề đạt được giải quyết s ủ ủ h gỗ chân của hai người hạ tốc độ cũng sắp một chút lúc này bạ d ì cùng bọn hắn giới thiệu một chỗ tương đối tên bán trận đã xuất hiện tại bọn hắn trước mắt người phía trước lưu cũng rõ ràng so sau lưng trên đường phố phải hơn rất nhiều lúc này lại để cho toàn viên bên ngoài hiện nhiên đã không thể nào đem mặt khác bộ kệ mấn đều thu vào bộ kỳ bản về sau lý dạ không kịp chờ đợi hướng về trước mặt bán trận đi đến tiền m ố i ngươi nhanh lên lý dạ phía trước một bên thúc d ụ c đằng sau s ủ gỗ t r ó i lại sỉ d ụ c cũng nhanh bước đi theo b à tố dồn đại mại chàng bố cục đều không khác mấy thế nào xem xét lên liền là sủi u gỗ trong ấn tượng cửa hàng cùng phiên trợ kết hợp thể tiến vào bán trận phía sau một đường vừa đi vừa nghỉ lý d ạ cùng sủi u gỗ đi dạo một hồi lâu tạm thời không có phát hiện có thể để cho bọn hắn động tâm đồ vật ngay tại sủi u gỗ chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm đột nhiên một thân ảnh từ người bên cạnh trong đám b ọ t ra sủi u gỗ hai người giật này mình tập trung nhìn vào là một cái mùn l ạ lúc này nó nhìn qua giống như là tại chạy trốn nhưng liền xem như bọn chạy nó vẫn không quên tiếp lấy hướng về miệng gì hệ sẽ đồ vật có thể là ra ngoài thân cận hoặc là hiếu kỳ t h ỉ dụ cũng không có ngay đầu tiên dùng nó c n phở x ẩn bản vị la thiên trình trong lúc sủi gô bọn hắn chuẩn bị nhìn kỹ thậm chí tiếp xúc một chút mù nở lạt thời điểm bắt kẻ trộn nhanh bắt lấy nó đừng để nó chạy nhanh lên nhanh lên tuần lễ này đã là lần thứ ba lần này tuyệt đối không thể để cho nó chạy m ũ nở lạt chạy đến phương hướng một đống lớn khổ chủ tay cầm dao p h a y c â y trội thậm chí là đại hành tây tương lai thế r à o dạt đem cái này mù nở lạt vây quanh nhìn qua lần này nó giống như thật muốn chạy không xong chương 657 m ũ nở lạt biểu diễn chương 657 m ũ nở lạt biểu diễn đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn để đại mại trả người đều bắt đầu đi về phía bên này mặc kệ là nơi nào nhân dân c o n chúng tham gia náo nhiệt đều là thiện tính cho nên chẳng qua là mấy phút, s u hủ gỗ cùng Lý Dạ liền phát hiện phụ cận đã bắt đầu cảm giác phụ cận chật chội, nay lại mùn n lạt thật là muốn đi cũng khó khăn. Chỉ có điều bị vây quanh ở trung ương mùn ờ lạt lại biểu hiện được ngoại ý muốn bình tĩnh, không biết là thường thấy tương tự trạng diện còn là nó còn có cái khác biện pháp, pháp thoát t h ầ n tóm lại cho tới bây giờ nó như cũ để ý còn chưa hết liếm l ắ p lấy ngón tay của mình, đồng thời còn một bên nhìn bốn phía cầm dao phay cây t r ổ i khổ chủ nhóm, cuối cùng nó đưa ánh mắt dừng lại tại một vị nào đó nhân huynh trong tay đại hành tây bên trên.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 bây giờ cũng chỉ còn lại cái này một viên đặc cấp đại hành tây nó bây giờ còn dám nhớ tuyệt đối không thể cứ như vậy thả nó nói xong người kia hung hăng huy vũ một tay bên trong đặc cấp đại hành tây mùn ở ợ lạt ánh mắt liên tục theo đại hành tây di động tựa như là còn không co ă n no nó bẹp một chút miệng sau đó bản năng từ lông tóc xuống móc ra một viên liền làm nó nhìn cũng không nhìn ngoại trừ nhựa tơ lạt tí hộp ăn ở ngoài vật tinh cả giấy đóng gói cùng một chỗ bị nó trực tiếp dót vào trong miệng của mình a đó là của ta liền làm nó lúc nào hạ thủ trong đám người đột nhiên lại có một đạo bi phấn thanh âm kêu lên chẳng qua là nơi này người bị hại có chút nhiều lắm cho nên lúc này cũng không có bao nhiêu người để ý tới hắn. Tiên bối, cái này mũi nở lạt giống như muốn xảy ra chuyện. Lý Dạ dáng vẻ giống như có chút không thành lòng, chỉ có điều lấy s ủ ủ gỗ đối nàng hiểu rõ đến xem, nàng giống như đối cái này đại vị vương sinh ra một chút hứng thú. Không đổi, xem trước một chút đi. Chẳng qua nếu như nếu như ngươi còn có ý khác, tốt nhất tính một chút ngày nào đó thường tiêu hao, còn có tiến hóa về sau sở nọ lạt đoán c h ừ n g khẩu vị lại lớn hơn. s u ủ gỗ tựa như một c h u nước lạnh, Lý Dạ sau khi nghe được lập tức liền bình tĩnh lại. Sở nọ lạt nàng không phải là không có tiếp xúc qua. với tư cách chiến đấu bộ k ệ m ẩ n tới nói sở nọ là sức chiến đấu là không thể nghi ngờ nhưng cho dù là dạng này vẫn là không có nhiều ít huấn luyện ra lựa chọn sở nọ lạt với tư cách chính mình bộ kẹmẩn h à n g không lấy đồng dạng dạ dày là nguyên nhân trọng yếu càng quan trọng hơn là không phải mỗi một cái sở nọ lạt đều có thể khống chế được ăn bản năng mất khống chế sở nọ lạt tuyệt đối là một cái di động thùng thuốc nổ cho nên dù cho sở nọ lạt ngoại hình c ô n g tệ mà lại sức chiến đấu phi thường lý tưởng nhưng lựa chọn bọn chúng huấn luyện ra còn là ít càng thêm ít đương nhiên bọn chúng nhất tộc số lượng thua thất cũng là nguyên nhân trong đó một trong Lý Dạ Yên lặng tính toán một cái mù n lạt gia nhập về sau tiêu hao.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 Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn liền muốn x u i x ẹ o Vì như thế một chút tổn thất liền gánh chịu lớn như thế nguy hiểm, bọn hắn khẳng định là không nguyện ý đây cũng là mùn nợ là không có sợ hai nguyên nhân chủ yếu. Nó ở phụ cận đây cũng sinh sống thời gian rất lâu, cho nên đối với đại mại chàng quy củ nó cũng là tương đối rõ ràng. Chúng chi đặc khu quan vương còn cùng bọn chúng những cái này sinh hoạt tại trong thành thị bộ kệ mần từng có hiệp nghị, chỉ cần nó không phạm đại sự, như vậy tối đa cũng liền bị đánh một trận. Đây đối với ra g i à y thị thôn nó tới nói bất quá là chút lòng thành đương nhiên, nó không phải thụ ngược g ã i c ũ n g có thể không bị đánh tới vậy khẳng định là tốt nhất, mà lại nó bây giờ còn chưa hoàn toàn ăn no. Trên người mỡ bị tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ bị đánh tới khẳng định sẽ rất đau. Đối với điểm này mù nở lạt biểu thị chính mình lao có kinh nghiệm. Bởi vậy, giờ khắc này biểu hiện của nó có chút ngoài dự liệu của mọi người. Xem ra có chút mập mạp nó lúc này lộ ra linh hoạt dị thường. Túi đầu tránh thoát cây chổi, tiếp lấy một cái chói hai âm thanh hống đắc thủ cầm dao phay mãnh nam đặt mông ngồi ngay đó, tạm thời mang theo hắn lợi khí rút lui. Cuối cùng m ũ nở lạt liên tiếp mấy cái b ú n sơ, lật nghiêng, lan l ộ n đem từng cái phẳng a, a ho e kỹ năng h ế t thở tránh đi. thậm chí còn tới cái không miệng tiếp giao sắc đem đầu kia chính mình tâm tâm niệm niệm đặc cấp đại hành tây cấp được trong miệng của mình bẹp hai lần liền đ ộ ngột nuốt vào trong bụng a a a a ta cuối cùng đặc cấp đại hành tây khổ chủ kêu thảm cũng không có đánh thức mùn nợ lạt đấy l ò n g cái kia ném một cái rất lương t r i tại ăn xong đại hành tây về sau nó phát hiện một sơ hở tiếp lấy mang theo mãnh liệt kích thích tính khí vị b ệ n h kỹ năng trong nháy mắt phát động g i o thảm đại hành tây nam lập tức liền đã mất đi thanh âm bởi vì lúc này hắn đã bị mãnh liệt mùi huyên h u n mê bất tỉnh cái mùi này thậm chí lan đến gần một bên quần chúng vây xem tại phát giác được không đối về sau xu u ổ n kéo lên lì dạ lập tức bắt đầu lui về sau đám người đẩy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 h o à n g xác vị béo thân ảnh khoảng cách nó càng ngày càng gần chờ thấy rõ trước mặt cản đường vị dáng người phía sau trong lòng của nó nhịn không được xuất hiện mấy phần g e n nét. m ũ nợ là không thể không thu hồi trước đó. Vóc người này nào chỉ là so với nó đầy đặn một hai phần đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, nó trên tay bờ dịt bờ r dắt lực lượng âm thầm tăng lớn mấy phần. Sau một khắc, đi a. m ũ nợ lạt b ị sử dụng một bàn tay phiến đến trên mặt đất. Chương 658, t i ể u đội. Chương 658, t i ể u đội. Bị lừa đây là bây giờ Mu nợ lạt duy nhất cảm giác dáng chặt lấy mặt đất kém một chút liền cảm tiến vào gạch men s ứ mặt tròn nhỏ truyền đến đau rát cảm giác. nó trên mặt đất vùng vẫy một hồi muốn đứng lên, s u h U g o dùng mũi chân đụng đụng Di Dục, Di Dục lập tức quay đầu biểu thị là mùn ợ lạt ra tay trước, nó chẳng qua là hoàn toàn bất đắc dĩ mới ra tay phản kích. Sau một khắc nó buông lỏng ra đối mùn nợ là không chế, mùn ợ lạt đột nhiên cảm thấy trên thân thể áp lực không còn, nó bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Nói thật lúc này mùn ợ lạt là phi thường công p h ụ c với tư cách huyết thống thuần chính, c ạ m đi nhất tộc, dáng người bên trên nó đã sơ lược thua một bậc, không nghĩ tới bây giờ ngay cả nó tự tin thực lực cũng thua ở trước mắt kình địch thủ h ạ Bắt lấy, cái kia kẻ trộm bị bắt lại. nhìn thấy mù n ở lạt bị khống chế lại những cái kia nhân mã bên trên lớn tiếng hoan hô lên vẫn không thể chủ quan đừng quên trước đó chúng ta là thế nào thất bại tất cả mọi người sóng vai bên trên trước tiên đem nó b ộ c gấp về sau có kiểu báo c ử u có đoán báo đoán đúng mọi người không nên kinh thường xen lẫn vài tiếng chửi rủa từng cái bắt đầu vén tay háo lên chuẩn bị đ ố i mù n ở lạt hành hình các người đang làm gì bán trận bảo vệ rốt cục xuyên qua bức tường người đi tới đám người trung tâm bởi vì s si ì dục bị ép xuất thủ nguyên nhân lúc này sụ g cùng l cũng đứng dậy g ã nguyên đội trưởng các ngươi đã tới chúng ta bắt lấy một tên trộm gần nhất một trận này liền là nó tại bán trận bên trong khắp nơi trộm đồ chúng ta đều là người bị hại trước đó đã mất đi cuối cùng đại h à n h Tây Hán tử đứng trước hai bước hướng chạy tới bảo vệ đội giải thích nói một bên nói một bên cắn răng nghiến lợi hướng mù nở lạt nhìn lại ánh mắt kia nếu như là người không biết có thể gặp cho là bọn họ ở giữa có thâm cứu đại h à n gì kẻ trộm bán trận bảo vệ đội ra nguyên nghi ngờ quan sát một chút trên đất mù nở lạt p h ù cận mù nở lạt không nhiều bọn chúng xác thực rất tham ăn nhưng trên thực tế mù nở lạt nhóm lá gan phổ biến không lớn cho nên dưới tình huống bình thường bọn chúng sẽ rất ít xuất hiện tại đám người tập trung địa phương. coi như muốn trộm đồ, bọn chúng bình thường đều sẽ lựa chọn tại một chút vị trí tương đối vắng vẻ địa phương, mà lại so với ăn cắp phổ thông m ũ n ở lạt nhóm càngưa thích tốn thời gian tại bãi rác hoặc là phía sau ngõ hẻm trong tìm kiếm thức ăn. đây chính là gần nhất các ngươi báo cáo kẻ trộm. một cái m ũ n ở lạt, m ũ n ở lạt ngoại hình thế nào xem xét lên sát thực có rất mạnh lừa gạt tính, bảo vệ đội mấy người khác hiển nhiên có chút khó tin tưởng. với tư cách bảo vệ, bọn hắn đương nhiên biết rõ gần nhất mất trộm sự kiện, nhưng căn cứ bọn hắn điều tra, đã tạm thời đem mục tiêu khóa chặt tại p h ủ cận hoạt động mấy cái kẻ c ấ p chuyên nghiệp đội bên trên. bọn chúng theo thứ tự là lấy ảm bi b h ù mụ cơ ra cầm đầu mấy cái đoàn nỏ băng, giang nguyên ý nghĩ cùng thủ hạ không kém nhiều lắm, chỉ có điều nếu người bị hại thế nào xác định, như vậy hắn đương nhiên không thể làm như không thấy, ít nhất cũng phải mang mù nở l ặ t trở về điều tra một chút. Ta biết rồi, quy củ các ngươi là biết đến, bây giờ ta cần đem tiểu gia hỏa này mang về điều tra một chút, sau đó ta sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. đúng rồi, hai vị cũng là người bị hại đúng không? giang nguyên lời nói xoay chuyển, hướng một bên khác sủi u ổ hai người hỏi ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đến sủi u g ỗ bên này, nói đúng ra càng nhiều ánh mắt nhìn về phía chính là nhan trị cùng thực lực thành tương phản xìu d ụ c trên thân.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 Nó lặng lẽ đem dư vị chưa tiêu bén kỹ năng lại lần nữa tụ lại ở trong miệng, tiếp lấy giờ h o a lão. Sợ tóc c i đây là nó trước đó từ một cái sở t ủ kỳ trên thân học được t i ợ t chiều. Tùy tiện nó là sẽ không sử dụng, bởi vì cái này kỹ năng nó khống chế không tốt, không cẩn thận ngay cả mình đều sẽ gặp nạn. Ngắn n g ủ i mấy phút, mù n ở l ạ t lực sát thương to lớn sinh hóa vũ khí đã chuẩn bị xong. t r y Dục lúc này cũng chú ý tới nó tiểu động tác, chỉ có điều bởi vì mù n ở là sinh hóa vũ khí là tại thể nội lên men, cho nên cho dù là nó trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Nó vừa mới chuẩn bị nhắc nhở Sủ o Go. đột nhiên trốn ở bán trên trận phương sàng a n g một cái mũ cờ giơ hướng đám người vung ra một viên nó ngượn gió bẻ mang đạt được b o n g khói ngay tại lúc đó mũ nợ là sinh hóa vũ khí chi đ ả o ngược b ê n cũng thành công theo nó phía sau cửa hàng thả ra h ẹ đến cùng là ai ai tại đánh g i ắ n g t h ô i quá ta không chịu nổi nhanh để cho ta ra ngoài càng nhiều người ngay cả mở miệng nói chuyện d ụ c vọng đều không có bọn hắn n h a o n h a o bắt đầu quay đầu hướng về bán trận bên ngoài đi đến chẳng qua là mũ cờ giáo bom khói để đám người trong lúc nhất thời tìm không rõ phương hướng lập tức toàn bộ bán trong tràng đột nhiên liền h ô n l ọ lên. mà ở vào sinh hóa vũ khí trung tâm s ì dụ cùng sủi u g bọn hắn giờ phút này cũng không dễ chịu bởi vì ngay từ đầu không có dự liệu được lại thêm mùi công kích cũng không phải là muốn phòng n g ự liền có thể đ ề phòng được tạm thời s n ì dụ cũng chỉ có thể dùng c u n phở s ì ẩn v ô không khí để sinh hóa khí độc không muốn hướng bọn hắn bên này lan tràn nhưng vấn đề là hiện tại bọn hắn vị trí là trong phòng dù cho đại mại chẳng chiếm diện tích tương đối lớn nhưng này cũng là thuộc về trong phòng hoàn cảnh chỉ có điều còn tốt chính là mặc dù mũ n ợ là sinh hóa vũ khí bản đ ả o ngược b ê n vi lực không tầm thường nhưng so sánh với chính hiệu sở tủ k ỳ cùng sở c u n t h ẳ n g còn là kém rất nhiều cho nên mặc dù đám người loạn cả lên nhưng mùi vị kia cũng không có vượt qua mọi người cực hạn chịu được nhiều lắm đây đối với mù nờ lạt tới nói là cơ hội tốt nhất n ó lặng lẽ meo meo nhìn xì dục một chút đem xì dục thân ảnh ghi tạc đáy lòng tiếp lấy nó liền bắt đầu hướng phía ngoài chạy đi tại chạy chỗ trên đường mù nờ lạt vẫn không quên đem có thể cầm tới nó cảm thấy có thể ăn đủ vật vãng thân thượng hướng về miệng gì hệ sẽ ở bên ngoài mù cờ giờ còn có mù nờ l t mấy cái tiểu đồng bọn đã đang lặng lặng chờ lấy nó lúc mùi tiêu tán hỗn loạn lắng lại mù nờ lạt thân ảnh cũng sớm đã biến mất không thấy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 một cái tin tức xấu một tin tức tốt ngươi muốn trước nghe cái nào x ị dục xu u gồ đột nhiên tra hỏi để một bên dị dục đột nhiên có chút đ g ậ g đã người mãnh liệt yêu cầu vậy ta trước tiên là nói về tin tức xấu dị dục há to miệng nó rất muốn biểu thị chính mình còn chưa có bắt đầu lựa chọn nhưng nhìn ủ u u gồ cũng không có để ý tới nó tiếp theo nói xuống dưới hoàng biến mất là ngươi cá con làm tại vừa rồi trong hỗn loạn bị trộn đi đúng ngươi đoán không sai là toàn bộ một đầu không dư thừa tất cả không có nói xong ủ g đem ba lô lỗ h n g u y n h n g nó. để nó có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Nghe được tin tức này, s sì i Dục cảm giác đầu hơi choáng váng gì ổ có chút mềm. Trong lúc nhất thời nó khó tiếp thu kết quả này, Di sì Dục vẫn không chịu tin tưởng điểm này. Nó hướng phía s ủ h u g n g hét to hai tiếng biểu thị đây không có khả năng. Vừa rồi nó rõ ràng đã đem đối phương nhìn kỹ, mặc dù cuối cùng ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng nó không tin mù n ợ l ặ t có thể tại nó bảo vệ đem tất cả cá con làm đều trộm đi. Kết quả ngươi đã thấy, nơi này xác thực không có. Chẳng lẽ ngươi vẫn hoài nghi ta ăn trộm ngươi cá con làm? Nói đến đây. Sủi u g g h í p mắt lại, diễn trò làm nguyên bộ lúc này hắn đương nhiên yêu cầu biểu hiện được cường ngạnh một chút, bằng không thì nhà mình tiểu v ị t béo cũng sẽ không tin tưởng đến mức những cái kiều biến mất cá có làm. Lúc này đang cùng trong nghỉ nơi g đất mẹ gì ở chung một chỗ an toàn cực kỳ, sỉ dụng cũng không thể ngay đầu tiên bên trong phát giác đây là sủi u g g âm lưu. Lúc này nó đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy muốn làm sao mới có thể tìm được kẻ cầm đầu mưu nợ l ạ c đòi lại chính mình cá con làm đồng thời h ung hăng ra một hơi. Lúc này sủi u g gỗ cười đến có chút vui vẻ, đáng tiếc là đã một chân bước vào trong b y sỉ dụng cũng không có phát giác được điều này, nghĩ đến cuối cùng mục đích còn không c ó hoàn toàn đạt thành.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 mặc dù cảm giác s ủ ủ h gỗ có chút không đáng tin cậy nhưng lúc này sử dụng tại thất hồn là phách cực kỳ giống ngâm nước người thấy được cọn c ó cứu mạng cho nên dù cho cảm giác có chút không đáng tin cậy nhưng cũng đặt vị cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đương nhiên vẹn vẹn chỉ là như vậy là không đủ chờ qua một trận sử dụng khôi phục lại khẳng định sẽ phát hiện sơ hở cho nên s ủ h gỗ còn cần vật gì khác đến chuyển di lực chú ý của nó dạng này mới có thể để cho tiểu vị b é o ngoan ngoãn làm hắn chuộc bạch lúc này thích hợp nhất hấp dẫn hỏa lực đương nhiên liền là trước đó m g nợ l ạ còn có con kia m g nợ lạn chuyện này vẫn chưa xong sớm một chút tìm tới nó nói không chừng còn có thể tìm về những cái kia c á có làm đừng có gấp s sì ắ dục chờ một chút ta liền dẫn ngươi đi tìm nó. Suu g o câu nói này ra miệng về sau gặp đại khởi đại lạc tiểu v ị t béo triệt để rơi xuống đến đan t ố t cái bẫy bên trong. Lúc này Suu g o đã đang suy nghĩ muốn hay không điều chỉnh lại một chút lúc trước hắn chuẩn bị phối phương. Có lẽ lần này hắn có thể thử một chút càng nhiều phối phương, khẩu vị nặng một chút cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Suu g o tin tưởng s ì dục khẳng định là sẽ không ngại. Một bên đã bắt đầu khôi phục tinh thần s ì dục đột nhiên cảm giác giống như có người tại nhắc tới chính mình. Nó lông mày lắc một cái tiếp lấy ẫ n n ộ hét to một tiếng. d ắ t khẳng định là con kia đáng ghét mù n lạt. b tô r n một mảnh lão thành khu. cùng phía ngoài ồn ào náo động bất đồng nơi này không nhìn thấy nhiều lắm người đi đường cũng không có cái khác trên đại đạo náo nhiệt tại cái này liên tĩnh lao thành khu bên trong một nhà xem ra có chút cũ nát tiểu điểm cũng không có giống thường ngày đây đều là bằng hữu của ngươi sao mù nở l ạ t lão bà bà hiền hòa nhìn lấy từ thiên môn đi vào trong tiến đến mù nở l ạ t một đám sau đó thuần thục từ trong hộp xuất ra đã sớm chuẩn bị xong tiên sò cũng chỉ có nhiều như vậy rồi không nghĩ tới ngươi sẽ mang các bằng hữu cùng một chỗ tới đến cầm trước ta lại đi qua tìm một chút ăn tới một bên lẩm bẩm lão bà bà một bên đứng lên chuẩn bị về phía sau lấy thêm một chút đồ ăn tới Mùn ợ ở lạt lập tức ngăn tại trước người của nàng, sau đó vô v ô chính mình cái bụng, biểu thị mình đã ăn no rồi. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Lão bà bà chậm rãi đi trở về chỗ ngồi của mình. Khưu cụ, mùn ợ ở l ạ lập tức đi tới, lão bà bà khoát tay áo. Không có việc gì, không có việc gì. Chẳng qua là lời này nghe sức thuyết phục cũng không phải là rất lớn. Mùn ợ ở lạt sau khi nghe được không có thả lòng trong lòng, tay nhỏ ở trên người tìm tòi một trận, sau đó đem một vài thứ đưa về phía lão bà bà. Về sau đừng lại đi mùn ở lạt. k h u cụ không l a y chuyển được nó, lão bà bà đem nó trong tay dược cùng bánh kẹo nhặt lấy. Dược l a hảo dược.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 Suu gỗ cùng Lý Dạ đã lấy được bán trận đền bù tiểu lễ vật, đồng thời tại ấ xì dục thúc dục xuống bắt đầu tra tìm mù nở lạt dấu vết lưu lại. Chương 660 Tìm kiếm cá con làm đạo tặc mù nở lạt. Chương 660 Tìm kiếm cá con làm đạo tặc mù nở lạt. Lấy được bán trận cho đền bù tiểu lễ vật về sau, Tỳ Dục liền càng không ngừng hướng Sủu gỗ thúc dục. y ê n tâm Tỳ Dục, nó trốn không thoát. Suu gỗ tính toán thời gian một chút, cảm giác mù nở lạt cũng đã đi xa, lúc này mới mang theo Tỳ Dục đi ra đại m ạ tràng, đồng thời hắn vẫn tính toán muốn làm sao đem chuyện này cho Viên hồi đi, để Tỳ Dục triệt để hết hy vọng sau đó ngoan ngoãn phối hợp hắn làm tiểu c h u bệnh. l ê ma lèm ề đã qua một đoạn thời gian, lúc này người bên ngoài lưu không ít, cho nên muốn tìm được mù nở lạt lưu lại vết tích, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Sau khi ra ngoài, Sĩ Dục không kịp chờ đợi lại bắt đầu hành động đèn đường. Thung g ắ c còn có cửa hàng nhỏ gian ngẫu nhiên xuất hiện không người ngõ nhỏ, Sĩ Dục đều nhất nhất chạy tới xác nhận. Nếu như Sĩ Dục có thể đem c ố này tinh thần sức mạnh đặt ở trên việc tu luyện, Su U Cổ khẳng định thực lực của nó bây giờ tuyệt đối còn có thể đi lên nhắc lại nhất lên, thậm chí không phải là không được vượt qua lũ Cả gì ệ đầu tiên đặt chân q u á n quân lĩnh vực. Nhưng rất tiếc là muốn để Sĩ Dục đối vấn luyện bảo trì loại thái độ này, hiển nhiên là rất không có khả năng. Chi ít lấy Sủu Gỗ đối trước mắt Sì si Dục hiểu rõ, tạm thời đây là không có cách nào thực hiện mơ màng. Sì si Dục ở phía trước ra sức tìm kiếm, Sủu Gỗ thì âm thầm cho gần gạ một ánh mắt đã sớm thành tinh gần gạ lập tức hiểu được ý. Nếu như nói Sì si Dục đối c á con làm mất trộm sự tình nắm giữ thái độ hoài nghi như vậy đến gần gạ nơi này, nó thì mười phần khẳng định đây hết thảy đều là Sủu Gỗ dở trò quỷ. Chẳng qua là tại Sì si Dục cùng Sủu Gỗ ở giữa nó hiển nhiên cũng sớm đã làm ra lựa chọn, dù cho bây giờ nó như cũ lấy tiểu đệ thân phận đểm s si Dục khoa tay lấy nhìn bên này một chút bên kia đảo lộn một cái, nhưng gần gạ rất rõ ràng chân chính đại lao đến cùng là ai. tiếp tục đóng vai tiểu đệ thân phận là vì đội ngũ hài hòa đồng thời cũng thuận tiện nó làm một chút thuộc về mình tiểu động tác. Tùy dù cái khác khả năng không tốt nhưng là dùng để đánh h i ể m trợ chuyển di ánh mắt vẫn là vô cùng không tệ. kỳ thật trong bóng tối, nó đã làm nhiều lần s ủ h gỗ cũng không biết đến sự t ì n h đương nhiên, mặc dù là d ấ u g i ế m s ủ h gỗ bọn hắn làm ra, nhưng đối với s ủ h gỗ tới nói lại cũng không làm một chuyện xấu. mà lại gần gạ cũng không chuẩn bị liên tục d ấ u diếm, chẳng qua là nó cảm thấy thời điểm còn không có thành t h cho nên tạm thời liền không có nhấc lên. bất quá đối với nó làm những chuyện kia, đủ cả gì hoặc nhiều hoặc ít cũng đã bắt đầu đã nhận ra. bởi vậy gần g ã dự định gần đây sẽ hướng s ủ hữu gỗ thẳng thắn một chút, t ỉ như nó căn cứ tẩu ma cộng sinh đặc tính ở bên ngoài xây dựng một cái thế lực nhỏ, mặc dù chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, nhưng không thể không nói, tại một ít thời điểm bọn chúng còn có thể giúp đỡ không ít bề bộn, đặc biệt là tại nó thu thập tin tức cùng theo dõi giám thị thời điểm. trở về chính đề tại thu được s ủ hữu gỗ ám nhìn kỹ về sau, gần g ã lập tức liền bắt đầu tiêu cực biến nát, thậm chí cho sử d ụ g cung cấp không ít tin tức sai lầm đến lừa dối nó. Ui i người đụng vào ta, thật có lỗi chúng ta không phải cố ý. Quảng trường nhỏ công chúng ghế dài trước. Sủi u gồ giữ chặt còn muốn tiếp tục hướng phía trước xìu, một cái tay khác theo thấp nó đầu to hướng vị này người qua đường làm ra thành khẩn xin lỗi. Thật là bóng đèn lớn như vậy, con mắt tựa như b à i trí. Lần sau chú ý một chút. Nàng trưng xìu dục cùng sủi u gồ một chút, sau đó liền rời đi. Tiếp lấy sủi u gồ tại xìu d ụ đầu to đi lên một bàn tay, lần này nguyên bản hướng vị kia người qua đường dưới chân Na Di v ỏ chuối trong nháy mắt liền đình chỉ động tác, lòng dạ hẹp h ỏ i v ị hành động trả thù kịp thời bị sủi u gồ cho ngăn lại, đồng thời một tát này cũng tạm thời đểm x d ụ t h a n h tỉnh một chút. Bây giờ gấp cũng vô dụng, giống cá con làm loại này mỹ vị rơi xuống ngủ nở lạt trong tay.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 Không biết là s ủ ữ u gỗ thuyết phục lên hiệu quả vẫn cảm thấy cá con làm đã tiến vào mùn ở lạt cái bụng truy không trở về, c h ì d c t h ậ n theo ngồi xuống sủi u gỗ bên cạnh. Nó mông lớn ngồi xuống trong nháy mắt đem ghế dài còn lại không gian chiếm cứ hơn vẫn nữa, thậm chí bởi vì sát lại tương đối gần, sủi u gỗ kém chút liền bị nó từ trên ghế dài dồn xuống tới. Cái này một việc nhỏ xen giữa lại lần nữa để s ủ ữ u gỗ kiên định làm thăng cấp bản dinh dưỡng đ ư a ăn suy nghĩ. Quảng trường nhỏ mặc dù người không nhiều, nhưng nhìn qua bầu không khí cũng không tệ lắm, ngoại trừ giống như bọn họ ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi du khách hoặc là người qua đường bên ngoài, cách đó không xa một cái trên đồng cỏ.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 Suugo cũng không muốn sớm như vậy liền rời đi. Vừa rồi cái kia đại mại c h à n g đặc biệt là do ngoại ý muốn sau khi phát sinh, vì đền bù tổn thất đồng thời cũng vì bảo đảm có thể lưu lại trước đó chịu ảnh hưởng những khách. Nhân, bán trận quản lý phương cùng từng cái chủ cửa hàng chủ quán thương lượng một chút móc ra không ít đồ tốt, nhưng cũng tiếc chính là Suugo bỏ qua cái cơ hội tốt này. Xem ra ngươi mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm trở về. Suugo một bên hỗ trợ từ ủ x ạ r ỉ trên thân đem treo đầy cái túi lấy xuống, vừa hướng Lý Dạ nói, kỳ h ỉ cũng không phải rất nhiều nha. Lý Dạ hỗ trợ đem một bộ phận chiến lợi phẩm bỏ vào Suugo không gian ba lô bên trong. đến mức nàng tùy thân bọc nhỏ bao, s ớ m tại đại mại chàng bên trong liền đã nhét không tiến nhiều thứ hơn. Sau khi làm xong lụy dạ lập tức liền cảm giác cả người đều dễ dàng hơn. Tiếp lấy nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía trong sân hiện trường dạy học, chỉ có điều không khéo chính là lúc này dạy học đã đi tới hồi cuối, phụ trách dạy bảo huấn luyện gia đạo sư bắt đầu để các học sinh hai hai phối đôi tiến hành thực chiến luyện tập đối với những thứ này, kiên n h ậ n sớm đã bị hao hết sạch, s ử dục đứng không yên. Mặc dù nó đã tiếp nhận s ủ g ỗ lý do thoái thác, cảm thấy cá con làm rơi xuống mùn ở l ạ tay, tựa như là dùng bánh bao thịt đánh chó đồng dạng có đến mà không có về. nhưng cứ như vậy thả m ư n l lạt cái này cá con làm đạo t ặ p nó là thế nào cũng làm không được lúc này si dục là thật lui một bước càng nghĩ càng giận nhẫn nhất, nhất thời càng nghĩ càng thua thiệt không ra khẩu khí này đừng nói là sủi g ỗ cái gọi là đặc chế mỹ thực liền xem như sủi g ỗ lại mua đến cá con chơi nó bắt đầu ăn cũng tuyệt đối không có trước đó hương thơm ly d ạ cùng sủi g ỗ còn tại vừa nói xong mới bọn hắn ly khai phía sau đại mại chàng tình huống cùng thu hoạch của nàng mà si dục mặc dù đứng không vững nhưng nó cũng không có lựa chọn đơn độc hành động nhiều nhất nhiều nhất nó cũng chính là tại hai người phụ cận khắp nơi tìm kiếm nhìn thấy nó cũng không hề rời đi quá xa s ú Hugo cũng không có ống nhiều lắm. Lúc này Sĩ Dục đã bỏ đi trước đó điều tra thủ đoạn. Tại trong ấn tượng của nó, tìm người lợi hại nhất còn là loài chó b ổ kẹm mẩn, cho nên lúc này nó xoay người phục trên đất. Học trước đó nhìn thấy qua gỡ rào lì t ờ nhóm dùng c á i m ũ ố i đi tìm manh mối. Chẳng qua làm Sĩ Dục ngoại hình phối hợp bây giờ động tác, xem ra nhiều ít vẫn là có chút khôi hài. Chỉ có điều lòng dạ hẹp hòi một lòng muốn trả thù Sĩ Dục cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nghe nghe nó đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tại quảng trường nhỏ một cái rác rưởi thùng bên cạnh, nó ngửi thấy một trận mùi vị quen thuộc. Chương 661 t ì m kiếm 2 Chương 661 t ì m kiếm 2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 s ư h u g c cùng l ý d ạ bản giao một tiếng sau đó hướng về thám tử s si ỷ Dục đi tới. Cảm giác được s ư h u g c tới gần, Tỷ Dục trước tiên báo cáo phát hiện của mình, đồng thời hướng đại lao xin c à n g nhiều nhân thủ hỗ trợ tìm kiếm manh mối. t ỉ như nó trên danh nghĩa tiểu đệ gần gạ, có phải là trùng hợp hay không? s ư h u g c có chút khó tin thường hỏi, nói thật có hắn cùng gần gạ dạng này cản trở đều có thể phát hiện manh mối. Mũ nợ lạt vận khí có phải hay không có chút quá k e m chút đối mặt s ư h u n g c chất vấn, s ỷ Dục lập tức đem chứng cứ cho rời đi ra, một cái hộp ni l o n lại thêm cái kia thùng rác. Hộp n l o n phía trên vẫn có lưu mấy chỗ rõ ràng vết bẩn, thùng rác định kỳ có người thanh lý, cho nên từ bên ngoài nhìn vào đi lên sạch sẽ hơn rất nhiều. Cứ như vậy đơn giản quan sát, Sủu c cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng mùn ở l à t tin tức tương quan đương nhiên. Ý đồ dùng con mắt nhìn thấy hương vị, đây vốn chính là một kiện chuyện không thể nào, trừ phi hắn mở đặc thù thị giác, nhưng chuẩn bị cản trở Sủu c hiển nhiên sẽ không làm như vậy, mà lại trước mặt mọi người lật thùng rác, mục đích liền vì tìm một cái không phải kẻ trộn kẻ trộn. Cái này thao tác là thật nhường Sủu c có chút không chịu nhận có thể, nhưng vấn đề là hắn bây giờ không có cách nào nói cho dị d u ậ chân chính bán. gia hỏa này một khi biết rõ trận tướng vậy nó còn không phải lật trời đến lúc đó đối lý chính là hắn muốn bãi bình thế tất yếu nhược bộ đây không thể nghi ngờ là sủ hữu g ộ không muốn nhìn thấy kết quả bất quá bây giờ với hắn mà nói trọng yếu nhất còn là đem xì dục từ thùng rác bên cạnh kéo đến địa phương khác đi ngay tại thời khắc này lỵ dạ cũng từ mặt c a bên kia đi tới sủ hữu g ộ ở bên này thời điểm hơi dài cho nên nàng tới xem một chút là t ì n h h u ố n g như thế nào có đầu mối đúng không lúc này lỵ dạ còn đến không kịp biết rõ sủ hữu g ộ dự định bởi vậy bây giờ nàng kỳ thật c ũ n g xì dục đồng dạng đều cho rằng c á con làm thật bị m u l lạt cho chúng đi. coi là vậy đi. Được rồi, Siju, t h ú n g i á c phụ cận đã xác nhận đã qua. Bây giờ không bằng chúng ta đi địa phương khác tìm xem nhìn. Ta cảm thấy bên kia hẳn là sẽ có phát hiện. s h u g o vừa nghĩ muốn làm sao ổn định Siju, một bên tùy ý chỉ cái phương hướng. Siju không nghi ngờ gì, lần này ngoài ý muốn phát hiện để nó lựa phục thủ thiêu đến lớn hơn. Lúc này nó cảm giác toàn thân tràn đầy năng nổ, cho nên tại s h u g o vạch phương hướng cùng một thời gian, nó lập tức liền chào hỏi bên trên gần gạ hướng bên kia đi đến, đi theo Siju phía sau gần gạ hướng Sủu g nhìn thoáng qua đồng thời đem trước điều tra đến tin tức lặng lẽ nói cho hắn. Sủi u gỗ thế mới biết bọn hắn muốn đi phương hướng là bạ tổ dồn Cũ Thành c u mặc dù phức tạp Cũ Thành c u đúng là một cái cực kỳ tốt chỗ ẩn thân, nhưng s ủ ữ u gỗ nhớ kỹ tại ngay từ đầu thời điểm gần g ũ n nói qua mùn n l ặ t là hướng về nhiều người địa phương đi. Vật ký của ta hẳn là sẽ không tốt như vậy đi. Ngươi đang nói cái gì tiền bối? r ấ t lại phía sau nửa bước lì d ạ g i ố n g như nghe được cái gì, nàng đi lên trước một chút sau đó hỏi. Không có việc gì, ta không nói gì. Bọn chúng đi mau xa chúng ta cũng đi nhanh chút đi. Bây giờ không phải là thời cơ thích hợp, t h ỉ d ụ n g cảm giác thế nhưng là rất m ệ cảm, đặc biệt là tại loại này năng nổ mọi phần thời điểm. Su Hugo nói xong, lôi kéo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc l ý d ạ tăng nhanh hướng về phía trước sử dụng bọn chúng đuổi tới. Cáp tỉ, Muna lạt tuấn n g ự hóp bụng, ở giữa vị trí phát ra vốn nên thuộc về sờn ọ là tiếng eo, mô phỏng tiến hóa thể tiếng eo có thể làm cho nó cho cái khác b ộ kẹm ẩ n một loại càng cường đại hơn nào giác, bất kể có phải hay không là thật, khi nó phát ra âm thanh về sau, vây quanh ở nó bên người nhóm b ộ kẹm lập tức liền dừng động tác lại hướng nó nhìn lại, liền ngay cả một bên yên lặng chú ý lao bà của bọn nó bà cũng không nhịn được đem càng nhiều lực chú ý từ động tác trong tay chuyển rời đến Muna lạt trên thân đương nhiên, nàng như cũ n g chẳng qua là yên lặng chú ý, bây giờ nàng duy nhất. có thể làm chính là vì mùn ợ ở lạt chuẩn bị nàng bí chế tiên sò, có thể nhanh chóng bổ sung tinh lực đồng thời trình độ nhất định gia tăng no bụng cảm giác tiên sò, đây cũng là mùn ợ ở lạt thích ăn nhất đồ ăn. chẳng qua là nàng không biết về sau còn có bao nhiêu cơ hội là mùn ợ ở lạt làm, nghĩ tới đây lão bà bà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tiếp theo tại phát hiện bên kia không có không có sự tình khác về sau, đem càng nhiều lực chú ý thả sẽ chiếm được bên trong công tác. muốn làm nhà nàng bí chế tiên sò, vật liệu là trọng điểm, nhưng xử lý phương thức càng là quan trọng nhất, vừa vặn tiểu điểm cũng không có khách nhân khác, cho nên nàng mới có thời điểm một bên nhìn lấy mùn ở lạt bọn chúng một bên sửa sang một chút vật liệu.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 p h é đi không ít công phu, đồng thời cũng l ậ p xuống quân lệnh trạng. Mùn nở lạt lúc này mới đem đám tiểu đồng bạn chấn ăn được. Nói thật, nếu như không phải n ó đầu não vẫn được thực lực cũng không tệ, lại thêm là đội ngũ người đề xuất, kỳ thật cái khác bộ kẹm m n rời nó cũng không phải không thể tìm tới ăn. Chẳng qua là thu hoạch chắc chắn sẽ không có bây giờ nhiều như vậy, chính là đại bộ phận bộ kẹm m n tâm tư vẫn tương đối đơn thuần, cho nên bọn chúng mới có thể tiếp tục cùng sau l ư n g mùn ở lạt. Dù sao mùn nở lạt có thể phát huy không ít tác dụng không giả, nhưng nó ăn nhưng cũng là nhiều nhất. Xử lý tốt những vấn đề này về sau, mùn ở lạt rốt cục có thể lòng, chí ít thời gian ngắn nó cho rằng là không có vấn đề. cái nhau ẩm ý qua không được bao lâu, cái khác b ổ kẹm ẩ n dần dần từ cửa sổ hoặc là cửa h ô n g lý k h a i rất nhanh, m ũ n ợ lạt cũng không thể không cùng lao bà bà cáo biệt, không phải nó không muốn ở lại nơi này, chẳng qua là nó rất rõ ràng, lấy mình bây giờ sức ăn, nó lưu lại duy nhất kết quả chính là ăn đổ lao bà bà tiểu i ế m tiểu gia hỏa, lần sau nhớ ký lại mang bằng hữu tới, không cần lo lắng cho ta sẽ thêm chuẩn bị chút ít tiên sò, lao bà bà sơ s o ạ n một chút mù n ợ là đầu, m ũ n ợ lạt do dự một chút cuối cùng tại lao bà bà nụ cười hiền lành bên trong đáp ứng xuống, ngay tại nó chuẩn bị lại cùng lao bà bà nói cái gì thời điểm.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 cựu thanh địa hình so sánh bên ngoài muốn càng thêm phức tạp, đặc biệt là trước mặt những cái kia bốn phương thông suốt không biết điểm cuối cùng đến cùng thông hướng nơi nào cái hẻm nhỏ tại không có sát thực manh mối chỉ dẫn tình huống dưới, dù cho thực lực cường đại, cảm giác n h ạ y cảm xì dục cũng không thể không hướng s ư h U Go cho đi cầu trợ ánh mắt, mà đây chính là s ư h U Go muốn, quân chỉ huy tới tay đến lúc đó hắn muốn đi kia chỉ liền hướng kia chỉ, vì diễn c à n g giống, s ư h U Go kéo lên hôm nay vua màn ảnh cảnh quỷ tiên sinh, tìm không thấy đầu mối, vì cái gì không hỏi xem chúng ta thần kỳ gần ga đây, bị s U Go điểm danh. Gần gã lập tức hiểu ý đối có chút bất lực, s sì ử dục đưa lên một cái làm người ta sợ hãi m ỉ m cười. Dị sì dục đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, chỉ có điều không đúng chỗ nào lại không nói ra được. Mặc dù tại đến c ị u thành trước đó gần gã cũng không có cái gì hữu dụng phát hiện, nhưng cũng đạt vị đối với gần gã năng lực còn là mười phần tín nhiệm. Dù cho trong lòng mang theo nghi hoặc, nhưng nó còn là lựa chọn nghe theo chỉ huy. Nghĩ tới đây s sì ị dục lập tức hấp tấp đi theo gần gã sau lưng, hy vọng có thể trước tiên nhìn thấy cùng mùn ở lạt có liên quan manh mối. s u U Cổ cùng Lý Dạ tại lại thêm đằng sau. lúc này s ủ hữu gỗ ý thức được tiếp tục chuyển di lực chú ý hữu dụng lực quá mạnh hắn không thể tiếp tục nhường sử dụng còn như vậy dày v ò xung dưới nếu không sớm muộn sẽ xảy ra chuyện có lẽ kế hoạch phải chuẩn bị từ sớm tại một chỗ t r ô r ẽ trước s ủ hữu gỗ n g ừ n g một chút sau đó từ trong ba lô móc ra thứ gì con vịt nghe được s ủ hữu gỗ kêu to d ì dục bản năng quay đầu sau một khắc nó đột nhiên cảm giác trong miệng của mình bị nhét vào thứ gì miệng bản năng nai nai nhấm nuốt một chút tiếp lấy một cỗ mãnh liệt đáng chát vị bắt đầu ở khoang miệng của nó bên trong lan tràn ra c á c cặc d ì dục muốn đem đ ồ vật phun ra nhưng bởi vì tự thân thói quen nhập khẩu khang đồ vật lúc này đã từ hết hầu trượt xuống đến trong dạ dày, lúc này ngoại trừ trong miệng đáng chất vị, trong cơ thể nó thủy t h u ộ c tính năng lượng giống như cũng xuất hiện phản ứng. nghe nói bả số bẹ gì có thể nhận được hiệu quả tuyệt hảo thủy t h u ộ c tính lúc công kích giảm miễn một chút tổn thương, hiện tại xem giá hiệu quả nên là không sai, chẳng qua là không biết thủy t h u ộ c tính bộ kệ mần trưởng kỳ thực dụng, có thể hay không sinh ra cái gì thần kỳ phản ứng hóa học. â n điểm này phải nhớ xuống. bất quá bây giờ xem ra, nó cũng không rất thích hợp thăng cấp bản đặc chế dinh dưỡng bữa ăn. tiền bối, ngươi đến cùng đang làm cái gì? lìa một bên cho chỉ d ụ ộ xúc miệng. chén còi nó khắp nơi loạn nổ n ư ớ miếng, một bên hướng Sùu U Go đặt câu hỏi, Sùu U Go một trận này thao tác nàng hoàn toàn nhìn không rõ, rõ ràng đi được hào h ả o làm sao đột nhiên liền đối Oxy Dục hạ thủ, cùng nàng đồng dạng không hiểu còn có người bị hại Oxy Dục mà lại cùng lỵ d ạ so sánh lúc này o c hiển nhiên muốn càng thêm bi phận mà lại ưu ái, k h ù n chẳng qua là làm một cái tiểu thí nghiệm, ta giống như ở đâu trên quyển sách thấy qua vạ số bẹ gì là một loại rất không tệ nguyên liệu nấu ăn, cho nên liền muốn nhường o c đến một chút, có lẽ là con vịt ngươi không còn đếm rõ ràng là vị gì, không phải đều nói khổ tận Cam Lai nha, nếu không thử một lần nữa, lần này ngươi tế phẩm một chút. Su Hugo trong nháy mắt lại lấy ra một cái b ạ xô b ẹ gì, miệng bên trong cây đắng còn không có đánh tan, t h ì Dục đương nhiên không muốn lại tới một lần nữa, nó vội vàng trốn đến l ì d ạ phía sau. Su Hugo nhìn lấy phản ứng của nó, một mặt tiếc nuối thở dài một hơi, bất quá hắn trong lòng cũng không có nhiều lắm thất vọng, bởi vì hắn đã thành công rời đ i s m Tỳ ú ụ c lực chú ý, mặc dù chỉ là tạm thời. Cảm giác mình bị Su Hugo để mắt tới, lúc này Si Dục đã không có cách nào chuyên tâm đi tìm đầu mối, nó phi thường hoài niệm cuộc sống trước kia, hoài niệm cái kia dám đá sẹn phân quan cái mông chính mình, bây giờ. Tỷ Dục nhìn một chút s ủ h ủ gỗ sau đó t r ộ ợ t dạ rời đi ánh mắt. Bây giờ loại sự tình này nó nhiều nhất chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Cái này một lòng hư hữu điểm ghê gớm. Tỷ Dục đột nhiên có một loại may mắn đến tâm linh cảm giác, tiếp lấy một cái có chút ấn tượng thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của nó bên trong ánh mắt nhất động. c ổ n h ờ x ỉ ẩn chi c h ừ n g ai ai mang thai xuất phát. Con k i a không cẩn thận đi ngang qua bộ kẹmẩn lập tức đứng tại nguyên địa. Tỷ Dục lập tức chạy tới cẩn thận nhìn một chút. v ị cái mũi cũng đồng thời khởi công. Sau một khắc nó đã có án. dắt Đây là trước đó mù l lạt đồng bọn đang kêu ra một tiếng này về sau. t ỉ Dục mang theo vô biên lửa giận dơ chân lên ngay tại cái này là kỳ l ỷ kỳ cái mông hùng hăng tới một cước, vừa rồi vẫn muốn làm lại không dám tại sẹn p h â n Quan thân bên trên làm sự tình bây giờ rốt cục làm được. Mặc dù chỉ là cái đáng thương vật thay thế, nhưng đối với Sỉ Dục tới nói một cước này về sau tâm tình lập tức liền thoải mái rất nhiều. Một chữ thoải mái. Xui xẻo là kỳ l ỷ kỳ liền hôm ộ t tiếng tiêu thảm đều không thể phát ra, trực tiếp liền bị Sỉ Dục đá một cái mông chỉ lên trời. Thực lực ở giữa trên lại khiến cho bây giờ nó vẫn thức không làm được quá lớn động tác, mà tình huống bên này lập tức liền bị trên bầu trời mù cờ g i cho thấy được. Ngay tại sỉ sì dụng mang theo s ủ hữu gỗ một nhóm chuẩn bị sờ đến góc đường gian kia tiểu điểm thời điểm n g nờ lạt mang theo m g ủ cờ dọc cùng với khác quay đầu tổ kẹm m n ngăn tại s ủ hữu gỗ mấy người trước mặt. Mặc dù không rõ ràng lắm s ủ hữu gỗ mấy người ý đồ đến nhưng ngủ nờ lạt rất rõ ràng kẻ đến không thiện. Chứ ít con kia dáng người đầy đặn đến làm cho nó hâm mộ ghen tị con vị t là cái dạng này cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng bóng đèn trong mắt phẫn nộ chỉ cần là con mắt đều có thể một chút nhìn ra được. n g nờ là không nghĩ rằng sỉ sì dụng vì sao lại đối với nó có như thế lớn ý kiến. Chẳng lẽ là trước khi đi cái kia đảo ngược bên đem nó hôn đến rồi? Nếu là như vậy. cái kia si d ụ cũng quá lòng dạ hẹp hòi một chút, trong lòng lại lần nữa rất kinh b ị một chút si d ụ c tiện thể cũng rất kinh b ị một chút với tư cách huấn luyện gia s ụ g o u g l e tiếp lấy nó lập tức liền nghiêm túc. mặc dù cùng si d ụ c giao thủ thời điểm không nhiều, tốt à, chuẩn xác hơn tới nói cùng miệu s á c không có gì khác biệt, thực lực của hai bên tồn tại nhất định c h a n h lệch, nhưng mù nở lạt cảm giác chính mình cũng không phải là không có phần thắng, đặc biệt là tại mới vừa ăn xong lão bà b à đặc chế tiên sọ so về sau, lên no bụng b ờ uff nó cảm thấy một trận chiến này còn có thể đánh. Tại một số p h ư ơ n g diện, t h i du c ù n g m u n n lạt biểu hiện được phi thường có ă n ý. Cái này hai cái hình thể đầy đặn gia hỏa đang trầm mặc sau một lúc đồng thời hướng đối phương phát động công kích. d ắ t c cát tỷ. Chương 662, dễ tỷ t i gạt phản chế. Chương 662, dễ tỷ t i gạt phản chế. s ở n ọ lạt gia nhập để xỉ rỗ áp lực của bọn nó trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Vừa xa bình thường phát huy gạ y m ặ t lấy được cực kỳ tốt hiệu quả. Đồng thời căn cứ bản thân xuất sắc năng lực phòng ngự, nó phối hợp xỉ rỗ bọn chúng thành công đem chiến trường chia cắt, hoàn mỹ đạt thành sủ hữu trong dự đoán chiến lược mục đích. mà lại theo Cander cùng huấn luyện ra đội ngũ vào sân, toàn bộ chiến cuộc giữa bất chi bất giác bắt đầu hướng x u u g ỗ bọn hắn bên này nghiêng lợi hại. Cander nhìn thấy sờ nọ l ặ t vào sân phía sau lấy được chiến quả phía sau nhịn không được mở miệng tán thưởng. s u u g ỗ tiên sinh đã thành công giúp chúng ta kiềm chế lại dễ g i gạt, bây giờ giờ đến phiên chúng ta. Một đội chuẩn bị bơ lơ sát, hiệp trợ mẹ gã lũ cạ di ổ cùng gỗ nục bọn chúng tiếp tục cho dễ g g là áp lực. Hai đội toàn thể dựa theo bình thường huấn luyện đồng dạng tổ hợp dùng h ở b m kỹ năng nhằm chuẩn dễ xuất hiện vết rách vị trí. Còn lại tất cả mọi người lập tức bố trí phong ấn nghi thức. Càn Đế sở từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, phía dưới huấn luyện ra từng cái đều đâu vào đấy bắt đầu chấp hành lên. Bỡ lầy sạt trước một bước xuất phát, từ mười mấy con p h ố i hợp an ý băng thuộc tính b ụ kẹm m n cùng một chỗ thi triển ra bỡ lầy sạt đã không thua gì một trận tuyết hai, mà lại bởi vì chiến trường bị chia cắt nguyên nhân, một bên khác dễ dính cũng không thể hỗ trợ ngăn cản. Hùng chi, tại bỡ lầy sạt sau đó còn có một đạo to lớn hí ở bìm pháo đang lợi nó. Mặc dù Reginz có thể đối cứng lấy tổn thương trợ giúp r e g i g i g ắ t đem bộ phận bờ l ạ sạt ngăn cản đồng thời đem tổn thương chuyển rời đến s ủ h u g o bên này, nhưng dạng này Kỳ Thật cũng coi là để s ủ h ữ u g ỗ bên này được như ý mau chóng giải quyết nó, cũng là bọn hắn mục tiêu chiến lược một trong. Lúc này Kỳ Thật s ủ h ữ u g ỗ bên này cũng đã phát hiện, trước mặt Reginz Kỳ Thật không tính là chân chính Reginz, nó chi không phải bị r e g i g i g ắ t lâm thời chế tạo ra, Reginz vật thay thế mà thôi. Cũng chính là thế nào, cho nên r e g i n vô luận là thực lực hoặc là trí năng bên trên đều có nhất định t h ế u h ụ t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 Dù sao dễ gỉ gỉ gạt bản thân còn không có khôi phục lại, cho nên như cũ yêu cầu dễ gins hỗ trợ hấp dẫn một chút lực chú ý nó cuối cùng hướng dễ gins truyền đạt một cái bảo toàn bản thân tận lực phản kháng chỉ lệnh về sau, bắt đầu chuyên tâm đối phó lên vây quanh nó không ngừng chơi du kích chiến g ỗ n đục cùng mẹ gạ, lu c a gì o tốc độ tương đối càng nhanh bọn chúng lúc này tựa như là bắt buộc đồng dạng c h ư t không trở tay, dễ gỉ gỉ gạt trong lúc nhất thời gốc dễ lấy chúng nó không có cách nào đương nhiên, theo nó bản thân năng lượng khôi phục, dễ gỉ gỉ gạt đối g ỗ n đục bọn chúng phản chế tất nhiên sẽ càng ngày càng hung mạnh đối với điểm này g ỗ n đục cùng mẹ gạ lù cả gì đương nhiên cũng là rõ ràng, bởi vì chiến cuộc chia cắt.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 lại thêm gần gạ từ một nơi bí mật gần đó không ngừng cho nó trồng chất độc tố cái này nguyên bản không đáng coi trọng dị thường trạng thái dần dần đối dễ gỉ gỉ gạt tạo thành không ít u y h i ế p mặc dù nó như cũ chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể đưa chúng nó từ trong thân thể của mình đuổi ra ngoài nhưng g ộ n đục bọn chúng cũng không có cho nó thời gian này còn là mẹ gạ l ù cạ gì ô đánh trước trận phối hợp sau lưng huấn luyện ra đội ngũ chế tạo tuyết thay mẹ g ã l ủ cạ gì ô hai tay nổi lên tảng băng một chút một chút trọng quyền đánh vào dễ gỉ g g t trên m i để nó thống khổ không thôi bắt không được nó dễ gỉ gỉ g ặ t chỉ có thể cầm mặt đất đến cho h ạ giận từng cái to lớn quyền hố t ả n mát tại t r u n g quanh của nó. mặc dù chỉ là vô năng của nộ nhưng ít nhiều vẫn là có thể cho mẹ gạ lũ cạ dị ổ cùng gộn đục tạo thành nhất định ảnh hưởng chính diện mẹ gạ lũ cạ dị ổ lấy được không tệ hiệu quả ở bên cánh gộn đục cũng không cam chịu yếu thế tại nhất thủ bộ phận bơ l ạ n s ắ t năng lượng về sau nó bắt đầu trọng điểm chú ý dễ gỉ gỉ gạt dưới chân một lần lại một lần cho nó chế tạo băng xương ý đồ đưa nó lại lần nữa giam cầm tại nguyên chỗ chỉ có cách làm như vậy hiển nhiên đối dễ gỉ gỉ gạt không nhiều dám dùng ra mỗi một lần nó đều chỉ cần dùng lực nhất một chút chân nó dưới chân băng xương liền có thể bị đánh phá nhưng cái này cũng cũng không phải là không có hiệu quả làm cho d ễ gỉ gỉ gạt không thể không phân tâm hắn g o ả n đầu sau đó chính diện mẹ gạ lù cả gì ổn tốt hơn phát huy không nói một cái nút trong bóng tối gần gạ cũng bởi vậy đạt được rất nhiều cơ hội công kích lấy rễ gỉ gỉ gạt cái này hình thể khổng lồ cùng hp muốn một kích đánh bại nó có chút khó hiện thực bởi vậy gần gạ cùng gỗ n đục một bên kiểm chế đối phương cho nó không ngừng chế tạo phiền t á i nhỏ đồng thời một chút đi lực không tệ cảm bấy cũng tại lúc này bị bọn chúng cho bố trí tại ở trong đó bị bọn chúng dùng đến nhiều nhất còn là phụ t ụ sỉ tận cái này siêu năng lực thuộc tính kỹ năng trải qua gỗ n đục cùng gần gạ hợp lực cải tạo về sau. nó bây giờ đã trở thành bọn chúng cạm bẫy hệ thống bên trong không thể thiếu chuyển vận thủ đoạn đương nhiên đây đối với dễ gỉ gỉ gặt mà nói cũng như cũ không đủ ngay tại dễ gỉ gỉ gặt lọt vào một vòng mới cạm bẫy bản phụ tụ s ĩ tận tập kích về sau trên người nó bảo thạch một trận lấp lóe ngay sau đó giúp ầm, sợ tổn s cùng toàn lực tạo thành động đất một bộ đánh ra chiến đấu trong nháy mắt này tiến vào gây cấn hiển nhiên một bộ này kỹ năng nó đã chuẩn bị đã lâu vì có thể mau chóng giải quyết mẹ gạ lũ cả gì ổ cùng gỗ đục cái này hai cái đáng ghét bắt buộc nó không tiếc lấy bản thân làm đại giá để bọn chúng một lần cho rằng nó thánh trụ vương dễ gỉ gỉ gặt đã không có nhiều lắm năng lực phản kích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 trong nháy mắt này cắt phong thần điện phế tích bên ngoài đất dung núi chuyển thiên băng địa liệt tận thế hai nạn lại lần nữa giáng lông chương 663 trật tướng chương 663 trật tướng b à tô dồn cựu thành trên đường phố su hữu gỗ vạn vạn không nghĩ tới sự t ì n h cuối cùng vẫn trở lại nguyên điểm vừa nhìn thấy mù nở lạt về sau si d c p h ẫ n nộ trong lòng cùng ủy khuất trong nháy mắt bạo phát dù cho mù nở lạt đã hết sức chăm chú địa đối đái lần này quyết đấu gặp mặt một k h ắ c này chống bụng lập tức bọc tại trên người mình đồng thời tại chống bụng hiệu quả đi tới đỉnh điểm thời điểm đối d phi thường quả quyết địa dùng ra đủ lý Lần này thanh thế xác thực rất không tệ. Nếu như không phải bị xìu quay người đặt mông đặt ở trên đất lời nói, có lẽ mũ nở lạt liền có thể trở thành con đường này rất tịt tử. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng sẽ không vì vậy mà xuất hiện biến hóa, nhưng tối thiểu nhất còn có thể xoáy một chút. Bây giờ được rồi. Lúc này mũ nở lạt cảm giác mặt mũi của mình đều vứt sạch. Tại cái kia đoàn nhỏ trong đội uy tín thì càng không cần phải nói, tại nó lại lần nữa bị m i ể u sát thời điểm. đã có mấy cái bổ kệ mẩn lặng lẽ từ phía sau chạy trốn đối với cái này hiện trạng. Mũ nở lạt đương nhiên muốn làm chút gì đến cứu vãn cục diện, nhưng vấn đề là thời khắc này nó căn bản không thể động đậy. bây giờ coi như muốn động đậy một chút đầu n g n ú t cái kia đều cần đi qua s i dục đồng ý, mặt khác hai cái tiến lên hỗ trợ tổ k ẹ mẩn cũng giống vậy, tạm x i dục lờ bên trong định trụ, tựa như là bị người nhấn xuống tạm ngừng khóa đồng dạng, trước đó lắc ký lì kỳ một chân vẫn dừng ở giữa không trung, chỉ có điều những thứ này cũng không phải trọng điểm, chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc đều tới quá đột nhiên, mặc dù s ủ ữ u gỗ đã sớm nghĩ đến lại là kết quả này, nhưng vì không cho chân tướng bại lộ, hắn cảm giác chính mình cũng là thời điểm cái kia ra sân, chẳng qua là dùng cái gì biện pháp thuyết phục s ì dục buông tay, đó là cái làm người n h ứ c đầu vấn đề, được rồi xì dục, bất kể như thế nào. s u i u ổ n cảm thấy đầu tiên cần để cho s i Dục dừng tay, lúc này không mở miệng có lẽ chờ một chút hắn liền không có cơ hội mở miệng. Ngươi là muốn dùng cái mông trực tiếp ngạt chết đúng không? Thì Dục cơn giận còn sót lại còn không có đánh tan, nghe được s ủ g u phía sau thậm chí còn giật giật cái mông dùng sức đè thêm một chút, m ù n ợ l ạ t liền cảm giác trên người áp lực lại biến lớn. Lần này kém chút để nó không thở nổi, chỉ có điều có tốt. Sủi u ổ n sau khi thấy đi tới tự mình đem Sỉ Dục trò kéo lên, người ở t h ư a Thất cũng không đại biểu cho bên này liền không có những người khác, thậm chí bởi vì ít người nguyên nhân, bình thường nơi này liền căn bản không tồn tại giống bây giờ loại này chiến đấu. Mấy cái ở tại phụ cận người qua đường đã dừng bước hướng Sỉ sì Dục cùng s h u Gỗ nhìn bên này đi qua. Có những người khác tại cái kia ra tay khẳng định là yêu cầu phân t ấ c s h u Gỗ lúc này giữ chặn Sỉ sì Dục là phi thường có cần phải. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, trận chiến đấu này kỳ thật cũng sớm đã kết thúc. Còn lại chẳng qua là Sỉ sì Dục đơn phương làm nhục đối thủ. Nếu như gặp gỡ cái nào không nhìn được người qua đường, có lẽ chờ một chút s h u Gỗ liền lại phải đi cảnh sát rèn n h cảnh vệ sành uống cà phê. Tại s u g giữ c h ặ s sì Dục thời điểm, c n c s sì ẩn k h n g chế cũng theo đó giảm bớt một chút. n nợ là thấy thế lập tức ra sức từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó trước tiên có c à n g liền chạy. vừa rồi tao nộ để nó rõ ràng chính mình cùng vịt béo ở giữa trên lệnh có lẽ là trước đó bị cái mông ép tới quá lâu chạy thời điểm dưới chân mềm nút lại lăn bài vòng còn tốt nó phản ứng đầy đủ mau mau lại bỏ lên tiếp lấy liền tiếp tục về sau bỏ chạy lòng dạ hẹp hòi xì sì dục cũng không chuẩn bị cứ như vậy thả mưu nơ l ạ n tạm thời buông tay là vì về sau mãnh liệt hơn trả thù mà giờ khắc này sủi u g ỗ đã bắt đầu đang suy nghĩ có hay không muốn thẳng thắn c h i n tướng bởi vì kỳ thật cái này liên tiếp sự tình hoàn toàn là có thể tránh khỏi thăng cấp bạn dinh dưỡng đ a ăn sự tình coi như lần này thất bại hắn cũng có thể tìm cơ hội khác nhường xì sì dục đi vào k h ấ t khổ chuyện này mặc kệ kết quả như thế nào đến cuối cùng với hắn mà nói đều là một cái phiền toái. nguyên lai like hắn cho là có hắn cùng gần g ũ ở sau lưng cản trở cái kiềm dị dục cần phải liền không tìm được mùn ở lạt đến lúc đó t r ờ x dị dục cảm xúc đi qua. Suugo có nhiều lắm biện pháp đi giải quyết cái. nay tiểu v ị m i ễ chẳng qua là hiện thực hung hăng đánh hắn một bàn tay. Suugo không biết nên p h à n nàn làm dị dục vận khí quá tốt rồi, còn là mùn ở lạt vận khí quá kém. từ phát hiện đồng bọn đến chiến đấu bắt đầu lại đến Suugo kéo dài dục giữa trận nghỉ ngơi. mặc dù thời gian trôi qua không tính quá lâu. nhưng cũng đầy đủ lão bà bà từ phía sau tìm tới bên này đối với mù nở lạt khác thường hành vi nàng cũng không yên tâm cho nên mù nở l ặ t cùng mù cợt g i chân trước vừa đi nụ mạ quạ bà bà lập tức liền đem đóng lại cửa của tiểu điếm từ phía sau theo sau một cái tốc độ của lão nhân lại thế nào khả năng so ra mà vượt thân thể khỏe mạnh mù nở l ặ t bọn chúng có thể không mất dấu đều đã coi là không tệ lúc này mù nở lạt đang chuẩn bị mang theo còn lại mấy người đồng bọn rút lui nhưng nhìn thấy nụ mạ quạ bà bà thời điểm nó không thể không dừng bước mù nở lạt trên mặt biểu lộ biến đổi một chút sau đó đối còn lại tiểu đồng bọn vứt tay để bọn chúng rời đi trước thế nào tiểu gia hỏa Ngươi lại gây tai h họa sao? Núm ạ quạ bà bà xuất hiện nhường s ủ u g ỗ tìm được một cái lý do thích hợp đến kêu dừng s ì dục bước kế tiếp hành động. Hắn chấn an một chút s ì dục về sau, cùng núm ạ quạ bà bà nói rõ đơn giản một chút. Chẳng qua là một chút tiểu hiệu lầm bà bà. Lý Dạ đi qua chủ động hướng núm ạ quạ bà bà nói. Núm ạ quạ bà bà nhìn thoáng qua một mặt để phòng mù nở lạt. Mặc dù mù nở là không phải nàng vụ kệ mẩn, nhưng ở chung được lâu như vậy mù nở lạt tình huống nàng làm sao lại nhìn không ra? Cảm ơn các ngươi trẻ tuổi huấn luyện g a nếu như thuận tiện hy vọng các ngươi có thể theo ta một chút. Núm ạ quạ bà bà tay nhường mù nở lạt buông xuống một chút đề phòng. chỉ bất q u a ánh mắt của nó nhưng t h ủ y trung dừng lại tại ấp xì dục trên thân đối với hai lần m ể u sát nó đồng thời lòng dạ hẹp hòi truy sát tới đây đ ư ợ nhân mụ nợ l ạ c đương nhiên không dám p h ấ t lờ đối với núm ạ q u ả bà bà phát ra mời s u h ủ g ỗ do dự một chút liền đáp ứng xuống tới mặc kệ hắn có hay không lựa chọn hướng xì dục thẳng thắn trận tướng bây giờ nếu nàng xuất hiện vậy liền không còn chỉ là bọn hắn nội bộ sự tình cho nên bất kể nói thế nào ngồi xuống nói chuyện vẫn rất có cần thiết n m ạ q u ả bà bà tiểu điếm liền tại phụ cận chỉ có điều vì chiếu cố bà bà cuối cùng ba người đi đại khái không sai biệt lắm 7 t á phút mới đến mụ nợ l ạ hỗ trợ đem đóng chặt cửa tiệm mở ra hiện tại xem ra đồng dạng là chân ngắn tiểu bản nó chí ít đang làm việc phương diện này so với ẩ p s dục mạnh hơn. nghĩ tới đây, Suu c càng phát cảm thấy ẩ p s dục gần nhất sinh hoạt trôi qua có chút quá tới n h u ẩ n mấy người ngồi tại mặt tiền cửa hàng sau trong phòng, nụ mạ quả lao bà bà đang sát lau sạch sẽ trên bàn nhỏ rót mấy lần trà nóng, ngoại trừ trà bên ngoài còn có một chút chính nàng chuẩn bị tiểu đồ ăn vặt. những thứ này tiểu đồ ăn vặt n g n ở lặt đều biết được, kia là bình thường nụ mạ quả bà bà vì nó chuẩn bị ăn vặt, chẳng qua là bên trong lại thiếu đi nó thích nhất đặc chế tiên sò. tiếc là trước đó chuẩn bị tiên sò cũng không nhiều, bây giờ cũng chỉ còn lại những thứ này, không trên nếm thử thủ nghệ của ta. s u h u g o cùng lị dạ tiếp nhận những vật này phía sau lập tức nói một tiếng cảm ơn sau một hồi khách khí hai người nâng lên t r ả nóng nhấp một miếng tiếp lấy s u h u g o trước tiên mở miệng hướng núm ạ quả lao bà bà giải thích chuyện này tình huống cặn kẽ ở trong đó đương nhiên còn bao gồm hắn tiểu kế hoạch đương nhiên liên quan tới hắn kế hoạch sủi u gỗ tất nhiên là dùng đủ loại thủ pháp sửa một chút chỉ có điều cho dù là dạng này sử si dụng đối hố vị sẹn phân quan đ o à n khí hay là vô cùng lớn chẳng qua là một cái chớp mắt bọn chúng thậm chí đều biến thành mắt trần có thể thấy mắt thấy si liền muốn h ắ hóa u g ả o thuật đồng dạng đem cá con làm từ nghị phép đ em ra.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 bởi vậy ở hậu phương huấn luyện ra đội ngũ cùng phù du gỗ bọn hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, c h ị u ảnh hưởng lớn nhất, không thể nghi ngờ liền là chiến đấu tuyến đầu. Gỗ đúc, mẹ gã lũ cạ gì ồ cùng n ẩ n n ẩ n lấy ký lục a lo mập cầm đầu chia cắt hai bên chiến trường tiểu phân đội đương nhiên có mẹ gã lũ cạ gì ồ d ạ tùy thời chia sẻ tin tức, bọn chúng cũng ngay đầu tiên chọn lựa phòng ngự biện pháp, trên bầu trời giờ d ạ gỗ nẹt cùng trà gì giật cũng không cần nói, hai bọn nó ngoại trừ tránh né đợt thứ nhất rốt tâm cùng sợ tổn t bên ngoài cơ bản không có chịu ảnh hưởng. Gần gạ tùy thời có thể lấy cùng phân thân di hình hóa ảnh, trốn vào chỗ bóng tối cũng không có vấn đề gì.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 Nguyên bản có tầm ngắn năng lực phi hành xì rổ kỳ thật đồng dạng có thể l ầ n tránh đi đại bộ phận tổn thương. Bây giờ nó cũng chỉ có thể mang theo một thân vết thương dựa vào k ý lồ ca lo mập hô hấp đến phi thường có dung động cơ thể chậm rãi khôi phục thể lực. Xác định bọn chúng đều không có vấn đề quá lớn, s ủ u g ỗ lúc này mới đem cuống họng bên trên tâm thả lại đến trong lồng ngực. Bất quá đối diện cũng không có cho quá nhiều thời gian để bọn chúng chậm rãi hồi máu. Gộn đục cùng mẹ gã lũ cạ gì ô bên kia vấn đề không có bao lớn, nhưng d è n i n bên kia tại kỳ l ca lo mập cũng xì r trạng thái không tốt tình huống dưới, nó nắm lấy cơ hội bắt đầu hướng r è g ắ t bên này đi tới.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 cho nên vẫn là chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. s u h Ugo v u một cái khuôn mặt để cho mình tỉnh táo một chút, tiếp lấy hắn liền chú ý đến dáng chống đỡ lấy tiếp tục trở lại chiến trường xì sì rổ cùng thể lực khôi phục hơn phân nửa sắp tỉnh lại tới sở nọ l ạ n g i ờ d g ô n ị c h cha gì giờ, các ngươi thay phiên ngăn cản dễ d i n đi tới. s ì rổ, trước tiên không cần vội vã gia nhập chiến đấu, ta yêu cầu gió có thể nổi lên phong tuyết cắt đuổi gió lớn. Cuối cùng còn có ngươi sở nọ l ạ c yên tâm lần này ta không có quên ngươi, ta biết ngươi nghe được, tạm thời không muốn tỉnh lại, sử dụng t r ư ớ c n ó i m ớ sau đó chuẩn bị sở nọ kỹ năng. Có h ủ Ugo chỉ huy. h ạ n g hai chiến trường bên này trong nháy mắt liền ổn định lại. d ễ e i n s không thể không lại lần nữa dừng bước, đồng thời đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến giờ d ạ g ỗ n trên người bọn chúng. Lúc này nó khoảng cách d ễ gỉ gỉ g ạ t kỳ thật đã không xa, hoặc là nói kỳ thật bọn chúng ngay từ đầu liên cách không tính xa. Thậm chí nếu như không phải s u u u g ỗ bên này cố ý dẫn đạo, bọn chúng nguyên bản là sát bên cùng một chỗ ứng đối bên này công kích, chẳng qua là s u u u g ỗ bên này phản ứng có chút quá nhanh, tại bọn chúng còn không có kịp phản ứng thời điểm, s u u g bọn chúng đường phân cách liền đã tạo thành. Lúc này. Giờ Dạ gỗ nay bọn chúng bắt đầu thành lập nên đạo thứ hai đường phân cách, chẳng qua là dễ gỉ gỉ gặt cùng dễ Gins cũng đã có chuẩn bị, cho nên khi nhưng sẽ không lại tùy tiện để bọn chúng thành công. Lúc này trên bầu trời Song Long trở thành giao đấu dễ Gins nhân vật chính, Giờ Dạ gỗ nay dùng ra thần tốc sau đó một bên trồng chất Giờ Dạ g ộ đan s ờ tại cùng dễ Gins q u ầ n nhau lấy, Trà Dị d ậ t lương tự theo thuộc tính bên trên ưu thế ở hậu phương không ngừng cho dễ Gins phóng hỏa chế tạo p h i ê n phước. Không thể không nói, mặc dù nhận lấy hoàn cảnh áp chế, t r d Dân hỏa diễm uy lực có chỗ yếu đi, nhưng Trà d d lửa cũng đã sớm không phải trước kia phán hỏa, tại trải qua truyền thuyết hỏa trùng tẩy lễ về sau. Nó đã bắt đầu d ự n g dục r a thuộc về mình, một loại hoàn toàn mới siêu phàm hỏa diễm. Bây giờ mặc dù vẫn chỉ là manh mối, nhưng một ngày kia chờ nó toàn diện đốt lên cái này buộc hỏa diễm, vậy cũng là nó hoàn thành thuế biến thời k h á c Cho nên tương đối cái khác mấy cái bổ kẹmẩn, cha di d t mặc dù còn không có đi đến đột phá thiên vương cánh cửa, nhưng nó phương hướng lại là cũng sớm đã xác định. Mà tại bây giờ có cái này tơ truyền thuyết hỏa gia t r ị cha di dứt mỗi một đạo ngọn lửa đều cho dễ t ì chế tạo không ít p h i ê n phức, đặc biệt là đang chuẩn bị băng thuộc tinh kỹ năng chuẩn bị đối giờ dạ gỗ này làm ra chế tài thậm chí là cùng dễ gỉ gỉ gặt tiến hành phối hợp phòng ngự thời điểm. Thường thường tại kỹ năng ngưng tụ thời khắc mấu chốt, lập tức liền sẽ có một đạo mang theo bất phàm khí tức hỏa diễm tới quấy n h i ê u nó. Ngọn lửa này có lẽ uy lực không đủ mạnh, nhưng lại hoàn toàn đầy đủ đánh g a m e nó kỹ năng, để nó chuẩn bị hóa thành hư vô đồng thời còn muốn l ồ n g phí bị dở dạ gồ n ạ c h sở nọ lật bọn chúng một trận đánh đ ộ p Này làm sao có thể chịu? Chiến cuộc không thuận để dễ gỉ gỉ g t bên kia càng phát nóng này lên, bị chính mình ký thác kỳ vọng dễ dính chậm chạp không đạt được lúc đầu chiến thuật hiệu quả. Phía bên mình cũng bởi vì năng lượng khiếm khuyết không thể không lâm vào bị động bị đánh cục diện, mặc dù bản thân nó cũng còn có một chút năng lực phản kháng. Nhưng theo bên kia phong ấn đội tiếp tục chuẩn bị, nó có thể cảm giác được áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Ngay tại nó chuẩn bị dùng e ở lại lần nữa đ ế m thử cho dễ gỉ bên kia sáng tạo điều kiện sau đó tập hợp lực lượng đối thủ hữu gỗ bên này tiến hành phản kích. Chính yếu nhất còn là ngăn cản phong ấn đội tiếp tục hành động thời gian. Si r o thành công dựa theo ủ gỗ chỉ thị chế tạo chỗ một trận đủ để nhấc lên băng tuyết b á o cắt do lớn. Cái này cũng nhiều đến trước đó b ở l ạ i sạt để lại năng lượng đồng thời cũng có trả gì giật bọn chúng p trợ. b ằ n g không thì nó thật đúng là không dễ dàng như vậy chế tạo ra dạng này đầy đủ ngăn chặn dễ gỉ g t tầm mắt gió lớn. do lớn thành công được triệu hóa ra, nhưng đây đối với d ễ gỉ gỉ gặt cũng không có tạo thành nhiều lắm ảnh hưởng. Cái k i a xuất thủ nó còn là muốn ra tay như thế, chỉ có ngay tại nó phóng thích kỹ năng trong ánh mắt, một mực trốn trốn tránh tránh gần gạ rốt cục lần thứ nhất xuất hiện tại nó ngay phía trước. Gần gạ liền như thế mang theo âm hiểm cười trôi nổi trước mặt nó, ngay tại nó chuẩn bị đem gần gạ với tư cách công kích mục tiêu thứ nhất lúc, đột nhiên phần lưng bị trọng kích, tiếp lấy d ễ gỉ gỉ gặt một cái trọng tâm bất ổn, cơ thể bắt đầu hướng phía trước nghiêng. Một giây sau, tại chân phải của nó dưới chân một cái lỗ đen thật lớn đột nhiên xuất hiện, lần này d ễ g gỉ g t triệt để đứng không yên. còn không tính xong, gôn đục nhìn thấy cơ hội, một đạo sơ bỉm hình thành băng chi gông xiềng trong nháy mắt bao lấy hai tay của nó. cứ như vậy, dễ gỉ gỉ g ắ t lần đầu bị mẹ gạ l ụ cả gì ấ bọn chúng đặt ở trên mặt đất. chương 664, phong ấn, hết t h ể đều kết thúc. chương 664, phong ấn, hết t h ể đều kết thúc. gôn đục băng chi xiềng xích tới phi thường kịp thời, vừa v ậ n trở thành đệ lại dễ gỉ gỉ g ắ t cuối cùng một đạo gông xiềng. bị vây dễ gỉ gỉ g ắ t đồng thời không thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. lúc này vừa vặn là nó phong thích kỹ năng thời khắc, chỉ có thể nói s ủ g bọn hắn thời cơ tóm đến sát thực phi thường tốt. chỉ có dễ gỉ gỉ gạt phản ứng cũng không chậm, tại lâm vào lỗ đen trong nháy mắt nó trước hết đem kỹ năng n g uy lực tiêu tán hơn vẫn nữa, tránh khỏi kỹ năng mất đi mục tiêu phản vệ bản thân, đồng thời tại phát hiện chính mình khả năng thời gian ngắn khó mà tránh thoát trói buộc thời điểm, nó lập tức làm ra quyết định, cơ hội tốt, yểm dị dòng đội lập tức, c a nơi sở còn chưa nói xong liền bị s ù ủ g ồ phát tay đánh gãy, ông lúc này dễ gỉ gỉ gạt cơ thể giống như là máy móc bị khởi động đồng dạng rất nhỏ rung động lên, g ố n đục cùng lũ c ạ gì ô bọn chúng trong nháy mắt đem cảnh giác n h ắ c tới tối cao, đặc biệt là gần g a dễ gỉ g gạt dưới chân lỗ đen đã bị nó khai phóng đến cực hạn. d ễ gỉ gỉ g ắ t trên thân động t í n h chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây thời gian, chỉ có hành động của nó bây giờ vừa mới bắt đầu. Trước tiên phát hiện không thích hợp chính là x a n h mập mạp. Lúc này nó đã từ đi ngủ kỹ năng bên trong tỉnh táo lại, sơ liệp tóc cùng sờ n ó đến cùng là khẩn cấp kỹ năng, mà lại tương đối n ú t ở phía sau mặt làm phụ trợ, k ý lồ ca lo ngập c à n g ư a thích tại phía trước cùng đối thủ tiến hành thịt cùng thịt giao lưu. Mặc dù m ặ c kệ là d ễ gins hoặc là d ễ gỉ gỉ gặt cũng không phải huyết n ụ c cấu tạo sinh vật, nói đi cũng phải nói lại.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 có lẽ dễ gỉ gỉ gặt còn có thể mượn cơ hội này xoay người, cho nên ký lô calo mập không cần suy nghĩ một bàn tay, không đúng, là một cái búa hẹp mở ảm hướng phía mặt của đối phương l u ớ t qua. dễ d i n phản ứng có chút ngoài dự liệu của mọi người, nó đồng thời không có tránh né cũng không xuất thủ ngăn cản, liền n g â y ngóc đứng ở nơi đó chờ đợi sở nọ l ặ t một cái búa đưa nó đập nát. không sai, liền là đập bể, điểm này liền ngay cả chủ động xuất thủ sở nọ lạt cũng không ngờ tới. từ trước đó chiến đấu bên trong đó có thể thấy được, dễ d i n cái này thân bông tuyết đến cùng là nhiều cứng rắn, nhưng bây giờ lại bị nó một cái búa đánh nát. Dù cho sở nọ lạt đối với mình lần này tiến công hết sức tự tin, nhưng kết quả như vậy còn là ngoài dự liệu của nó. Lần này vỡ vụn không đơn thuần là dễ đ i n s tần ngoài bông tuyết đơn giản như vậy. Từ sở nọ lạt xuất thủ c h ú n g đích đến bây giờ cũng bất quá là quá khứ mấy giây thời gian, dễ đ i n s trên thân đã hiện đầy lớn nhỏ không đều cái khe, theo trên thân lớn nhất một khối bông tuyết nứt ra, nó cái này phá thành mảnh nhỏ thân thể rốt cục không chịu nổi. Lập tức một đoàn màu lam nhạt quang mang theo nó cơ thể bay ra, ngay sau đó tại sủi g ỗ bọn hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, lấy cực nhanh tốc độ hướng dễ gỉ gỉ, gỉ gạt phương hướng bay đi. s ở nó l ậ liên hợp c h dô bọn chúng còn muốn đem đạo tia sáng này trở lại, nhưng khi bọn chúng đụng tới cái này, đoàn Lam Quang thời điểm, Quang mang lại xuyên thấu thân thể của bọn chúng tiếp tục hướng về dễ gỉ gỉ gạt phương hướng bay đi. Lúc này muốn lại ngăn cản nó đã có chút không còn kịp rồi. Làm Lam Quang trở lại dễ gỉ gỉ gạt trên người thời điểm, ba đạo hình chiếu hiện lên hình tam giác xuất hiện tại dễ gỉ gỉ gạt bên người. Cái này đỏ vàng lam tam sắc hình chiếu chia nhau đại biểu dung nham chi tử dễ đi kéo, nham thạch hóa thân dễ gỉ c cùng trước đó sớm đi ra trận ĩ n h h n g sông băng dễ đỉnh. Hình chiếu xuất hiện sau đó, nguyên bản một mực dạp trên người dễ gỉ gỉ gặt băng chi xiềng xích bắt đầu xuất hiện đứt gãy, một cây, hai cây. Theo thời gian trôi qua, dễ gỉ gỉ gặt trên người trói buộc bắt đầu từng bước giảm bớt. g ố n đục đã tận lực tại tu bổ, nhưng dù cho có cả n đ ự sờ mẹ gà ạ b ổ mà số b ọ n chúng n h ệ p trợ, nhưng cũng vẫn như cũ không thể kéo dài đến quá nhiều thời gian. Mắt thấy dễ gỉ gỉ gặt liền muốn tránh thoát băng chi xiềng xích giam cầm, bị lỗ đen hút lại chân cũng tại từng chút từng chút ra bên ngoài rút ra, không k ị p ngăn cả nữa. Tiếp qua không lâu dễ g g t liền muốn phát hốn. Suugo h bên này lập tức hướng bộ kẹmẩn phát ra mệnh lệnh, chuẩn bị động thủ ngăn cản Rê Rê Gạt hành vi. Nhưng này Tam Vị Nhất Thể Hình Chiếu vào lúc này lại từng người thả ra một đạo hỉ ở bìm đưa chúng nó cho tạm thời bước lui. Không có Suugo bên này ngăn cản, Rê Rê Gạt đã đem gần nửa quỷ đi lên. Bây giờ vẫn đối Rê Rê Gạt có đầy đủ lực cướp thúc liền chỉ còn lại gần gạ cùng phân thân cực lực duy trì lỗ đen. Rê Rê Gạt nhìn qua là muốn nghịch chuyển thế cụ. Rốt cục. Rốt c u ộ c tốt, Suugo h tiên sinh ngoại trừ Gold, Mẹ Gạ lù cà ri ổ cùng gần gạ ở ngoài người để cái khác nhóm bộ kẹmẩn lui một bước. Cancer mở miệng lần nữa, Suugo đối với cái này còn có chần chờ chờ. nói thật, lần này chiến đấu bên trong hắn đồng thời không nhìn thấy các nàng phát huy ra bao nhiêu tác dụng. mặc dù bây giờ đúng là dựa vào gần gạ, l u cạ gì ồ cùng gô un đục ngăn chặn dễ gỉ g gạt, nhưng lúc này đem mặt k h á c bộ kẹm ẩ n chết h ạ chỉ biết tăng tốc đối phương thoát khốn tốc độ. tin tưởng ta, nàng vô cùng khẳng định nói. suu u g o hít sâu một hơi, sau đó gật đầu một cái, gần g ã lại kiên trì kiên trì một chút, gô đúc, mẹ gạ l u cạ gì ồ tiếp tục cho dễ gỉ gỉ gạt làm áp lực. cái khác bộ k m ẩ n lui lại. ngoại trừ s nọ lạt có chút chần c h ờ ở ngoài, còn lại bộ kẹm ẩ n lập tức chấp hành s ủ u g mệnh lệnh. Một bên khác cản Đạt Sở lập tức mang theo đã một lần nữa tổ t ố t huấn luyện r a phương trận chống đỡ chống chỗ r a vị trí. Sợ nọ là thấy thế đành phải thu hồi chính mình vương bắt chi khí ngoan ngoãn quay đầu đi tới rẻ gỉ gỉ gặt trước người. Cản Đạt Sở cũng không còn nói nhảm, nàng trực tiếp h ấ t tay ra hiệu thủ hạ huấn luyện r a nhóm bắt đầu hành động. Phụ trách áp chế huấn luyện r a đi ở trước nhất, từng bộ từng bộ tổ hợp kỹ năng rơi xuống rẻ gỉ gỉ gặt trên thân. Theo ở phía sau ỉ m dị rộng đội thừa cơ chỉ huy bộ k ẽ m n rơi vị. Sau đó đứng tại phía trước nhất cản đ Sở ra lệnh một tiếng, y m dị rộng gôn đ c cùng lũ cạ dị ổ trong nháy mắt nảy ra, gần gạ mang theo phân thân trực tiếp ẩn độn trở về cái bóng bên trong. sau đó một trận ánh sáng rực rỡ từ trên trăm con bộ kẹmẩn trên thân phát ra giờ khắc này cho dù là s ủ ủ h gỗ cũng bắt đầu cảm giác được bồi hồi ở trung quanh năng lượng bị hoàn mỹ rút ra chia cắt áp chế dễ kỳ kỳ gắt cũng đã nhận ra động tác của các nàng nó ngẩng đầu hướng cạn để sợ các nàng xem qua ông một cỗ trầm muộn tiếng vang theo nó trên thân thể phát ra giống như là đang phát tiết nó n g ự c bên trong lửa giận cùng một thời gian ba cái hình chiếu cũng bắt đầu phát lực nhưng trước đó s ủ h gỗ đã vì các nàng kéo dài đến đầy đủ thời gian i ả i lúc này ỉm dị rồng đội cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng dễ kỳ kỳ gắt phản ứng đồng thời không có nằm ngoài dự tính của bọn họ Cản đại sở dẫn đầu liên minh đội ngũ đến cùng còn là chuyên nghiệp, đại khái đi qua 10 phút thời gian. Mặc dù hình chiếu như cũ hiện lên tam giác bay chung quanh tại dễ gỉ gỉ gặt bên người, nhưng dễ gỉ gỉ gặt bản thân đã an tĩnh lại, lâm vào ngủ say ở trong. Băng sơn bên trên Hàn Phong t h ổ i tới, cuối cùng khuấy động mà lên băng phấn bạch xương mù cũng rốt cục bị t h ổ i đi. s ở nào pin city, tạm thời xem như an toàn. Chương 664, đột nhiên đến cản đại sở. Chương 664, đột nhiên đến cản đại sở. Trên bàn nhỏ nước trà còn tại ra bên ngoài b ố c hơi nóng. Lúc này hiểu lầm cũng đã cơ bản nói rõ.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 xem hắn có hay không có cái gì tăng m ậ p bí tịch b ằ n g không một cái da vàng con vịt làm sao lại lớn lên so nó vẫn cường tráng cái này không khoa học phía dưới hai cái tiểu m ậ p m ạ p tâm tư trên bàn sủi u gỗ bọn hắn không rõ ràng lắm chỉ có điều chỉ cần bọn chúng không đánh nhau bây giờ những thứ này tiểu tâm tư cũng đều không phải sự tình su u gỗ hai người cùng n ụ m ạ quạ bà bà cũng đã nói ra mặc dù n ụ m ạ quạ bà bà cùng m u n nợ là quan hệ tương đối tỉ mỉ nhưng trên thực tế giữa các nàng cũng không tồn tại lại thêm xác định rõ quan hệ cho nên kỳ thật n ụ m mạ quạ bà bà kỳ thật cũng không cần vì lần này sự tình phụ trách mà lại liền xem như muốn truy trách vậy cũng không tới phiên sụ ủ g ộ cùng l ụ d ạ hai cái này quần chúng vây xem cấp tới cho các ngươi thêm phiền toái lão bà từ nơi này cũng không có nhiều thứ đáng giá cái này phối phương nụ mạ quạ bà bà nguyên lai like có khách ra ngoài tiệm mặt đột nhiên đi tới một người nhìn nàng động tác hẳn là nụ mạ quạ bà bà người quen ngoài cửa đột nhiên người tới nụ mạ quạ bà bà theo bản năng híp một chút mắt cạn đại sở ngươi làm sao sao lại tới đây thấy rõ ràng người tới phía sau nụ mạ quạ bà bà động tác trên tay ngừng một chút sau đó muốn từ trên ghế đứng lên cạn đại sở đi nhanh lên tới đem nàng đỡ lấy nụ mạ quạ bà bà liên tục xua tay cho biết có thể chính mình tới, mà đổi thành một bên mùn ở lặt thì xem ra giống như cũng không rấtưa thích nàng. Lúc này l ụ dạ cũng nhận ra người tới càn đại sở, cái này không phải liền là sở nào biển city băng thuộc tính đạo quán đạo quán chủ a. Càn đại sở quán chủ, không nghĩ tới bà bà khách nhân dĩ nhiên là ngươi, l ý dạ. Càn đại sở đem nụ mạ quạ bà bà một lần nữa khuyên về tới trên đế, sau đó cười đáp lại nói, càn đại sở mặc dù là băng thuộc tính đạo quán chủ, nhưng nàng tính cách lại cùng băng thuộc tính đạo quán chủ trước kia cho người ta lưu lại lãnh k h ố c cùng xa lãnh ấn tượng không giống. Yêu thích lưu hành văn hóa c ù n g bộ kệ m ẩ n nàng cho người ta một loại ấm áp cùng thân thiện cảm giác chính là dạng này tính cách. Lúc trước lữ hành bên trong, Lý Dạ cùng Cạn Đại Sở quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm. Trước đó sở nào u y ề n City không phải ra một chút tình huống đúng không? Làm sao ngươi lại đột nhiên đi tới bên này? Lý Dạ hướng Cạn Đại Sở hỏi, Cạn Đại Sở vừa mới chuẩn bị cùng Mùn Nở Lạt chào hỏi một tiếng, đang nghe Lý Dạ tra hỏi phía sau động tác trầm một nhịp, Mùn Nở Lạt thừa cơ né tránh nàng tay, ở trong mắt Mùn ở Lạt, nữ nhân này chẳng qua là mặt ngoài nhìn qua thân thiện, nhưng trên thực tế bên trên lại là cùng n ó đoạt tiên sò. đồng thời vẫn ý đồ ngăn cản nó r a tăng mở biến lớn mạnh lên đáng ghét ra hỏa. Càn Đệ Sở thấy thế cũng không có để ý, uể h ỏ i không phải liền là cầm ngươi mấy cái tiền sổ nhà, về sau ta không phải đền bù qua ngươi sao, mà lại m ỡ n h i ề u lắm cũng không phải là một chuyện tốt. Bất quá khi nàng ngắm đến một bên khác xì rụng về sau, lập tức liền đình chỉ cái đề tài này. Với tư cách s ĩ nộ trọng yếu thành phố đạo quán chủ, liên quan tới s ủ h ữ u g ộ tin tức cùng tư liệu nàng đương nhiên là rõ ràng. thật có lỗi lý dạ, s ờ nạo i ể n si ti sự tình đã xử lý tốt, ta lần này tới chủ yếu là bởi vì hải c h i hoàng tử nghe đồn. Vừa vặn phụ trách tòa t r ấ n bên này, bạn mở tiên sinh bởi vì mở tờ có r ộ n ẹ t sự tình tạm thời ly khai, không có cách nào chỉ có thể ta sang đây xem một chút tình huống. Trên thực tế ngoại trừ b ả n mở bên ngoài khai thác khu bên kia còn có một vị khác đối chiến đại quân hạ nã b è n cùng với khát sở hòn tỷ ở bờ rèn đến tòa t r ấ n cho nên cản đa số mục đích lần này cũng không chẳng qua là điều tra nghe đồn đơn giản như vậy. Mặc dù sủ hủ gỗ cùng l y dạ đều thuộc về liên minh trận doanh d ò n g chính u ấ n l u ệ n ra, nhưng bọn hắn dù sao cũng là cản tô đại lục người, bởi vậy xỉ n i một chút cơ mật tin tức tạm thời vẫn là không thể cho bọn hắn mở ra.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 Tại h ạ miệng trong nháy mắt, dị dục ánh mắt trước tiên chuyển rời đến trên người của nó, đặc chế tiên sò cái tên này, nghe xong cũng cảm giác là mỹ vị, mà lại rất có thể là một loại nó không có hưởng qua mỹ vị, mặc dù nó còn có cá con biển thủ ăn xong, nhưng này chút ít là nó chuẩn bị nấp đi, với tư cách phản kháng sẹn phân quan vô tình chấn áp trọng yếu vật tư chiến lược sử dụng. Tốt a nói tiếng người kỳ thật chính là, nó lại thèm đồng dạng là ăn hàng mũ n ở lạt trong nháy mắt đã nhận ra s si ị dục ánh mắt, tại cảm nhận được nó trong ánh mắt uy hiếp về sau, mũ n ợ lạt sau một khắc tại ố si dị dục nhìn chăm chú dùng lưới đem còn lại tiên sò thêm mấy lần, tiếp lấy ngay trước dị si dục mặt một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ đưa nó ăn xong. trong lúc đó vẫn không quên hướng t ì dụ đưa đi một cái hưởng thụ tiểu biểu lộ. vào lúc này mũ nở lạt rốt cục nho nhỏ lật về một ván, thoáng một cái nó cảm giác chính mình toàn thân đều dễ chịu. khối kia tiên sò cũng là nó ăn xong vị ngon nhất vị ngon nhất tiên sò. t h ì dụ biểu thị rất giận, nhưng với tư cách một cái thủ quy củ tốt vị nó vừa định sập tiệm ngoại chiêu liền bị gần gạ cả lại. lúc này nó lại lần nữa cảm thấy s ủ h gỗ tử vong nhìn chăm chú. t h ì dụ kinh thường quay đầu, dạng này liền muốn vịt ra túi đầu, chuyện lúc trước cũng còn không có coi xong đây. ngay tại s ủ gỗ cho rằng nó muốn gây chuyện thời điểm, t h ì dụ một cái hổ đói v mùi hướng s ủ gỗ bổ nhào qua. tiếp lấy ôm lấy sẹn phần quan bắt đuổi v ị trên mặt viết đầy hủy k h u ấ t hai chữ vì mỹ thực di dục lần này cũng là liều mạng chương 665, q u ầ n q u ầ n sóng ngầm chương 665, q u ầ n q u ầ n sóng ngầm tin tức đã được đến xác nhận a s e đã bắt đầu thức tỉnh lần này ta yêu cầu trợ giúp của các ngươi xin t h i a đứng tại không sưởng phòng họp đối màn ảnh trước mặt nói màn hình một bên khác là thân ở cạn tổ long sứ l ạ n sờ hồ h ể n địa khu sở ti vẩn Trước mắt trong liên minh có thể vượt khu t r ợ giúp quán quân cường giả cũng chỉ có hai người bọn hắn cái, cái khác quán quân không phải khoảng cách quá xa liền là căn bản đi không được, mà à sẽ với tư cách xỉn ộ i thậm chí là toàn bộ thế giới mạnh nhất mấy cái v g u y ễ n c h i vụ kệ mần một trong, thực lực của nó dựa vào nàng xỉn thị a một cái là không ứng phó quá nổi. Mặc kệ thái độ đối với phương như thế nào, thân là xỉn nội quá quân, nàng đều nhất định phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất, cho nên xỉn thị a từ bạ kỳ a cùng đi ổ gạ trong miệng đạt được tin tức phía sau trước tiên có liên lạc lạn s ợ cùng sở ti v n mà lại với tư cách một thần thoại nhà nghiên cứu. đối với A Sẻ Ưt đương nhiên là có chỗ nghiên cứu, xin t h i A Kỳ thật rất rõ ràng. Nếu như lần này A Sẻ t thật vừa tỉnh lại, như vậy nó rất có thể chọn đứng tại nhân loại mặt đối lập đến lúc đó, với tư cách cùng nó quan hệ phức tạp nhất gì si nội Đại Lục, chắc chắn là chủ yếu mục tiêu công kích. Thật có lỗi, ta có lẽ còn cần một chút thời gian. Sơ Ti vẫn có chút khó khăn hồi đáp, từ cái k i a một bên video cửa sổ đến xem, bối cảnh chắc là tại cái nào đó trong sân động, kết hợp với Sơ Ti vẫn tự thân yêu thích cùng quen thuộc, xin thì A cùng lạn sơ lập tức liền đoán được nguyên nhân. Không chờ đợi A Sẻ Ưt thức tỉnh còn có một đoạn thời gian. Chuyên thuyết nhóm bộ kẹmẩn ở giữa cũng không phải là không có khác nhau. Nó trở về sẽ đánh phá đã có cân bằng. Trước mắt Tạ Kỳ ạ cùng đi ổ gạ đã đáp ứng cùng chúng ta xì nội liên minh xâm nhập hợp tác. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sớm một chút tới, bởi vì lúc trước phát hiện viên kia thần bí bộ kẹmẩn đã có tin tức, đi qua trên núi tiến sĩ xác nhận, đây là Hải Chi Hoàng tử m ạ n ạ phỉ sinh hạ bộ kẹmẩn. Tại các ngươi trước đó, ta đã trước một bước mời t ọ d õ phệ số hoặc tin tưởng t ọ d õ phệ số hoặc cùng t d phệ s a hợp lực, cần phải có thể thuận lợi đem viên này m n phỉ k m n t p đi ra. Đến lúc đó, chuyện này phi thường trọng yếu.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 Kỳ ố giờ cùng xin thì ạ trong miệng nhắc tới ạ sẽ ợt đồng dạng đều bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào rất dài ngủ say. Chỉ bất quá giống như bởi vì Hải Chi Hoàng tử nguyên nhân Kỳ ố giờ gần đây cũng có t ỉ n h lại dấu hiệu nhận Kỳ ố giờ ảnh hưởng, dấu ở sâu trong lòng đất gờ d ủ ông cũng xuất hiện một chút dị động loại tình huống này Kỳ thật sở Ti Vân là không thể tùy tiện ly khai hồền địa khu. Cuối cùng Sở Ti Vân suy nghĩ một cái chết r u n g biện pháp nhưng thực lực không thua với mình hảo hữu và l ệ để thay thế chính mình đi qua hỗ trợ giải quyết vấn đề. m ạ quả l ã o bà bà trong tiểu đ i ể m chỉ d ụ cuối cùng vẫn đạt đến mục đích của mình mặc dù đạt được phí bị miệng cũng không phải là mù nở lặt trước đó ăn tiền sò. nhưng có thể từ sẹn phân quan nơi đó lừa bịp đến mặt khác cá có làm đối với cái này nó đã phi thường hài lòng t ì dục đây miệng ngậm cá có làm đình chỉ lăn đất tấm hành động từ dưới đất bò dậy sau đó nhỏ ngắn tay bắt đầu đánh b ụ i b ặ m trên n g ư ờ i đồng thời còn không quên dùng ánh mắt hướng mù nờ lạt cấp ra đánh trả kém chút nhường mù n ợ lạt quên trước đó thất bại kinh lịch không quan tâm liền vào tới cuối cùng vẫn là núm mạ quả bà bà đem mù n ợ lạt cho làm y i n lòng so với sử dụng cái kia mất mặt lăn đất tấm m ụ n ợ lạt biểu hiện tốt hơn nhiều lắm ở trong đó có lẽ cũng có sử dụng đã sớm xem thấu nào đó sẹn phân keo kiệt bản tính nhân tố trở lại s ủ h u g ỗ mấy người ở giữa mùn ợ lạc gặp rắc rối chủ đề cũng sớm đã kết thúc bất quá liên quan hải chi hoàng tử chủ đề cũng không có bởi vì s ủ h u gồ cự tuyệt tới thử kết thúc lúc này cạn đờ s đã từ lúc mới bắt đầu hướng s ủ h u gồ hai người hỏi thăm tin tức phát ra mời chuyển thành hướng n ụ m ạ quả bà bà hỏi thăm đối với nàng cái này chuyển biến mặc kệ là s ủ h u gồ hoặc là l ý dạ đều cảm thấy hết sức tò mò mà cạn đờ sợ cũng nhìn ra hai người yếu kỳ không nghĩ tới đi kỳ thật núm ạ quả bà bà lúc còn trẻ có rất nhiều bất phạm kinh lịch chẳng qua là về sau kuku Những cái t i a chuyện cũ năm xưa không có gì đáng nói, bây giờ ta cũng không quá đáng là cái sắp xuống lô lao thái bà mà thôi. Núm mạ q u ả bà bà hò khan hai lần đánh gãy cạn đại sơ, xem ra nàng cũng không phải là rất nhớ người khác quá nhiều nhất lên sự tình trước kia. Cạn đại sơ sau khi nghe được lập tức đình chỉ giảng thuật cũng đối s ủ hụ gò hai người lè lưới một cái. Liên quan tới mạ n ạ phi, ta đã rất lâu không có tin tức của nó, cho nên ngươi lần này tìm nhầm người cạn đại sơ, thật có lỗi lần này không có thể giúp bên trên ngươi. Núm ạ q u ả bà bà bưng lấy chén trà đầu tiên là nhớ lại một chút, cuối cùng nàng lắc đầu hướng cạn đ ạ sơ nói xin lỗi. Không sao bà bà. nhưng thật ra là ta không nên đánh nhiều người mới đúng. Lúc này cạn đại sở chuẩn bị cáo từ ly khai. Dù sao lần này nàng đến là mang theo nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ này hiển nhiên so với nàng trước đó nhắc tới muốn hơi trọng yếu hơn. Cho nên cạn đại sở kỳ thật cũng không có quá nhiều thời điểm tiêu và ôn chuyện phía trên. Tại nàng mang theo ấy nấy phải rời đi trước thời điểm. n ụ m ạ q u ả bà bà đột nhiên lại mở miệng. Đợi một chút cạn đại sở. n ụ m ạ q u ả bà bà đột nhiên đứng lên hướng trong phòng đi đến. Ta vừa nghĩ ra, cái này đồ vật ứ n g có thể đến giúp ngươi, để ngươi b ộ kẹm ẩ n mang theo đến nó đến trong biển. Có lẽ mạn n ạ phỉ sẽ ra ngoài gặp ngươi. Chẳng qua là thời gian trôi qua lâu như vậy. lão bà tử cũng không biết bây giờ nó còn có thể hay không dùng càn đại sở nghe vậy lại hỉ nàng lập tức tiếp nhận nùm ạ quả bà bà tử trong phòng lấy ra đồ vật sủi gỗ hai người cùng đi theo qua xem xét cái này v ậ t xem ra cùng sủi gỗ trước đó lấy được cái kia mạng nạ p h i màu hồng bảo thạch không cẩn thận nhìn nhưng lại giống như là mì tý quả t ờ được rồi nhìn thấy m ạ n ạ phì sau đó nhớ kỹ giúp ta cùng nó hỏi một tiếng tốt tiếp lấy cũng không lâu lắm càn đại sở liền mang theo n ụ m ạ quả bà bà cung cấp tín vật ly khai chương 665 kết thúc công việc chương 665 kết thúc công việc với bên này tiếng vang đình chỉ sau đó Lý Dạ cùng Tạ Dọ Phe Sù Hạc cũng rốt cục hoàn thành hiệp trợ rút lui công tác đi tới bên này các ngươi đều không sao chứ Tạ Dọ Phe Sù Hạc hiện thực kiểm tra một chút dễ gỉ gỉ gạt tình huống sau đó đi tới hướng s ủ u gỗ dò hỏi dễ gỉ gỉ gạt bên kia đã cơ bản không chế được chỉ ít không có gì bất ngờ xảy ra trong thời gian ngắn hẳn là không có bây giờ loại này cảnh tượng bình t r á n g bởi vậy t ờ Dọ Phe Sù Hạc cũng liền không đội có việc s ủ u gỗ lời này vừa ra bên cạnh mấy người lập tức liền khẩn trương lên tiên bối ngươi thương tới chỗ nào ta chỗ này có tổn thương d ư ợ c Lý Dạ x o ố t ruột tại kéo qua ba lô tìm kiếm lấy, s h u n g o nắm lấy nàng tay sau đó lắc đầu. Không phải ta, ta không có tổn thương. Ta nói có việc là, đánh lâu như vậy chúng ta đều đói, đặc biệt là hai người này. s h u g ô hướng đám người chỉ chỉ một bên s ở n ọ lạt cùng Siju. Lúc này bọn chúng đang vì một đầu rơi xuống đất cá con thịt khô đ ọ sức, chỉ bất quá tiến hóa sau s ở n ọ lạt nương tựa theo hình thể ưu thế, rất có vài phần muốn lịch tập tư thế. Mặc dù biết các ngươi bệ bộn nhiều việc, nhưng các phong đạo quán hẳn là nuôi cơm ạ n cỡ con chủ, dựa vào chính ta những cái kia tổn lương thực cũng không đủ hai người này ăn. Sưu hữu g ỗ giang tay già cố ý dùng khoa trương ngữ khí nói. đương nhiên, Bao ă n n o Một bên c ạ n đ n g sờ nhẹ nhàng thở ra sau đó vung tay lên cấp ra trực tiếp đáp án. s ở nọ lạt đến cùng so d ỉ d ụ c hiểu rõ hơn nhân gian khó khăn, dù sao nó mới thoát ly thời gian khổ cực không lâu, cho nên Bao ă n n o hai chữ này đối với lúc này s ở nọ l ặ t mà nói vẫn rất có sức hấp dẫn. Tì dụng cùng nó bất động, cho nên thừa dịp s ở nọ lạt tại lâm vào đang quản no bụng mỹ hảo huyễn từ lúc Tì dụng tay mắt l ê n h lẹ đem cá con làm cho đợt lại, sau đó không cho sờ nọ lạt bất kỳ phản ứng nào cơ hội một v nước. Cặc cặc cặc rốt cục đem đầu này với tư cách tài sản chung cá con làm cướp đến tay. Sỉ dụng một bên dùng vịt được tiếng nói hướng sở n ọ lạt phát ra đắc ý chế dêu, còn v ừ a n g ạ i không đủ con nó dao động lên cái mông, kí lồ calo ngập nhưng cho tới bây giờ cũng không phải sợ phiền phức của kẻ mẩn. Lấy lại tinh thần nó chỉ cảm thấy nộ khí xung quanh, theo thói quen đem bi phân hóa thành sức ăn, sau đó cắn một cái tại trước mắt màu mỡ vịt trên mông. Rắt! c một tiếng hét thảm từ sỉ dụng trong cổ họng phát ra, cũng may mắn nó vịt cái mông đầy đủ lớn, bằng không thì miệng liệt đến cũng đủ lớn sở n ọ lạt nói không chừng cái này một ngụm liền đem nó nuốt. Nghe được tiêu thảm về sau, s u h u gỗ mấy người lập tức chạy tới. Tỷ Dục khiêu khích hiển nhiên khơi dậy nó c h â n nộ, sở nọ là hiển nhiên không muốn từ bỏ ý đồ, xùiu gỗ mấy người cũng là thật vất vả mới đ ư a s x ì dục cái mông theo nó miệng bên trong cứu ra, sở nọ là cùng s ì dục vật lộn hiệp vừa tới nơi này liền tạm có một kết thúc. c ạ n đ l sở bọn người nhìn một chút tiến độ cùng thời gian, sau đó cũng là người ta trước một bước đem xùiu gỗ bọn hắn trước tiên dẫn đi bổ sung năng lượng, cũng chính là nguyên nhân này, t ì Dục cùng sở nọ l ạ c mới bằng lòng treo lên miễn chiến bài tùy ý tái chiến. Sở nào biển City bên này kỳ thật ngoại trừ thần điện khu vực phụ cận nhận lấy tương đối ảnh hưởng nghiêm trọng, khu vực khác kỳ thật tình huống cũng tạm được. Cái này cũng quy công cho s ủ hữu g ỗ bọn hắn thành công đem dễ gỉ gỉ gạt kéo tại thần điện phụ cận. b ằ n g không, đoán chừng hơn p h â n nửa sơ nạo biển City đều sẽ biến thành một vùng p h ê tích, cho nên bây giờ đối với việc sử d ụ bọn chúng, đừng nói là bao ăn no, liền là tìm hai cái mâu vịt hoặc là mâu sơ nọ tới cho chúng nó ra mắt. Đoán chừng những thứ này sơ nạo biển City huấn luyện ra cũng sẽ không cự tuyệt đương nhiên. Đối với điểm này hai cái ăn hàng tạm thời không cảm thấy hứng thú đổi lại là b ộ lì tổ e khả năng liền không đồng dạng. nó vẫn luôn muốn tìm kiếm t h u ộ c về mình ái tình, chỉ bất quá đẳng. Sau cảm giác thực lực của mình có chút cản trở mới quyết chí tự cường, tạm thời không nhắc lại chuyện này. Nhưng căn cứ s ủ ữ u gỗ đối với nó hiểu rõ, bổ ly tổ ẹt chẳng qua là đem khó chịu tiến hành tới cùng mà thôi. Cho nên hắn còn là không tránh thoát, sớm muộn cũng phải vì bổ ly tổ ẹt tuổi già hạnh phúc đau đầu. Còn còn lại bổ kẹmẩn, tạm thời mà nói ngoại trừ gần gạ một bụng tâm địa gian dạo ngay cả s ủ ữ u gỗ đều nhìn không ra bên ngoài. Cái khác bổ k ẻ m ẩ n cơ bản cũng là thực lực vi thượng, mà chuyện còn lại đều tương đối h ậ t hệ. Rất nhanh, s ơ nọ lặt cùng s ì dục ăn như gió cuốn thời gian đến. bởi vì trước đó dễ kỹ kỹ gạt chế tạo ẹ e ạt của kẻ không coi là nhỏ cho nên một chút kiến trúc còn là tồn tại an toàn t h a i hoang ẩ m lại thêm sở nọ là hình thể cũng không nhỏ cho nên dẫn bọn hắn tới huấn luyện ra nhóm dứt k h o á t n g a y tại bên ngoài cho bọn hắn dựng cái lâm thời liên hoan điện tại sở nọ lặt bọn chúng miệng lớn ăn uống thời điểm s u h u g o thì cũng tò rò phe sổ hạc một khối bắt đầu thảo luận lần này sở nọ là tiến hóa vấn đề căn cứ như lời ngươi nói tình huống đến xem hẳn là không có vấn đề gì tò rò phe sổ hạc nghe xong sủi u g g giang thuật phía sau chậm rãi nói.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 lũ cả gì Ổ oh còn có gần gà bên ngoài ngay tại điểm tới hạn bộ lì tổ e cùng lũ sợ g i ớ hiện tại cũng là ăn kim thú sau đó còn có si rô dơ dã gô nách chả gì thậm chí là một mực gửi nuôi tại giáp thúc bên kia gì k ỉ n h dơ dã các loại tuy nói không phải tất cả bộ kẹm mẩn đều có thể thuận lợi vượt qua ngưỡng cửa này nhưng đối với chính mình bộ kẹm mẩn suu gỗ đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà lại nơi nào sẽ có huấn luyện r a sẽ ghét bỏ thực lực cường đại bộ kẹm m n nhiều nghĩ tới đây suu g nhìn một chút cái kia hai cái lớn thùng cơm sau đó không khỏi than g i thở ra một hơi chương 666 đi s ợ tạc m n Chương 666, đi sở tạc Bùn Bèn, Nu m ạ quả bà bà tại cửa ra và hướng bọn hắn h ấ t tay, Sủu Gỗ cùng Lý Dạ đáp lại một chút, sau đó quay người mang theo Sỉ d ụ c liền chuẩn bị ly khai. Bất quá lần này ly khai, ngoại trừ bọn hắn ở ngoài mù nơ lạt cũng theo tới, Sủu Gỗ cùng Lý Dạ hiển nhiên cũng không tồn tại con r ù a t h r lực, ngạo k i ề u mù nơ lạt cũng không có khả năng tại cái này ngắn ngủi tiếp xúc phía sau liền đ ố i bọn hắn gật đầu liền nhở cậy. Đặc biệt là tại kinh đỉnh Sỉ d ụ c tồn tại ở s u g đội ngũ điều kiện tiên quyết. Lần này theo tới, đơn giản là s u g hai người nhận lấy n m quả bà bà nhở cậy. chuẩn bị đi sinh tồn khu sở t ạ c m b è n một vùng thu thập một chút vật liệu dùng để chế nàng đặc chế tiên sò vừa vặn sủi gỗ hai người chuẩn bị kỹ càng cũng may bạ tổ dồn địa phương khác đi dạo một chút thu thập những tài liệu kia chẳng qua là thuận đường sự tình liên quan tới đặc chế tiên sò hiệu quả lúc trước nói chuyện bên trong sủi gỗ cũng từ nhỏ t ù n g trong lời nói biết rõ một chút nó có thể nhanh chóng khôi phục tổ kẹm ẩ n thể lực đồng thời còn có nhất định trị liệu năng lực cuối cùng rời đi thời điểm sủi gỗ hướng đủ mạ quả bà bà hỏi thêm mấy câu cuối cùng đủ mạ quả bà bà cũng chỉ là bổ sung một chút trường kỳ dùng ăn có tỷ lệ sẽ kích phát bộ k ệ m ẩ n tiềm lực cũng chính là dạng này. tại cùng sử dụng quyết đấu bên trong, m ũ nở l ạ t mới có thể hai lần đều chống xuống tới. so với ngang nhau thực lực cái khác m ũ nở lạn, nó thản độ cùng hồi máu tốc độ không thể nghi ngờ so với chúng nó mạnh hơn, mà lại không phải cường một chút xíu. bằng không thì thực lực của hai bên chính lệnh, tại sử dụng lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, m ũ nở là sớm đã bị chế phục đã mất đi đến tiếp sau năng lực phản kháng, nơi nào còn có sự tình phía sau phát sinh. bởi vậy, khi biết cái hiệu quả này sau đó, s u h ủ gỗ cùng l y ra lập tức liền cải biến hành trình của mình, đem sở tạc mù cảnh phụ cận một vùng với tư cách kế tiếp chỗ cần đến. Một mực nhìn lấy Sủu Gỗ hai người mang theo mùn lợt là hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mình. Nụ Mạ Quạ Bà Bà lúc này mới quay người hướng trong tiểu điểm đi đến. Kỳ thật liên quan tới đặc chế tiên sò cuối cùng hiệu quả, liền ngay cả cạn đại s ở cũng không biết, mà sợ dĩ tại lần thứ nhất gặp mặt liền đem bí mật này nói cho Sủu Gỗ hai người, vì chính là mùn lợt. Nụ Mạ Quạ Bà Bà biết mình thời điểm không nhiều lắm, nguyên bản nàng là chuẩn bị đem mùn lợt giao phó cho cạn đại s ở nhưng nàng thay chiếu cố một chút, nhưng nàng đến cùng là s ở t r ư ở n g băng thuộc tính bộ k ẻ mẫn chuyên r a Mùn lợt đi theo nàng hay là đi đến cắt phong đạo quán đối bọn chúng song phương tới nói cũng không tính thích hợp lựa chọn. Nhưng Sủu u g n cũng l ý a ra bất đ ồ n g thông qua đơn giản trò chuyện nàng đại khái hiểu rõ một chút hai người tính cách. Tại đối đ ã i bổ kệ mẩn trên thái độ, cả hai đối với Mu Nở l ặ t tới nói đều là rất không tệ lựa chọn, mà lại từ nhỏ tùng đối đại Sủu u g n thái độ đến xem, mặc kệ Sủu u g n g từng làm qua cái gì, nhưng hắn thực lực nhất định sẽ không thua tại với tư cách đạo quán chủ cạn đại sở. Tính cách, thực lực đều qua cửaải, mà lại có thể để cho một thành đạo quán chủ thế nào đối đ ã i cái kia nhất định là trong liên minh hạch tâm thành viên. Nếu như có thể đi theo dạng này vẫn luyện ra, như vậy Mu Nở l ặ tương lai nhất định là không cần nàng lo lắng. Con xù ủ gỗ hai người có nhìn hay không được mù nở lạt, hoặc là mù nở lạt ở phía sau có thể hay không đạt được bọn hắn coi trọng, n ủ mạ q u ả bà bà đối với mình đặc chế tiên sọ có đầy đủ lòng tin, chúng chi nàng không phải còn có đặc chế tiên sọ phối phương đúng không? Cho dù bọn họ thật không lọt mắt, nhưng dùng cái này phối phương hoàn toàn có thể vì mù nở lạt đ ổ i lấy một cái chân quý cơ hội đương nhiên. Bây giờ những thứ này cũng còn không hoàn toàn xác định, mù nở lạt ý nguyện cũng là lúc này đủ mạ q u ả bà bà yêu cầu cân nhắc nhân tố trọng yếu. Kỳ thật chế tác tiên sọ vật liệu nàng cũng không thiếu, đủ mạ q u ả bà bà đi tới phòng bếp, đem chuẩn bị xong vật liệu đều đem ra. sau đó liền bắt đầu vào tay chế tạo thuộc về nàng đ ặ c chế tiên sò, m g ũ nơ l ạ c cùng xì dục vừa nhìn liền biết là đại vị vương, nàng sớm chuẩn bị thêm một chút chờ bọn chúng trở về thời điểm liền không có đồ ăn rồi. sở t ạ c muốn bẹn là bạ tổ dồn thậm chí là xì nội hấp đều tương đối nổi danh núi lửa hoạt động, nghe nói sở t ạ c muốn bẹn hồ dung nham chỗ sâu, sống ở lấy trong truyền thuyết bộ kệ m ừ n hỉ trẹn, nghe đồn thông qua sở t ạ c muốn bẹn bên trong mạ ở mạ sợ tổn có thể đem hỉ trẹn từ hồ dung nham chỗ sâu triệu hoán đi ra, chỉ bất quá mạ ở mạ sợ tổn chỗ khu vực sớm đã bị khai thác khu đại quân cùng những người đầu não liệt vào cấm khu.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 Hai người là thật chỉ đem nhiệm vụ này coi như là thuận tay hỗ trợ, ngược lại làm sỉ dụng đối với nhiệm vụ này muốn so s ủ hữu gỗ cùng lì dạ tích cực được nhiều. m u n ở l ạ c khiêu khích là thứ nhất, mặt khác đương nhiên là gà t ậ c nó cảm thấy đ ặ c chế tiên so hiệu quả, dựa vào ăn liền có thể mạnh lên, cái này cho tới nay liền l ạ p sỉ dụng trung cực ngưỡng tưởng. Chỉ bất quá tại s ủ hữu gỗ trong mắt, gia hỏa này giống như có chút quá mức tích cực, liền ngay cả trước đó cùng m u n ở l ạ c mâu thuẫn cũng đều quên. d ì dụng biểu hiện hiển nhiên đâm tới đến m n ở l ạ bị nhận định k n h địch bỏ qua, thúc có thể nhẫn miệng không thể nhịn. Thế là nó nguyên điệu đập mạnh hai lần ư ớ c sau đó trước đó d ấ u ở lông dài ở dưới một bao bánh bích quy rơi xuống đất hoài hống nhìn một chút nó phát hiện cái gì một bao bánh bích quy một bao xem ra phi thường mỹ vị bánh bích quy có ăn những cái được gọi là ân oán đương nhiên muốn về sau sắp xếp mụ nơ lạt đột nhiên bộc phát ra s ị dục đều phản ứng không kịp tốc độ một tay đem bánh bích quy nắm lên sau đó tê làm một chút đem giấy đóng gói xe toang tiếp lấy liền bắt đầu hướng về miệng bên trong ngược lại phát hiện s sì ị dục ở một bên nhìn c h ằ m c h ằ m m nơ lạt cảm giác miệng bên trong bánh bích quy vô cùng đặc biệt hương thơm nhương xu ủ g u n g ạ c như là hai hàng trạng thái s sì ị dục vậy mà không có gây sự tình huống như vậy cũng không thấy nhiều liền ngay cả một bên nguyên nhân gây ra cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, chỉ có sỉ dụng một mặt kinh h thường nhìn lấy bọn hắn, mùn nợ lạt đối với đồ ăn yêu cầu không cao, nhưng với tư cách cao quý vị tộc mỹ thực ra nó cũng không đồng dạng. Nói tiếng người chính là, sỉ dụng miệng sớm đã bị sủi ụ g ỗ cấp dưỡng liệu, cái kia bánh bích quy từ đóng gói bên trên nhìn liền là phổ thông bánh bích quy, hơn nữa còn là từ mùn nợ l ặ t trên thân run xuống tới, đối với dạng này mỹ vị sỉ dụng biểu thị chính mình một chút cũng không l ắ m mắt, cho nên nó còn là lựa chọn thu thập vật liệu, sau đó trở về chờ tươi mới đặc chế tiên sò, cảm giác chính mình cơ chi đến một nhóm sỉ dụng trong nháy mắt cảm giác năng nổ tràn đầy. chính mình một cái hành động đương nhiên không bằng mọi người cùng đi đang bày tỏ xong ghét bỏ sau đó, Tỷ Dục lập tức hướng s ủ ủ gỗ bọn hắn biểu thị, để bọn hắn tới đất mau chạy tới đây hỗ trợ. v ẫ n là, sai x ử người ngược lại là vô sự tự thông, ta để ngươi luyện tập kỹ năng thời điểm làm sao không thấy ngươi có tích cực như vậy. Xem đến phần sau sủi ủ gỗ bắt đầu tăng thêm tốc độ, t i Dục u a y đầu tự động đem hắn câu nói này đã cho l ọ c Chương 667, Sơ Tạc Muển Biểu Thị Nhìn Không Được. Chương 667, Sơ Tạc m u n Biểu Thị Nhìn Không Được. n Mạ Quả Bà Bà vốn là cũng là thật thiếu vật liệu. cho nên nhường sủi gỗ bọn hắn tìm kiếm vật liệu phần lớn là chút ít tại sở tạc mùn b è n h ụ cận tương đối thường gặp vật liệu, chẳng qua là những tài liệu này tác dụng không nhiều giá tiền cũng không cao, mà bà bà cần thiết số lượng lại tương đối lớn, bởi vậy sủi gỗ hai người mới có thể đem mua sắm lựa chọn tạm thời để qua một bên. Sở tạc mùn b è n nằm ở r ú t 227 nơi cuối cùng, còn chưa tới đến sủi gỗ bọn hắn liền có thể cách nhìn từ xa đến những cái kia tàn mát tại các nơi tối tăm mở m ị bụi núi lửa. Ngoại trừ cái này một mảnh bụi núi lửa ở ngoài, từng bước lên cao nhiệt độ cũng đang nhắc nhở bọn hắn đến nơi m ộ t đến. nói thật, t h y dù không thích hoàn cảnh như vậy, nếu như không phải là không muốn gây phiền toái ảnh hưởng nhiệm vụ của nó tiến độ, giờ phút này nó lập tức liền một phát nước bọt hướng lên bầu trời vọt tới, sau đó làm cái vịt công giờ dở d ị sư lễ đến mát mẻ mát mẻ. một bên khác, mặc dù mũ nở l ậ t tạm thời gia nhập vào sủ hủ gỗ cùng lì ra đội ngũ nhỏ, nhưng trên thực tế nếu như không phải n u m ạ quả bà bà giận dò, nó là một k h á c không muốn sống ở đó chỉ đ ã kích thú vịt béo bên người. với tư cách vịt béo kình địch mặc dù là tự phong, nhưng mũ nở lạt cảm thấy mình liền nên có lực địch cái kia có á tử. mặc dù tạm thời nó đánh không lại, nhưng là khí thế khẳng định là không thể thua.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 Trước khi tới l ủ Dạ l i ề n nghe nói sợ Tạc Mùn b è n phụ cận có ngoài trời hồ d u n g n h a m Nói thật, đối với núi lửa hoàn cảnh nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến, cho nên khi nhưng nghĩ kỹ h ả o cảm bị một chút núi lửa hoạt động cực nóng phong tình. Lấy sợ Tạc Mùn b è n hoàn cảnh tới nói, xác thực coi là một chỗ kỳ quan, nhưng vấn đề là nơi này b ủ i núi lửa hơi nhiều, đây đối với s ủ hữu gỗ bọn hắn mà nói liền có chút phiền toái. Dù sao bọn hắn cũng không chỉ là đơn thuần du thường, muốn nợ lặt nhiều ít cũng coi là cái địa đầu xa. Trước đó tại bụng ăn không no thời điểm đặc khu đại bộ phận địa phương nó đều chạy qua, vì vậy đối với sợ Tạc Mùn b n bên này hoàn cảnh cũng không xa lạ gì. mặc dù cùng s ủ ữ u gỗ bọn hắn cũng vẫn bảo trì cảnh giác cùng khoảng cách nhưng con nó dẫn đầu n ụ m ạ q u ả bà bà nhờ cậy thu thập những tài liệu kia rất nhanh liền tìm đến 7-8 phần chỉ có điều cái này 7-8 t á phần cũng chỉ là tài liệu chủ loại vì để cho mù nở lặt cùng s ủ ữ u gỗ bọn hắn có càng nhiều thời điểm ở chung được hiểu n ụ m ạ q u ả bà bà cố ý đem số lượng hướng về gỗ tỉ một chút nàng biết rõ đây đối với con tổ kệ mẩn tương trợ s ủ ữ u gỗ hai người mà nói cũng không phải là việc khó gì chỉ có điều muốn hoàn thành lại yêu cầu dùng nhiều phí một chút công phu là chạy không được thông qua nhiệm vụ này có lẽ nàng cũng có thể nghiệm chứng một chút. s ủ i ủ gỗ hai người tính tình có hay không cùng trước đó nàng nhìn ra được tương xứng chụp đối với những thứ này s ủ i ủ gỗ bọn hắn đương nhiên là không biết nụ mạ quạ bà bà muốn đem mù nở lạt cùng bí mật phối phương giao phó cho chuyện của bọn hắn kia liền càng không cần nói mù nở lạt động tác thuần thục vừa tìm được một gốc vật liệu cùng khi trước phát hiện đồng dạng nó cũng bị thật d à y b ù i núi lửa bao trùm ở cảnh lá cùng một thời gian tràn đầy phấn khởi sử dụng tại nó đối diện cách đó không xa cũng có thu hoạch lúc này mù nở lạt lặng lẽ hít sâu một hơi hô một nháy mắt cho bụi khắp bầu trời. Đối diện tại chuyên tâm làm việc, s ì dục trong nháy mắt bị những thứ này nhỏ vụn đuổi núi lửa dính toàn thân, da vàng vịt biến thành lông đen vịt, lông đen vịt s ử n g sốt một chút, m ù nơ lạt rốt cục nhịn không được, nó đối s ặ dục cười khinh khách. Chỉ có điều sau một khắc nó liền không có thời điểm tiếp tục cười trộn, bị đánh lén đến đầy bụi đất s ì dục vẫn vẫn còn tồn tại một kia lý trí, nó biết do núi lửa hoạt động muốn so cái khác hoàn cảnh nguy hiểm được nhiều, cho nên vì s ủ hữu gỗ an toàn của bọn hắn cũng không có sử dụng năng lực khác, chỉ thấy nó bay, mập, thân n à o về phía mu n ợ l ạ tiếp lấy hai béo liền tại che kín đuổi núi lửa trong đuổi cỏ xoay đánh lên dù cho sử d ụ c tương đương với tự trói hai tay nhưng hai béo ở giữa thực lực sai biệt vẫn có chút lớn cho nên mũ nở l t lập tức bị áp chế đến căn bản không có nhiều ít hoàn thủ cơ hội còn tốt nó ra dày thì thô lại thêm hồi máu tốc độ đầy đủ nhanh nương tựa theo những điều kiện này nó cũng dần dần ổn định thế cục không thể không nói tại thịt dày phương diện này mũ nở l ậ t tuyệt đối là s ủ h ụ g ộ thấy qua thiên phú xuất sắc nhất bộ kẻ mần mà lại càng quan trọng hơn là tiềm lực của nó còn không có bị hoàn toàn khai quật ra thử nghĩ chờ nó tiến hóa đến sở nọ là sau đó tình huống tin tưởng đụng tới đối thủ của nó đều sẽ cảm giác được một loại k h á c tuyệt vọng hình ảnh kia không nên quá đẹp giờ khắc này sủi u gỗ đột nhiên cũng cảm giác mù n ợ là tan ngon giống cũng không phải rất nhiều đặc biệt là nó sẽ không giống s ì dục như vậy cái n à n cho nên dưỡng lên có lẽ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy phí tiền bất quá khi hắn nhớ tới mù n ợ là cùng n ụ m ạ q u ả bà bà ở giữa gian buộc sủi u gỗ lập tức liền kết thúc trong đầu ý nghĩ bây giờ sủi u gỗ nghĩ như thế nào không trọng yếu trọng yếu là nếu như hắn nếu không ngăn lại trên mặt đất cái kia hai cái tiểu mập mạp chờ không được bao lâu b ụ i núi lửa liền nên bay đến hắn cùng l dạ trên thân luca rio để bọn chúng tỉnh táo một chút s u h u g o n h m ẩ y nhìn một chút phương xa, sau đó trực tiếp nhường Lục Cả d i ệ đi ra thu thập tàng cuộc. Lục Cả d i ệ chống rỗng xuất hiện tại s u h u c trước mặt, tiếp lấy nhẹ nhàng nhảy lên một cái đạp tuyết vông ngân đi tới đánh nhau ở cùng nhau hai cái tiểu mập mạp trước người. Thực lực so với sử dụng càng sâu Lục Cả d i ệ vào lúc này làm được đuổi mù ủ không thêm t h ầ n một tay q u ả o một cái lên hai khối dính đầy màu sáng bánh mì khang thịt mỡ, mang theo bọn chúng về tới s u h u g o trước người liền chuẩn bị xuống v ặ c dầu. Cái này nổ một chút nhất định có thể thèm khóc s t vách tiểu hải. t t a lấy dụng vịt a dày độ, phổ thông dầu nóng thật đúng là không nhất định có thể đối với nó có hiệu quả. Màu n l a Tại vừa rồi Sủ Hữu Gỗ cùng Lý Dạ cũng đã được chứng kiến nó năng lực, cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái nhị chủ. Chỉ có điều lúc này cũng không phải nghĩ những thứ này chuyện thời điểm, t h ì dục cùng ngủ nở l ậ t ở giữa hồi n á o căn bản cũng không cần l ù c ạ gì ổ người đại ca này xuất mã, mà Sủ Hữu Gỗ để nó đi ra đương nhiên là có chuyện trọng yếu hơn, thậm chí không chỉ lùi cả gì ổ, ngoại trừ bế quan bên trong vỗ lì t ổ l ù sơ d â y bị núi lửa hoàn cảnh hoàn toàn khất chế xì rộ ở ngoài, cái khác b ỗ k ệ m m n đều bị hắn phong ra. Lần trước hắn làm như vậy còn là tại mở t ờ có r ồ n ẹ t giao đấu tim gã là cất thêm thời không song long thời điểm. Lúc này có thể để cho hắn thế nào trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng chỉ có núi lửa phun trào. Rất không may chính là bọn hắn giống như thật muốn gặp gỡ núi lửa bạo phát. Lúc này mặt đất ngay tại rung động dữ dội, muốn trốn xa ly khai núi lửa bạo phát phạm vi đã hơi trễ, nhưng chậm dù sao cũng so chờ chết mới tốt. Suu gỗ cùng lì dạ phân biệt ngồi ở t r ạ d gì giật cùng giờ dạ gỗ nặn trên thân l ù c gì ổ nắm lên hai béo dùng tốc độ nhanh nhất tới lui lúc phương hướng rút lui. ầm ầm n vang, sợ tạc ngũ n miệng núi lửa bắt đầu ra bên ngoài toát ra khói đặc. cực nóng đuổi núi lửa bị phun ra đến khắp nơi đều là s u hù gồ bọn hắn nguyên lai like vị trí nguyên bản bị che kín tại b u i núi lửa ở dưới ư ơ n g nạnh cỏ nhỏ giờ phút này cũng nho a nhau bắt đầu bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến bốc cháy lên ngoại trừ mang theo nhiệt độ cao b ụ i núi lửa ở ngoài đủ loại độc khí chí mạng cũng bắt đầu đem sở tạc mù bẹn bao phủ đối với ốm xì dục cùng mù nơ lạt hồi n á o sở tạc mù bẹn dùng trực tiếp nhất hành động biểu thị chính mình nhìn không được đối với tàn khốc cái tên này sở tạc m n đúng là nghiêm túc chương 6 6 8 m ù n lạt tâm tư chương 6 6 8 m ù n lạt tâm tư thiêu đốt kinh phí cảnh tượng h à n h tráng rất nhanh liền kết thúc cuối cùng sợ tặc muốn p n cũng chỉ là biểu thị chính mình liền tùy tiện hất xì hơi một cái. các ngươi phàm nhân có chút quá kinh hãi tiểu quái. một lần nữa về tới trên mặt đất, suu g o một nhóm tập trung tại rụt 227 một cái đống đất nhỏ bên trên. lúc này được lũ cạ d ì ổ dẫn theo hai cái tiểu mật mạm cũng đã trùng hoạch tự do. tuy dục trên mặt còn có chút nhỏ khó chịu, chỉ có điều nó khó chịu cũng không phải là đ ố i suu g o hoặc là lũ cạ d ì ổ. dù sao hai cái này đều là nó không chọc nổi đại lão. tuy dục chỉ là đơn thuần khó chịu bất thình lình, hơn nữa còn sấm to mưa nhỏ phun hơi mà thôi. nếu như lại cho nó một chút thời gian. Siyu cảm giác chính mình liền có thể đánh vỡ mù nở l ặ t thành tường kia d à y ra. c ù n g s i ú c không giống, mù nở l ặ t mặc dù có một ít việc xấu, nhưng này cũng là đói bụng bị buộc bất đắc dĩ. Trên thực tế mặc dù nó cũng không phải là núm ạ quả bà bà b o kẹm mẩn, nhưng ở núm ạ quả bà bà bồi dưỡng xuống, mù nở l ặ t bản chất hay là vô cùng tốt. Bởi vậy, đang khôi phục tự do trước tiên, nó lập tức liền hướng s ủ h vụn gô biểu thị ra ấ y nấy. mù nở l ặ t có tự mình hiểu lấy, dù cho lần này chẳng qua là sấm to mưa nhỏ, nhưng lấy nó thực lực bản thân ở vào loại tình huống này, tổn thương khẳng định là không thể tránh được. cực nóng u ổ i núi lửa có lẽ lấy nó không có cách nào nhưng tùy theo mà đến đủ loại khí độc khí thải lại có thể trở thành thu hoạch nó tính mệnh lưới hái đúng chi nó cảm giác nếu như không phải mình chọn trước khởi sự đoan có lẽ không cần dạng này mù nợ lạt đây chỉ là cái n g o ạ i ý muốn không phải lỗi của ngươi mà lại chúng ta đã đáp ứng đủ mà quả bà bà biết coi cho n g ư ơ i chỉ bất quá nhìn lấy trên mặt như cũ c h ẳ n ngập áy náy mù nợ lạt sủ h ữ gỗ đột nhiên dâng lên một cái có chút hoang đường ý nghĩ đừng như vậy ngươi sẽ không cho rằng lần này núi lửa phun trào là bởi vì các ngươi hổ nháo mới làm ra đi ha ha cười cười sủ hữu gỗ liền ngừng lại lúc này hắn đột nhiên phát hiện mù n ở lạt tại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chăm chăm hắn ngươi cái này gầy cao nhân loại là thế nào biết rõ ta là nghĩ như vậy chẳng lẽ ngươi sẽ còn tệ lệ bạt thi hay sao p h ố c p h ố c giống như được ngươi nói đúng t i ê n m ố i nó thật đúng là tưởng rằng chính mình cùng si dục đánh nhau đưa tới sợ t ạ c muốn cảnh chấn động tiếp theo khiến cho nó bắt đầu xuất hiện bạo phát dấu hiệu bằng không thì vì cái gì bọn chúng dừng lại sợ t ạ c m ù n cảnh đi theo liền cũng ngừng mù n ở lạt một mặt không cam lòng mà nhìn trước mắt hai cái này chế dêu nó người loại hai cái này gầy cao gia hỏa cũng dám không tin nó với tư cách bạ t dồn thiên mệnh chi tử Tự phong bay trên trời n h ỏ p h ì phì, trên giang hồ người xương đ a u chặt không chém vào được, hỏa thiêu suốt không thương tổn kim cương ngủ cụ ở. Tại cái này con vịt đi ra trước đó nó thế nhưng là chưa từng thua trận. Tại nó nghĩ đến, cùng mình kinh địch vật lộn thời điểm gây nên một chút xíu thiên địa dị tượng không phải là không được sự tình. Cho nên giờ phút này sủi ủ g ỗ cùng lì dạ không tín nhiệm để nó cảm giác được mạo phạm đến. gây Tầm hơn chính là kinh địch sử dụng dĩ nhiên là đứng tại bọn hắn bên kia, cùng nhau đối với mình phát động chế dêu đáng ghét. Chỉ có điều sử dụng quả nhiên là nó kim cương ngủ cụ ở kinh địch, liền ngay cả ngần ấy đối phó nó cơ hội đều không ô n g tha. Tự hành nghị thông suốt sau đó. Mùn ở l ạ lập tức liền cảm giác thể nội có một c ố cường đại khí ngay tại lên cao, chỉ có điều rất nhanh nó liền đem cô này khí áp đi xuống, bởi vì nó rất rõ ràng, coi như những thứ này khí đi lên nó còn là đánh không lại đối diện sử dụng, cho nên mùn ở lạt quyết định tại nó bên Thần Công luyện thành trước đó tạm thời thảm sử dụng cái này tình đ ị n h Sau khi cười xong s ủ ủ g ỗ bắt đầu chỉ huy đội ngũ tiến hành chỉnh đốn, đồng thời cũng đem chỉnh đốn doanh địa tạm thời hướng về càng xa xôi xây dịch. Mặc dù sở tạc mùn b è n đã đình chỉ động tác, nhưng là ai cũng không thể xác định nó vẫn sẽ hay không lại tới một lần nữa, cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. chỉ có điều cho dù là dạng này xì d ụ cũng còn chưa không có đỉnh chỉ chấp hành nhiệm vụ ý nghĩ cũng may mắn những tài liệu kia đều là chút ít thường gặp vật liệu mặc dù càng thích hợp sinh trưởng tại sở tạc muốn bền hoàn cảnh như vậy nhưng nếu như dụng tâm t ì m tại r ụ t 227 b ê n này cũng vẫn là có thể tìm tới một chút chẳng qua là so với sở tạc muốn bền bên kia nơi này số lượng muốn ít d á n g gấp lại thêm phân tán một chút nếu không có gì nguy hiểm u ì h u g o cũng không có bỏ điểm xì si d ụ c tính tích cực dù sao nó khó được tích cực như vậy mà lại không phải đem tích cực đặt ở cái khác đồ gây rối địa phương bên trên có si dục dẫn đầu lấy k i n h địch tự cho mình là mù nợ lạt đương nhiên không cam lòng rất lại phía sau mà lại với tư cách hiện trường một cái duy nhất ăn xong đặc chế tiên sọ b ổ kẹm mẩn mù nợ lạt càng rõ ràng hơn đặc chế tiên sọ rụt lập tức hai cái tiểu bàn động lực 1 ư ờ i phần địa tại rụt 227 phụ cận cát thảo bởi vì trước đó sở tạc mù n ẹ n động tác trước đó còn có thể nơi này nhìn thấy hoang dại b ổ kẹm ẩ n sớm liền lựa chọn tránh h o a bởi vậy bọn chúng cắt cỏ hành vi cũng không có gặp được một tia trở ngại tại mặt trời sắp đến đỉnh đầu thời điểm si dục cùng mù nợ lạt đã không sai biệt lắm đến lúc doanh địa phụ cận thảo cho t h a i h ọ a sạch sẽ lại hướng bên ngoài đi. Suu gụ cảm giác chờ những cái kia bộ kẹmẩn trở về nhìn thấy cái kia tràng diện đoán chừng muốn nguyên địa bạo tạc. Dù sao bên này khoảng cách sở tạc muốn vẫn còn có một chút khoảng cách, coi như núi lửa thật bạo phát cũng không lớn có thể sẽ đem bên này tai họa đến như vậy sạch sẽ. Trừ khi phun trào đã dẫn phát khó mà dập tắt đại hỏa, chỉ có điều tại có thể sinh trưởng ở bên này thực vật nhiều ít cũng có một chút kháng tính, lại thêm thế giới này thực vật nhận thảo thuộc tính năng lượng gia trì. Bởi vậy, nếu không tiêu dừng hai cái này mà ạ có lẽ bọn hắn thật là có khả năng nhường trở về nhóm bộ k ệ m ẩ n phát sinh náo động, tình huống như vậy liền thiên t i Tiêu dừng bọn chúng thời điểm.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 Hy vọng có thể nhường hồi tâm chuyển ý, nhưng một chiêu này nó đã dùng qua quá nhiều lần, Suugo kháng tính sớm đã bị nó cho t r ư n g cao. Vẫn ăn cơm hay không? Không ăn cơm ngươi cái tia phần liền để cho mù nợ l ạ c vừa vẫn có thể tiết kiệm điểm tồn lương thực. Còn có sau khi ăn xong ta dự định lại đi sở tạc muốn cận nhìn một chút. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại bên này, cắt cỏ ta cũng không có ý kiến, chỉ có điều đừng trách chúng ta sớm làm xong đi không để ngươi. Suugo biết rõ đánh gián muốn đánh b ạ y t ư c đạo lý, đối với i hắn cho tới nay đều là nắm vững vàng, không chỉ vừa ra tay liền nhắm thẳng vào t ử huyệt của nó. lúc này sử si dụng nơi nào còn dám biểu hiện ra một chút ưu á a tới, nó lập tức đắp lên lên khuôn mặt tươi cười, giống chó săn đồng dạng lượn quanh tại s ủ hữu gỗ bên người đi theo làm tùy tùng động tác kia xem xét thuần thục đến làm cho mù n ợ l ạ t thấy có điểm tâm đau nhất đây chính là nó nhận định kinh định, m ũ n ợ l ạ t đột nhiên cảm thấy chính mình nhận định có chút quá tại qua loa. chương 669 bạo phát nguyên nhân chương 669 bạo phát nguyên nhân nhắc đến ă n c ơ m đó chính là một trận khác chiến tranh rồi, chỉ bất quá chiến trường này cho chúng nó phát huy không gian hiển nhiên không nhiều, tại bọn chúng vừa mới ăn đến lúc cao hứng. một cái đại thủ theo bọn nó đỉnh đầu trong nháy mắt đưa chúng nó chiến tranh cho kết thúc vô lương s ẹ n phân quan trực tiếp đem phía sau lương thực cho đ ó mất cuối cùng bọn chúng vẫn không thể có lời hóa giận bởi vì còn muốn chơi s ỏ lá nhiều l ử a bịp hai cái ăn uống xì dục lật tay liền được sủi u g g thiết quyền trấn áp trước đó cùng mỹ sốt ngủ ủy trì h ò a thượng tiếp xúc lâu như vậy sủi u g g cũng không phải là không có cái gì học được lại thêm trước đây thật lâu được hắn không để ý đến mạ t r ạ m xương hạo m g nở l ặ t tâm lý đánh giá một chút chính mình cùng s ì dục ở giữa thực lực sai biệt sau đó lại nhìn một chút một chút liền đem s ì dục cho chế phục sủi u g g quay đầu quá quyết liền từ bỏ chống cự.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 sớm tại bọn họ chạy tới trước đó dở dạ g ỗ n n t cùng trả d ị dợt đã từ trên bầu trời trước một bước từng điều tra, sợ t ạ c muốn b è n trong khoảng thời gian ngắn h ẳ n là sẽ không lại lần nữa phun trào. Cũng chính là nguyên nhân này, s u đủ g ỗ mới có thể mang theo l ý d ạ cùng sử dục bọn chúng lại lần nữa đi tới bên này. Sợ t ạ c muốn b è n một vùng nhiệt độ vốn là đầy đủ cao, đi qua vừa rồi phun trào về sau, nhiệt độ so vừa rồi còn cao hơn bên trên cũng ít, còn tốt bên người có sử dục hỗ trợ hạ nhiệt độ, bằng không thì bây giờ thật đúng là không thích hợp đến bên này. Tiền bối, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên đúng không? Lý Dạ mở miệng hướng Sủu U gỗ hỏi, nói thật, núi lửa phun trào sau tràng cảnh cũng không tốt như vậy nhìn, đặc biệt là vừa rồi phun trào chính là một đống lớn bụi núi lửa, lại thêm càng ngày càng cao nhiệt độ. Lúc này Lý Dạ lộ ra có chút chần c h ờ Sủu U gỗ nhìn một chút x z u đối phương đáp lại một cái không có vấn đề ánh mắt, một bên khác mùn ở lạt nhìn thấy Sủu U gỗ cùng xìu dụng tiểu động tác về sau, đột nhiên nghe theo trái tim ngọn nguồn hiện lên một cỗ trước nay chưa từng có nhỏ g h e n é t Núm mạ quả bà bà đến cùng không phải nó hấn Lý Dạ, mà lại núm mạ quả bà bà chi tại mùn ở lạt càng nhiều còn là cùng loại với trưởng bối dạng này địa vị. cùng sùi uổng cùng xì sì dục ở giữa tình cảm là khẳng định không giống, chớ nói chi là trước đó cùng nó cùng nhau những cái kia nhựa t ộ lạt tiệt đồng bạn tình kinh lịch những chuyện này về sau đoán chừng đã không có b ổ kệ mẩn sẽ tiếp tục cùng nó cùng một chỗ hợp tác mù nợ là không khỏi có một ít mất mát, lúc này liên tục có chú ý nó sùi u ổ bắt được nó đấy mắt mất mát, tiếp lấy một cái đại thủ gắn vào trên đầu của nó, sau đó d ụ n g lực vút vút, đi thôi, đến đều tới đi lên trước nhìn một chút là tình huống như thế nào đi, đừng tụt lại phía sau mù nợ lạt, ta cũng không muốn đợi chút nữa trở về chỉ tìm tới một khối thì nướng, đến lúc đó s ì dục sẽ bị t h m khóc. nghe được thì nướng, xì dục đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn lấy mù n ở lạt, mù n ở lạt liền cảm giác lưng mát lạnh. Sau đó nó lập tức kịp phản ứng, giữa ngược đối xì dục thử một chút răng, biểu thị chính mình cũng không sợ nó được nhiệt độ cao cùng b ù i núi lửa tẩy lễ qua đi đường so trước đó đi được vẫn thông thuận, một chút bởi vì địa chấn cùng phát ra xuất hiện cảm b y cũng thông qua s ì dục nhắc nhở của bọn nó mà sớm l ầ n tránh mở. Bởi vậy, Suugo một nhóm rất thuận lợi liền đi tới miệng núi lửa hồ dung nham phụ cận, căn cứ bọn hắn một đường điều tra, trước đó địa chấn tựa như là từ bên này chuyển đến.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 toga liền là cùng sĩ dụng tại vị trong đám cấp bậc đồng dạng, đồng dạng hoành đồng dạng xuất chúng. chính l à như vậy một vị tráng sĩ si giới h á n g của hắn cơi chính là một cái thể rộng chỉ có hắn một nửa lũ sơ d à y nếu như lũ s ợ d à y hình thể lại nhỏ một chút, đoán chừng liền phải được hắn hoàn toàn bao trùm đáng thương lũ sơ d à y suugo một nhóm phi thường ă n ý dưới đáy lòng là cái này lũ sơ d à y mặc niệm vài giây đồng hồ, mới vừa mặc niệm người hoàn mỹ đã đến, tráng sĩ si còn chưa kịp xuống tới, lũ sơ dầy đã đi đầu gánh không được nằm dạp trên mặt đất há mồm thở dốc. thật có lỗi thật có lỗi, hắn không ngừng nói xong.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 ta gọi s a o Đạ là b à tổ d ộ n phụ trách trông coi, sợ tặc muốn b ẹ n leo núi huấn luyện ra một t r o n g Nơi này đã không an toàn, các ngươi trước tiên cùng ta tới. s a o Đạ cũng không có trước tiên cho Sủu Gỗ bọn hắn nói rõ tình huống, đang nói rõ một chút thân phận của mình về sau. Đầu tiên làm chính là nhường Sủu Gỗ bọn hắn đi theo hắn đến hơi an toàn một điểm vị trí, sau đó mới chuẩn bị cùng bọn hắn giải thích một chút tình huống. lần này xảo đ ạ cũng không tiếp tục tra tấn con kia lũ sờ d ậ y một nhóm ba người cứ như vậy đi bộ đi tới xảo đ ạ trong miệng địa phương nơi này nằm ở sở tạc m u n pèn một bên khác mặc dù đồng dạng là thuộc về sở tạc m u n pèn p h vi nhưng xem ra giống như cũng không nhận được nhiều lắm đến từ vừa rồi địa chấn cùng núi lửa bão phát ảnh hưởng đối với cái này xu u gỗ cùng l i dạ đều cảm giác có chút bất khả tư nghị có lẽ cũng bởi vì cái này nguyên nhân ở chỗ này xu u gỗ cùng l i d a gặp được trước đó cũng không có nhìn thấy đông đảo tại sở tạc m u n p n sinh hoạt hoang d ạ k m n đến nơi đây còn kém không nhiều lắm liên quan tới chuyện lúc trước ta không thể lộ ra nhiều lắm duy nhất có thể nói cho các người biết chính là chuyện lúc trước cùng hồ dung nham bên trong hỉ chèn có quan hệ liên quan tới hỉ chèn chúng ta bên này đã có nhân viên chuyên nghiệp đi xử lý cho nên trước mắt miệng núi lửa phụ cận tạm thời không thể tới gần chương 670, núi lửa doanh địa chương 670, núi lửa doanh địa sở tạc muốn bên bên trên doanh địa xu h u c cùng lì dạ tại tướng điển trắng sĩ dưới sự hỗ trợ tìm một trôi chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này ngốc một chút nhìn một chút tình huống sau đó lại làm quyết định doanh địa nhìn qua không giống như là lâm thời dựng nói cách khác nơi này cũng không phải là bởi vì lần này n g o à i ý muốn mà đột nhiên thành lập lâm thời chỗ tránh nạn Nếu như Sủ Uộ gỗ không có đoán sai, nơi này sở dĩ có thể trên mặt đất c h ấ n cùng núi lửa phun trào thời điểm không bị đến nhiều lắm ảnh hưởng, mấu chốt chắc là đặc khu bố trí ở chỗ này phòng ngự công trình đem vùng này cho bảo tồn lại đi tại bằng phẳng bùn đất trên đường nhỏ. Sủ u gỗ hai người đi theo x ả o đạp một đường đi tới doanh địa bên kia. Ở chỗ này một nhân viên y tế ăn mặc thiếu nữ đang b ể b ộ lục lấy cho tổn thương cổ kẹm ẩ n trị liệu. Nơi này là doanh địa tạm thời khẩn cấp trị liệu điểm, phụ trách trị liệu chính là đặc khu thực tập r ồ i chỉ có bởi vì nhân thủ nguyên nhân trừ phi là yêu cầu khẩn cấp xử lý t ư ơ n g thế.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 xem ra hắn không chỉ là hình thể cùng xì si dù tại vị trong t đám là một cái cấp bậc, liền liền thân tay cũng không yếu, chẳng qua là phương diện tốc độ còn là phải dựa vào lũ sơ dầy. vừa nghĩ tới trước đó xảo đ ạ cưỡi lũ sơ dầy hướng bọn hắn chạy tới hình tượng, su h ữ g ộ liền không nhịn được ở trong lòng yên lặng vì c o n kia lũ sơ dầy cầu nguyện, đáng thương lũ sơ dầy, nguyện nó có thể chống đến cuối cùng. xảo đ ạ rời đi về sau, su h ữ g ộ cùng lì dạ tại doanh địa phụ cận chuyển một chút, phát hiện nơi này chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, mặc dù chỉ là một cái nhỏ doanh địa, nhưng hoàn toàn có thể nói được là một cái cỡ nhỏ thôn trấn. Tại doanh địa phụ cận s ì dục cùng mù nở lạt phát hiện một chút vật liệu, thế là đã sớm không nhẫn nại được s ì dục dùng tốc độ nhanh nhất đem kiếm khuyết vật liệu toàn bộ bổ đủ. Lúc này s ì dục một mặt đắc ý hướng mù nở lạt, biểu thị chính mình không lâu sau cũng có thể ăn vào núm mạ quả bà bà đặc chế tiên sò. Mù nở lạt thì một mặt buồn rầu, nghĩ đến phải dùng biện pháp gì mới có thể tại trong miệng của nó đoạt lại càng nhiều tiên sò, dù sao đánh không lại, cho nên nó chỉ có thể từ phương diện khác suy nghĩ biện pháp. Chẳng qua là nơi nào có dễ dàng như vậy có thể muốn lấy được, nhất thời bán hội tìm không thấy biện pháp mù nở là xem ra phi thường mười i Làm sao rồi mù nở lạt? Lý Dạ thấy được nó mất mát cùng 1 ư i lập tức ngồi xổm xuống hướng nó hỏi thăm, đồng thời đưa lên một bao mỹ vị thịt khô, đ ã i ngộ như vậy cũng làm sát vách vịt béo cho hâm mộ thầm rồi. Từng có lúc nó cũng từng có, nhưng bây giờ nó thất s ụ rồi, không có so sánh liền không có tổn thương. Tỷ Dục lập tức hướng s ẹ n phân quan biểu thị chính mình tổn thương, hơn nữa còn là chỉ có thể dùng cả con tài năng năng chỉ Dục đích vô cùng tổn thương. Su h u g o không có mở miệng biểu thị cái gì, hắn chẳng qua là đơn giản dùng k h e mắt ngắm Tỷ Dục một chút, t í Dục chân chu từ bỏ lên, sau đó một mặt thật thà nhìn lấy, đồng thời giang hai tay ra biểu thị chính mình là thật to lưng dân, chính mình cái gì cũng còn không có làm. nhìn thấy s ủ h ủ g gỗ không có truy cứu t h dục lúc này mới yên tâm chỉ có hết hy vọng là không thể nào hết hy vọng cho nên nó đem chủ ý đánh tới l ì dạ t r ê n thân cùng ý chí sắt đá sẹn phân quan so sánh l ý dạ đương nhiên muốn tốt nhiều lắm chẳng qua là duy nhất không tốt là nàng trước đó cũng bị sẹn phân quan thuyết phục sau đó liền phản bội nó bảo vệ các con làm trận doanh gia nhập vào tà ác sẹn phân quan bên kia bây giờ nó vị m ộ quyết định lại cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội n h ư n g nàng có thể một lần nữa trở lại nó vị m ộ trận doanh bên trong bên này nghĩ đến nó dùng rất ba khí đi đường phương thức đi tới lì dạ bên cạnh, sau đó tại lì dạ ánh mắt nghi hoặc bên trong bịch ngồi trên mặt đất đồng thời ôm lấy chân của nàng. một bên m ũ n ở lật lại lần nữa cảm giác chính mình trước đó nhận thức kinh địch thời điểm quá mức qua loa, có chút b ổ kẹm mẩn nhìn qua còn giống như đi, nhưng sau lưng ai cũng không biết đến cùng là dạng gì một cái lừa đảo. ngay tại m ũ n ở lật lại lâm vào một cái khác tầng thất vọng, cảm giác miệng bên trong mỹ vị thịt khô đều không thơm thời điểm. thừa dịp s ủ ủ h gỗ không có chú ý, lì dạ lặng lẽ đem chứa đồ ă n v t cái túi nhỏ hướng sử dụng mở ra, sử dụng xem xét hai mắt tỏa ra ánh sao. tiếp lấy lấy x é t đánh không kịp bung thai tốc độ trong nháy mắt hoàn thành kiếm ăn động tác mục đích đi đến mộ vị lập tức buông tay đồng thời khôi phục ngày xưa phong phạm lúc này sủi u g ỗ cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chú ý nó trước đó một mực mất tích gần gạ lúc này đã lặng lẽ về tới bên cạnh hắn kỳ thật trước đó trên mặt đất chấn sau khi phát sinh gần gạ liên tiếp vào sủi u g ỗ mệnh lệnh lặng lẽ tới sở t ạ c muốn bên bên này điều tra tình báo có lẽ là bởi vì trước đó sở tồn t l ệ nguyên nhân tại loại này trải rộng n h m thạch s â n bãi gần gạ có một loại như cá gặp nước kỳ dị cảm giác đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác ngoại trừ dốc r ẻ cờ kỹ Năng cùng chắc chắn đặc tính sẽ có một chút đem đối ứng tăng cường bên ngoài, nham thạch sân bãi cũng không thể cho gần gạ cung cấp càng nhiều trợ giúp. Trước đó loại kia như cá gặp nước cảm giác càng nhiều chẳng qua là một loại hảo giác. Chỉ có cho dù là dạng này cũng đã đầy đủ, lấy gần gạ nửa bộ bước vào thiên vương cảnh giới thực lực. Tại sở tạc muốn về loại địa phương này điều tra một chút tin tức vậy khẳng định là chắc chắn có thừa. Gần gạ so với sủi go bọn hắn càng sớm biết hơn chính gốc c h ấ n tâm địa c h n đến từ miệng núi lửa hồ dung nham bên trong. Bất quá vấn đề là mặc dù thân thể của nó có thể tạm thời hư hóa trốn ở bóng đen không gian bên trong, nhưng dung nham nội bộ cũng không có có thể cung cấp nó ẩn nút bóng ma. Không có bóng ma dù cho nó bây giờ liền hoàn thành một phá, nhưng cũng rất khó ngăn cản dung nham nhiệt độ cao ăn mòn, dám đục thân xuống biển lửa, kết quả cuối cùng là ngay cả h ô i đều cho người dung. Cho nên đối với mặt miệng núi lửa hồ dung nham gần gạ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mặc dù gần gạ cũng không nghĩ tới thích hợp biện pháp, nhưng không chịu nổi có giúp đỡ, nó những thứ này giúp đỡ đương nhiên liền là sợ tắc m ù n bên trong doanh địa. Đặc khu chuyên môn vì hỉ chèn chuẩn bị chuyên nghiệp huấn luyện ra tiểu đội, bình thường bọn hắn đang tại bảo vệ mạ ở mạ sở tổn, gặp được loại này từ hỉ chèn chế tạo đột phát sự cố về sau. bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên đến đây điều tra tình huống đồng thời ý đồ cùng hỉ chèn thành lập c â u thông lúc đầu đội ngũ cũng chính là có trợ giúp của bọn hắn gần gạ mới có cơ hội tiếp xúc đến sở tạc m ù n cạnh bên này chân chính bí mật trên thực tế miệng núi lửa hồ dung nham chẳng qua là cái ngụy trang là một cái đặc khu ném đi ra ứng phó một ít lòng hiếu kỳ quá thừa cùng người có dụng tâm khác chỗ bày ra tới vật thay thế khi chèn ngủ xây địa điểm kỳ thật căn bản liền không ở chỗ này đi theo bọn hắn một mực xâm nhập gần gạ cũng nhìn thấy không ít chỉ có kết quả cuối cùng lại cũng không quá l à quan bởi vì căn cứ nó nghe lén có được tin tức đến xem. vốn nên cái kia tiếp tục tại hồ dung nham bên trong ngủ say hỉ t r è n đã tỉnh lại đồng thời trước một bước thông qua dung nham ly khai nguyên bản ngủ say điện lại làm một kiện chuyện h i ể n v i nếu là dạng này như vậy nơi này cũng không thể ngốc quá lâu có lẽ bây giờ chúng ta hẳn là trở về chương 671 phó thác chương 671 phó thác từ gần gạ bên kia biết rõ tình huống cụ thể sau đó s ù ủ gỗ liền định mang theo l ý dạ các nàng ly khai sở tạc b ù n b n không phải nói kinh sợ không kinh sợ vấn đề nói thật thấy có thêm truyền thuyết bộ kệ mẩn bây giờ đừng nói chẳng qua là liên quan tới hỉ chèn tin tức coi như nó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn s h u g o cũng sẽ không cảm thấy nhiều lắm c h ậ t thương. Không khác, thực lực thăng lên sau đó, s h u g o tại đối mặt đối mặt truyền thuyết bộ kẹmẩn lực lượng liền càng ngày càng đầy đủ. Hiện tại hắn có thể không khách khí nói, trước kia thường dùng chiến lược tính rút lui đã không thích hợp hắn cùng hắn bộ kẹmẩn. s h u g o cảm thấy là thời điểm chân chính nhường thế nhân nhận thức một chút chính mình đương nhiên cũng không phải là bây giờ. Tại truyền thuyết bộ kẹmẩn sân nhà cùng bọn chúng đối chiến, vô cùng còn là loại này núi lửa khu vực, đừng nói là hắn, liền xem như chính quy thiên vương tới cũng không chiếm được chỗ tốt. Vài phút thậm chí còn khả năng bởi vì nơi này hoàn cảnh.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 Dù sao không phải người nào đều có s ủ hữu gỗ thực lực như vậy, có thể tại sự tình phát sinh trong nháy mắt làm ra phản ứng đồng thời nhanh chóng lui ra núi lửa phun trào phạm vi. Liên quan tới hỉ trển sự tình s ủ hữu gỗ cũng không có cùng Lý Dạ nhấc lên, chỉ có dù cho không nói hắn cũng còn có càng nhiều lý do thuyết phục nàng trở về khu tham quan cùng chiến đấu khu đối với s ủ hữu gỗ đề nghị, Lý Dạ cũng không có những ý kiến khác. Dưới cái nhìn của nàng núi lửa nhìn cũng nhìn thậm chí còn thân lịch một lần núi lửa phun trào chẳng cảnh, bên này cũng đã coi không vừa mắt, lại thêm nử mạ quả bà bà nhờ cậy nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, ngoại trừ một chút trên tình báo vấn đề không có. giải quyết, nàng cũng không có lý do tiếp tục lại ở tại nơi này, cho nên khi Sùu g ộ đưa ra trở về ý nghĩa về sau, Lý Dã lo nghĩ sau đó lập tức liền đáp ứng, mà lại không đáp ứng không tốt, không đáp ứng nữa, xì dụ nước bọt cùng nước mũi liền muốn dính quần nàng lên. Tất cả mọi người không có gì n g h ị thế là lần thứ hai đến sở tặc mùn bẹn không bao lâu, Sùu g ộ một nhóm liền ngựa không ngừng võ bắt đầu đi trở về đường trở về đi được s o lúc đến phải nhanh, bởi vì mùn n ợ l ặ t cùng trên thân tài liệu vấn đề, s g cùng Lý d ạ hai người quyết định về trước ú mạ quạ bà bà trong tiệm đối với quyết định này, tùy dụ cái thứ nhất giờ hai tay tán thành, Cựu thành trong tiểu đ i ể m n ụ m ạ quả bà bà đã sớm ở chỗ này chờ đợi đó bọn hắn. Nàng thả ra trong tay báo chí cũ trên mặt ý cười nhìn lấy bọn hắn trở về. Mũ nợ l ặ t c ù n g sủ hủ gô quan hệ giữa bọn họ hiển nhiên đã có đ ộ t phá. Đối với điểm này n ụ m ạ quả bà bà cảm thấy phi thường vui mừng. Chỉ ít mũ nợ là song song khiển trách sủ hủ gô bọn hắn. Dạng này nàng trước đó vì nó làm dự định liền đều có thể tiếp tục hướng xuống chấp hành đi xuống. duy nhất có điểm đáng tiếc là nàng đặt chế tiên sò so vào lúc này còn không có làm tốt. Chỉ có nếu sủ hủ g bọn hắn trở về, như vậy mượn nhờ bọn hắn bộ kệ mần năng lực giảm bất đ ặ c chế tiên sò so chế tác thời điểm. Nghe nói vừa rồi sinh tồn khu xảy ra đại sự gì? các ngươi không có việc gì chứ? nụ mạ quả bà bà đứng lên đón lấy sủ u u gỗ hai người mụ nợ l ặ t một ngựa đi đầu chạy về đến bà bà trước mặt hướng nàng biểu thị có chính mình khẳng định không có vấn đề tri dục thì nhìn chăm chăm bếp sau hiện nhiên nó đã cảm thấy mỹ vị đặc chế tiên sò đã đang chờ nó xu u gỗ nhìn thấy ấp xì dục mất mặt bộ dáng nhẹ nhàng một q u y ệ n để nó về tới hiện thực bên trong tri dục hút trượt một chút đem nước miếng hút trở về n h ỏ n g ắ n tay hai ba lần sửa sang lại một chút rung nhan tiếp lấy liền mang theo lấy lòng đủ cười hướng nụ mạ quả bà bà đi tới m nợ l ặ đương nhiên không muốn nó tuệ nguyện mặc dù đánh không lại nhưng vì chính t ỏ a dọt tèn người trọng yếu nhất cùng mỹ thực, mụ nợ lạt đ ã chuẩn bị không thèm đ ế m sỉu. xem ra một trận đại chiến lập tức liền muốn văng, rồi chỉ có nụ mạ quả bà bà lập tức vươn tay ngăn trở hai bọn chúng. nụ mạ quả bà bà không có giống sủi hữu gỗ đồng dạng khai thác đơn giản thu bạo trực tiếp bạo lực chấn áp, nàng dùng r ă m ba câu công phu trực tiếp liền làm x o n g hai cái này ngang ngược ra hỏa. tại sai bọn chúng sau đó tiếp lấy nụ mạ quả bà bà dùng hỗ trợ chế tác tiên sò danh nghĩa đem sủi hữu gỗ cùng lũ l ị gọi vào đằng sau, trong lúc bọn hắn chuẩn bị nhường vụ kệ mẩn đi ra hỗ trợ thời điểm, nụ mạ quả bà bà lại gọi ở bọn hắn, hiện nhiên nàng có chuyện muốn cùng bọn hắn nói.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 vừa mới nói xong cũng nói tiếp mù n ở l ặ t trước đó cách làm quả thật có chút không đúng lắm chỉ có vậy cũng là lựa chọn bạn bất đắc dĩ nó bản chất còn là tốt chỉ cần huấn luyện ra hơi dẫn đạo một chút tin tưởng nó sẽ sửa tại trở về mà lại những năm gần đây chỉ cần có điều kiện ta đều sẽ giúp nó điều trị cơ thể cho nên nó cơ sở cùng tiềm lực cũng đều không tệ tin tưởng sẽ không thua tại sở nghiên cứu bên trong cung cấp cho tân thủ huấn luyện ra nhóm ngựa tăng ra mà lại bây giờ mù n ở l ặ t đã đến tiến hóa biên giới lại cố gắng một chút lập tức liền có thể tiến hóa thành sở nơ lạt đến lúc đó thực lực của nó tất sẽ có một cái bay vọt về chất c h ờ một chút n ú mạ quả bà bà đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu không bây giờ chúng ta giúp ngươi đem giỏi tiểu thư tìm đến, nói không chừng chẳng qua là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Su Ugo rốt cuộc tìm được cơ hội trên miệng nói, không cần, kết quả này chính là giỏi tiểu thư chính miệng nói cho ta biết, nói thật có thể chống đến bây giờ liền ngay cả chính ta đều cảm thấy kinh ngạc. Trở lại chính đề, Su Ugo, Lý g a hai người các ngươi có ai nguyện ý tiếp nhận mù nợ lạt đúng không? Su Ugo cùng Lý g a đồng thời trở nên trầm mặc, cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý thu l ư u mù n ở lạt, trên thực tế đối với mù nợ lạt hai người bọn hắn đều t h í thích, chẳng qua là nụ mạ quả bà bà tin tức đến có chút quá đột nhiên.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 Hải hòa ban đêm, Cựu thành khu tiểu đ i ể m cửa ra vào, một cái nhìn qua đáng thương, yếu ớt lại bất lực thân ảnh lẻ loi chơi t r ọ i địa đứng ở nơi đó. Tạ đủ mạ q u ả bà bà nói rõ với mù n ợ là tình huống phía sau nó liền biến thành bây giờ cái dạng này. Mặc dù trên danh nghĩa nó vẫn như cũng là không có người ướt thúc hoang dại bộ kệ mẩn, nhưng trên thực tế mù n ợ là sớm đã đem đủ mạ q u ả bà bà coi là là chính mình thân nhất người. Mù n ợ l t lúc này phản ứng, sơ tại đ mạ quạ bà bà bắt đầu kế hoạch chuyện này thời điểm liền đã tính tới, nàng đi qua c i s ở soạn một chút mù nơ là đầu, sau đó xoay người tại bên t h a i của nó nói cái gì.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 mặc dù s á c vách lì dạ tiểu tỷ tỷ cũng rất tốt người mỹ thanh n g m ngọt đối đãi bổ k ẻ m m n thái độ cũng rất tốt nhưng đối với có giá tâm mù nờ lạt mà nói mạnh lên cùng trở nên béo mới đúng nó coi trọng nhất đối với mù nờ lạt lựa chọn lì dạ cũng không có cảm thấy cái gì không nhanh trên thực tế mặc dù nàng cũng thật thích mù nờ lạt nhưng nếu như lúc này nó gia nhập vào đội ngũ ở trong lì dạ thật đúng là không biết muốn làm thế nào mới tốt lại tới đặc khu trước đó nàng liền xin đem chính mình tại sỉ nội tích lũy công v ă n tiến hành đối đối l ầ n này ly khai đặc khu sau đó nàng sẽ đi hướng về sản chế t á o tò rò vẽ sổ r o bản sở nghiên cứu từ nơi đó chọn lựa một cái sỉ nội ngự tam gia b ộ kẹm m n nếu như lúc này m ũ nờ lạt tiến đội không thể nghi ngờ sẽ đánh loạn nàng bồi dưỡng kế mạch nụ mạ quả bà bà hiển nhiên không rõ ràng những thứ này chỉ có d ù cho rõ ràng nàng như cũ cảm giác đối lỵ dạ có một chút thua thiệt cho nên tại mù nờ lạt bị thuyết phục lựa chọn s ủ ủ gỗ về sau nụ mạ quả bà bà lôi kéo l ì dạ đi tới phòng ngủ của mình sau đó đem một cái hộp gỗ nhỏ giao cho trong tay nàng hộp gỗ nhỏ bên trong đặt vào mấy c h ư ơ n g nụ mạ quả bà bà lúc tuổi còn trẻ tự hành lục lọi ra tới dùng để bồi dưỡng tổ kệ mẩn xử lý phối phương m à khác ngoại trừ phối phương ở ngoài còn có một cây xem ra có chút phổ thông cây sáo lỵ dạ có chút tò mò cầm lên cây kia cây sáo. Ngươi đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng, truyền tuyết h thổi lên chi này cây sáo người lại nhận thần bí bộ kệ mẩn hữu hảo chú ý. đương nhiên, càng quan trọng hơn là chi này cây sáo tiếng sáo có trợ giúp tăng lên l ò n g chút tính bộ kệ mẩn m ộ tính, khả năng nghe có chút mơ hồ, nhưng đây là ta tự mình thí nghiệm qua cho ra kết luận. Không sai biệt lắm có 30 năm đi, cũng không biết bây giờ thủy chi đâu có còn hay không là giống như trước đây như vậy mỹ lệ. Đây là án tố mạ giờ bằng hữu đưa tặng cho ta lễ vật. Theo ta được biết ngoại trừ trước mắt cái này một chi bên ngoài, m à khác một chi hẳn là tại hộ h n địa khu, thật sự là hoài niệm à? Giống như là nghĩ lại tới cái gì? Nụ mạ q u ả bà bà thở dài một hơi. Ở bên ngoài gặp được phiền t o á i cũng có thể đếm thử thổi lên nó. Đến lúc đó tin tưởng sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ phát sinh. Cuối cùng nắm lấy l ý dạ tay đem mẹ e n g p h ơ lút chính thức giao cho nàng. Nụ mạ q u ả bà bà có chút không thôi vỗ vỗ tay của nàng. Không đợi l ý dạ đưa ra nghi vấn liền dẫn đầu đi ra ngoài. Tại giải quyết m u nở là sự tình về sau, nụ mạ q u ả bà bà cũng không có để lại bọn hắn quá lâu. Đem mới vừa ra lò không bao lâu đặc chế tiên sò giao cho trong tay bọn họ về sau. Nàng chủ động đối ủ cụ bọn hắn nhấc lên rời đi để. Dù cho m u n ợ lạc biểu hiện ra phi thường không muốn. nhưng nụ mạ quả bà bà lại một chút dây dưa giải d ò n g ý tứ đều không có tại màn đêm triệt để d á n g lâm trước đó mù nơ lạt còn là đi theo sủi u gỗ bọn hắn ly khai mù nơ lạt không biết là tại nó đi theo sủi u gỗ sau khi bọn hắn rời đi nụ mạ quả bà bà đứng lặng tại cửa tiệm thật lâu không hề rời đi trở lại vỗ k ệ m center sủi u gỗ bắt đầu chính thức đối mù nơ lạt tiến hành do xét tình huống cụ thể cùng trước đó biết đến hoàn toàn nhất trí đồng thời nó g ỡ lũ tốn n đặc tính cũng không có ngoài dự liệu của hắn đối với mới nhập bọn tiểu đồng bọn sủi u gỗ thái độ vậy khẳng định là tương đối tốt ăn ngon uống sướng phục dịch mà lại trọng yếu nhất vẫn bao ăn no cái này nhiều ít tách ra một chút mùn ở lạt trong lòng đối tương lai mơ màng cùng lo lắng tâm tình của tất cả mọi người cũng còn không tệ ngoại trừ si du si du cảm thấy mình bây giờ chính diện gặp vị sinh đến nay lớn nhất nguy cơ nó cảm giác cái này xanh mập mạp sau khi đến nó liền muốn thất sủng thất sủng sẹn h â n quan càng thêm không chào đón mất đi tiểu đệ gần gạ ủng hộ ly dạ thỉnh thoảng chiếu cố cũng sẽ đem đối ứng giảm b ấ t cuối cùng triệt để đảo hướng xanh mập mạp trọng yếu nhất là nó có làm Nó nhìn thấy s ủ hữu gỗ từ trong bọc đem thuộc về nó cá con làm đưa cho đáng hận xanh m ậ p mạm. Mặc dù chỉ là những thứ này cá con làm là s ủ hữu gỗ phân ra tới công cộng đồ ăn vặt, nhưng trên thực tế xì sì dục sớm đã đem bọn chúng đơn phương dán lên tên của mình đáng ghét ta. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Đoan c h ừ n g m ũ n nở là sớm đã bị xì sì dục mũi dao đồng dạng ánh mắt đâm vào thùng trăm ngàn lỗ. Không đúng, ánh mắt của nó mặc dù vẫn không đạt được giết người giai đoạn, nhưng đâm hai dao vẫn là có thể làm được. Tâm động không bằng hành động, xì sì dục hai mắt lóe không rõ q u a mang, khoe miệng mang theo â m hiểm ý cười hướng m g nở lạt nhìn sang. Lúc này s ủ hữu gỗ đột nhiên chặn tầm mắt của nó. Tỷ Dục khỏe mắt quét qua phát hiện s ủ ữ u gỗ sau lưng gần gạ hướng nó quăng tới một đạo ba phần ấy nấy bảy phần xem trò vui ánh mắt. t ì Dục đã không cần muốn liền biết đến cùng là thế nào một chuyện. Lại là ta b á n ngươi, t ì Dục lão đại. Chỉ có cho dù là dạng này, Tỷ Dục như cũng cảm giác chính mình còn có thể cứu giúp một chút. Cầu sinh dục cực mạnh nó trước tiên nghĩ tới là tìm mọi viện. t ì Dục, lần này ngay cả ta cũng không giúp ngươi. Lý Dạ trả lời để nó tâm tưởng là rơi xuống vách núi đồng dạng, không còn những biện pháp khác.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 Suuu gỗ chẳng qua là có chút bất đắc dĩ nhìn lấy nó, sau đó đem trong tay mỹ vị xuất ra một nửa lên nó. Không thể thiếu ngươi, ngày nào có thể ít tìm một chút phiền phức ta liền thỏa mãn, vẫn nhìn lấy làm gì? Không quan tâm ta liền muốn thu hồi đi. Nghe được câu này, thì Dục Dụ cho đầu còn tại đứng máy nhưng cơ thể phi thường thành thật làm ra phản ứng. m ũ n nợ lạt cùng kình địch cùng chỗ buổi tối đầu tiên, cứ như vậy hài hòa đi qua. Chương 673, sản triển tạo. Chương 673, sản triển tạo. Khoảng cách m ũ n ợ lạt i a nhập đội ngũ đã qua không sai biệt lắm nửa tháng.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 Hết cách rồi, i đ o p sử dụng thực lực phải mạnh hơn một chút, mà lại nó vẫn am hiểu thích hợp gian lận siêu năng lực, đây đối với m ũ nở lạt thật sự mà nói là quá thua lỗ. Nhưng là dù cho biết rõ đáp án, m ũ nở lạt còn là phát huy t r ọ n vẹn đánh không chết c o n d á n tinh thần, khi thắng khi bại vẫn vẫn như cũ đầu sắt. Lúc này bọn hắn đã ly khai bạ tổ rồn đi tới s ả n chế tạo, r ờ i đi đặc khu thời điểm mù nở lạt vẫn chuyên nhường s ủ gỗ mang nó tới cho nụ mạ quả bà bà tạm biệt. Nhưng tiếc n ố i là nụ mạ quả bà bà giống như là đã sớm dự đoán đến một màn này, tại s ủ u gỗ bọn hắn đến trước đó đã ly khai, cuối cùng m nở lạt chỉ lấy được nàng sớm lưu lại một phong thư. Cũng chính là phong thư này. như vốn là đối tăng thực lực lên 10 phần coi trọng mù nở lạt giống điên cuồng đ n g dạng trong đoạn thời gian này điên cuồng yêu cầu s ủ hữu gỗ đối với mình tiến hành đủ loại huấn luyện bởi vậy mặc dù tiến đội về sau một mực bị ăn ngon uống sướng nuôi nhưng trên thực tế mù nở lạt nhìn qua so trước đó ẩn ẩn vẫn gây mấy phần đối với nó loại tình h u ố n g này s ủ h ủ gỗ không có khuyên cũng không biết khuyên như thế nào tại xác định không biết đối với nó cơ thể tạo thành tổn thương tình huống dưới hắn cố gắng hết sức thỏa mãn mù nở lạt mọi yêu cầu không thể không nói, trước đó núm ạ quả bà bà vì nó đánh xuống cơ sở thật sự là quá dày đặc, mà đồng dạng khiến s ủ h ữ u gỗ cảm thấy khoa trương còn có mù n ợ lạt cơ thể tiềm năng, trước đó hình dung nó con dán xương hào một chút cũng không có sai, thậm chí con dán còn không có nó cái kia khoa trương năng lực khôi phục, mới ép khô nó tất cả tinh lực, dù cho không đối nó khai thác bất luận cái gì hành vi, ngủ một giấc trong nháy mắt liền có thể đem tinh lực cùng trạng thái hoàn toàn khôi phục tới, thậm chí liền là không ngủ chỉ cần bảo trì đầy đủ năng lượng hấp thu vào, cũng chính là cơm bao no. Nó cũng có thể một bên luyện một bên khôi phục cho ngươi xem. Nếu như không phải s h ữ ụ gỗ lo lắng làm như vậy, biết tiêu hao sinh mệnh lực của nó lưu lại cái gì thay hoang ẩm kỳ thật ngay từ đầu mù nở l ạ t chính là định làm như vậy. Dạng này nỗ lực đương nhiên là có kết quả, chí ít bây giờ mù nở l ạ t đã có thể ngăn lại ụ xì sì dục một chiêu mà không ngã, mà nó lại lần nữa dày đặc ra cũng làm cho ụ xì sì dục từng bước lấy nó không có cách nào đồng thời mù nở l ạ t khoảng cách tiến hóa cũng đã càng ngày càng gần. Còn kém Lâm môn một cước thực lực của nó liền có thể lại lần nữa có một cái biến hóa về c h ư t Đến lúc đó dù cho còn không đánh lại ụ x sì dục, nhưng lấy nó trở thành sơn n là t h ả độ. t i tưởng sử sì dụng cũng sẽ cảm thấy mười phần đau đầu. Lúc này sủi ủng ngay tại tự hỏi nhóm bộ kẹm mần mới t h ứ c đơn, t ừ ư n m ạ quạ bà bà nơi đó đạt được phối phương cùng xử lý phương thức nhường hắn có không ít mới ý nghĩ. Mặc dù trong lúc nhất thời hắn không có khả năng giống núm ạ quạ bà bà đồng dạng một mình sáng tạo ra đặc chế tiên sỏi như thế độ tốt, nhưng cải tiến một chút nhóm bộ kẹm mần hiện hữu cơm nước còn là hoàn toàn không có vấn đề, mà lại lần này hắn dám can đoan, tuyệt đối không phải trước đó tư tưởng những cái kia yêu cầu chuẩn bạch chuẩn hắc á m xử lý. Núm ạ quạ bà bà truyền thụ cho tri thức nhường hắn mở ra đối xử lý mới cổng, đồng thời cũng làm cho hắn thấy rõ rất nhiều hố sâu. mặc dù những thứ này Hỗ Đại Khái dẫn đầu còn là xì dục i ú p hắn dấm, nhưng bất kể nói thế nào đây đều là một chuyện tốt, đặc biệt là đối với Psi dục mà nói. Gần nhất tin tức đối với xì dục tới nói không có một kiện là chân chính chuyện tốt, bây giờ rốt cục có một chuyện tốt tới, nhưng lúc này nó nhưng không có tâm tình gì đi chúc mừng. Tại đi tới sản t r i m tạo sau đó, mù nơ lắc chậm chậm bắt đầu từ lúc mới bắt đầu cùng nhiệt bên trong khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ có nó đôi u ấ n luyện nhu cầu danh lợi cũng không hề hoàn toàn lui tán, chẳng qua là so với trước đó muốn lộ ra coi t ư ờ n g nhiều, mà lại vẫn luôn rất cơ i nó, đem đem xì dục đối kháng cũng thăng cấp đến huấn luyện một hạng. Lúc này muốn n lát lại một lần nữa thua mất cùng si d ụ c đối kháng, nhưng si d ụ c lại đột nhiên phát hiện chính mình giống như thành một cái công cụ vịt. Phát hiện chân tướng nó, tại hướng những người khác kiểm chứng thời điểm mới phát hiện, nguyên lai chính nó dĩ nhiên là cái cuối cùng biết đến đệ sập con vịt cuối cùng một cây r ơ m dạ cứ như vậy nặng nghề mà rơi xuống, biến thành công cụ vịt sau đó, si d ụ c cảm giác tương lai một vùng tăm tối, cho nên vì đối kháng đáng ghét xanh mập mạp cùng cái này hiện thực tận gốc, nó quyết định hôm nay phải thêm bữa ăn. Dựa vào sẻn phân quan là không thể nào thêm đồ ăn, bởi vậy nó không thể không lại lần nữa tìm tới genda long g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 s ủ hữu gỗ cùng lì dạ đi tới nằm ở sàn t r i tạo rất phía tây cửa vào tờ dọpẹ sổ ra bàn sở nghiên cứu ấn xuống trung cửa phía sau hai người lặng lặng chờ đợi đó. Tại tới trước đó lì dạ đã trước một bước liên lạc qua sở nghiên cứu bên này, cho nên cũng không lâu lắm cửa liền mở ra. Một cái nghiên cứu viên ăn mặc trung niên đ ạ i thúc đem bọn hắn tiếp đi vào. Các n g ư ờ i trước tiên ở bên này chờ một chút. Sở nghiên cứu mấy ngày nay phi thường bận biểu chờ một hồi sẽ có b ồ i dưỡng r a mang các ngươi đến đằng sau tuyển chọn bộ kẻ m n Nói xong túi đầu nói thầm lấy một chút s hữu g cùng lì dạ nghe không hiểu danh từ sau đó cứ thế mà đi. bị tùy ý ném vào sở nghiên cứu trong phòng nghỉ sủ hủ gỗ hai người cảm giác có chút không biết làm sao h i ể n nhiên bọn hắn tuyển một cái không quá thích hợp thời điểm xì dục đối bên này sở nghiên cứu hoàn cảnh có chút i ế u kỳ cùng gần gạ kết thúc bí mật giao dịch nó đưa tay dự định chạm thử treo trên tường tiêu bản chỉ có lại bị sủ hủ gỗ một tay ngăn trở một bên khác bị xì dục kéo theo cũng chuẩn bị động thủ mu n lật trong nháy mắt dừng lại nó mặc dù muốn thắng nổi xì dục nhưng nó lại sẽ không nốc đến mức chủ động tìm đánh đương nhiên nó đồng dạng đối trên tường tiêu bản biểu thị mười phần ế u kỳ các ngươi rốt cuộc đã đến sủ h g ha ha ha một cái thanh âm quen thuộc đánh gãy s ủ gỗ chuẩn bị ra miệng lời nói hắn theo thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn sang bên ngoài một kiện trong áo khoác trắng lại là lữ hành trang phục bình thường t ờ dọ phe số h c xuất hiện tại sủi gỗ trước mắt tơ dọ phe số h c h ư ơ n g 674 gặp lại t ờ dọ phe số hác h ư ơ n g 674 gặp lại t ờ dọ phe số h c tơ dọ phe số h c xoay người nhìn lại sủi gỗ kinh ngạc hô lên âm thanh ha ha không nghĩ tới đi u s d xem ra gần nhất sủi gỗ đối ngươi cũng không tệ lắm dáng người nhìn qua so với một lần trước lại đầy đặn thuít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 chỉ có t g dọ phe sổ hạc câu nói sau cùng lại giống đao đâm tới l ò n g của nó giấu bên trên s e n phân s ủ h u gồ đối với nó cũng không tệ lắm c h ì run run người bên trên tại phát ra g ê n r ì tiểu mỡ nhóm chẳng lẽ hoặc lao đầu liền không có nhìn thấy bọn chúng tiểu đồng bọn ngay tại từng bước giảm bất đúng không đây chính là nó thật vất vả mới ă n đi ra thế là bị đâm đau sử sì dụng trong nháy mắt bỏ đi nguyên bản ý nghĩ quay đầu chỗ khác không nhìn thẳng t g i ọ phe sổ hạc đối với nó loại này không l ệ phép hành vi s ủ u g trực tiếp đưa nó thủ lĩnh vì cái gì quay lại tiếp lấy lại cố ý để lại nó hướng t ọ p h s h c bái t dọ p h s h c ngươi rốt cục chịu nghỉ ngơi rồi. Suu gỗ chỉ chỉ hắn áo dài bên trong trang phục bình thường hỏi. t ờ dọ phe sổ hạc lắc đầu. Lúc này tợ dọ phe sổ hạc sau lưng một mực tại cùng trợ thủ giao phó cái gì tợ dọ phe sổ giàn cũng đem trên tay văn kiện buông xuống đi về phía bên này. Đây chính là t ờ dọ phe sổ hạc thường xuyên nhắc lên suu gỗ đúng không? Nhìn qua s á c thực cố gắng tinh thần. Đúng rồi, còn có l ý ra, thích hợp ngươi bổ kệ m ẩ n ta bên này đã để người chuẩn bị xong. Vừa vận chúng ta chuyện bên này mới vừa kết thúc, vậy thì do ta mang các ngươi qua chọn lựa đi. Cảm tạ tợ dọ p h sổ giàn. l ý g i nói lời cảm tạ sau đó. mấy người một bên trò chuyện một bên hướng về sở nghiên cứu hậu viện đi đến. Kỳ thật bây giờ sở nghiên cứu bên trong tổ kẹmẩn ta là tạm thời không có ý định để cử cho huấn luyện ra. Vì cái gì? Sủu gỗ giúp Lý Dạ hỏi nghi ngờ trong lòng, nàng bắt đầu lo lắng có phải hay không những thứ này nhóm tổ kẹmẩn xuất hiện vấn đề, cho nên tại Sủu gỗ lời ra khỏi miệng về sau, liền nhìn về phía t ọ g dọp vẽ sổ d ạ bản. Cũng không phải là các ngươi suy nghĩ như thế.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 không cần tọa dọp hệ sổ giả gian tiếp qua mấy tháng có lẽ ta đều đã ly khai xin lỗi còn là bây giờ đi ta đối với mình có lòng tin lỵ dạ cười đối tọa dọp hệ sổ giả à n nói t ờ a dọp hệ sổ giả g a n bên kia nên nói rõ hắn cũng đã nói rõ còn kết quả như thế nào vậy liền nhìn lỵ dạ chính mình kỳ thật nếu như không phải ngay từ đầu có t ợ a dọp hệ sổ hoặc làm bảo vệ tọa dọp hệ sổ giả g n là không định nhường lỵ dạ lại lúc này tới lựa chọn bộ kệ mẩn nói ở trên nguyên nhân là một trong số đó nguyên nhân khác là phổ thông huấn luyện ra s á c thực khó dễ dàng khiến cái này bộ k kẻ mẩn nghe theo mệnh lệnh nhưng bọn hắn sở nghiên cứu không giống những thứ này bộ kệ mẩn bên trong.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 n h ữ n g tọa dõi ẽ sổ ra b o n nơi này mỗi một loại tiến hóa hình thái toàn bộ đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Đây đều là sở nghiên cứu những năm gần đây chọn lựa đồng thời tự hành bồi dưỡng bộ kẹm ẩ n đương nhiên, những thứ này đều chỉ là một bộ phận. Hơn nữa còn là những cái kia muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài hoặc là chán ghét sở nghiên cứu sinh hoạt những cái kia đến hậu viện. l ý dạ đi theo viện chiếu cô những thứ này bộ kẹm ẩ n bồi dưỡng ra đi chọn lựa thích hợp bộ kẹm mẩn. Đi, Suguru. t ọ d õ ẽ s hoặc cùng t d õ ẽ sổ ra b ả n lúc này cũng không cùng theo qua. Ngươi tiểu tử này, Đoan Trừng đã đoán được cái gì đi à nha? đứng tại một chỗ rào chắn bên cạnh, tơ dọp h ẽ s ô hoặc đối x h u n g o nói, đoán được cái gì? chẳng lẽ tơ dọp h ẽ số hoặc ngươi lần này tới còn là chuyên tìm ta? vẫn giả bộ, hắn nhịn không được cười mắng một câu ngươi tại mờ tờ có rồ i nẹt sự tình chúng ta đã sớm biết, mà lại sau đó ngươi vẫn đi bạ tổ dồn, mặc dù cái gì cũng không làm, nhưng lấy tiểu tử ngươi quen thuộc, những vật kia nhiều ít khẳng định là biết đến. ta cũng không nhiều nhiều lời, lần này có lẽ chúng ta còn cần hỗ trợ của ngươi. tơ dọp s hoặc chăm chú nhìn sủu gô, sủu g tình huống lúc này hắn cũng vậy rõ ràng, so với sủu gô thời khắc này an ổn quá mức bảo thủ ý nghĩ.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 nhưng ở chú ý tới tọ dọ phe s ố h o ặ c trong ánh mắt chờ mong về sau s u u g o cả người đột nhiên liền ngây ngẩn cả người s u u g o trầm mặc nhường tọ dọ phe s ố h o c hiểu lầm cái gì hắn lắc đầu đồng thời nhường chuẩn bị mở miệng tọ dọ phe sổ do an dừng lại ta biết rồi như vậy bước kế tiếp ngươi chuẩn bị trở về c á n tổ đúng không từ khi tim dọc kẹt biến mất sau đó c á n tổ an ninh trật tự cũng khá rất nhiều vừa vặn ta bên này có nhiều thứ muốn gửi về cho geji s u u g o ngươi ta chưa hề nói cự tuyệt tọ dọ phe s ố hoắc chỉ bất quá ngươi hẳn phải biết tình h u ố n của ta Bộ lì tổ ẹt cùng lũ sờ dây bây giờ tại thời khắc mấu chốt, gần gạ tùy thời cũng có thể là yêu cầu tiến vào đột phá trạng thái, cho nên khả năng ta yêu cầu một chút thời gian. Tiểu tử ngươi dọa ta một hồi, ha ha, không đợi chờ ngươi chuẩn bị xong cũng không muộn, mà lại gần nhất ngươi thật giống như có chút b à n h t r ư ớ n g có khu vực q u á n quân c ù n g tứ thiên vương, hơn nữa còn có bạ tổ r ồ n đối chiến đại quân c ù n g phở hòn thì ở bờ r ẹ n nhóm ở phía trên chịu lấy đây. Thật sự cho rằng không có ngươi liên minh liền không chống nổi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nghe được t dọ p h số h o Suugo cũng cười lên, xác thực có nhiều như vậy cường giả tại hắn còn có cái gì yêu cầu lo lắng? mà lại chính hắn cũng đã sớm không phải cái kia không có thực lực tiểu huấn luyện ra bên này mới vừa nói ra Lý Dạ nơi đó cũng rất giống làm ra quyết định chương 675 Lý Dạ lựa chọn chương 675 Lý Dạ lựa chọn bởi vì nhận lấy s ủ h ủng ảnh hưởng Lý Dạ đối với tự thân đội ngũ tổ kiến càng nhiều cũng vậy có khuynh hướng thời tiết đội ngày mưa hoàn cảnh bởi vì mặc kệ là vệ lý t hoặc là l ạ t ọ gián kỳ thật đều có thể phục vụ ngày mưa đội hạch tâm lại thêm ngày mưa hoàn cảnh có thể ở một mức độ rất lớn đ bùm ẹ gạn n g h nhược hỏa khuyết điểm cho nên tại đối mặt lựa chọn thời điểm Lý Dạ kỳ thật đã sớm có lựa chọn mà lại em b ổ lệ ổng thép thuộc tính cùng mẹ gạn n h h ủng tình huống gần như đồng dạng tại ngày mưa hoàn cảnh bên trong nó hoàn toàn cũng có thể thỏa thích phát huy thực lực của mình đương nhiên mặc dù tâm lý đã có dự định nhưng là cái này hiển nhiên cũng vậy một cái rất tốt rộng rãi n h a n giới cơ hội có lẽ nàng còn có thể nhờ vào đó nhìn ra một chút ra bản sở nghiên cứu tổ kẹm ầ n bồi dưỡng kỹ xảo bởi vậy l ý dạ tùy theo phụ trách dẫn đường bồi dưỡng ra cho nàng chậm rãi giới thiệu mà lại mặc dù có phương hướng nhưng tỉ v à luôn tỉ v ẫ l u ô cùng em b ổ lệ ổng cái này ba loại hình thái bổ k ệ m n sở nghiên cứu bên trong đều có lúc này l ý dạ khẳng định là phải cẩn thận chọn lựa một chút. mặc dù bị phân loại làm n g ự tam gia, nhưng với tư cách nước cùng thép thuộc tính bộ k h mẩn, đồng thời cũng vậy chim cánh cụ hình thái, bọn chúng chuyện đương nhiên yêu thích rét lạnh cùng có nước hoàn cảnh. x i si n ộ ố đại lục vốn là tại tinh cầu bắc bộ, dù cho sở nghiên cứu chỗ sản chế tạo vẫn còn không tính là chân chính bắc quốc phong quang, nhưng lấy cái thế giới này thần kỳ lực lượng, người làm chế tạo ra dạng này một hoàn cảnh đương nhiên cũng không việc khó gì. còn chưa đi tiến tỉ tò lựu cuộc sống của bọn chúng hoàn cảnh, lý dạ trước hết một bước cảm nhận được bên kia nhiệt độ không khí, nguyên bản từng cơn ý lạnh từng bước biến thành nhào tới trước mặt rõ lạnh. mà lại lúc này Lý Dạ đã có thể nhìn thấy cách đó không xa núi băng nhỏ cùng mặt băng xuống đột nhiên lộ ra đầu nhìn về phía này mấy cái t ỷ t à lụp tì tợt lụp cùng em bố lệ ông mặc dù đối Lý Dạ cũng hết sức tò mò nhưng càng thêm tiêu ngạo bọn chúng nhưng so với trước đó Lý Dạ đã nhìn qua tọt tơ dạ ợ mạ bẹ cùng ban đầu hình thái tì tợt lụp nhóm muốn càng thêm thận trọng dù cho bọn chúng đã sớm biết rõ Lý Dạ ý đồ đến dù cho bọn chúng bên trong có mấy cái cũng xác thực n g h ị đến bên ngoài đi xem một chút chân chính băng sơn nhưng cái này cũng không hề là bọn chúng ưu đãi Lý Dạ lý do thậm chí đối với Lý Dạ bọn chúng cũng không phải là quá chú ý bởi vì từ ở bề ngoài nhìn. cái này gây yếu nữ huấn luyện ra cũng không phù hợp bọn chúng muốn tìm cường giả huấn luyện ra yêu cầu. bởi vậy, đối với lì giả đến, bọn chúng chẳng những không có biểu thị h o à n n ề n thậm chí ở trong nội tâm còn có một chút kháng cự. dẫn đường bồi dưỡng gia cũng phát hiện điều này, mặc dù không rõ ràng lì giả bối cảnh, nhưng nhìn thấy từ t ọ r dọp phệ sổ do bản tự mình mở miệng ăn bài, đồng thời còn có tọa dọp h ệ sổ hoặc cùng đi, thấy thế nào lì giả bối cảnh đều không đơn giản. với tư cách một dựa vào tự thân cố gắng mới thu hoạch hôm nay hết thảy bình dân bồi dưỡng r a nói thật thấy cảnh này tâm lý không m ệ t đó là không có khả năng. chỉ có mặc dù vụng trộm tại đúng tranh, nhưng nàng cũng không nốc. cơ hội tốt như vậy có sao có thể bỏ lỡ đây cùng lỵ dạ tạo mối quan hệ nói không chừng về sau sẽ có thu hoạch càng nhiều coi như không có tiếp lấy l ý dạ quan hệ nhận biết càng nhiều liên minh cao tầng đối với nàng mà nói cũng vậy từ tốt l ý dạ tiểu thư dính t ở đủ c ù n g em bố lệ ổng đối ngươi ấn tượng đầu tiên giống như không tốt lắm bọn chúng là phi thường t i ê u ngạo bộ ke m ẩ n ấn tượng đầu tiên không tốt muốn thay đổi phi thường khó khăn cho nên ta đề nghị ngươi còn là từ tỷ đ ợ lục bên kia vào tay những thứ này tỷ đ ợ lục bình thường ta cũng có hỗ trợ chiếu cố trong đó có mấy cái tiềm lực rất k h ô n g ệ mà lại cũng đều đã thỏa mãn tiến hóa điều kiện lại cố gắng một chút lập tức liền có thể lấy hoàn thành tiến hóa nàng bám vào l ý dạ bên t h a i nhẹ nói hai câu đồng thời còn giúp l ý dạ đem cái kia mấy cái tiềm lực hơi tốt tỉm đỡ lục cho chị đi ra l ý dạ hướng những cái kia tập hợp một chỗ tỉm đỡ lục nhìn sang bị vạch cái kia mấy cái tỉm đỡ lục nhìn qua quả nhiên càng thêm tinh thần cũng càng thêm phong mang t ấ t lộ cũng đúng như nàng nói như vậy t ì m đỡ lục nhóm đối với các nàng hai người hiển nhiên muốn càng thêm hữu hảo một chút lúc này l ì dạ có chút không nắm chắc được chủ ý hướng bên cạnh bồi dưỡng ra nói lời cảm tạ một tiếng về sau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 Nếu như thực lực thật vượt qua nàng rất nhiều như vậy, l ì Dạ cũng không có lời gì dễ nói. Những cái kia g ỉ n d ợ lục cùng em bộ lệ, ông thực lực có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng mạnh nhất con kia cũng không quá đáng là cùng nàng bộ kệ mẩn khó phân trên dưới. Cho nên bọn chúng dựa vào cái gì ở trước mặt nàng bày ra tiêu c ă n g bộ dáng. Tỉ d ợ lục nhóm coi như phối hợp, Lý Dạ rất nhanh liền đưa chúng nó tình huống cơ bản hiểu rõ một lần. Đối nàng cảm thấy hứng thú cũng có mấy cái, trong đó có hai cái chính là trước đó bị vạch đến chất lượng t ố c gỗ. Chẳng qua là Lý Dạ có chút chần chờ, những thứ này tỉ dò lục cơ sở cùng tiềm lực x á c thực coi như không tệ, nhưng lại cũng không có đi đến nàng mong muốn yêu cầu. chuyến này Lý Dạ là chuẩn bị là đội ngũ lại thêm một cường hãn đặc công tay nhưng trước mắt những thứ này tỷ tạ l ụ ô càng nhiều hơn là am h i ệ u vật bên trong công kích thậm chí là p h e phòng ngự hướng cái này hiển nhiên cũng không phải là nàng trong lý tưởng bộ kẹm ẩ n ánh mắt tại cái này mấy cái tỷ tạ lục trên thân dừng lại một trận tiếp lấy Lý Dạ bắt đầu hướng những cái kia dính tạ lục cùng em tố lệ ông nhìn sang có lẽ là có tỷ tạ lục nhóm với tư cách giám s ó c lúc này thái độ của bọn nó so với ngay từ đầu thời điểm tốt hơn một chút chẳng qua nếu như Lý Dạ không thể đem chính mình cường đại gặp mặt một lần bày ra muốn thu phục bọn chúng kiên là khẳng định không thể nào nghĩ nghĩ về sau Lý Dạ còn là không định lựa chọn chín bỏ làm m ư chú trọng sẽ chỉ làm chính mình mất càng nhiều đường q u ê n co. Đồng thời cũng có thể là làm trễ nải bộ kệ m ậ n phát triển đi qua một phen khó phối hợp quan sát về sau. Cuối cùng Lý Dạ đem ánh mắt khóa chặt tại một cái d ì n t ợ lụt trên thân. Cái này một cái d ì n t ợ l ụ c đã đơn giản em bố lệ ổng bà khí, mà lại cùng cái khác đồng loại so sánh, nó lộ ra có chút không đáng chú ý. Chỉ có đây chỉ là biểu tượng, tại trong ánh mắt của nó Lý Dạ thấy được càng nhiều không giống độ vật. Tại đ ố i đầu tầm mắt trong nháy mắt đó, Lý Dạ biết mình tìm tới muốn bộ kệ mẫn. Chỉ có dù cho g ì n tơ l ụ c đồng dạng cố gắng vừa ý Lý Dạ. nhưng nó tự thân kiêu ngạo không cho phép nó dễ dàng như thế hướng Lý Dạ t ú i đầu, cho nên một trận chiến đấu là không thể tránh được để tỏ lòng tôn trọng. Lý Dạ quyết định trận chiến đấu này toàn lực ứng phó. Rất nhanh, một đoàn người tại Bồi Dưỡng r a dẫn đầu xuống tới đến thích hợp đối chiến khu vực. Lý Dạ cùng Dỉn Tạ Lục đều đã không sai biệt lắm chuẩn bị xong. Lý Dạ bên này được phái ra chính là rất lâu không có ra sân lạo Dỉn t xem ra Lý Dạ là chuẩn bị tại Dỉn Tạ Lục am hiểu nhất trong lĩnh vực đánh bại nó. Đồng thời cũng vậy khắp nơi hướng cái khác những cái t i ế p d n t Lục cùng em bộ l n g mở ra chính mình thực lực chân chính. Tại Lâm Thời phân xử mệnh lệnh dưới, Lý Dạ d n Tạ Lục thu phục chiến cứ như vậy vang dội. Chương 676, Lạm Tạo Giạt, Dĩnh t ọ Luôn. Chương 676, Lạm Tạo Giạt, Dĩnh t ọ l u ô Lạm Tạo Giạt cùng Dĩnh t ọ Luộc đối chiến rất nhanh liền và r ộ i So n g Vương cũng không tồn tại rõ ràng thuộc tính khắc chế, chỉ có so ra mà nói, Dĩnh t ọ Luộc với tư cách sinh hoạt tại Bắc Quốc Thủy Cương, song thuộc tính thổ kẹm m n trời sinh liền có không thấp nước cùng băng thuộc tính kháng tính, bởi vậy tại không tính cái khác tình huống dưới, Lạm Tạo Giạt không thể nghi ngờ là thuộc về thế yếu một phương. Lý Dạ chọn sai bổ kẹm m n sự thật cũng không phải là thế nào, Lạm Tạo g t thực lực muốn so Tinh Anh đỉnh phong Dĩnh t ọ l u c cao hơn một cái cấp bậc, lại thêm có Lý Dạ chỉ huy. cho nên yếu thế phương l à p d ỉ n h t ợ luột mới đúng điểm này tại song phương mới vừa giao chiến thời điểm người vây xem cùng tổ kẹmẩn cũng đều đã bắt đầu đã nhìn ra l ạ m t ợ giạt tại l ý y dã chỉ huy xuống đầu tiên là dùng sờ bìm cùng sờ s ắ t đến hạn chế d ỉ n h t ợ luột hoạt động không gian tiếp lấy giờ u n giờ cùng hì ở và sở giao thế hướng nó đánh tới tương đạo không có hình thể sóng âm công kích nhường xử trí không kịp đề phòng d ỉ n h t ợ luột có chút trong lòng đại loạn còn tại chuẩn bị ở trong hắc khu d ỉ n h cùng mẹ tổ cận không thể không sớm phát động chỉ có nó tiến mạnh b ư c bách làm tơ giạt cùng nó tiến hành cận chiến ý nghĩ vào lúc này là mất không thông. Kỹ thuật d í n t ợ lục giống như l ạ m t ợ giạt đều càng thêm am hiểu dùng đặc t h ủ chiêu thức tiến hành chiến đấu. Chẳng qua là trên thực lực trên lại khiến cho nó không thể không dựa vào tự thân thép thuộc tính với tư cách điểm đ ộ t phá. Dù sao thép thuộc tính đối l ạ m t ợ g i ặ t băng thuộc tính tồn tại tác dụng k h ắ c chế, nhưng vấn đề ở chỗ thép thuộc tính kỹ năng đại bộ phận cũng phải cần đánh giáp lá c ả cận chiến kỹ năng. Bởi vậy nếu như nó không thể tiếp cận đến l ạ m t ợ t giạt, cái kia hết thể đều là vô dụng công. Tựa như là bây giờ, đối với thanh âm loại công kích nó cũng không l ạ lấm. Dù sao d ì n tạ lục bản thân cũng vậy có thể thông qua kỹ năng máy móc học được lấy chút ít công kích với tư cách một cái a m hiểu hơn đặc thù công kích d ì n tạ l ụ c đối với thanh e m loại đặc thù công kích nó đương nhiên là có chỗ độc lướt qua chỉ có tại thanh e m loại kỹ năng tạo nghệ bên trên nó cũng b è n b è n không xa lạ gì mà thôi dựa vào điểm này d ì n tạ lục có thể tránh cho bị lạm t g ra sóng âm công kích tạo thành càng nhiều tổn thương đã là nó có thể làm được mức cực hạn muốn phản kích vẫn nhất định phải muốn b i ệ n p h á k h á c chính diện tạm thời đánh không lại dỉn t lục chỉ có thể lựa chọn trước tiên l u i tránh sau đó lại tìm cơ hội bởi vì lạm tạ ra t i s ơ b m Lại thêm nó tự thân có khả năng thao túng băng thuộc tính năng lượng, dĩnơ lục phi thường thông minh đem sân b ạ i hướng về chính mình a m hiệu băng thuộc tính sân b ạ i chuyển biến. Cứ như vậy, tốc độ của nó thậm chí là công kích đều chiếm được bất đồng mức độ tăng cường, chỉ có loại này tăng cường là tương đối. Không nên quên, cùng nó so ra lạm t ợ g i t mới thật sự là băng thuộc tính bộ kẻ mần. Cho nên trên thực tế, lạm t ợ g i t đạt được tăng cường so dĩnơ lục còn nhiều hơn, mà lại coi là toàn phương vị không g ó c chết tăng cường. Tại d ĩ n lục lợi dụng mặt băng bóng loáng lại tránh thoát một đạo sóng âm sau đó, lạm t ợ t t lần hai nghe theo l ý dạ chỉ thị lập tức chuyển đổi phương thức công kích. Lão Tạ Giạt phụ tử xì tật sau đó dùng dở dạ gồng t u n xệ, từ x á c siêu năng lực kỹ năng xuất hiện lại biến mất. Phụ tử xì tật đã tại sau đó cái nào đó thời điểm điểm một vị trí nào đó bắt đầu lấp lửng. Ngay sau đó một đạo long chúc tính ánh sáng từ lão Tạ Giạt trong miệng phát ra. Đối với long chúc tính năng lượng có át n ạ i gì ạ? Dở dạ gồng thậm chí là chả gì giật giật bảo. Thời khắc này dở dạ gồng t u n xệ lộ ra linh hoạt nhiều. Dù cho g ỉ n cỡn l u ô hết sức ngăn cản đồng thời tránh né, nhưng dở dạ gồng t u n xệ như cũ n g không ngừng hướng nó tới gần. Cuối cùng nó phát hiện thật sự là không tránh thoát, cho nên cũng liền đình chỉ những cái kia vô vị tránh né. dính t lụa hít một hơi trước đó, ác u ì n cung cấp năng lượng. Tiếp theo tại giờ dạ gừng đùn sẽ cưỡi mặt cùng thời khắc đó, nó mạnh nhất đồng thời cũng vậy am hiểu nhất hai cái kỹ năng trong nháy mắt phát động. Thì rồi đun cùng bọn tơ t lẹt gợt ạ i rất ngắn khoảng cách hướng giờ dạ gừng đùn sẽ đủ tới. Và anh, một trận hơi nước mang theo từng cơn ý lạnh hướng sủi u ổ n b ọ n hắn bay tới. Chỉ có những thứ này hơi nước tại đi tới trước người bọn họ liền bị sử dụng cả lại. Tại cuộn phở xì ẩn thành lập vùng hòa oán bên trong, tốc độ triệt để chậm lại nhỏ bé giọt nước ở giữa không trung nổi trôi. Ánh mặt trời chiếu xuống, một đạo cầu vòng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nguyên lai like là nó, đồng bọn của ngươi ánh mắt không tệ sủi uổng. một mực không tìm được cái gì mở miệng cơ hội t ờ r ọ phệ sổ ra bàn rốt cục mở miệng nói chuyện nó con đ i ệ p dỉn t ợ lục trên thân có cái gì cố sự đúng không cố sự đến là không chút nghe nói chỉ có tại nó một nhóm kia bổ kẹmẩn bên trong ta nhớ không lầm cái này dỉn t ợ lục là duy nhất một cái học được t ờ lẹt gở kỹ năng bổ kẹmẩn ngươi tiểu đồng bọn h ẳ n là còn có một cái mẹ gạn nhị ủng đúng, đúng không chờ sau khi chiến đấu kết thúc có thể đếm thử để nó học tập một chút gở dạng t ờ lẹt gở hai cái tò lẹt gở kỹ năng tổ hợp v y lực coi như không tệ mà lại kèm theo hiệu quả cũng cũng không tệ lắm tương lai lại thu phục một cái h ò a thuộc tính n g ự tam gia Nói không chừng còn có thể đem phệ rợt tợlet g ở cũng cho con gót, đây cũng là một đầu rất không tệ tiến g a i con đường, tương lai đều có thể à. Nghe đến đó, Sù Hugo nhìn thoáng qua bên cạnh t ờ d ọ phệ số hoạ, tợ rọ phệ so hoạ hướng phía hắn nhẹ gật đầu. x á c thực, tam cái tợlet g tổ hợp y lực s á c thực phi thường khả quan, mà lại cũng vậy một cái rất không tệ tiến g a i phương hướng, phát triển tốt nhờ vào đó đến trùng kích thiên vương môn hộ cũng không phải chuyện không thể nào, chỉ có cái này tam cái tợlet g kỹ năng cũng không tốt học. s u ậ đầu tỏ ra hiểu rõ, vừa rồi tợ ọ p so đã bạn cũng đề c ậ tới. Dừng t ọ lụp là nó một nhóm k i a bổ kẹmẩn bên trong duy nhất một cái học được tọt lẹt gỡ loại kỹ năng bổ kẹmẩn. Với tư cách xì nội liên minh hệ người mới huấn luyện ra ngự tam gia bổ kẹmẩn bồi dưỡng căn cứ, bọn hắn sở nghiên cứu yêu cầu là toàn bộ xì nội tất cả liên minh hệ tân thủ huấn luyện ra chuẩn bị ngự tam gia với tư cách ban đầu bổ kẹmẩn. Mặc dù đã đem phần lớn bình dân huấn luyện ra quét xuống, nhưng số lượng này như cũ n g không phải một số lượng nhỏ. Từ nơi này có thể nghĩ, vừa rồi t ọ rõ phe sổ doạn nói tới một nhóm bổ kẹmẩn số lượng đến cùng có bao nhiêu to lớn? mà như thế lớn một số lượng chỉ có cái này một cái g ì n t ợ lục học xong cái này họa tở t level có thể nghĩ trong lúc này độ khó lớn đến bao nhiêu đương nhiên cái này duy nhất số liệu khẳng định là điểm khoa trương một chút bị huấn luyện r a lĩnh đi ngự tam gia khả năng tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới học xong cũng có nói nhưng cho dù là dạng này so với cái kia khổng lộ số lượng cũng tương đương thừa thớt cho nên cái phương hướng này đúng là rất không tệ nhưng con đường lại có chút khúc chết mà lại khả năng còn cần suy tính một chút bộ kệ mẩn tiên phú và vận khí đối với bên ngoài sân sụu gỗ bọn hắn nói chuyện l ý giả nghe không được lúc này chiến đấu cũng đã tiến nhanh vào đến cuối. Không thể không nói, dính cỡn đột ý thức chiến đấu cùng thực lực đều là coi như không tệ, cái này rất phù hợp l ý dạ mong muốn, cho nên tại lạm tơ dạt từng bước ép sát phía dưới, nó cuối cùng vẫn là l i ệ u mạng tổn thương thành công đối lạm t ợ g i ạ t làm ra hữu lực phản kích. Tại miễn cưỡng cản trở t u t mở hình tình mu dưới, nó vừa cứng chịu lấy lạm tơ dạt phía sau t h ở dị dẹt dị cùng trước đó c h ô n xuống phụ tụ xì tận r ố t cục đi tới lạm tơ dạt bên người. Mẹ t ô cơ giờ u ệ t cùng một mực cất giấu sát chiêu khoảng cách gần tờ lát cả nồng đồng thời hướng lạm tơ dạt công tới, thanh thế nhìn qua coi như không tệ, nhưng cũng t i ế p chính là cuối cùng vẫn là bị lĩ dạ cùng lạm t ợ g i ạ t lần lượt hóa giải. Cuối cùng. dĩnh tơ l ụ c còn là ngã xuống l ạ m tơ giặt trước người, lỵ dạ cũng m ư ợ n cơ hội này thuận lợi đem dĩnh tơ l ụ c thu phục. chương 677 gần gạ thời cơ. chương 677 gần gạ thời cơ. lỵ dạ bên này tại cho tổn thương dĩnh tơ l ụ c cùng l ạ m tơ giặt làm đơn giản một chút băng bó công tác, cũng không lâu lắm, chuyên nghiệp nhân viên y tế cùng s ủ h ổ u g ỗ bọn hắn liền cùng đi qua, đồng thời tiếp nhận lỵ dạ công tác. l ạ m tơ giặt cùng dĩnh tơ l ụ c bị mang theo xuống dưới, lỵ dạ cũng đi theo s ủ h ổ u g ỗ bọn hắn hướng sở nghiên cứu bên trong đi đến.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 Sở nghiên cứu còn có rất nhiều công tác yêu cầu xử lý, t ờ d õ phệ sổ gia đoàn đã trước một bước ly khai, mà đồng dạng với tư cách khách nhân. Mặc dù t ờ d õ phệ sổ hoặc trên thân cũng có được nhiệm vụ, nhưng cùng với tư cách sở nghiên cứu người phụ trách chủ yếu t ờ d õ phệ sổ gia đoàn khẳng định là không giống. Chỉ ít bây giờ t ờ d õ phệ sổ hoặc biểu thị chính mình không có chuyện gì tốt bật dịu, sau đó không lưu tình chút nào đẩy ra t ờ d õ phệ sổ gia đoàn đưa qua tới tay. Ha ha ha, rốt cục có thể thở một cái, tiếp tục như vậy nữa ta lưu hành kế hoạch liền muốn triệt để bị nhỡ. Còn tốt các ngươi đã tới. nhìn thấy t ọ r õ i v sổ ra b ả n bóng lưng biến mất t ờ r dõi v sổ hạc như chút được gánh nặng nợ nụ cười hắn hiện tại cùng s ủ h u g ỗ trong đầu cùng công việc nghiên cứu cùng t ờ r dõi vẽ sổ hạc hoàn toàn không giống các ngươi đừng như vậy nhìn ta người đều yêu cầu ngẫu nhiên thư giãn một tí nha mà lại bọn hắn sỉ nội sự t ỉ n h ta một cái cạn tổ nghiên cứu viên lại không tốt x e m vào đi cũng là lãng phí thời điểm trong khoảng thời gian này thế nhưng là ngạt chết ta đi ra ngoài trước đi ra ngoài trước g i o đoán lão già kia nói không chừng lại đổi chủ ý không đợi s ủ u g ỗ hai người nói chuyện t ờ d õ ẽ sổ hạc liền kéo bọn hắn bắt đầu ra bên ngoài chạy qua không được bao lâu tờ dọp hệ số giai o ạ n quả nhiên cầm một chồng thí nghiệm báo cáo quay đầu lại, tựa như tờ dọp hệ số hạt hiểu rõ hắn đồng dạng, tờ dọp hệ số giai o ạ n cũng biết tờ dọp hệ số hạt, biết rõ cổ kệ mần nghiên cứu liền là nhược điểm của hắn, chỉ cần xuất ra cái này, mặc kệ là tại khi nào chỗ nào tờ dọp hệ số hạt khẳng định biết nghiêm túc. chẳng qua là hắn giống như chậm một bước, tờ dọp hệ số hạt liệu đến hắn sẽ làm như vậy, cho nên lúc này tờ dọp hệ số giai o ạ n cũng chỉ tới kịp nhìn thấy bọn hắn rời đi bối cảnh, lao ra hỏa này chạy thật nhanh, tờ dọp hệ số giai đ o ạ i lắc đầu. mới vừa ra lò thí nghiệm báo cáo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống tiếp lấy liền xoay người hướng phòng thí nghiệm đi đến ở chỗ này tò rò phe sổ hạc có thể l ờ i biếng trợ thủ của hắn có thể l ư ờ i biếng thậm chí là phụ trách an toàn huấn luyện ra cũng có cơ hội luân phiên thư giãn một tí nhưng duy chỉ có hắn không tốt nhất là bây giờ cái này thời khắc mấu chốt nguyên lai like còn muốn nhường l a o r a hỏa này giúp ta chia sẻ một chút hiện tại xem ra còn là chỉ có thể chính mình tới được rồi được rồi hải c h i hoàng tử bên kia cũng đã chấn á n được l u ạ cùng k i ờ bên kia tin tưởng vấn đề cũng không lớn bây giờ còn kém gì chẹn sở nghiên cứu bên ngoài đi ra sở thí nghiệm t dọ p h ẽ sổ hoặc vẫn chưa yên tâm chờ đến lôi kéo bọn hắn đi mau đến sàn triển tạo cửa hàng bách hóa hắn lúc này mới bung ra s ủ n g ỗ hai người bọn họ mà t dọ p h ẽ sổ hoặc trên người áo khoác trắng đã sớm trên đường bị hắn t ở i ra tiện tay ném đi đến nơi đây hẳn là không sai b ị t lắm may mà ta đi được nhanh muốn một chút liền thật bị doan l a o đầu kia lôi ở quá khoa trương đi t dọ p h ẽ sổ hoặc t dọ p h ẽ sổ doan bọn hắn lại không thể n ố t người không cho người đi ra s n g làm theo khí tức sau đó đối tò sổ g nói người không hiểu s n g hắn rồi sẽ tìm được để cho ta không thể cự tuyệt lý do nếu như lần này không phải chạy đầy đủ nhanh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 g i a o đ o à n sở nghiên cứu bên trong đầu đề sát thực thật có ý tứ chỉ có n h à m chán hội nghị thật sự là nhiều lắm cho nên còn không bằng ta sẽ tự bỏ ra đến tìm kiếm mới đầu đề có rất nhiều xỉ n i hoặc bộ kẹm mẩn ngay cả ta không có tự mình tiếp xúc qua cho nên t ở dọ phệ sổ hoặc ngươi đã có mục tiêu suugo tại t ở dọ phệ sổ hoặc nói đến lúc cao hứng đột nhiên chen vào một câu đương nhiên nói không chừng lần này còn là ngươi cơ duyên s h ugo không biết các ngươi có nghe nói hay không qua đỡ sở nổi loại này bộ kẹm ẩ n trước mắt xác định bọn chúng nguyên sinh hơn là tại hậu h n xỉ n cùng gạ là khu vực khu vực chỉ có đó cũng không phải mấu chốt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 Không sai, biệt làm m ư tới. Các ngươi trước tiên phái một hai con thích hợp tiềm hành bộ k kẻ mẩn đi qua nhìn một chút tình huống. Đúng rồi, ta mới vừa nói đến chỗ nào. Tạo õ phệ số h o c ngươi mới vừa nói đến nguyên sinh địa cũng không phải là m ấ u chốt. Lý Gia một bên nhắc nhở, bên cạnh s ủ h U Gộ thì đ ã An bài tiên phong gần gạ qua dò đường. Đúng đúng, người đã giả trí nhớ chính là như vậy. m ấ u chốt là trước đó không lâu có tình báo biểu hiện, c o h u ấ n l u y ệ n r a ở chỗ này phát hiện đỡ sợ nổi cùng nghi là linh giới cửa vào thông đạo. Linh giới cửa vào. s u U g cùng Lý g a hiển nhiên bị tin tức này cho kinh đến.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 có thể là đơn thuần hoàn cảnh cũng có thể là là nào đó dạng bảo vật, xùi gỗ ngươi gần gạ đã đến tiến giai thiên vương một bước cuối cùng đúng không? đúng vậy, còn kém một cơ hội. mặc kệ là đặc thù hoàn cảnh hoặc là bảo vật, ở trong đó đồ vật khẳng định có thể đối gần gạ đưa đến tác dụng. cơ duyên là ở chỗ này biết không? chương 678, cửa vào. chương 678, cửa vào. liên quan tới cái này xuất hiện tại sản điểm tạo phụ cận đất kỳ dị, xì n ộ liên minh cùng t ờ rỗ p h sổ đ b ạ n sở nghiên cứu không có khả năng không biết, thậm chí tại tò rỗ phe sổ hoặc mang hữu gỗ bọn họ chạy tới trước đó, bọn hắn liền đã trước một bước phái người tới điều tra qua. chỉ bất quá bởi vì nhân thủ vấn đề, bọn hắn điều tra tạm thời chỉ dừng lại tại tầng ngoài cùng, mà đây cũng chính là tọa dọp h ệ sổ hoặc tin tức chủ yếu nơi phát ra. Kỳ thật nếu như không phải trước mắt xì nổi sự kiện liên tiếp phát sinh, liên minh c ù n g sở nghiên cứu cao cấp huấn luyện gia tạm thời không có thời gian tới xử lý, thăm dò chuyện nơi đây khẳng định là chờ không đến sủi u ổ bọn họ chạy tới. Tọa dọp h ệ sổ hiển nhiên rất rõ ràng tình huống này, cho nên hắn mới có thể như vậy vội vã hướng sủi u ổ tới, bởi vì theo hắn biết, theo nghiên cứu của bọn hắn càng thấu triệt, vấn đề an toàn lộ ra càng trọng yếu, cho nên t ọ dọp h ệ sổ n đã chuẩn bị triệu hồi một hai tên có thực lực huấn luyện gia đến lúc đó. tham dò nơi này cơ hội liền thật không có sủ rũ câu chuyện. tạm t ớ dò h ẽ số hạc lúc giới thiệu, gần gạ kỳ thật đã đem bên ngoài điều tra hoàn tất trở về, với tư cách một cái cường đại u linh thuộc tính bộ kẹmẩn, đối với u linh thuộc tính bộ kẹmẩn hành vi quen thuộc thật sự là hiểu rất rõ, lại thêm u linh thuộc tính không thích ban ngày hành động, cho nên nó rất nhanh liền đem trước mặt tình huống căn bản cho tham dò đương nhiên, tình huống này khẳng định là không bao gồm dò h ẽ số hạc trong miệng cái kia thần bí tiểu thế giới, đỡ sở nổi nóng đối tiểu thế.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 tờ dọ h ẽ s ô hoác tái diễn xù u g ộ từ gần gạ cái kia đạt được tin tức kỳ quái trước đó trong báo cáo nhưng không có giờ d ị p vợ làm à cái này hai cái giờ d ị p vợ làm đến cùng là từ lâu tới mà lại làm sao lại đột nhiên cùng đỡ s sợ nổi nhóm làm đến cùng nhau đi cái này không khoa học nhìn thấy tờ dọ h ẽ số hoác lại phối hợp ở một bên tính toán cái gì xù u gỗ nhìn một chút thời điểm tờ dọ h ẽ số hoác tờ dọ h ẽ s ô hoác x u ệ t c h ớ quay dậy không thấy ta đang bận rộn sao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 dù sao nơi này khoảng cách t ọ dọp vẽ sổ do h o à n sở nghiên cứu gần như vậy, cho dù bọn họ tạm thời cũng không đủ nhân thủ đến tra ra cái này hai hoàng ẩm, nhưng trước tiên ở bên ngoài hiểu rõ đồng thời hạn chế một chút còn có thể làm được. chỉ có thể nói trước đó huấn luyện ra công tác làm được cũng không tệ lắm, chỉ ít bọn này thực lực cũng không tệ lắm đỡ sở nổi đã đối phủ cận nhân loại huấn luyện ra coi trọng, chỉ có dù coi trọng đến mức nào cũng không cải biến được kết cục. trên bầu trời cái kia hai cái i ở dịp b ở làm i a o cho dở dạ gỗ n ạ n h đạt được lai h ọ c sau đó dở dạ gỗ lạnh chiến đấu dục vọng rõ ràng trở nên càng thêm mãnh liệt, cho nên tại sủ hữu gỗ còn chưa mở miệng thời điểm chính nó liền tự động xin đi dễ giặc trên bầu trời chiến đấu Sủu Gỗ không cần quá nhiều chú ý lấy giờ dạ gỗ n ạ c h thực lực bây giờ bắt sống cái kia hai cái mới tinh anh cấp dở dịp bở l à m bất quá tay đến bắt giữ sự tình duy nhất có điểm phiền phức bất quá là bọn chúng ú linh thuộc tính một chút thủ đoạn mà thôi còn trên mặt đất đỡ sờ nồi nhóm lúc này đang bị gần gạ dồn đến cửa vào phụ cận lúc này Sủu Gỗ bọn hắn rốt cục tận mắt thấy cái kia trong truyền thuyết l ố i v à o nói thật từ ở bề ngoài nhìn hắn cũng không có nhìn ra cái như thế về sau cửa vào bề ngoài cùng hắn tại cái khác địa phương nhìn thấy ngọn núi khe hở giống như không khác nhau nhiều lắm chợt nhìn đi lên cùng phía ngoài khe hở không khác nhau nhiều lắm đúng không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 Gần gạ đã đem đỡ s ở nổi cùng tiểu đệ của nó nhóm toàn bộ chế phụ, bởi vì gần gạ trước đó chuẩn bị, đỡ s ở nổi chuẩn bị tiến vào khe hở tị nạn kim thông phong báo tin ý nghĩ cũng đã triệt để đ ạ t tuyệt. Bây giờ, s u u U Go một nhóm trở thành nơi này tuyệt đối chỗ t ể liên quan tới cái t i a cửa vào đó là đương nhiên là muốn làm sao nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu, còn đi vào, gần gạ ngược lại là kích động muốn trước một bước vào xem một chút tình huống, nhưng s u h U Go vẫn có chút không yên lòng, muốn đợi tự dọp h ẽ sổ hoặc kết quả nghiên cứu đi ra sau đó mới quyết định. Khe hở một bên khác dù sao cũng là một cái thế giới khác, nói đúng ra chắc là gì không d a đi. Suuugo cảm giác cẩn thận một chút cũng là rất hà là. Đối với tình huống bên trong bọn hắn tạm thời vẫn hoàn toàn không biết gì cả, mà lại cửa vào có hay không, có cái gì tiến vào điều kiện bọn hắn cũng không rõ ràng. Vạn nhất nơi này là hạ định đợi sơ nổi tiến vào một đạo cửa vào đây. Ngay tại Suuugo suy đoán lung tung thời điểm, rõ rỡ phệ số hạt cũng đã thấy không sai biệt lắm. Liên quan tới đạo này khe hở phía sau không gian hắn cũng đã đoán được một chút. Thế giới bộ k ẻ m ẩ n cũng không khuyết thiếu xuyên qua thời không lực lượng, với tư cách trong liên minh c h ứ danh bộ kẹmẩn nhà nghiên cứu.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 Chương sáu đất kỳ dị. Có cỡ dò phe xô hoặc giải thích sau đó, sủi h ữ gỗ lồng ngực tính nhẩm là buông xuống một chút. Sau một khắc, tại tất cả trước mặt sủi gỗ cùng gần gạ kích hoạt lên mẹ gạ hệ v ô l ù t h hòn s tồn. Một trận cường quang từ gần gạ trên thân tàn mắt ra. Ngay sau đó một cái màu trắng dị sắc mẹ gạ gần gạ mang theo cường đại khí áp xuất hiện tại nguyên đ i a Màu m trắng mẹ gạ gần gạ khí tức cường đại tựa như bữa t ạ đập vào đỡ sơ nổi nóng trong lòng. Nguyên bản còn muốn lấy tìm cơ hội phản kháng bọn chúng lúc này mới chính thức hết hy vọng. Thế là nhao nhao hướng cái này khe hở cửa vào trước mẹ gạ gần gạ túi đầu biểu thị thần phục.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 mẹ gạ gần gạ từng bước biến mất tại s ủ hữu gỗ trước mặt của bọn hắn. Đầu tiên là tay, tiếp theo là đầu, sau đó cho đến toàn thân. Kỳ thật coi như chỗ này bí cảnh tiến giai cùng các ngươi cũng có được không nhỏ quan hệ. Tô Dọp h ẹ sô h o ặ c tại những cái kia đỡ sờ nổi trước mặt đi một vòng, trở lại s ủ hữu gỗ bên cạnh của bọn hắn sau đó nói: Chúng ta, chúng ta hôm nay vừa mới đến sản chiếm tạo, mà lại mà lại chúng ta cũng không có cái nào năng lực đi. Lý Dạ nói xong lời cuối cùng một câu thanh em đột nhiên liền trở n ê n nhỏ đi rất nhiều. Chính nàng đúng là không có năng lực làm được điểm này. Chẳng qua là nếu như là s ủ gỗ. nàng cũng không dám xác định dù sao Sủu h u toàn lực bạo phát dáng vẻ nàng cũng đã gặp qua tiên b ố i có lẽ thật đúng là có khả năng l i s a nhìn lấy Sủu h u tâm lý t h ầ m nghĩ đều nhìn ta làm gì sẽ không thật sự cho rằng là ta làm đi ta ăn no rồi việc lấy muốn làm những thứ này à mà lại liền vịt béo cùng lũ cạ gì ồ muốn xé mở không gian đồng thời chuẩn xác định vị đến một cái thế giới khác thật đúng là cho rằng bọn chúng là b ạ kỳ à à s u h u g o lập tức mở miệng phủ nhận nói.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 tốt, trở về chính đề, nói cùng các ngươi có quan hệ đúng là cùng các ngươi có quan hệ, chỉ có nói đúng ra là cùng các ngươi tham dự mở tờ có độnẹt chiến dịch có không thể chia cắt quan hệ. Đạo võ h ẹ o ặ c hướng về bầu trời phương xa nhìn sang. Thời không song long cùng bị trục xuất tại khác thời không dị d ạ tì n ạ đại chiến, mang tới ảnh hưởng cũng không chỉ các ngươi nhìn thấy cái kia một chút, cũng t ỉ như trước mặt đạo này vết nứt không gian, liền là đại chiến phía sau mới xuất hiện đạo thứ 11 vết nứt không gian. Chỉ có không cần lo lắng. Bây giờ có thời không song long nhập trợ, tin tưởng sĩ nội liên minh rất nhanh liền có thể đem những này ảnh hưởng giải quyết tốt đẹp. Kỳ thật nếu như không phải tiếp xuống khả năng xuất hiện đại chiến, n h ư n g vấn đề này sớm đã có người tới giải quyết. s u h u g o bên này còn tại trò chuyện, mẹ gạ gần g à bên kia cũng đã thuận lợi thông qua khe hở đạn tới bọn hắn trong miệng dị không gian, thế rồi mới đập vào mắt liền là một mảnh tối tăm mở mịt cảnh tượng. Chỉ có hoàn cảnh như vậy đối mẹ gạ gần g à mà nói cũng không phải là vấn đề gì, thậm chí so với thế giới bộ kệ mẩn cảnh sắc, nó cảm giác trước mắt loại hoàn cảnh này nhường tới càng thêm dễ chịu. Chỉ có có lợi có hại. khả năng nằm ở cái khác không gian nguyên nhân tạm thời mẹ gạ gần gạ đã mất đi trốn vào cái bóng không gian năng lực muốn cùng cái bóng không gian lại lần nữa thành lập được liên hệ mẹ gạ gần gạ yêu cầu tốn hao một chút thời gian mẹ gạ gần gạ tại lối vào do dự một chút ý vị này nó tiềm h à n h năng lực sẽ giảm mất đi nhiều tại một cái nơi chưa biết đã mất đi tiềm h à n h năng lực cái này khiến mẹ gạ gần gạ tâm lý nhiều một chút c h n chờ chỉ có cái này tơ chờ rất nhanh liền biến mất nó thế nhưng là dám một ngụm đem sang thế phiến đá nuốt mẹ gạ gần gạ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 bởi vì đã không có cần thiết, đã từng nó còn là quá ủy lại liên thông cái bóng thiên phú, cho nên dù cho nó có cái khác thay thế thủ đoạn, nhưng vẫn là không thể giấu g i ế m được những thứ này đồng dạng am hiểu ở nút lao thủ. Mẹ gạ gần gạ cứ như vậy thoải mái tại s ư ơ n g mù sám bên trong triển lộ thân hình, chỉ có nó cũng không có dừng bước lại vẫn như cũ đi theo cảm giác của mình tiếp tục đi tới. Ngay từ đầu nó treo lên 12 phần tinh thần, một bên chậm rãi tiến lên một bên dọc đường b ố trí, bất quá thời gian đi qua 10 phút, s ư ơ n g mù sám bên trong con mắt như cũ chẳng qua là nhìn c h ầ m c h ầ m cũng không có vào lúc này khai thác hành động. h i ể n nhiên, bọn chúng bị mẹ gạ gần gạ trên người khí tức cường đại trấn trụ.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 trong tiếng cười đùa cợt rất nhanh liền truyền đến xương m ụ sám bên trong nhóm bộ kẹm ẩ n trong hai một chút tính cách tương đối sung động đỡ sở nổi bắt đầu nhịn không được bọn chúng thừa nhận mẹ gạ gần g à thực lực sát thực mạnh hơn chúng nhưng đây là bọn chúng sân nhà lại thêm về số lượng ưu thế cực lớn bọn chúng cảm giác dù cho vương còn chưa tới bọn chúng cũng không phải không có cơ hội đánh bại mẹ gạ gần g à một trận kỳ dị âm điệu từ xương m ụ sám bên trong truyền n ra ngay sau đó xương m ụ sám tựa như là sôi t r à o đồng dạng mẹ gạ gần gạ bốn phương tám hướng từng cái xạ đảo c ợ xạ đảo b ạ n bắt đầu hướng nó bay tới trong tích tắc nguyên bản vẫn lộ ra có chút tiên t ĩ n h đất kỳ dị trong nháy mắt liền dâng lên vô số loại không rõ tiếng vang mẹ gạ gần gạ b í ế t rõ trước mắt xã đ ọ c cơ l ự cung xã đạo bạn chẳng qua là trước đồ ăn không nói đúng ra vẫn n ú t ở phía sau mặt chuẩn bị hậu học công kích những cái kia đỡ sơ nổi nhóm cũng đều chẳng qua là trước đồ ăn chân chính món chính còn chưa tới đây kiệt kiệt kiệt lại là một trận tùy tiện đến cực điểm chế dế ước giống như là đang c ở i nhạo đỡ sơ nổi nhóm cũng chỉ có chút tiểu thủ đoạn này liền cái này một giây sau một đạo khổng lồ bóng đen từ mẹ gạ gần gạ phía sau dâng lên bóng đen nhẹ nhàng vung tay lên trước đó tập kích tới xa đó cỡ cùng xa đạo bạn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy n ó nhẹ nhàng hơi rung động trong nháy mắt hóa thành vô số nhỉ tật xạ hướng xung quanh b ổ kệ mần bay qua chẳng qua là một cái nháy mắt thời điểm đỡ sợ nổi nhóm trong nháy mắt liền xa vào đến trong nguy cơ chương 680 đêm đen linh chủ ác mộng hư ảnh chương 680 đêm đen linh chủ ác mộng hư ảnh s ư ơ n g mù x sám trung ư ơ n g mẹ gạ gần gạ sau lưng thân ảnh màu đen trong nháy mắt chia ra thành vô số ma ảnh hướng vụ cận đ sợ nổi nhóm bay tới Cái này nguyên bản đỡ sợ nổi nóm vô cùng quen thuộc kỹ năng tại thời khắc này lại trở thành lưỡi hái của tử thần, gần gạ cho tới bây giờ cũng không phải một cái an phận chủ. Mặc dù nó xuất thân từ t ờ rò phệ sổ hoặc é lạ bộ dạng tỏ gì, nhưng sự thật nó trong lòng bên trên sát khí lại không có chút nào so phía ngoài hoang dại bộ kẹm mà ít, lại thêm nhận bị nó cắn nuốt lao gần gạ ảnh hưởng, mẹ gạ gần gạ trong tay cũng sớm đã dính đầy máu tươi. Chẳng qua là tại sủ h ủ ủ gỗ trước mặt của bọn nó, nó ẩn tàng đến đủ tốt mà thôi. Chỉ dục cùng lũ c ạ gì ổ oh, có lẽ đoán được chút gì, nhưng cái trước cơ bản không quản sự. Cái s a u không có chứng cứ mà lại nó máu trên tay đại bộ phận cũng đều là vì s ủ u g ỗ m mà nhức lên, bởi vậy cũng liền đối với nó hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này một đợt nhỉ tạt xả qua, xông lên phía trước nhất đ ợ sờ nổi nhóm rất nhanh liền tao đường, diện mục giữ t ợ n ma ảnh tại tiếp xúc trong nháy mắt liền leo lên tại trên người bọn chúng, sau đó bắt đầu từng ngụm từng ngụm địa hấp thụ lấy ký chủ trên người sinh mệnh lực. đ ợ sờ nổi nhóm lập tức cùng gần g à ma ảnh dây dưa đến cùng một chỗ, một chút người nhỏ yếu tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được g y gò, g i ả yếu sau đó dần dần không một tiếng động, đến lúc này đã không có bộ kệ mẩn dám ngăn tại mẹ gạ gần gạ trước mặt.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 rốt cục có một cái ra dáng đối thủ, một sợi chiến ý từ mẹ gạ gần gạ đấy lòng thoát hiện, tiếp lấy liền triệt để ở nơi đó mọc dễ n ả y mầm, dùng năng cấp đối thủ máu tươi đến bắt liền nó tấn thăng con đường. Mẹ gạ gần gạ cảm thấy dạng này thật sự là không còn gì tốt hơn. c ù n g mẹ gạ gần gạ không giống, thời khắc này to lớn đỡ sờ nổi bày ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch, với tư cách đỡ sờ nổi nhóm vương, cô sơn duy nhất lĩnh chủ, đ ấ t kỳ dị người thực sự không chế. Lần này bí cảnh tấn thăng đối với nó tới nói là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu.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 Song vương trong con người cũng bắt đầu che kín tơ máu. Lúc này mặc kệ là to lớn đ ợ sở nổi hoặc là mẹ gạ gần gạ trong mắt đều chỉ còn lại đối phương. Mẹ gạ gần gạ đột nhiên cảm giác có một ít không thích hợp, chỉ có không đợi nó nghĩ rõ ràng to lớn đ ợ sở nổi công kích đã đi tới trước mặt nó. Một cái bóng rổ lớn nhỏ xạ đảo bạn mang theo năng lượng khổng lồ bay tới, bị nó nhấc lên gió mạnh trước một bước đi tới mẹ gạ gần gạ trước mắt, đ ợ sở nổi xạ đảo bạn theo sát phía sau, mang theo một đôi tinh hồng con mắt gần gạ lơ l ẫ n nó hé miệng lại lần nữa phá lên cười. Sau đó ạ đảo cầm i ra một tay lấy khí thế h ù n g h n g ạ đảo bạn vững vàng nắm lấy. sau đó d ụ n g lực bóp xem ra v u y lực bạo tạc mạnh xa đảo bạn cứ như vậy biến mất trong không khí chỉ có mẹ gạ gần gạ trong tay từng kia từng kia khói trắng chứng minh nó thật tồn tại qua xa đảo bạn biến mất sau đó mẹ gạ gần gạ móng nuốt thành quyền sau đó một cái tiến mạnh đi tới to lớn đỡ sờ nổi bên cạnh thân xa đập trong nháy mắt xuất kích một chút hai lần ba lần nặng nghề mà đánh vào to lớn đỡ sờ nổi trên thân không phải mẹ gạ gần gạ không muốn tiếp tục liên kích xuống dưới mà lại đang đánh đến cái thứ ba thời điểm đối phương kịp phản ứng. Một trận đu ngọn lửa màu xanh lam từ gần gạ cánh tay bên trong không bị khống chế đốt lên. Gần gạ một tay đ ư a nó phủ nhẹ, chỉ có bị to lớn đỡ sờ nổi reo xuống hỏa trùng như cũ lưu tại cánh tay của nó bên trong đau đớn cũng không để cho mẹ gạ gần gạ trong mắt tơ máu cùng điên cuồng biến mất. Tại đem ý l à tạm thời áp chế xuống về sau, nó một tay sờ một tay c ú t Tiếp theo tại chờ đợi đã lâu cái bóng thiên phú lúc trở lại phện tuần phớt sờ phát động, bởi vì kỹ năng hiệu quả biến mất mẹ gạ. Gần g lập tức hoàn mỹ tránh đi đến từ to lớn đ s nổi r a sạch tức phản kích. Phện tuần p h t s rất tốt lừa qua to lớn đ s nổi cảm giác. Tại nó thời điểm kinh nghi bất định mang theo tinh hồng hai mắt mẹ gạ gần g à đột nhiên theo nó phía sau xuất hiện khi nó kịp phản ứng thời điểm mẹ gạ gần gạ buồn máu miệng rộng đã đang đợi nó mẹ gạ gần g à miệng mức độ lớn nhất đ i ể mở m ra sau đó hướng ngay to lớn đỡ sơ nổi đầu chuẩn bị trực tiếp c ắ n to lớn đỡ sơ nổi liền cảm giác được một trận tử vong nguy cơ nguy cơ to lớn để nó hơi tỉnh táo thêm một chút chỉ có chẳng qua là tỉnh táo nhưng không thể để nó thoát ly nguy cơ trước mắt mặc dù mẹ gạ gần gạ miệng đã đầy đủ lớn nhưng to lớn đỡ s nổi hình thể cũng không phải lớn lên công toi nó hai tay d ỗ i ra vững vàng đem mẹ gạ gần gạ hàm trên cùng hàm dưới tạm thời chống đỡ. chẳng qua là đây bất quá là nộ g biến tùng quyền từ hai tay không ngừng truyền đến cự lực biểu hiện nó chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi thời khắc sinh tử to lớn đờ sờ nổi trong nháy mắt liền có quyết đoán một tiếng nặng n g h ề tiếng vang theo nó trong thân thể phát ra nguyên bản yên tĩnh vờn quanh tại tiểu cô sơn p h ụ cận x ư ơ n g mù sám giống như là nhận lấy triệu h o á n đồng dạng nho n h a o hướng bên này tập trung tới tại hội tụ tới trên đường đi từng đoàn từng đoàn đồng vụ giống như là bị tỉnh lại ý thức đồng dạng biến thành từng cái bộ kệ m ẩ n bộ dáng đầu tiên đi tới mẹ gạ gần gạ bọn chúng trước mặt là một cái d n mẹ g ngoại hình x ư ơ n g mù sám bộ kệ m ẩ n s ư n g mù xám b ộ kẹm ẩ n vây công sát thực vì to lớn đỡ sờ nổi thắng được cầu sinh cơ hội chỉ có cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong nó cũng không có thể kiếm thoát mẹ gạ gần gạ không chế ngay tại mẹ gạ gần gạ đem vướng bận sương mù xám b ộ k ệ m ẩ n trước tiên nuốt xuống bụng chuẩn bị hướng to lớn đỡ sờ nổi ngậm ăn thời điểm nó đột nhiên đem đỡ sờ nổi ném ra đồng thời lui đến xa xa to lớn đỡ s ợ nổi không rõ ràng cho lắm chỉ có không có b ộ kẹm ẩ n muốn chết tránh thoát một kiếp nó cũng đi theo kéo ra cùng mẹ gạ gần gạ khoảng cách chỉ có ngay tại nó chưa tỉnh hồn chuẩn bị kéo dài khoảng cách thời điểm to lớn đỡ sờ nổi thẳng tắp đổ vào trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Mẹ g à gần gạ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy ngã trên mặt đất đỡ sờ nổi. Tại kỳ thật sớm tại chiến đấu lúc bắt đầu mẹ gạ gần gạ liền đã mơ hồ phát giác được chính mình cùng to lớn đỡ sờ nổi bị không biết tên lực lượng ảnh hưởng. Trước đó loại kia điên cuồng hình thức chiến đấu, bất quá là vì sớm một chút dẫn xuất phía sau màn h á t t h ủ Bây giờ mẹ gạ gần g à nhìn lấy đã ngã trên mặt đất to lớn đỡ sờ nổi, cảm giác chính mình trước đó liều mạng như thế chiến đấu rốt cục có hồi báo. Bình tĩnh chẳng qua là kéo dài hai giây bên trong, một đạo mang theo áp lực thật lớn cái bóng từ đỡ sờ nổi dưới thân chậm rãi đứng lên. Thông qua tự thân mắt nhìn được trong bóng tối, mẹ g à gần g à liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nó đêm đen lính chủ ác n g ộ n g chi thần đã cơ giải. Chẳng qua là cái này đã cơ g i trạng thái nhìn qua giống như không thích hợp, mẹ gạ gần g à lại lần nữa để cao tự thân cảnh g i ớ i Chương 681, ơ t cơn ác n g ộ n g cái bóng. Chương 681, ơ t cơn ác n g ộ n g cái bóng. h ư hư thực thực đã cờ giải bóng đen lần đầu để mẹ gạ gần gạ cảm nhận được nguy cơ đi theo s u Uổng lâu như vậy. Mẹ gạ gần g à nhìn thấy qua thậm chí giao thủ qua truyền thuyết bổ kẹmẩn cũng đã không phải một cái hai cái. Cho nên đối với truyền thuyết bổ kẹmẩn thực lực nó tâm lý sớm đã có đếm. Liên tục tại sỉ n ộ gặp được nhiều như vậy truyền thuyết bổ kẹmẩn, s u Uổng khẳng định sẽ đối với còn lại cái khác truyền thuyết tiến hành chú ý trùng hợp. Trước đây không lâu mẹ gạ gần g à mới tại Sùu u g bên kia thấy qua liên quan tới đã cờ giải tư liệu, mà lại với tư cách đồng dạng có thể điều khiển cái bóng bổ kẹmẩn, mẹ gạ gần g à đối với nó ấn tượng đương nhiên muốn càng thêm rõ ràng.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 cũng chính là thực lực như vậy mới đúng mẹ gạ gần gạ đối với nó lớn nhất hoài nghi tiếp xúc gần gũi qua không ít truyền thuyết bổ kệ mẩn mẹ gạ gần gạ chẳng những không có tại trên người của nó cảm thấy đầy đủ áp lực thậm chí ngay cả đ ộ c thuộc về truyền thuyết bổ kệ mẩn khí tức đều mỏng manh đến cơ hội không phát hiện được mẹ gạ gần gạ cho tới bây giờ cũng không phải người nhát gan bổ kệ mẩn từ khi hưởng qua sợ tổn t ợ l ệ t ngon n g ọ t phía sau nó liền rõ ràng kỳ thật truyền thuyết bổ kệ mẩn cũng không phải là không gì làm không được nếu là dạng này cái tiêu cao cao tại thượng thần đàn bọn chúng có thể đạt vào vậy tại sao nó không thể tại tiêu trừ đ á y lòng cuối cùng một vẻ khẩn trương cùng lo lắng về sau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 mẹ gạ gần gạ cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang cùng mình kính tượng tại chiến đấu tình huống như vậy khiến cho mẹ gạ gần gạ trong lúc nhất thời l â m vào vũng bùn đồng dạng thậm chí theo rằng có thời điểm càng ngày càng nhiều mẹ gạ gần gạ cảm giác được tự thân áp lực cũng càng lúc càng lớn nhưng đối diện lại vừa vẫn tư phản c o n kia giả đã cỡ dẻ kỹ năng uy lực giống như tại theo thời gian trôi qua một mực tại tăng cường đây đối với mẹ gạ gần g à mà nói không thể nghi ngờ là một cái xấu không thể lại hỏng tin tức nếu như không nhanh chóng tìm tới phá cục biện pháp qua không được bao lâu nó liền sẽ biến thành cùng trước đó c o n kia đ sờ nối kết quả giống nhau kết quả như vậy là gần gạ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. chú ý dưới chân cái bóng gần g à ngay tại nó vô kế khả thi thậm chí bắt đầu lúc h u y ệ t vọng một đạo thanh âm quen thuộc theo nó sau lưng truyền đến gần gạ vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua quả nhiên suu gỗ còn có lý do do dọ phệ s ù hoặc mang theo sử dụng bọn chúng không biết từ lúc nào tìm được nơi này thời điểm chiến đấu chuyên tâm một chút phía bên trái một bên tránh né sau đó dùng xì si tải còn có chú ý dưới chân cái bóng ngươi không có phát hiện trước mặt ngươi đối thủ rất không đúng sao suu g lớn tiếng đối mẹ gạ gần gạ hô mẹ gạ gần gạ lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào truyền về hắn liền ngờ tới sẽ lại loại tình huống này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 Bây giờ đỡ sở nổi đổ sau đó nó đã thừa cơ chuyển rời đến gần gạ cái bóng bên trên. Bởi vì gần gạ bản thân đối với cái bóng quen thuộc mức độ muốn mức đỡ sở nổi cao hơn, bởi vậy nó mới có thể lựa chọn nước g ấ m nấu hết x a n h sách l ư ợ chuẩn bị từng chút từng chút đem gần gạ triệt để kéo vào đến nó chuyên môn trong hấp động làm chất dinh dưỡng. Có gần gạ cùng vừa rồi đỡ sở nổi hai cái này cao cấp chất dinh dưỡng, lại thêm cái này sắp tấn thăng thành công tiểu thế giới thôi động, nó liền có thể đặt thành nó mục đích cuối cùng nhất từ một cái đ ạ cơ gì phân chia ra tới ác m ộ n g cái bóng biến thành một cái chân chính đạo cơ dài. Bây giờ mắt thấy chính mình liền muốn thành công, lại đột nhiên chạy đến vài cái nhân loại tự nhiên đông ngang. Đây là nó không muốn nhìn thấy, mà lại n ó bây giờ chỗ chính là gần gạ cái bóng nội bộ. Nói cách khác là tương đương với sân khách tác chiến. Với tư cách cái bóng nó kỳ thật sức chiến đấu bản thân cũng không phải là rất cao, bằng không thì nó cũng không cần dựa vào đánh lén mới có thể đem đỡ s ờ nổi bắt lại. Nếu như bản thể của nó dưới loại tình huống này bị gần gạ tìm được, đừng nói có thể hay không tiếp tục cầm xuống nuốt gần gạ để nó trở thành nó lỗ đen chất dinh dưỡng, đến lúc đó có thể hay không ly khai cũng không nhất định từ nó đình đoạn. Gần gạ một cái khả năng rất khó lưu lại nó. nhưng nếu như phối hợp con kia ở đây nhìn chăm chăm nạp nguyên liệu b ả n si du vậy liền rất khó nói cho nên lúc này đạ cờ d ì l ạ i đã không có nhiều lắm lựa chọn làm ra liệu mạng một phen quyết định về sau đạ cờ dĩ ở lại bên ngoài phân thân trong nháy mắt hướng gần gạ lao đến trong lúc gần gạ chuẩn bị giống trước đó đồng dạng tiến hành phòng ngự thời điểm chỉ thấy nó từng đầu đâm vào gần gạ dưới chân bị kéo dài cái bóng bên trong chiến đấu trong nháy mắt này chuyển đổi chiến trường chương 682 tấn thăng chương 682 tấn thăng đất kỳ dị bị xương m ù x á m bao phủ không trung mấy sợi ánh nắng không biết lúc nào xông phá xương mũ x á m hạn chế chiếu xạ đến s ủ u g trên người của bọn hắn trong đó một sợi chính chinh chiếu đến mệ gạ gần gạ cái bóng bên trong liền là lúc này một tiếng hét thảm đột nhiên từ cái bóng bên trong truyền ra một cái nhìn không ra hình dáng màu đen quái vật liều mạng ra bên ngoài bò chẳng qua là đằng sau giống như là có đ ồ vật gì đưa nó gắt gao kéo lại đồng dạng mặc cho nó dùng lực như thế nào thậm chí đem bên cạnh đất đai đều đào ra hai đạo không sâu không cạn hố r á n h cũng như cũng không cải biến được kết cục thấy cảnh này mặc kệ là s ụ g o o g e ly dạng hoặc là kiến thức rộng rãi tỏ d ọ p h sổ hoặc cũng bắt đầu khẩn trương bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng bây giờ cái này muốn ra bên ngoài trốn màu đen hình dáng đến cùng là trước kia đ ã cờ d i hư ảnh còn là sùi u g ỗ gần gạ. Theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, chỉ tới kịp từ cái bóng bên trong nhảy ra nửa cái thân màu đen hình dáng quái vật tại từng chút từng chút bị kéo về đến cái bóng ở trong đột nhiên nó nghĩ đến s ù ữ u g ỗ phương hướng của bọn hắn r u ô i r u ô i tay, t h o á t nhìn như là muốn hướng hắn cầu cứu. Sùi u g ỗ thấy cảnh này hậu tâm tiếp theo gấp, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái không tốt ý nghĩ, chẳng lẽ gần gạ tại cái bóng bên trong tranh đấu thất bại rồi? Bây giờ cái này muốn thoát đi quái vật nhưng thật ra là gần gạ. Ý nghĩ này vừa ra tới tựa như là c ó dại đồng dạng nhanh chóng tại trong lòng của hắn mọc dễ này mầm. Mẹ gạ gần g à bên kia còn là không núc ních có thể cho hắn bất kỳ đáp lại nào, mà cái nào màu đen q u á i vật cũng đã sắp không chống đỡ nổi nữa, muốn triệt để bị kéo về đến cái bóng bên trong. Su h u g o mấy người dù sao mới đến không lâu, đối với vừa rồi đ ạ cỡ l ạ i cũng không phải là hiểu rất rõ, mà lại đến cùng là truyền thuyết bộ kệ mẩn uy hiếp độ có chút quá cao, ổn thỏa lý do. Su h u g o vỗ một cái x ì dục tiếp lấy liền chuẩn bị đi qua. Không muốn qua. Do dọ phe sổ hoặc đưa tay phải ra đem hướng về phía trước, Su h u g o kéo lại. Tin tưởng ta. bây giờ chính là gần gạ tấn thăng thời khắc trọng yếu ngươi bây giờ qua rất có thể sẽ phá hư nó no tấn thăng d ẫ n đến p h í công nhọc sức thậm chí đụng phải con kia kỳ quái đã cờ giải phản h ệ đối với gần gạ thực lực ngươi hẳn là so ta lại thêm có lòng tin mới đúng không nên bị con quái vật kia cho lừa gạt lý trí nói cho s ủ u g cổ d dọ phệ số hoặc nói hẳn là đúng nhưng cho dù là dạng này hắn như cũ tránh không được vì gần gạ lo lắng chỉ có đến cùng hắn vẫn là đem d dọ phệ số hoặc nghe lọt được mặc dù giống nhau s ố t ruột nhưng lại cũng không tiếp tục hướng về phía trước d dọ phệ số c vạn nhất một bên lý giả cũng ngăn không được lo âu trong lòng Dù cho trận chiến đấu này xem ra lặng yên không tiếng động, nhưng cách xa xa l ì d ạ còn có thể cảm giác được trong đó ta gốc quan tâm sẽ bị loạn. Nói liền là thời khắc này nàng c ù n g s ụ o g ụ Không có vật nhất. Các ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, nghe ta không có sai. Các ngươi dạng này mạo muội qua mới dễ dàng nhất ra đại sự. Con k i a n h ì n qua lớn lên giống đạ cơ giải đồ vật sát thực có một ít thủ đoạn, nhưng ở ngạnh thực lực bên trên lại không sánh bằng gần gạ. Hơn nữa còn không nói k i ế là tại gần gạ cái bóng bên trong, ở trong đó gần g à mới đúng tuyệt đối chỗ tệ. Trọng yếu nhất chính là ta còn có gần gạ chiếm thượng phong chứng cứ. Tự dọp h e số h một ngụm đánh gãy l a d sau đó hướng hai người bọn họ giải thích nói chứng cứ gì nghe được do dọ phe số hoặc về sau suugo lập tức cảm giác mừng rỡ suugo xem ra khoảng cách thiên vương ngươi xác thực còn kém một chút tối thiểu nhất đ ố i nhóm bộ kệ mần lòng tin người không bằng ghét do dọ phe số so hoặc câu nói này để suugo trầm mặc một chút còn chứng cứ gần gạ như cũ có thể duy trì mẹ gạ hệ vỗ lụt thì ò n trạng thái liền l à tốt nhất chứng cứ xác thực gần gạ như cũ duy trì lấy mẹ gạ hệ vỗ lụt thì hòn hình thái liền là rõ ràng chứng cứ chẳng qua là trước đó bởi vì màu đen quái vật mê hoặc hành vi khiến cho bọn hắn theo bản năng không để ý đến đ i ể m này bây giờ tơ dọp vẽ sổ so h o điều ra, suu gỗ h i nhân mã bên trên liền phản ứng lại. lúc này, cái bóng bên trong chiến đấu cũng đã đi tới hồi c u ố i tại tơ dọp vẽ sổ so h o hướng suu gỗ hai người giải thích trong khoảng thời gian này, đạo thân ảnh màu đen kia đã bị triệt để kéo về đến gần gã cái bóng, tiếp lấy lại là một trận im mang đối chiến. ngay tại tất cả mọi người chờ đợi kết quả thời điểm, không trung xương m ù x á m đột nhiên chấn động lên, suu gỗ b người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nguyên bản đem không trung tầng tầng phong tỏa xương mũ sám lúc này đã tiêu tán hơn phân nửa, sau một khắc trước đó chỉ có mấy sợi quang mang dần dần biến thành một chùm, hai bó, cuối cùng triệt để đã luyện thành một mệnh.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 chỉ bất quá cùng trước đó so sánh bây giờ nhìn lại muốn mỏng manh rất nhiều. liền cái này, đây chính là t ờ a dọp h ệ sổ h ặ c trong miệng thế giới tấn thăng. Su U Go nhìn h u n g quanh giống như không có thay đổi quá lớn, lúc này hắn đột nhiên có chút hoài nghi có đúng hay không tọa dọp h ệ sổ h ặ c nhìn lầm. Vang không thì ngươi cho rằng đây, đất dung núi chuyển còn là hủy thiên diệt địa, kia là đều hủy đến không sai biệt lắm còn muốn tấn thăng, ngươi bởi vì tất cả mọi thứ cũng giống như có thể d ụ c hỏa trùng sinh a. Tấn Thăng trên thực tế đã sớm không biết bao nhiêu năm trước cũng đã bắt đầu, chẳng qua là tiến độ tương đối chậm chạp. lần này mở tờ có rộn ẹ sự kiện chẳng qua là một cơ hội, tựa như ngươi gần g à đồng dạng, nó chẳng qua là kém cuối cùng một c ư ớ c nói đến gần g à Suu g o lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến nhà mình bộ k ẹ mẩn trên thân. lúc này nó t h u ế biến cũng đã sắp kết thúc, thân thể nó biến hóa không lớn, biến hóa lớn nhất thuộc về nó dưới chân cái bóng. tại Suu g o nhìn sang thời điểm, nó còn có một tia cùng đả cờ g í ái rất giống cảm giác, sau đó chính nó một cái kéo dài rung động chờ nó lại lần nữa, lúc ngừng lại cái này một chút cảm giác đã hoàn toàn biến mất không thấy. lúc này không lúc ních mẹ gạ gần g à cũng rốt cục khôi phục lại.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 chỉ thấy gần gạ dưới chân bóng đen mang theo g i ữ tợn ý cười đã từ chân leo lên đến cổ của hắn bên cạnh, mắt thấy s ủ hữu gỗ liền bị hại, rõ rỡ p h ẹ x ô h ặ cũng đã bắt đầu hoài nghi cùng tự trách. bóng đen cùng gần gạ mang theo tàn nhẫn biểu lộ đối s ủ hữu gỗ dội ra ma chảo, sau đó trí mạng ma chảo tại s ủ hữu gỗ trên mặt nhẹ nhàng sờ soạn một chút, đúng vậy, chỉ là đơn thuần sờ soạn một chút, phát hiện không có hù dọa s ủ hữu gỗ gần gạ lập tức học trước đó sử dụng thay đổi một bộ định n ọ t nụ cười tiến tới s ủ hữu gỗ bên cạnh. chương 683 gần gạ lô đen chương 683 gần gạ lô đen gần gạ cử động không thể nghi ngờ dọa mọi người dần mình. ở trong đó đương nhiên cũng bao quát s ủ h Ugo. Sở Dĩ gần g à nhìn không ra, vậy vẫn là bởi vì hắn phản ứng đầy đủ nhanh, tại gần g à động thủ thời điểm liền phát giác được bên cạnh sử dụng tiểu động tác. Lấy gần gạ tính cách dưới tình huống bình thường là sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên ai là kẻ cầm đầu đã hết sức rõ ràng, cho nên s ủ h Ugo m ộ t mực tại chèn ép sử dụng không phải là không có đạo lý. Nếu như không phải đối bọn chúng đầy đủ hiểu rõ, có lẽ lúc này hắn sẽ cùng bên kia t ợ rõ ọ phe sổ hoặc cùng ly d ạ đồng dạng bị dọa gần chết. Như thế hắn thân là huấn luyện gia u y nghiêm ở đâu? Lần này bị bọn chúng được như vậy sau này chúng có phải hay không đến là trời? tỷ như con nào đó vẫn muốn tạo phản con vịt, nó tiểu tâm tư s u h u g o cũng sớm đã thấy rõ, chẳng qua là trước kia nó một mực có t ậ t tâm không thật đảm, hiện tại xem ra gần g à tấn thăng giống như để nó có một cái hảo giác, là thời điểm để nó thấy rõ ràng đội ngũ chân chính đại lao đến cùng là ai. đối mặt định mặt gần g à s u h u gỗ đối nó nhìn sang s i ụ u gần gạ cái này kẻ ra đời lập tức liền gặp qua ý đến, vị đại nhân không có ý tứ, lần này lại là ta gần gạ. trong lòng làm siju ai điếu hai giây, gần gạ lập tức liền cơ lấy ra hỏa bắt đầu động thủ. còn bên cạnh tiểu v ị t béo như cũ không có phát hiện sự tình đã bại lộ. lúc này nó còn đang vì không có hù đến s u h u g o mà cảm thấy đáng tiếc. sau một khắc, nó đột nhiên cảm giác cái mông của mình giống như bị thứ gì cho hút vào. nó nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét. một cái nắm đấm lớn lỗ nhỏ trống r ố n g xuất hiện sau lưng nó. đồng thời từ nhỏ hang hốc bên trong truyền ra một trận có chút hấp lực cường đại. cái này khiến nó ổn định ở nguyên địa nhất thời bán hội đều không động được đang chuẩn bị động thủ s u h u g o nhìn thấy x ì i du trên mông lỗ nhỏ đột nhiên liền thẳng xuống tới. đây là của ngươi n n l n g mới. s u u g o hướng đồng dạng chuẩn bị động thủ gần g à hỏi. gần gàng nghe vậy nhẹ gật đầu.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 sử d ụ c liền hoảng đến vô cùng, nó hai chân phát lực bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trước chạy, ý đồ dùng biện pháp như vậy đến thoát khỏi tiểu hấp động cường đại hấp lực. nhưng cũng tiếc chính là, dạng này chẳng những không có để nó toàn nguyện, ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh khiến cho nó trên mông c n g lông thoát đến nhanh hơn. phát hiện cái này chân tướng sau đó sử dụng tranh thủ thời gian dừng lại, sau đó n ế m thử dùng tay kéo, đẩy tới trợ giúp cái mông phát khốn, chẳng qua là kết quả còn là đồng dạng. tuy nói là mới lấy được năng lực, nhưng rất hiển nhiên nó cũng không có kéo gần gạ chân sau. hấp lực cường đại đ sử dụng hoàn toàn không có biện pháp, thế là nó chỉ có thể hướng những người khác cầu cứu. g i các cạ, các c các c x e n phân, xảy ra chuyện lớn, mau tới đây cứu v ị t a. Với tư cách phía sau màn hấp thụ xẻn phân quan giả bộ như không nghe thấy, đồng thời lại lần nữa lôi kéo gần gạ đi xa một chút. Lúc này vừa vặn chạy tới lì dạ đi ngang qua, chỉ d ụ c một phát bắt được lì dạ tay hướng nàng cầu cứu lên. Mà đối với loại tình huống này, lì dạ cũng không có cách nào, nàng để rơi và o cuối cùng t ờ r ọ phe sổ hạc hỗ trợ nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, t ờ r ọ phe sổ hạc cười một tiếng sau đó vươn tay một chỉ. Ha ha ha, muốn thoát khỏi cái lỗ đen này chỉ có thể nhìn bọn hắn. nghĩ không ra ngoại trừ đ ã cờ gì ở ngoài lại còn có bổ kệ mẩn có thể học được một chiêu này, mặc dù loại này gặp gỡ hoàn toàn không cách nào phụ chế, nhưng cái này chí ít đã chứng minh một cái khác khả năng. Ha ha, không nghĩ tới còn có dạng này phát hiện. Nhìn thấy t ự dọ phe số hoặc lại bắt đầu tự quyết định bắt đầu đắm chìm đến chính mình tiểu thế giới, trí dục lập tức mở miệng nói đem hắn đánh gãy. Nó bảo bồi cái mông còn tại gặp nạn á u y có thể hay không tôn trọng một chút cái mông của nó trước tiên đem nó cứu ra sau đó lại nghĩ những thứ này đổ vật loạn thất b ắ t tao. đang đánh đánh gây tọa dọ p h ẹ sổ hạ suy nghĩ đồng thời dị dục đương nhiên sẽ không bên nhà mình s ẻ n phân quan mặc dù sủu g ỗ rất muốn tiếp tục coi thường nhưng cũng đạt vị vị được tiếng nói thật sự là quá ổn chỉ có c ứ như vậy thảm dị dục liền có chút lợi cho nó quá rồi dị dục bên kia phát hiện một mực gọi s ẻ n phân quan cũng không chiếm được đáp lại lúc này dù cho ngu ngốc đến mấy nó cũng đã ý thức được sự tình khẳng định là bại lộ nó tranh thủ thời gian hướng gần g à nhìn sang một giây sau dị dục lập tức nghiến răng nghiến lợi lên không sai lại là ta gần gạ dị dục lão đại gần gạ lập tức c ở i t r ở về một cái quen thuộc ánh mắt tại đáp lại x o n g chính mình nhận giả lão đại thực tâm c h ắ n sau đó.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 tên l c quần kêu thảm một tiếng bịm x ì dục cái mông cho tàn nhẫn sát hại ha ha ha ha tiếng cười ba cãi nhau ầm ĩ thời điểm rất nhanh liền đi qua đối với gần gạ năng lực mới cùng thực lực s u h ugo cũng có cái đại khái hiểu rõ càng thâm nhập liền cần trở lại bên ngoài sau lại hiểu rõ theo thời gian trôi qua s u h ugo bọn hắn bắt đầu cảm giác được tiểu thế giới này bắt đầu đối với mình mấy người phát ra lệnh đuổi khách mặc dù rất muốn nhìn một chút tiếp tục ép ở lại xuống dưới sẽ phát sinh cái gì nhưng ở tờ dọ phe số hạc đề nghị xuống s u ugo lập tức liền bỏ xuống cái này bánh trứng ý nghĩ Thực lực tăng nhiều gần gạ quả thật làm cho s u h Ugo cái eo lại cứng rắn mấy phần, chỉ có cái này vẫn không thể để hắn mất lý trí. Dù sao kinh sợ, là cẩn thận chuyện này, s u h Ugo vẫn luôn làm được rất triệt để. Từ đ ấ t kỳ dị đi ra đã nhanh muốn đem xuống, bởi vì t dọ p h ẽ sổ và quan hệ, s u h Ugo hai người cũng đã nhận được ở tại giai đoạn sở nghiên cứu cho phép. Chờ dùng qua cơm tối về đến phòng, s u h Ugo rốt cục không kịp chờ đợi đem gần gạ k ê u lên, sau đó bắt đầu cẩn thận nhà nghiên cứu nó năng lực mới. Nguyên gốc từ tại đạ cơ g i l đen kỹ năng dĩ nhiên không phải nó chuyến này thu hoạch duy nhất, ngoại trừ lỗ đen ở ngoài. gần gạ đánh cắp bộ phận hắc ám năng lực, mà trọng yếu nhất chính là bóng dáng của nó bởi vì lần này Cơ duyên triệt để hoàn thành thay biến. Ngươi nói là bây giờ nó thành ngươi chân chính hóa thân. Nghe được Sủu Gỗ nghi vẫn gần gạ nhẹ gật đầu, tại thôn vệ đã cờ dĩ hư ảnh về sau, bóng dáng của nó trực tiếp lộ sắc thành bị nó khống chế một bộ hóa thân. Nói trực tiếp một chút, ngay tại lúc này nó có một cái chân chính phân thân, một cái thực lực giống nhau mà lại có thể tùy ý chuyển đổi phân thân. Đối với Sủu Gỗ mà nói, lần này hoàn toàn là mua một tặng một, kiếm lợi l ậ Ra chương 684, xí n ộ thiên vương lụy ị ẩn chương 684.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 c n g trước đó không lâu mới gia nhập vào trong đội ngũ mù nở là đúng, bởi vì bộ kẹmẩn số lượng vấn đề, ngoại trừ lũ cạ di ổ trưởng kỳ tại s h u gỗ trong nghỉ ngơi đất giòn bình phong ở ngoài, trước mắt trong đội ngũ của hắn ngoại trưởng sử si dụng cái phiền tói này tinh bên ngoài, vỗ l ý tổ ẹt cùng lũ sơ dự tạm thời gửi tại nghiên cứu, trong sở chờ đợi cuối cùng đột phá. bây giờ giờ d ạ g ô n á c h chả d ì dơ, siro, gần gạ, mù nở gạt cuối cùng lại thêm bị xếp tới một bên sử si dụng cùng phụ trách cận thân giòn bình phong l cạ di ổ ở bên người. trước ba người tạm thời còn chưa tới đột phá thời cơ.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 chỉ có cuối cùng Sủu Gỗ phát hiện, đối với ông xì dục tới nói côn đồng giáo dục lại thêm có thể để cho nó khắc sâu ấn tượng. trở về chính đề, cho nên liền trước mắt mà nói, gần gạ cùng mù nở lạt mới đúng Sủu Gỗ gần đây yêu cầu vô cùng chú ý, chỉ còn lại gần gạ cùng mù nở lạt, mà cùng gần gạ cái này kẻ già đời so sánh, tới gần tiến hóa mù nở lạt không thể nghi ngờ là càng cần hơn Sủu Gỗ hao tâm t ổ trí. mù nở lạt bởi vì thực lực vấn đề, cho nên cũng không có tham dự chuyện ngày hôm qua, tự nhiên cũng liền không rõ ràng xì dục tại ngày hôm qua bi thảm tao ngộ, khi nó t h a cơ sốc lên l dạ l à x dục chế tác tiểu váy về sau. Mùn ở ợ lặt ngay cả huấn luyện đều quên trực tiếp t ạ i x ỉ dục phát ra trực kích linh hồn chế dế. Nụ cười này trực tiếp đem vịt béo nhãn hiệu bom dẫn nổ. Cái gọi là tranh chấp còn làm xì dục đơn phương lầu đ ả chỉ thấy thẹn quá thành giận nó cười tại mùn ở lặt trên thân không ngừng mà c ơ chính mình truy nhỏ truy. Nhưng rất đáng tiếc là, mùn ở ợ lặt trong đoạn thời gian này không ăn ít đồ tốt. cái này khiến r a ngoài của nó so trước đó còn dày hơn thực một cái cấp bậc. Bởi vậy, bây giờ không nói xì dục phổ thông thẳng A có thể hay không phá vỡ mu nơ lạt p h ò n g n g ự Đi qua trong khoảng thời gian này ăn ngon tốt lại, lại thêm s ủ hữu gỗ chế định chuyên nghiệp phương pháp huấn luyện. Chỉ dụng bây giờ không ra thêm chút sức thậm chí đều đánh không đau nó đến cuối cùng. Mặc dù xì dục xác thực để đ u ổ mu nơ lạt, nhưng cùng lúc chính nó tay cũng đã có phát đau n h ứ c Cho nên đây là điển hình lưỡng. Bại câu thương, chỉ có xì dục cũng không chuẩn bị như vậy dừng tay. Phổ thông thẳng A đánh tới tay đau n h ứ c sau đó nó mới tỉnh n ộ tới. Ngoại trừ vật lý đả kích nó còn có càng nhiều cũng hẳn là hữu hiệu hơn đặc t h ủ phương thức công kích. Sở nọ lạt vật kháng sát thực rất cao, nhưng theo sỉ dụng biết s ủ h u gỗ còn chưa kịp cho nó đắp đặc thủ phòng ngự. c á c c ắ Sỉ dụng cùng thiếu còn không có tiếp tục qua năm giây liền bị s ủ hữu gỗ cắt đứt. Nguyên bản s ủ h u gỗ vẫn không muốn quản, chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này nhìn một chút mù n ợ lạt gần nhất trong khoảng thời gian này thành quả, nhưng cũng đạt vị vị được tiếng nói thật sự là thật khó nghe. Sớm kết thúc trận này nháo kịch sau đó, s ủ h u gỗ tiếp lấy bắt đầu tay chuẩn bị hôm nay t h ừ c đơn, hết cách rồi, mù ợ l t cùng sỉ dụng khẩu vị thật sự là q u á lớn.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 nàng lúc này còn tại cùng dỉn tò l ụ c còn có l ạ m tò giặt bọn chúng nói gì đó giống như là đang nói chuyện gì chiến thuật mới. s u h Ugo không có ý định qua quấy dây nàng. Sau đó s u h Ugo chuẩn bị đi tìm một cái tò dọp hệ số h o ạ c tốt hỏi thăm một chút bộ lì tổ ẹt cùng lục sở về tình huống cụ thể. Bọn chúng tấn thăng thiên vương quá trình, s u h Ugo cũng không chuẩn bị vắng mặt, cho nên s u h Ugo yêu cầu một cái tương đối chính xác x á c thực thời điểm. Cũng may bọn chúng tấn thăng trước đó đưa chúng nó cho tiếp trở về, dù sao hiện tại hắn đáp ứng tò dọp hệ số hoa mời, tạm thời vẫn không thể ly khai xì nổi trở lại Cantô. Có thể là hôm qua tại đất kỳ dị phát hiện. Hôm qua một mực la hét muốn rời khỏi sở nghiên cứu ra ngoài sóng tọ dọp phệ sổ hoặc sáng sớm liền lại cùng tọ dọp phệ sổ giai đoạn ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm. Chờ Suu g o đi tới phòng thí nghiệm thời điểm bên trong ngoại trừ tọ dọp phệ sổ hoặc cùng tọ dọp phệ sổ giai đoạn ở ngoài còn có những người khác tồn tại. Cái này những người khác cũng không phải là thí nghiệm trợ thủ loại hình tồn tại. Suu h g o tại bọn hắn cách đó không xa đ ợ i một hồi, tại cảm giác bọn hắn nói xong sự tình phía sau mới hướng bọn hắn đi qua. Suu h g o ngươi cũng tới, vừa vặn chúng ta đang chuẩn bị qua tìm ngươi. Tọ dọp h ệ sổ h o c một tay lấy sủi gỗ kéo đến bên người, vừa đi tới sủi gỗ bị động tác của hắn làm cho có chút đ ộ n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 Nguyên lai lù xì ẩn lần này tới nhưng thật ra là vì giải quyết sản t r i m táo bên ngoài vết nước không gian cùng khe hở phía sau đất kỳ dị sự tình. Bây giờ chuyện này đã bị s ủ ữ u g ỗ giải quyết, cho nên lù xì ẩn liền thuận đường tới cùng s ủ ữ u g ỗ nói lời cảm tạ một phen đương nhiên ngoại trừ chuyện này ở ngoài, lù xì ẩn còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn liên quan tới lần này s ì n ổ i nguy cơ cơ bản tin tức tin tưởng s ủ ữ u g ỗ ngươi hẳn là cũng biết rõ. Lần này ta tới nhưng thật ra là muốn hướng tỏ rõ phệ sổ ra bản hỏi thăm một chút liên quan tới h ẹ n tư liệu. Nghe nói ngươi trước đó không lâu mới từ bã tổ dồn trở về, cho nên m ạ muội hỏi một chút. không biết s u h u Gỗ ngươi là có hay không biết rõ một chút liên quan tới hỉ t r ẹ n tin tức. Chương 685, tiến về sơn nào biển City. Chương 685, tiến về sơn nào biển City đối với l u c y ẩn hỏi thăm, s u h u Gỗ cũng không nghĩ nhiều lắm. Dù sao hắn biết đến xác thực không nhiều đem gần g ặ ạ lén lén lẹn vào cấm địa tìm hiểu tình huống, cái kia một đoạn b ỏ b ấ t đi, s u h u Gỗ đem tự mình biết không giữ lại chút nào địa nói cho l u c y ẩn. Nghe tới s u h u Gỗ sau khi trả lời, l u c y ẩn cũng không có thất vọng. Lần này hỏi thăm cũng không quá đáng là nghe nói s u u g thực lực cùng chuyện ngày hôm qua, tâm huyết dâng chào mới đặt câu hỏi đối với cái này. Lu c y ẩ n vốn là không có ký thác cái gì hy vọng, cho nên khi nhưng liền sẽ không có thất vọng. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Lu c y Ân càng nhiều còn là giới thiệu với hắn trước mắt xì nội tình huống, đồng thời mời hắn hỗ trợ đi xử lý x ỉ nội đông đảo nguy cơ. Ngay tại vừa mới nói chuyện bên trong, Su Ugo biết được xì nội hiện trạng. Mặc dù Hải Chi Hoàng tử mạn ạ phỉ đã bị x ỉ nội liên minh làm y i n lòng, nhưng trước đó hướng bên này đến gần Lu Xi ạ cùng kỵ ồ d ậ lại như cũ dừng lại tại ở gần xì nội hải vực, tạm thời xem ra cũng không có trở về ý nghĩ đồng thời. Nhận a sẽ ậ khôi phục ảnh hưởng, cái khác khu vực càng nhiều truyền thuyết bổ kẹm m n giống như đều có hướng xì n ổ di động dấu hiệu, hành tung không rõ truyền thuyết bổ kẹm m n không tính, liền các nơi liên minh truyền tới tin tức, ngoại trừ xì n ổ i bản địa truyền thuyết bổ kẹm m n Bên ngoài, ở nổ v à khu vực tao chỉ ổ, ạ lọ là hòn đảo thủ hộ thần nhóm cũng đều cấp ra cảnh cáo, mà siêu năng lực thiên vương lũ xì ẩn mời, có lẽ nói đúng ra là cùng hắn từng có gặp mặt một lần cạn đại sở mời. Theo thời gian trôi qua, cát phong trong thần điện dễ gỉ gỉ gạt cũng bắt đầu không an phận đi lên, bởi vậy cạn i sở m i muốn liên minh điều động một cái thực lực cường đại huấn luyện ra tới hỗ trợ đem dễ gỉ gỉ, gỉ gạt ổn định. nghe được tin tức này thời điểm, Su Ugo nhưng thật ra là c ự t u y ệ t dù sao dễ g ì g ì gạt sớm thức tỉnh nói trắng ra là cùng gần gạ trước đó tại mở tờ có r ộ i n ẹ sự tình thoát không được quan hệ, nhưng khi nghe tờ dọ phe sổ hạc nói, dễ gỉ gỉ gạt bây giờ là ở vào bị chấn áp phong cấm tình hình về sau, Su Ugo suy nghĩ một chút liền đồng ý đương nhiên, chủ yếu là tờ dọ phe sổ h c nhắc nhở hắn, gần gạ thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng n à y đừng nhìn chẳng qua là một bước nhỏ, nhưng nhảy tới sau đó nó cũng đã có tư. Cách đem ánh mắt nhắm ngay truyền thuyết bộ k ẹ mẩn, mà lại cái kia tới nó rồi sẽ tới, có thể đoán được chính là, nếu như cuối cùng sỉ nội liên minh cùng A C ở đàm phán không thành. Như vậy d ễ gỉ gỉ gạt có rất lớn tỷ lệ sẽ thoát khốn. Tại loại này tình huống d i ớ i s h u g o không biết đối phương có thể hay không tìm hắn tính một chút trước đó số sách. Dù sao mở tờ có r ộ nẹt d ễ gỉ dọc là nó tự tay chế tạo bộ kẹm ẩ ầ n một trong. Nói là con của nó kỳ thật cũng không đủ. Cho nên d ễ gỉ gỉ gạt đối với s h u Gỗ mà nói liền là một cái thai hoạ ngầm. Bây giờ như là đã quyết định tham dự vào lần này sự kiện lớn bên trong. g i ố n g nó loại này đủ để chí mạng thai hoạ ngầm đương nhiên là càng sớm giải quyết càng tốt. Cho nên khi nghe đến tin tức này về sau. Sủi u g c không muốn nhiều lắm đáp ứng lũ sỉ n m ờ i bởi vì cán đ c sớ bên kia thúc đến tương đối gấp, tình huống cũng xác thực không phải rất là quan, cho nên Sủi u g c hướng tò mò h ẽ sổ h ạ t hỏi thăm một chút tình huống phía sau rất nhanh liền trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Sàn trèm tạo khoảng cách sơ nào u y ể n City có một đoạn tương đối dài khoảng cách, cho nên khi nghe đến Sủi u g ộ quyết định về sau, Lý Dạ căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền quyết định cùng một chỗ theo tới. Mà ngoại trừ Lý Dạ ở ngoài, lần này Sủi u g đội ngũ nhỏ còn nhiều thêm một người. Ha <cười> ha, <cười> cuối cùng là đ u i tới, may mà ta chạy nhanh, bằng không thì liền lại muốn bị doạn này lao đầu tử lưu lại. t o dọp h ệ sổ hoặc vừa cười vừa hướng s ủ h u gỗ hai người vừa cười vừa nói tiến sĩ ngươi không phải nói còn có nghiên cứu muốn làm đúng không? Lý Gia nhìn về phía t o dọp h ệ sổ hoặc i ú p s ủ h u gỗ đem nghi hoặc hỏi lên t o dọp h ệ sổ hoặc ngồi xuống đem nỗi lòng dây d à y một lần nữa thắt chặt sau đó vô vô giúp hắn thoát đi sở nghiên cứu đại công thần bạt sô đồn đây là hắn từ d a b ạ n sở nghiên cứu lặng lẽ mang ra tiểu đồng bọn đương nhiên bất quá ta cảm thấy nghiên cứu dễ t ỉ gỉ g à so trong phòng thí nghiệm những cái t i đầu để phải có ý nghĩa nhiều. hơn nữa còn có thể đến giúp các ngươi đúng hay không, mà lại cùng các ngươi cùng một chỗ l ư u hành khẳng định phải so cùng g i a đoạn lao đầu tử ở trong phòng thí nghiệm nho nhau, nhau phải có thú đối mặt t ọ dọp h ệ sổ hoặc lý do sủ hữu gỗ hai người hoàn toàn tìm không thấy lý do phản bác, mà lại có t ọ dọp h ệ sổ hoặc đi theo bọn hắn lần này sợ nào biển city hành c h í n h x á t thực muốn an toàn rất nhiều, cho nên coi như thành phố có ý kiến đó cũng làm t ọ dọp h ệ sổ g i a o n bên kia ý kiến đối với t ọ dọp h ệ sổ hoặc tuyển trạch sủ hữu gỗ cùng l dạ a n nên còn đến không kịp t dọp h ệ s h c tạm thời gia nhập cũng không để cho đội ngũ phát sinh nhiều lắm cải biến, mà lại lần này cũng không phải thật sự là du lịch. cho nên ba người cũng không có trên đường hao phí quá nhiều thời gian. Vì chiếu cố tọt dọ phe sổ hạc cơ thể, Suugo một nhóm đại khái dùng 4 n g à y thời điểm mới từ sạn chìm tàu chạy tới sơ nảo biển City. Khi bọn hắn tiến vào sơ nảo biển City thời điểm, lập tức liền có thể cảm giác được sự tình lần này tính nghiêm trọng. Lúc này sơ nảo biển City đường cái đã không nhìn thấy nhiều ít người, lùi tới lẻ tẻ mấy cái cũng đều là gần võ trang đầy đủ huấn luyện ra, mà bên đường cửa hàng, ngoại trừ cần thiết bộ k m ẩ n đạo cụ cửa hàng, tiệm thuốc cùng bộ k mẩn center ở ngoài, tuyệt đại bộ phận cửa hàng đều đã đóng cửa. Nhìn thấy tình huống như vậy. Suu Go một nhóm không có một kia kéo dài trực tiếp hướng Cát Phong Đạo Quán đi đến. Cát Phong Đạo Quán bên trong người cũng không nhiều, từ dẫn đường Đạo Quán huấn luyện ra trong miệng biết được. s ở nào b i n City cư dân đều đã rời ra khỏi thành thành phố, bọn hắn hoặc là đi hướng những thành thị khác tạm lánh nguy hiểm, hoặc là dừng lại ở ngoài thành bọn hắn thiết lập lâm thời khu dân cư chờ đợi vấn đề giải quyết. Mà s ở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, vấn đề xác thực ngay tại dễ gỉ gỉ gạt trên thân. Theo nó không an phận s ở nào b i n City nhận ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Vẹn vẹn tuần lễ này, bọn hắn nơi này liền đã phát sinh ba lần ạt e của kệ, mà lại là một lần so một lần chấn cảm phải mạnh mẽ. mặc dù cứu viện kịp thời không có tạo thành nhiều l ắ m thương vong cùng tổ thất nhưng người nào cũng không thể bảo đảm lần tiếp theo còn có thể hay không giống lần này đồng dạng kịp thời cho nên biện pháp tốt nhất liền là đem thành thị bên trong phần lớn cư dân tạm thời rời ra cũng còn tốt có các phong thần điện tồn tại tạm thời ảnh hưởng cũng còn tại không chế ở trong cũng chính là dạng này nguyên nhân Suu Go bọn hắn tìm kiếm cả nơi sở bây giờ không sai biệt lắm ngày đêm đều tại thần điện bên kia trông coi nghe được tình huống này về sau Suu Go bên này lập tức để cho người ta dẫn đường hướng về các phong thần điện đi đến. càng là tiếp cận các phong thần điện, Suugo mấy người liền càng có thể cảm giác được cái này mấy lần e ạt của kẻ tạo thành ảnh hưởng. Bên đường một chút bị rung sụp nhà dân còn chưa kịp thu thập, lộ diện bên trên cũng vẫn có lưu một chút hết sức rõ ràng khe hở. Chỉ có đáng được ăn mừng chính là, mặc dù thần điện xung quanh tình huống cũng không quá tốt, nhưng thần điện bản thân cũng không nhận được nhiều lắm ảnh hưởng, chỉ ít suugo bọn hắn từ bên ngoài nhìn qua là như vậy. Tại thần điện cửa ra vào, Càn đ s đã dẫn người đang đợi bọn hắn đến. Nàng bây giờ cùng trước đó suugo tại b ạ t ổ dồn nhìn thấy nàng trên lệ quá lớn, trên mặt tiểu thụ cùng mọi mệnh ngoại nhân một chút cũng có thể thấy được tới. Suugo, Ly d a còn có tạ dọ phe số hoa, các người rốt cuộc đã đến. Căn cờ sợ lời nói vừa mới lối ra, không đợi s ủ ủ g ỗ mấy người trở về ứng dưới chân đại địa đột nhiên lại bắt đầu chấn động lên. chương 686 thần điện trước cửa. chương 686 thần điện trước cửa. lần này chấn động tới quá mức đột nhiên, mơ hồ trong đó s ủ ủ g ỗ thậm chí còn nghe được. cái kia từ thần điện chỗ sâu truyền tới giống giận, chỉ có chấn động tới cũng nhanh đi cũng nhanh. thần điện bên này có căn cờ sợ cùng các phong đạo quán bố trí, cho nên bên này cũng không có tại vừa rồi bị chấn động nhận nhiều lắm ảnh hưởng, nhưng bên ngoài liền không đồng dạng, đặc biệt là cùng thần điện giáp nhau đường đi. trước đó không lâu còn không có sụp đổ chính đông lệch ra tây ngược lại nhà dân tựa như là bị một cái đại thủ phất qua đồng dạng một chút nhìn sang cả con đường đều thành một mảnh có chút bằng phẳng phi tích tại xí nội trong truyền thuyết dễ gỉ gỉ gạt là kéo lấy lấy đại lục đi tới to lớn v ộ kẹm m n tại đến sở nào bình city trước đó sùi ủn cũng chỉ là đem cái này coi như cố sự đến xem một chút nhưng bây giờ hắn bắt đầu hoài nghi trước đó nhận biết đương nhiên kéo lấy đại lục cái gì còn là quá mức khoa trương nhưng nếu như đổi thành lật tút hòn đảo hoặc là thành phố s cảm giác đây đối với dễ gỉ gỉ gạt mà nói hẳn không phải là chuyện rất khó khăn quá tốt rồi các ngươi đều vô sự. Càn Đạt Sơ lập tức a n bài bộ kẹmẩn qua điều tra thần điện nội bộ tình huống, sau đó một lần nữa hướng s ủ hủ g ỗ bọn hắn đi tới. Phi Thường thật có lỗi, các n g ư ờ i cũng nhìn thấy sự tình tương đối khẩn cấp, cho nên bây giờ ta không có cách nào hảo hảo chiêu đãi các n g ư ờ i Chính sự quan trọng, dễ gì gì gạt bây giờ cái gì tình huống. t à Dọp h ẹ o ô h ặ c trong nháy mắt tiến vào trạng thái hướng Càn Đạt Sơ đặt câu hỏi, từ bên ngoài tình huống cùng vừa rồi chấn động, t à Dọp h ẹ o ô h ặ c cơ bản liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe, chỉ bất quá muốn hiểu rõ hơn, kỹ lưỡng hơn tư liệu, vậy khẳng định là yêu cầu Càn đ s cùng c á c Phong Đạo quán phối hợp. Không sai cả, n đ a y sở tiểu thư. Bây giờ không phải là để ý những thứ này thời điểm. Ngươi còn là trước cùng chúng ta nói một chút tình huống cụ thể đi. l ý Dạ cho c ả n bã s ở đưa qua một tấm ẩm ướt khăn tay, sau đó lo lắng mở miệng nói. Một bên s ủ hữu g ộ thì t tại hỗ trợ đem vừa rồi rơi xuống tại b ổ kệ mận trên người cắt đuổi đá vụn v ậ t đi. đương nhiên, hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng không đại biểu cho s ủ hữu gỗ đối với chuyện này không quan tâm. Tương phản, so với l ý Dạ cùng t ờ r p h ẽ số h o a c kỳ thật hắn mới đúng quan tâm nhất một cái kia. bọn hắn vừa tới cửa thần điện liền phát sinh chấn, còn có cái kia một đường tới từ thần điện chỗ sâu giống giận, Sùu U Gỗ không thể không hoài nghi đây hết t h ể có hay không cùng hắn có quan hệ, việc quan hệ sinh mệnh của mình an toàn, Sùu U Gỗ đương nhiên không thể phớt lờ, mà hắn s ợ d ì không mở miệng kỳ thật liền là đang tự hỏi vấn đề này. Tình huống không phải rất tốt, tại sở tắc mù b è n hỉ chèn biến mất sau đó, dễ ghi ghi gạt liền càng ngày càng không an phận, thậm chí bây giờ ngay cả chúng ta phải đi câu thông huấn luyện ra cũng đều bị chạy về, mà lại nhất làm cho ta lo lắng chính là không biết lúc nào. một đạo sâu không thấy đáy đất nước xuất hiện ở rễ gỉ gỉ gạt ngủ say trước đại điện bây giờ tin tức tốt duy nhất chính là rễ gỉ gỉ gạt tạm thời vẫn không có thể triệt để thoát ly thần điện khống chế càn đờ sở tiếp nhận l y ra ở m g ớ t khăn tay t u y tiện ở trên mặt lau một chút không người sai càn đờ sở q u n chủ nghe tới c ả n đờ sở nói thần điện đối rễ gỉ gỉ gạt khống chế lúc s ủ hủ go nhịn không được mở miệng kỳ thật từ trước mắt tình huống đến xem thần điện đối với rễ gỉ gỉ gạt hạn chế đã có thể nói là có bằng không bây giờ nó như cũ không hề rời đi nguyên nhân duy nhất ở chỗ rễ g g gạt tự thân mà cũng không phải là các ngươi cho rằng thần điện không có khả năng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 ta xem xét hắn là biết không đáng tin cậy, nói đến đối rẻ gỉ gỉ g ạ t quen thuộc, chẳng lẽ chúng ta sở nào v i n City còn có cắt phong thần điện thế hệ bảo vệ huấn luyện ra không thể so với những người khác hiểu rõ hơn đúng không? chuyện trọng yếu như vậy cái gì a m i u A cậu cũng dám tùy tiện nói bừa, nói xong nói xong có huấn luyện gia liền bắt đầu mang lên. thứ đ ộ gì, nơi này không cần như ngươi loại này há mồm liền ra phi vật, cút. mắt thấy là phải thăng cấp đến huấn luyện gia vật lộn. cạn sở tranh thủ thời gian đứng ra ngăn cản, phệ x g t cùng l dạ ra m tới đây giúp một tay. mọi người bình tĩnh một chút, đều bình tĩnh một chút. cạn sở tính cách còn là quá mức ôn hòa. lúc bình thường những thứ này đạo quán huấn luyện ra cũng sớm đã quen thuộc nàng ôn hòa khi lượng điều này sẽ đưa đến tại rất nhiều đạo quán huấn luyện ra trong lòng nàng giống như là bằng hữu nhiều hơn đạo quán chủ cái này tại bình thường có lẽ không có gì nhưng cho tới bây giờ loại tình huống này cái kia vấn đề liền xuất hiện uy nghiêm không đủ khiến cho những thứ này huấn luyện ra mang tính lựa chọn coi thường nàng l ờ i nói mấy cái xúc động thậm chí đã nhanh vọt tới s ủ hữu gò bên người chẳng qua là từ mũ nợ lạt cùng s ì dụng tạo thành đạo thứ nhất thị t ư ở n g cũng không phải là bọn hắn có thể đột phá cuối cùng vẫn là t ọ dọ p h sổ h ạ phối hợp phụ cận cảnh sát ẹ n n h mới đưa lần này rối loạn cho lăn xuống đối với bọn hắn phản ứng kỳ thật sủ hữu gỗ cũng có thể lý giải dù sao tại trước đây thật lâu sở nào biển city cư dân liền đem c á c phong thần điện thậm chí là dễ gỉ gỉ gạt coi như là tín ngưỡng của mình bây giờ cái sau đã dùng hành động nói cho bọn chúng truyền thuyết phía dưới tất cả đều sâu kiến dễ gỉ gỉ gạt có lẽ căn bản là cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng ngay tại lúc này c á c phong thần điện đương nhiên liền trở thành bọn hắn cây cỏ cứu mạng mà sủ hữu gỗ trước đó cái tiên lời nói không thể nghi ngờ sẽ cùng tại đem bọn hắn tín ngưỡng bên trên cuối cùng một c ọ n cỏ cứu mạng đốt bọn họ đây sao có thể không giận đương nhiên dân thì giận chân chính động thủ còn là cắt phong trong thần điện một ít công việc nhân viên, hoặc là nói là thần chức càng thêm chuẩn xác, thần điện đối với những người này mà nói cũng không chỉ là tín ngưỡng vấn đề, mặc dù gặp lần này tai nạn, nhưng chỉ cần thần điện lực ảnh hưởng vẫn còn, tình huống như vậy liền còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng, bọn hắn cũng liền có thể vẫn như cũ dựa vào thần điện m ư u sinh thậm chí thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Bây giờ s ủ h s gô động bọn hắn bản thân lợi ích, bọn hắn lại thế nào khả năng k h o a n h tay đứng nhìn, chẳng những không thể bọn hắn còn có cho sủi gô một bài học. b ằ n g không thì chờ dạng này ngôn luận bị c h u y ể n r a Dù cho sau đó cắt phong thần điện trùng kiến khôi phục hình dáng cũ, nhưng lực ảnh hưởng khẳng định sẽ không lớn bằng lúc trước, cho nên lúc này bọn hắn không thể thừa nhận, cũng không dám thừa nhận sự thật này. t r o n g coi dễ gỉ gỉ gạt lâu như vậy, bọn hắn coi như thật không biết thần điện đối với nó hạn chế có bao nhiêu tác dụng đúng không? Đây đương nhiên là không thể nào, chí ít tại thần điện cao tầng bên trong là không thể nào. b ằ n g không thì xỉ nộ liên minh cũng không dám yên tâm để cho bọn họ tới nơi này tỏa chấn. Tại cảnh sát r ẹ n nhỉ cùng cản để sở khuyên bảo. đám người mới dần dần tán đi. Bên này t ọ d ọ phệ số hạc cũng đã từ những người khác trong tay đạt được cẩn kẽ nhất một tay tư liệu. Chẳng qua là càng hướng xuống nhìn mặt hắn sắc lại càng tăng nghiêm túc đột nhiên hắn nâng lên đầu. Càn bệ sở quan chủ, suu g o câu nói vừa rồi là đúng, thậm chí tình huống bây giờ so cái này còn có lại thêm bị. Không kịp giải thích càng nhiều, lập tức mang ta tới hiện trường nhìn một chút. Chương 687, khởi động, hoàn tất. Chương 687, khởi động, hoàn tất. t ọ d ọ phệ số hạc lời nói lập tức để đám người khẩn trương. mặc dù t ỏ dọ phệ sô hoặc tại sỉ nội lực ảnh hưởng khẳng định không sánh bằng nhà mình trước cửa căn t ò nhưng với tư cách một liên minh nhận chứng nổi danh nhà nghiên cứu hắn vừa xuất mã bên trên liền đưa tới tất cả mọi người coi trọng liền xem như trước đó muốn hướng s ủ h s ụ gỗ động thủ những người kia sau khi nghe được cũng âm thầm ở trong lòng lo lắng dù sao dễ gỉ gỉ gặt chân chính động như vậy gặp kiếp nạn kỳ thật vẫn là chính bọn hắn bởi vậy tại t ỏ dọ phệ sô hoặc sau khi mở miệng ở đây tất cả có thể đi ra huấn luyện i a lập tức liên động c ả n t sở trước đó phái ra k m ẩ n vừa vặn vào lúc này trở về không đợi nó báo cáo tin tức c ả n sở liền mệnh lệnh nó quay đầu đến đường đi phía trước đi. tỏ rõ phè số h o c thần điện thật đã không có tác dụng đúng không cản đ ạ sở còn có chút không thể tin được dù cho trong nội tâm nàng cũng sớm đã có số nhưng trên tình cảm nàng vẫn như cũ không thể tiếp nhận hiện thực này mà lại trước đó thần điện cứng c h ắ c biểu hiện cũng làm cho nàng có một cái may mắn lý do cho nên nếu như không phải t ờ rõ phè số hoặc t r ị n h trọng việc nói tình thế nghiêm trọng kỳ thật cản đ ạ sở là lại thêm có khuynh hướng thần điện phái quan điểm đó chính là dễ gỉ gỉ gạt sát thực ngay tại khôi phục đồng thời ý đồ thoát ly phong cầm c n g chế nhưng chỉ cần thần điện một ngày không ngã như vậy dễ gỉ g ì gạt muốn thoát khốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng đây cũng là các nàng cho tới nay có thể kiên trì tại tuyến đầu tiên trọng yếu nguyên nhân ở trong mắt các nàng mặc dù sự tình càng phát nghiêm trọng nhưng tất cả những thứ này cũng còn tại các nàng trong khống chế càn đơ sở quán chủ đối với điểm này ngươi hẳn là do so ta muốn rõ ràng hơn mà lại tha thứ ta nói thẳng cắt phong thần điện thành lập mục đích chủ yếu vốn cũng không phải là vì cái gọi là trấn áp phong cấm đạo r phệ số á c ngươi có người lại không nhịn được muốn chen m i o tốt bây giờ không phải là hồi nháo thời điểm càn đ sở rốt cục lấy ra thuộc về đạo quán chủ khí phách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 đờ dọp h ẽ số hoặc u a y đầu hướng s ủ u u gộ nhìn sang, những người khác cũng học theo hướng s ủ u u gộ nhìn lại đột nhiên trở thành tập trung điểm. s ủ u u gộ có chút phản ứng không kịp, còn là bên cạnh lìa nhắc nhở hắn một tay, hắn lúc này mới phản ứng lại. Sơ Lão Star, dễ gỉ gỉ gạt đặc tính gọi là sơ Lão Star. Không sai liền là sơ Lão Star đặc tính, trước mắt đã biết b ộ k ẻ m m n bên trong, dễ gỉ gỉ gạt là duy nhất một cái có được cái này đặc tính b ộ kẹm m n g ờ dọp h ẽ số hoặc hướng s ủ u u gộ chuyển tới một cái tán thưởng ánh mắt. Sơ Lão Star hiệu quả khiến cho dễ g g gạt tốc độ phản ứng thậm chí công kích đều hứng chịu tới tương đối lớn hạn chế, nhưng đây chỉ là tạm thời. chỉ cần chờ s ở l u s t a r hiệu quả đi qua, như vậy nó liền sẽ một lần nữa hóa thân trở thành trong truyền thuyết gì sơn đ à o hải cường đại tồn tại. nói đến đây, tào d ọ phe s ô hoặc đột nhiên dừng bước, theo ở phía sau người vội vàng dừng lại theo, ngẩng đầu nhìn lên, cái kia quen thuộc bích họa cùng màu trắng cây cột lập tức tiến vào đến c ả n đ á sở tầm mắt của bọn hắn ở trong. nơi này vẫn chỉ là đại điện nửa c h ớ c đoạn, nhưng bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể đi đến nơi này, bởi vì nằm ngang ở trước mặt bọn hắn là một đầu sâu không thấy đáy khe hở.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 nhưng t phèo so hoạc nhìn thấy lại là bích họa lặn xuống cất d ấ u to lớn nguy cơ hiện tại bọn hắn duy nhất đáng được ăn mừng chính là sớm tại dễ gỉ gỉ gạt lần thứ nhất xuất hiện dị động thời điểm càn đe sợ các nàng liền đem các cư dân di chuyển đến thành phố bên ngoài đi tò dọ phèo so hoạc tò r ọ phèo so hoạc lìa ra các ngươi rời đi trước cái này thần điện còn có các ngươi càn đe sợ con chủ vào lúc này s ủ hụ g ỗ đứng dậy càn đe sợ người đứng phía sau còn muốn mạnh miệng nhưng lại bị nàng cản lại bởi vì lúc này nàng cũng nhìn thấy dễ gỉ g g t ánh mắt trong lúc vô tình đã chuyển rời đến trên người của các nàng tại đối mặt dễ gỉ gỉ gạt thời điểm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 cho nên theo bản năng sừng sốt một chút, bất quá khi bọn hắn phát giác được dễ gỉ gỉ gạt ánh mắt về sau, ngoại trừ số ít mấy cái biểu thị nhất định phải lưu lại hỗ trợ bên ngoài, những người khác cơ bản đều lựa chọn nghe theo cạn đ à sở mệnh lệnh. Tiền bối, l ý dạ có chút lo lắng, giúp ta bảo vệ tốt cỡ dò phe số b á c Suu cô nói xong cũng đem trước mắt trong tay chủ lực cũng đều phóng ra, trừ b ỏ bị nhét vào l ý dạ trong tay mù nở l ặ t bộ kỳ bản. Lão đầu tử còn không có giả dặn yêu cầu tiểu cô nương bảo vệ, ta chẳng qua là đem làm náo động cơ hội nhường cho các ngươi những người tuổi trẻ này mà thôi, coi như không nói nhiều, nhớ kỹ kiềm chế một chút đánh không lại liền chạy.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 Tờ giỏ phe s ổ hoặc bọn hắn đã từ trong đại điện rút lui đi ra. Lúc này sủ h ữ gỗ cùng cạn đã s ở chia nhau đi tới r ễ gỉ gỉ gạt hai bên thành thế đối chọi. Ngay tại sủ h ữ gỗ chuẩn bị thừa dịp cái cơ hội tốt này đánh đòn phụ đầu thời điểm, nguyên bản không núc ních h r ễ gỉ gỉ gạt đột nhiên hướng bọn hắn bên này tiến lên trước một bước đồng thời một đạo kỳ dị thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của bọn hắn. Khởi động hoàn tất chương 688 giao đấu thánh chủ vương chương 688 giao đấu thánh chủ vương r ễ gỉ gỉ gạt giống như máy móc phổ thông thanh âm gõ vào sủ h gỗ cùng cạn đã sợ đám người trong lòng. Lưu tại trong đại điện tất cả huấn luyện gia giờ phút này đều nhìn trầm c h ầ m trong hậu điện thánh trụ vương. Thời khắc này nó xem ra đã thoát khỏi sở l p s t a r đặc tính hạn chế, nhưng hình thể to lớn nó đang hành động bên trên cũng như cũng lộ ra có chút vụ về. Với tư cách đứng tại thế giới đỉnh c h u y ề n thuyết p o k e m ẩ n p o k e m o n ở trong thánh trụ vương, nó đã chú ý tới suugo cái này mấy cái vọng tưởng ngăn tại nó trước người thấp bé huấn luyện gia đặc biệt là bên người chiến lây gần gạ suugo. Tại trên người của bọn hắn rẻ g ỉ rỉ gạt người được một tia khí tức q u e thuộc, cũng chính là cái này một tia khí tức để nó sớm từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nghĩ đến nơi này. d è rỉ rỉ g ắ t nâng lên chân trái sau đó đột nhiên rơi xuống. Anh. s h u g o cùng cản đã sớm bọn người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, bị d è rỉ rỉ g ắ t ép buộc mở cửa sổ mái nhà đại điện đỉnh chót cũng đã không chịu nổi, đỉnh đầu cắt đá ngói vỡ xa nhà thậm chí là bên cạnh cột đá c ầ m thạch tử giờ phút này cũng đều biến thành thánh trụ vương trường thương lợi kiếm. Mà lại đối với Sủu g o mà nói, những thứ này đều chỉ là vấn đề nhỏ, chân chính vấn đề không ở chỗ bên trên mà ở chỗ xuống. từ dễ gỉ gỉ gạt dưới chân một đạo kết nối lấy vực sâu khe hở đang dùng bay phổ thông tốc độ hướng s ủ h u g o bên này l à n c h à n đại điện địa gạch bị khe hở xé nát cắt đứt lật tung cuối cùng bị dưới cái khe vượt sâu thôn phệ lúc này si d ụ c đang bận giải quyết đến từ đỉnh đầu cùng bốn phía u y h i ế p đối với đến từ mặt đất nguy cơ cũng đã không có thời gian suy nghĩ cái gì cách đối phó được sự giúp đỡ của lũ cạ dị ổ, s ủ h u g o nhanh chóng tránh về phía sau cha dị rất cùng giờ d ạ gỗ nạt thừa cơ hướng bắt n g á t không trung bay đi t h ỉ g i rửa theo sủi gỗ mệnh lệnh nhảy tới giờ dạ gỗ nạch trên thân chuẩn bị từ không t r u n g tìm cơ hội gần gạ thì giống như lũ cà d i ổ canh dự ở sủi gỗ bên người nhưng nó chân thực phân thân lại trước một bước bị phái đi ra nhảy lên tiến vào cột đá bên cạnh c h ỗ bóng tối. Sủi gỗ phản ứng của bọn hắn rất nhanh nhưng đất này nứt giống như là như mọc ra mắt bọn hắn trốn đến kia nó liền kéo dài đến đâu rất nhanh mang theo sủi gỗ lũ cà d i ổ phát hiện đã không đường có thể lui mắt thấy khe hở liền muốn đi tới dưới chân bên kia dễ gỉ gỉ g t giống như là đang chuẩn bị kế tiếp kỹ năng s ủ gỗ biết rõ bọn hắn căn bản cũng không có do dự thời điểm. Luca Ghiô hướng về phía trước vọt thẳng ra ngoài. Phía trước là một đoạn vẽ lấy đẹp đẽ bức họa tường đá, đặt ở bình thường đừng nói là phá vỡ, liền là s ụ hữu gỗ nhiều sờ hai lần đoán chừng những thần điện kia vấn luyện ra cũng sẽ cùng s ụ hữu gỗ liêu mạng. Nhưng bây giờ bọn hắn hiển nhiên đã tự lo không xong. Cạn đ g ự sờ bọn hắn bên kia mặc dù không có bị dễ gỉ h gỉ h gạt đặc thủ chiếu cố, nhưng cái này một cái ế e ạt của k ẻ đồng dạng bún đổ dỡ kỹ năng, kém chút liền để cạn đ g ự s ở sau lưng những cái kia cứng rắn muốn lưu lại nhiệt huyết nhân sĩ đoàn diện.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 Qua không được bao lâu nó cũng hẳn là sẽ đổ vào rẽ gỉ gỉ gặt công kích phía dưới tại khe hở cùng rẽ gỉ gỉ gặt một cái khác nói công kích đến trước đó. Lũ c ạ rì ổ tay phải nắm tay sau đó vùng ra một trận hàn khí theo nó năm đấm bay ra tiếp lấy trước mắt bích họa trong nháy mắt bị băng phong lập tức s ủ h s ụ gỗ tràn g qua là một cái nháy mắt trước mắt bị băng phong vách t ư ờ n g cũng đã vỡ vụn thành khắp bầu trời băng phấn. Lũ c ạ rì ổ lập tức hướng ra phía ngoài vọt tới có lẽ là băng phấn hơi cản trở một chút rẽ gỉ gỉ gặt ánh mắt đem lũ cà rì ô mang theo sụt s ụ gỗ từ bên này trốn chỗ thần điện thời điểm khe hở cuối cùng tại cách bọn họ còn có xa b mét địa phương dừng lại. Không đợi s ủ hủ Gỗ thở một ngụm, một tảng đá lớn s ô n g phá còn x ó t lại bằng p h â n hướng phía hắn bay tới. Trước đó bị s ủ hủ Gỗ phái đi trợ giúp l ị Dạ các nàng triệt để xì dổ cảm giác được bên này nguy hiểm dù cho đội tới, đồng thời ra sức một quyền đem cự thạch đánh nát. Mà cùng sau lưng nó, thì là trước đó Sủu Gỗ để Lỹ Dạ mang đi mù nợ l ạ c Lúc này nó tại một mặt đừng nghĩ bỏ xuống nét mặt của ta nhìn lấy s ủ hủ Gỗ, đồng thời đối đám tiểu đồng bạn làm cái ta bên trên ta cũng được động tác. Nếu như không phải vừa vặn nghiêng mắt nhìn gặp nửa người dưới của nó ngay tại r u n kém chút s ủ Gỗ liền thật cho rằng nó có như thế dũng. Chỉ có cái này đều đã không trọng yếu, trọng yếu là. Sưu Vũ g ổ cảm giác bây giờ nên phản kích thời điểm. Lưu Cả Di ốm mẹ -E gạ gẹ vỗ lũ tỳ hận. Chính diện liền giao cho, trước tiên dùng ổ giả spher giờ đem dễ gỉ gỉ gạt kiểm chế lại. Ta sẽ để cho giờ giả cô n ạ c h Dì Dục cùng t r ả Dì giật ở trên trời hiệp trợ ngươi. Siêu, ngươi tại l ũ Cả Di ố đằng sau xuất kích, tìm cơ hội nếm thử. Sau một kích lập tức trốn xa, sau đó chờ đợi một cơ hội. Ngàn vạn không thể tham. Ngươi cái này thân áo giáp đoán chừng cản không được đối phương một quyền. Lần này chiến đấu có lẽ có ngươi tấn thăng cơ hội. Nhớ kỹ không nên kinh thường. Gần gạ, ngươi tồn tại có chút quá nhạy cảm. d ễ rỉ rỉ g ắ t đ u ổ i theo chúng ta đoán chừng là l ầ n trước d ễ rỉ d ụ c cùng s ở tổn đoạ liệt lưu lại vấn đề tạm thời ngươi cùng phân thân giấu ở trong bóng tối chuẩn bị thêm chút ít chuẩn bị ở sau chờ ta mệnh lệnh lại liên hợp phát động suu g o từng cái mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống dưới lũ c a gì ô siu z cùng gần gã lập tức bắt đầu hành động liền ngay cả bầu trời bên trong siu z giờ dạ gỗ nẹt còn có t r ả gì giật cũng đều bắt đầu phối hợp hành động mũ nợ lạt trái xem phải xem thẳng đến bên người đám tiểu đồng bạn toàn bộ chạy tới tiền tuyến nó vẫn là không có đợi đến nhiệm vụ của mình. Nó có chút không phục, chặn muốn hướng chỗ cao chuyển di sủ hữu gỗ. Muốn hỏi rõ ràng sủ hữu gỗ đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi sủ hữu gỗ là xem thường ta t h ẻ người nào đó cái này toàn thân toàn thỉ. Sủ hữu gỗ phát hiện, lúc này m ũ nơ lạt chân cũng không du lên. Đừng nóngội m ũ n lạt, ta chỗ này đang muốn nói với ngươi đây, cố ý để lại ngươi đến cuối cùng cũng là bởi vì nhiệm vụ của ngươi là rất gian khổ trọng yếu nhất. Nghe được câu này m ũ nơ lạt liền cảm giác chính mình chống giống mập mấy cân, lòng tin cùng lòng hư vinh trực tiếp đột phá c h ờ trời. Nó vô vô n g ư c biểu thị, nói đi, nhiều khó khăn nhiệm vụ ta thể người nào đó đều có thể hoàn toàn.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 c h ờ một chút nhớ kỹ hỗ trợ đem mệnh lệnh hô to hơn một tí bằng không thì ta sợ lũ cả dì ồ bọn chúng sẽ nghe không được m u n nợ là theo bản năng gật đầu một cái sau đó cảm giác giống như nơi nào có điểm không đúng chỉ có không đợi nó nghĩ rõ ràng lũ c a dì ồ đã trước một bước cùng dễ gỉ gỉ gặt chiến đến cùng nhau chương 689, c h kịch chiến chương 689, c h kịch chiến suugo bên kia mới vừa tìm tới vị trí thích hợp mẹ gã lũ cả dì ồ liền dẫn đầu hướng dễ gỉ gỉ gặt phát động phản kích ngay tại dễ gỉ gỉ g ắ t bước ra thần điện cái kia một cái t r c mắt mẹ gã lũ cạ gì ô một cái g a cường phiên bản ô dạ sphere d lập tức từ trên bàn tay bay ra cùng dễ g ì gỉ g ắ t hình thể so sánh mẹ gã lũ cạ gì ồ cái này ô dạ sphere d thật sự là nhỏ đến thương cảm bất quá đối với cái này nhỏ như nó cơ hồ muốn sơ suất đạn năng lượng dễ gỉ gỉ g ắ t lại không thể bỏ mặc không quan tâm d a cường phiên bản ô dạ sphere d đối với nó u y h i ế p xác thực không lớn nhưng nếu như vậy tổn thương tính gộp lại lên cái kia cho dù là da dày thịt t h nó cũng tuyệt đối không chịu được nổi dễ gỉ g g t triệu hoán lên phụ cận n h m thạch nguyên món chay chuẩn bị dùng s t n é ngăn cản đồng thời còn lấy n h á n sắc. chỉ có r a cường phiên bản ồ dã s p h r g e r mục tiêu lại cũng không là dễ g ì g ì g ắ t bản thân chỉ thấy ô dã s p h r g e r vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung tránh đi đã vận sức chờ phát động sợ tổn s sau đó c h ú n g đích sau lưng nó cuối cùng một cây đứng thẳng cây cột cái này giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây d â u dạng đã bị dễ g ì gỉ g ắ t t r à đ ạ p đến đã sớm không còn hình dáng thần điện rốt cục không chịu nổi âm ầm vẫn chưa hoàn toàn đi ra thần điện dễ gỉ gỉ g ắ t liền bị sụp đổ thần điện kéo lại động tác chỉ có cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt nhưng đối với mẹ gạ lù c ạ gì ô mà nói một cái chớp mắt đã đầy đủ một cái khác mai thăng cấp bản ô d s p h r g e r thả ra đồng thời tay phải quen thuộc hỏa diễm đang n ả nhót, sau đó thu quyền, toàn lực vung ra, một cái gào thét ngọn lửa e n t ệ hướng về d ễ gỉ gỉ gạt vào tới, hỏa diễm mang theo cực nóng khí lãng cùng một chỗ hướng về d ễ gỉ gỉ gạt nào tới. p h ế tích bên trong d ễ gỉ gỉ gạt trong nháy mắt liền phản ứng lại, đây là một đạo có thể chân chính uy hiếp được công kích của nó. Thế là tại ngọn lửa e n t ệ trước đó thăng cấp bản ổ dã s p h e r giờ liền trở nên không có trọng yếu như vậy, d ễ gỉ gỉ gạt đưa tay đem trên người cục đá vụn cùng đánh gãy x a nhà ném qua một bên, một cái tay khác trực tiếp đem d s p h r giờ chụp trong tay, sau đó một cái bóp nát kỹ năng mặc cho ồ d s p h r giờ tại trong lòng bàn tay của mình bảo t tiếp lấy nó dùng tốc độ nhanh nhất đem hai tay thả lại đến trước ngực ngọn lửa ẹn tệ ấy đến trong nháy mắt một tay lấy cái này hỏa diễm tạo thành truyền thuyết năm lấy sau đó man lược phát động hai tay phát lực chuẩn bị đem cái này ngọn lửa ẹn tệ ấy đè xuống đất để l ạ i địa giúp nó tiếp nhận lần này tổn thương mẹ gã l ủ cả gì ố đương nhiên không thể để cho nó t o à n nguyện chỉ thấy nó một cái lắc mình đi tới phụ cận thiếu đ ố t tay phải lại lần nữa huy quyền lúc hỏa diễm cùng hỏa diễm giáp nhau thời điểm bảo tạc không thể tránh khỏi phát sinh mắt thấy dễ gỉ g t bị mẹ gã l c gì tạm thời ngăn chặn trên bầu trời xì rúc giờ dạ gỗ nết cùng phun lửa long mã bên trên hỗ trợ mở rộng c ế n quả khi r ộ t úm Thân đỡ tuân còn có phì dơ bợ l ặ t từ khác nhau góc độ đối ở giữa dễ g ì gỉ gạt chiếu nghiêng xuống. Đồng thời, một mực tại biên giới chiến trường Ob xỉ rổ cũng thuận tay thả một phát phở lát cả đống. Lúc này dễ gỉ gỉ gạt to lớn hình thể liền trở thành tốt nhất cái bia, chỉ có cái bia thuộc về cái bia. Dễ gỉ g ì gạt năng lực phòng ngự vẫn là vô cùng không tệ. Mẹ gã lủ c ạ gì ổ mang theo lần này công kích xác thực đối dễ gỉ g ì gạt tạo thành tương đối khả quan tổn thương. nhưng đây đối với rễ gỉ gỉ gặt mà nói về thực không tính là quá nghiêm trọng chỉ có đánh đau nhất nó kia là khẳng định đã nhiều năm không có cảm nhận được cảm giác đau rễ gỉ gỉ gặt trong nháy mắt này sinh ra p h ẫ n n ộ cảm xúc kỳ thật ngay từ đầu đối thủ uổng ỗ xuất thủ nó cũng không quá đáng là thành tỉnh thuận tay g i ú p nhi tử tìm về một chút c h ẳ n g tử cho nên trước đó nó cũng không mang theo nhiều lắm cái khác cảm xúc nhưng lần này nó là thật có chút nội giận thân thể to lớn bị những công kích này đánh lui mấy bước chỉ có rất nhanh rễ gỉ gỉ gặt liền ổn định thân hình đồng thời từ miệng nếu như nó có cái này khí quan phát ra một đạo máy móc âm n nó đại khái ý là địch nhân tiêu diệt Thanh em vừa mới truyền ra, nó thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt lấy một cái tốc độ kinh người hướng mẹ gạ lũ cạ d ì ổ bên này chạy như bay đến, bởi vì liền cho đến trước mắt, chỉ có mẹ gạ lũ cạ d ì ổ mới có thể đối với nó mang đến chân chính nguy h i ế p Cái khác như là dở dạ gô n c h c h ả di d n chờ còn là kém một chút. Còn si du, bây giờ còn chưa có biến hóa hình thái nó cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực, nó còn đang chờ một thích hợp cơ hội. Bất quá khi nó nhìn thấy dễ gỉ gỉ, gỉ gạt lao ra thời điểm nó lập tức liền biết không thể đợi thêm nữa. Một mức tỉ mỉ chú ý chiến c u ộ sủi hữu cơ cũng rõ ràng điểm này, hắn lập tức nhấc lên mù nờ lạt lớn tiến g công, để nó hỗ trợ đem chính mình ý tứ rõ ràng thuật lại đến sử dụng trong t h a i của bọn nó. Sử d ụ n lập tức tiến hóa sau đó huy lực lớn nhất thủy thuộc tính kỹ năng ngăn cản dễ gỉ gỉ gạt. Giờ ra cô nách, trả gì rất các ngươi cũng giống vậy. Siro lập tức lui ra khỏi chiến trường. Luca gì ô lập tức dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh phương hướng, sau đó chạy. Mù nờ lạt mới vừa hô xong, núi nhỏ đồng dạng dễ thì thì g ắ t mắt thấy là phải đi tới trước mặt. Luca gì ô bọn chúng đồng thời bắt đầu chuyển động, mà vì có thể tốt hơn phát huy kỹ năng hiệu quả. chỉ dục từ giờ dạ gỗ này trên thân n g y xuống, tại rơi xuống quá trình bên trong trực tiếp hoàn thành tiến hóa đồng thời thông qua hỉ rỗ đủ ù đến giảm s ó c đồng thời thuận lợi đem mặt đất chế tạo thành nó muốn một mảnh t r ạ c quốc. Sau một khắc, tại rẽ gỉ gỉ gạt con đường đi tới bên trên một đạo tráng kiện của nước, phóng lên tận trời chặn đường đi của nó. Mẹ gã lũ cà gì ô lập tức thừa cơ kéo dài khoảng cách, đồng thời ô dã cảm giác mình dễ lỡ toàn bộ c h i ế n hai, tùy thời phòng bị sau lưng đến từ rẽ gỉ gỉ gạt đột kích. Gỗ đục lâm thời làm ra trùng t i ê n cột nước mặc dù xem ra rất lợi hại, nhưng trên thực tế có thể đối mẹ gã lũ cà gì ô đưa đến trợ giúp cũng chỉ là tạm thời phong tỏa ngăn cản rẽ gỉ gỉ gạt ánh mắt mà thôi. bởi vậy đối với trước mặt cột nước rẻ gỉ gỉ gặt cũng không có quá để ý trực tiếp một đầu v à o vào ngay tại lúc này gần gạ độc thủ một lòng muốn trước tiên giải quyết m ẹ gạ lũ cả g ì ổ cái này lớn nhất uy hiếp rẻ g ì gỉ gặt cũng không có rất đem sủi g ỗ cái khác vụ kẹm ẩ n để ở trong mắt liền xem như mới xuất hiện gôn đục cũng giống vậy tầm mắt của nó cùng nó thể lượng cùng chuyển t h u y ế t vị cách đồng dạng vô cùng cao cũng chính là dạng này nó mang tính lựa chọn không để ý đến cái khác vụ kẹm ẩ n bao quát bọn chúng công kích đây đối với một mực d ấ u ở trong bóng tối gần gạ mà nói tuyệt đối là một cái cực tốt tin tức lúc rễ gỉ gỉ gặt tuyển trạch coi thường gỗ n đục hiếp xông vào nó lâm thời chế tạo cột nước ở trong thời điểm gần g ã r ố t cục chờ đến s xu u gỗ mệnh lệnh đầu tiên là nó chơi đến có chút thuần t h u ộ c phụ tụ s ì tật liên tiếp bạo phát sau đó tại ẩn d ấ u tại gỗ n đục dưới chân trạch quốc bên trong tộc thông qua cột nước bắt đầu hướng rễ gỉ gỉ gặt thể nội phát động chiến đấu ở bên ngoài s xu u gỗ tất cả có thể dùng băng t h u ộ c t í n h kỹ năng tổ kẹm mần cùng nhau hợp lực đem cột nước đóng băng cột nước xuất hiện địa điểm vô cùng xảo d ệ u gộn đục sớm tại trước khi rơi xuống đất liền đã thông qua siêu cấp đại não tính toán tốt đến vị trí kia. Dù cho dễ gỉ gỉ gạt ỉ vị sở lem như cũng duy trì uy lực, nhưng nếu như nó đi theo mẹ gạ lũ cạ gì ổ chuyển hướng, cái kia thế tất là muốn chủ động đem bộ phận quán tính cùng kỹ năng uy lực triệt tiêu mất, cho nên đây chính là bọn chúng cơ hội tốt nhất. Khoảng cách s ủ h ủ g ụ kêu gọi đầu hàng mới trôi qua 3 phút, một cây to lớn băng trụ xuất hiện tại cát phong thần miếu phế tích cách đó không xa. Chương s á ý liệu c h ơ n g 690 ngoài ý liệu, to lớn băng trụ dựng đứng tại cát phong thần điện bên ngoài, dưới ánh mặt trời tản ra hào quang chói sáng. Rễ gỉ gỉ gạt tạm thời đã mất đi năng lực hành động sau đó, toàn bộ sở n à o bỉn city liền giống bị người nhân xuống quan bế thanh n h m ấn p h í m đồng dạng trong nháy mắt yên tinh trở lại. Chỉ có không có người cho rằng chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Trước đó bởi vì đồng đội cản trở cản, đất sở cũng r ố t cục gan bài tốt doanh địa tạm thời cùng với khác người rút lui công việc. Thừa dịp d ễ gỉ gỉ gạt bị đông lại, nàng mang theo tổ kẹm m n lập tức chạy tới xù u gồ bên này. Tại đến một máy mắt, nàng lập tức gan bài bộ kẹm m n đối băng trụ tiến hành r a cố. Mặc dù biết tác dụng như vậy khả năng không lớn, nhưng kéo thêm một chút thời gian, vậy liền mang ý nghĩa các nàng bên này liền có thể nhiều một chút thời gian tới làm chuẩn bị. Căn đẹp sở lập tức để cho mình mẹ g à ạ bộ m ặ t n ổ f h o s l a n t cùng gờ lạ lì đi qua hỗ trợ g i a cố băng trụ. Còn t ố t có ngươi tại sủ Ugo, nếu như không phải ngươi chúng ta khẳng định không ngăn cản được dễ gỉ gỉ g ắ t bước chân, ngươi cứu vớt sở nào in city. Nói những thứ này quá sớm, chiến đấu kế tiếp có lẽ sẽ càng thêm kịch liệt. Phụ cận người đều rút lui xong rồi sao cạn về sở tiểu thư. Su Ugo luôn cảm giác có chút quá dễ dàng, danh sưng thánh trụ vương đỉnh cấp chuyển kỳ dễ gỉ gỉ gạt cứ như vậy không chút nào chi giác bước vào bế dập của hắn sau đó bị nhõn rồi.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 Ta cảm thấy còn l à tốt nhất vẫn là mau chóng để phụ cận cường giả tới, phổ thông huấn luyện ra coi như nhân số lại nhiều cũng không nhất định có thể ngay tại lúc này phát huy ra tác dụng. d ễ gỉ gỉ gạt đối với bọn hắn mà nói quá mức cường đại, thậm chí nó một cái lơ đãng động tác liền có thể đối bọn hắn tạo thành lớn diện tích tổn thương. Bên này có ta, lại thêm cạn đ a sở quán chủ ngươi, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Kỳ thật vừa rồi cạn đ a sở không phải muốn phân tâm bảo vệ mấy cái kia huấn luyện ra, hai người bọn họ hợp lực là cơ hội đem d ễ gỉ gỉ g t hạn chế tại trong thần điện, như vậy b á n trưởng thần điện cũng không trở thành sụp đổ. mà lại căn cứ bọn hắn trước đó ở trong thần điện bộ một chút bố trí, thậm chí còn khả năng đem d ễ g ỉ ỉ gạt một lần nữa phong tỏa. tuy nói thần điện đã bản thân đã khốn không được d ỉ g ỉ gạt, nhưng bị sở nào tỉnh city bên này kinh doanh lâu như vậy, bên trong khẳng định biết bố trí đủ loại ứng đối biện pháp, nếu như có thể lợi dụng lên, có lẽ có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. nhưng bây giờ những thứ này hao phí vô số nhân lực vật lực bố trí chuẩn bị, tất cả biến thành hư h ỏ không kỳ thật cũng không phải là như ngươi nghĩ s trước đó bọn hắn chỉ là không có chuẩn bị, mà lại ở ngoài thành huấn luyện ra đội ngũ kỳ thật liền là liên minh vì ứng đối bây giờ loại này n g o à i ý muốn mà xây dựng. Bọn hắn cá thể thực lực có lẽ không bằng ngươi, nhưng nếu như hợp kích lên, phổ thông thiên vương cường giả đều không nhất định có thể thắng được bọn hắn. c ạ n đặt sở nữ g khí chắc chắn nói xong, xem ra nàng đối chi kia vấn luyện gia đội ngũ giống như rất tự tin. s u h U g ô nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, bất quá đối với tiếp xuống chiến cuộc hắn cũng không có cản đ ặ c sở lạc quan như vậy. Tại t h â n điện phế tích tiền nhân c ù n g bộ kệ mẩn cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới bận rộn không đủ m 0 phút, băng trụ bên kia liền truyền đến tin tức xấu. Gỗn đục phát hiện băng trụ mặt ngoài đã bắt đầu xuất hiện khe hở, mà lại những thứ này khe hở tại lấy thật nhanh tốc độ ra bên ngoài q u ế tán. đoán chừng tiếp qua không lâu dễ gỉ gỉ gạt liền muốn từ băng phong trạng thái dưới thoát khốn đi ra. Lưu cả gì ô ngươi trước đi qua, tùy thời làm tốt cùng dễ gỉ gỉ gạt đối kháng chính diện chuẩn bị. gần gạ các ngươi bên kia làm nhanh lên. Cạn đã sở quán chủ chờ một chút ngươi để mẹ gạ ạ bộ m a s n ổ bọn chúng hiệp trợ gôn đục từ khía cạnh kiểm chế lại dễ gỉ gỉ gạt, còn có nhớ kỹ căn dặn bọn chúng cẩn thận dưới chân. Su Hugo bên này mới vừa dặn dò xong, dựng đứng ở bên kia to lớn băng trụ đột nhiên truyền đến một đạo khối băng vỡ vụn thanh âm. Gôn đục cùng mẹ gạ ạ bộ mazno bọn chúng như cũ tận hết sức lực muốn tu bổ cái này băng trụ lồng giam. chỉ bất quá những thứ này cố gắng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản dễ gỉ g ắ t thoát h ố n hắc cắt trong sa mạc nói ngay tại lúc này bọn chúng nhưng bất kể nói thế nào bọn chúng đều vì sủi u gỗ cùng cạn đ ứ s ợ tranh thủ đến thời gian quý giá mặc dù không nhiều nhưng ít ra đã đầy đủ để l ù cả d ì ô bọn chúng một lần nữa trở về vị trí cũ dễ gỉ g ắ t bên kia từ băng phong trạng thái sau khi đi ra nó xem ra cùng trước đó giống như có chút không giống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 Sở nào u y ể n City vốn là nằm ở x i Nội Đại Lục Bắc, nơi này lâu dài bị băng tuyết v ầ n quanh, cho nên nơi này cũng có băng tuyết lấp lánh chi thành tứ khen. Hoàn cảnh như vậy khiến cho Sở nào u y ể n City phụ cận băng thuộc tính năng lượng so cái khác thuộc tính năng lượng muốn phong phú rất nhiều. Trước đó Sủ Hữu c tuyển trạch băng phong chiến thuật cũng chính là nhìn vào một đ i ể m này. Mà dễ gỉ gỉ g ắ t bên này, thì giống như bị Sủ Hữu c lần này băng phong cho đề tỉnh, đang thoát buồn ngủ trước tiên, nó liền bắt đầu đối phụ cận băng tuyết tiến hành can thiệp. Không, loại này can thiệp tại kỳ thật tại nó bị băng phong thời điểm cũng đã bắt đầu, b ằ n g không thì dễ gỉ gỉ g c cũng sẽ không bị Sủ Hữu g ổ bọn hắn đóng băng lâu như vậy.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 d ễ Rỉ Rỉ g ắ t hiển nhiên nghĩ tới điểm này, một đạo thần bí b ạ dỉ ỉ ở ngăn tại trước mặt của bọn nó. b à dỉ ỉ ở trong ngoài nghiễm nhiên đã biến thành hai thế giới, ngay tại s ủ hữu gỗ vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên phát hiện bả dỉ ỉ ở một bên khác giống như có thêm một đạo thân ảnh quen thuộc. s ủ h u gỗ cảm giác hướng về xung quanh xem xét. Quả nhiên, cái kia bản thân cảm giác siêu mạnh làm ra tiểu mập mạp không biết từ lúc nào mò tới d ễ Rỉ Rỉ g ắ t bên cạnh, cũng có lẽ là thực lực của nó còn yếu, cho nên d ễ Rỉ Rỉ g ắ t cũng không có chú ý cái này mập lùn buồn bã ra hỏa. Ngay tại s ủ ủ gỗ s ố t ruột suy nghĩ muốn nó lui về tới thời điểm cái này đồ tham ăn lại gan to bằng trời cắn một cái tại dễ gỉ gỉ gạt trước mặt cái k i a m ộ t đoàn to lớn năng lượng thần bí bên trên. Một giây sau, m ũ nở l ặ t trên thân bắt đầu b ộ c phát ra một trận bạch quang chói mắt. Chương 691, Kỷ lộ Calo béo cùng chiến đấu tiếp tục. Chương 691, Kỷ lộ Calo béo cùng chiến đấu tiếp tục. Bạch quang từ m ũ nở l ặ t trên thân tỏa ra, lúc này cũng chính là dễ gỉ gỉ gạt thần tính cải tạo thời khắc mấu chốt, bởi vậy tạm thời đ n g không xuất thủ đến xử lý m ũ nở l t cái này tiểu kẻ trộm. Cái này là m ũ nở lạt thắng được quý giá thời gian tiến hóa.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 một cái màu xanh đại mập mạp xuất hiện tại s ủ h gỗ trước mặt của bọn hắn, cái này tiến hóa quả thực tới có chút quá mức đột nhiên, liền ngay cả m ũ nọ lạt, không, phải nói là chính sở nọ lạt đều hoàn toàn không có chuẩn bị đến mức cho dù là thuận lợi hoàn thành tiến hóa, nhưng sở nọ lạt trên mặt lại đều là mộng nhiên, chỉ có rất nhanh nó, liền không có thời gian lại mộng so không bằng, bởi vì căn cứ s ắ t vách năng lượng phản ứng, dễ gì gì gạt động tác cũng sắp kết thúc, ngay tại lúc đó, ngăn cản s ủ h gỗ bọn hắn đi tới xạ phệ gạ bình c h ư ớ n g cũng rốt cục bắt đầu yếu đi, mẹ gạ l cạ dị ổ toàn lực hướng phía bình c h ư ớ n g vung ra một quyền, cũng không lâu lắm s ủ ủ gỗ mang theo mẹ gạ l ù cạ dị ổ Tyrus cùng xì rộ thành công cùng mới vừa hoàn thành tiến hóa xanh mập mạp hội hợp. dễ r ì Rỉ g ắ t bên kia, nó tập trung tới khối băng cùng năng lượng cũng rốt cục hoàn thành một bước cuối cùng, triệt để thành hình. Một trận băng lãnh xương mù từ trên người nó tản mắt ra. Vừa đi mở không bao xa s ủ h u g ỗ quay đầu nhìn lại, một cái tiểu hào băng trụ đồng dạng bổ kẹm ẩ n cái bóng tại hắn trong mắt. d ê đinh. Vừa qua khỏi tới cạn đ ơ sở đối mới xuất hiện băng trụ hình thái bổ kẹm ẩ n lớn tiếng hô lên, kỳ thật không cần cạn s ợ nhắc nhở s u g cũng có thể nhận ra dễ đ ế n tới. Từ khi tại mở tờ có nét ngoài ý muốn gặp gỡ Rê r d r c đồng thời suýt nữa xông ra đại họa sau đó. Sưu g o liền dự liệu được một ngày nào đó sẽ gặp phải cùng dễ g i dọc tương quan bộ kem mẩn, dễ gỉ gỉ đã khẳng định là không tránh khỏi. Chẳng qua là hắn song không nghĩ tới dễ dins biết lấy loại phương thức này xuất hiện tại trước mặt hắn. Chỉ có từ mẹ gạ lũ cà gì ổ bên kia đạt được cảm giác đến xem, cái này tân sinh dễ dins thực lực giống như cùng trước đó bọn hắn gặp phải dễ gỉ dọc có chút không giống. Cũng không biết là muốn nợ l à n trước đó cái kia một n g m nguyên nhân, còn là phụ cận điều kiện không tốt. Tóm lại cái này nhìn bằng mắt thường đi lên truyền thuyết uy nghiêm mười phần tân sinh dễ dins cho mẹ gạ lũ cà gì ổ cảm giác tựa như là một đứa bé sinh sớm. hơn nữa còn là trí lực có chút không k i ệ n toàn cái chủng loại kia chỉ có cho dù là dạng này cái này dễ d i n cũng vẫn như cũ khó đối phó dù sao ở sau lưng của nó cũng còn có dễ g ì g ì gạt tồn tại cả hai cộng lại vậy thì không phải là một cộng 1 bằng hai đơn giản như vậy dù sao đối với băng thuộc tính dễ d i n mà nói sở nào p i n city vùng này liền là nó sân nhà truyền thuyết thực lực tăng thêm tuyệt đối sân nhà ưu thế sau đó còn có một cái thực lực so với nó còn muốn mạnh hơn dễ g ì g ì g ắ t l ợ i tẩy nói thật chỉ từ những thứ này đến xem s ủ hữu gỗ bên này là tất thua đương nhiên chiến đấu chân chính không có khả năng chỉ nhìn trên giấy thực lực trong hiện thực biến số nhiều lắm cũng tỷ như bây giờ, rễ gỉ gỉ gạt bởi vì sáng tạo ra rễ gỉ i t cho nên tạm thời lâm vào năng lượng k h u y ế t thiếu trạng thái. Su Hugo rất nhanh liền nhìn ra tình huống này. Mẹ gạ lũ c a gì ô, Gold hướng rễ gỉ gỉ gạt phát động tiến công. s i r o giờ ra cô n ạ c h cha gì rồi? Tùy thời chuẩn bị ngăn cản rễ gỉ. Su Hugo tiếng nói vừa dứt, mẹ gạ lũ c a gì ô cùng g o n d đục một trái một phải hướng về rễ gỉ gỉ gạt vọt tới. Một cái trên tay nắm lấy lửa nóng hừng hực, một cái khác cái đuôi thì khơi dậy máy liệt sóng lớn. Rễ gỉ gỉ gạt trước ngực mấy cái bảo thạch một trận lấp lóe. Nguyên bản còn đứng ở cái kia không nổi dễ d i n h trong nháy mắt bắt đầu chuyển động cùng một thời gian đã sớm có chuẩn bị x ỉ rổ ba con ngay lập tức tiến lên chặn đường đi của nó kinh khủng hàn khí trong nháy mắt từ trên thân dễ d i n h bạo phát đi ra x ỉ rổ bọn chúng trong nháy mắt khai thác biện pháp ngăn cản đối phó hàn khí hữu hiệu nhất không thể nghi ngờ là t r ạ dị d â n hỏa diễm nhưng ở cái này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh l ớ n xuống hỏa diễm kỹ năng uy lực đã sớm nhận lấy hạn chế con tốt có x ỉ rổ cùng giờ dạ gô n ở bên cạnh i ợ được sự giúp đỡ của chúng dễ n tiến mạnh thành công bị cả lại một bên khác m ẹ gạ lù c dị gôn đục đã cùng dễ d í g t đánh giáp lá cả. h o a Diễm cùng sóng lớn đồng thời lớn tại dễ gỉ gỉ gạt trên thân nổ tung, dễ gỉ gạt đương tự a theo quá cứng t ố chất thân thể lập tức triển khai phản kích, năng lượng k h u y ế t thiếu thực lực tạm thời hạ xuống không có nghĩa là nó liền không ai có thể lực phản kháng. Trên thực tế, nó bản thân uy hiếp lực kỳ thật cũng không có yếu đi nhiều lắm. Dù sao chỉ bằng vào nó cái này một cái nhục thể, cũng đủ để kinh h thường ở đây tất cả p o ke m o n Đương nhiên, lại dày nhục thân cũng có bị đánh phá ngày đó, mẹ gã l ù cả gì ổ cũng g ỗ n ụ c năng lực công kích cũng là đỉnh tiêm. cho nên cái này kẹp lấy kích đối với Thánh trụ Vương Rễ Rỉ Rỉ Gặt mà nói về thực cũng không tốt đẹp gì. Nó cơ động tác y đồ hướng mẹ gạ lù cả gì ổ cùng gỗ đ ụ n phản kích, nhưng cả hai nhanh nhẹn thuộc tính cũng không tệ, cho nên ngoại trừ nhấc lên từng đợt b ụ i mù ở ngoài, d ễ Rỉ Rỉ g t một trận này phản kích cũng không có thu được quá tốt hiệu quả. Bên này đang kịch liệt chiến đấu, mới vừa hoàn thành tiến hóa bị s hữu gỗ lôi trở lại bên người kỳ lồ Calo béo lại bắt đầu có chút no nghe muốn động, nó miệng lớn đem s gỗ cung cấp dinh dưỡng đồ ăn toàn bộ nước, đồng thời bắt đầu thích d ư n g lên thân thể mới. Tại cảm giác chính mình đã thích ứng đến không sai biệt lắm thời điểm, nó hướng Sùu u u g o hô lên một tiếng biểu thị chính mình cũng muốn xuất chiến. Lúc này Sùu u u g o cũng muốn nhìn một chút nó tiến hóa sau đó đến cùng có bao nhiêu tiến bộ, cho nên tại sở nọ lật m á n h liệt yêu cầu phía dưới, hắn vẫn đồng ý nó tham chiến yêu cầu. Vậy liền đi thôi, hướng Rèn Dinh dùng gậy ỉm ạt. Sùu u u g o lời còn chưa nói hết, sở nọ lật lập tức liền không kịp chờ đợi đạp xuống thuộc về nhà mình đạn thị chiến xa chân g a Ngắn ngủ i hơn 10 giây, sở nọ l ặ t liền lấy nó cái này hình thể không tương xứng tốc độ vọt tới Rèn Dinh trước mặt. Ngay sau đó tại ỉ sì bọn chúng tận tâm dẫn đạo dưới, sở nọ lật thuận lợi đụng phải r è Dinh. Sờ nọ l ặ t trên thân một trận s ó n g thịt lan l ộ t Nếu như nói thân thể cứng rắn cường độ, s ơ nọ lạt khẳng định là không sánh bằng d r đ d n h Nhưng có đôi khi chỉ dựa vào cứng rắn là không đầy đủ. Tại to lớn quán tính r a chỉ phía dưới, s ơ nọ l ặ t cái này gãy ỉm b ắ t đặt thành không giống phổ thông hiệu quả. Mặc dù mặt ngoài xem d r đ d n h một bước đều không có lui, nhưng ở ánh nắng chiếu xuống s ủ hữu gỗ lại phát hiện, Radek bên ngoài thân vậy mà xuất hiện một chút nhỏ xíu khe hở. Mặc dù rất không đáng chú ý cũng có chút không có ý nghĩa, nhưng đây đối với s ủ hữu gỗ bên này mà nói lại là một cái phi thường tốt bắt đầu. Cũng chính là lúc này. Cả ngựa sở bên kia mang theo khoan thai đến nguồn huấn luyện ra đội ngũ đem rễ g ỉ g ỉ gặt cùng rễ đỉn bao bọc vây quanh. Chương 696, sở nào biển city bên ngoài. Chương 696, sở nào biển city bên ngoài. Rễ g ỉ g ỉ gặt mặc dù tạm thời bị chế phục, nhưng sự kiện lần này mang đến phiền phức còn có rất nhiều chờ đợi bọn hắn giải quyết. Đương nhiên, với tư cách ngoại viện bên trong ngoại viện, những phiền thoái này cũng không cần sủi u g n mấy người quan tâm. Nhưng cả n g ự sở liền không có dễ dàng như thế, với tư cách sở nào biển city quyền hạn lớn nhất mấy người một trong, không mặc kệ là tiếp xuống rễ rỉ rỉ gặt a n trí vấn đề, hay là thần điện khu vực phụ cận trùng kiến. hai phía sau cư dân bồi g i a o cho k i ệ m a n chí cũng đều chờ đợi nàng đi giải quyết đứng tại sở nào biển city phía bắc sông băng bên ngoài nàng thở ra một ngụm sương ngủ chỉ có thể đưa các ngươi tới đây mặc dù s ủ h ụng ỗ ộ tiên sinh thực lực sát thực cao hơn bình thường huấn luyện ra một mạng lớn nhưng băng nguyên bên trên như cũ tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết làm ơn tất nhiên không muốn đi quá xa từ khi kinh lịch cùng dễ gỉ gỉ gạt chiến đấu về sau sở n ọ lật lòng tin trong nháy mắt bành trướng gấp 10 có thừa nó vô vô lực ự c giống như là tại cùng cản cơ sở biểu thị hết thể có nó cản đ ơ sở không cần lo lắng chỉ bất quá nó động tác này đồng thời không có đưa đến hiệu quả gì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 Sở Nọ Lạc lập tức liền cảm thấy bất mãn. Nghe một chút, đây là tiếng người đúng không? Mập là nó sai đúng không? Không mập nó làm sao có thể giống bây giờ như thế cường tráng cường đại? Không mập rút thế nào nàng đem kinh khủng địch nhân đánh bại? Phi, cặn b ạ nữ. Sở Nọ Lạc hướng cặn đại s ở ném một cái ánh mắt khinh bỉ. Lúc này sủ ủ ủ U ỗ cũng cảm giác có chút không ổn. Trước đó là chiếu cô đến đến Sở Nọ Lạc mới vừa tiến hóa, chuẩn bị bên ngoài một đoạn thời gian để nó thích ứng thân thể mới đồng thời làm sâu sắc một chút tình cảm. Hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi xuyên qua sông băng sau. Chúng ta biết, cảm ơn ngươi cặn s ở tiểu thư.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 trong rừng rậm vẫn như cũ là an tĩnh như vậy, chỉ bất quá nhiều ít so phía ngoài sông băng nhiều hơn mấy phần thuộc về sinh mệnh k í tức, mà lại mặc dù như cũ không có phát hiện ra ngoại bộ kẹmẩn thân ảnh, nhưng s u h u gỗ hai người lại tìm được gần đây lưu lại một chút vết tích. từ trên dấu vết xem, trung q u a n h đây giống như có một cái cỡ nhỏ băng đồng tử tộc đàn, mà lại cái này tộc đàn hẳn là còn có mấy cái thực lực tương đối cường đại gờ lạ l y s u h u gỗ từ trên mặt tuyết đứng lên, sau đó hắn chỉ vào bên cạnh cái kia hai cái cây q u a n bên trên đông tuyết rõ ràng so cái khác ít thụ, lì dạ tới gần xem xét, quả nhiên tại thân cây tìm được có ma sát qua vết tích. nơi này có lạm tọa gia t ạ i tiền bối, giao cho ta đi. nghe được Lý Dạ phía sau s ủ h u g n g ắ t đầu, tiếp lấy hắn nói, nơi này cùng bên ngoài bất đồng, rừng rậm địa hình tương đối phức tạp, lạm t ọ giạt ở chỗ này rất khó thi triển ra. Căn cơ sở tiểu thư nói lại hướng phía trước một chút hẳn là sẽ có một cái kết băng hồ nước, nơi đó mới đúng lạm t ờ gia s â n nhà. Kỳ thật ta cũng vậy nghĩ như vậy, hắc hắc, lạm tọa giạt hình thể trong rừng rậm còn là quá lớn chút ít, nếu là dạng này, ủn ợ rộng nhờ ngươi. Lý đoạt tại s u n g tiếp tục nói chuyện thời điểm xuất thủ trước, bộ k ỳ bản từ trong tay ném ra ngoài. thần bí yêu nhã mặt trang bộ kệ m ẩ n dẫm lên tiểu toái bộ xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn tiếp lấy lý dạ chỉ một chút vết tích rời đi phương hướng ung mở rộng cao lạnh gật đầu sau đó lặng yên không một tiếng động hướng bên kia đổi tới đương nhiên cũng không phải là sủi u gồ hoặc là lý dạ đối bọn này sợ nọ rủn sinh ra hứng thú chẳng qua là sợ nọ rủn tộc đàn liền tại phụ cận hoạt động bọn hắn đương nhiên là có tất yếu trước hiểu rõ ràng phía trước tình hình sau đó lại khai thác hành động truyền thuyết kệ m n cho p h thông kệ m n mang đến tin mừng đồng thời khả năng nương theo lấy t a i nạn tại t d s c phòng hồ sơ bên trong truyền thuyết kệ m n xuất hiện mà đưa tới kệ m n khủng hoảng sự kiện cũng không ít. Loại tình huống này, bình thường đều sẽ nương theo lấy đại quy mô bộ kẹm mần chiều. Hơi lớn một điểm bộ kẹm ầ n chiều thậm chí có thể sẽ xông phá một tòa thành chân phòng ngự, đối thành t r ấ n tạo thành bất đồng mức độ tổn thương đương nhiên. Bây giờ nói bộ kẹm mần chiều còn sớm, chẳng qua là sủi ủ gỗ cùng lý dạ không thể loại trừ loại khả năng này, cho nên cần để cho bộ kẹm mần qua xem xét một chút. b ằ n g không h ì cái này mặc kệ là đối bọn hắn hoặc là vừa mới bình tĩnh trở lại sơ nào biển city mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. cũng m p a dũng còn cần thời gian xem xét tình huống. Suuu gỗ cùng Lý Dạ tìm một cái nơi thích hợp dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi trước một hồi. Lúc này Suuu gỗ cũng đem một mực kháng nghị dị si dục phóng ra, chẳng qua là Đồng Dạng đang kháng nghị sợ nọ l ặ t cho rằng hình thể v ấ n đ ề chỉ có thể tiếp tục ở tại bộ kỳ bạn ở trong. Dạng này đãi nộ không công bằng để sợ nọ l ặ t lần đầu đối với mình trên người m ư ợ sinh ra hoài nghi. Chỉ có hoài nghi không bao lâu liền biến mất, bởi vì Suuu gỗ hứa hẹn lần này kết thúc về sau sẽ vì nó chuẩn bị một lần tiệc. Tại Suuu gỗ hai người mới vừa dâng lên đống lửa thời điểm dị d ụ n giống như lại d y vỏ sẽ ra điều gì tươi mới đồ chơi. u hướng Lý Dạ chào hỏi một tiếng về sau. một mình hướng sử dụng bên kia đi tới chương 697 sơ nọ d ù n tiến hóa nghi thức chương 697 sơ nọ d ù n tiến hóa nghi thức s u h u g o tại trên mặt tuyết lưu lại một loạt dấu chân đi tới sử dụng sau lưng lúc này nó còn tại vong ngã đào s ố i xem ra đồng thời không có chú ý tới s u h u g o đến khi nó thật vất vả đem đồ vật móc ra thời điểm đỉnh đầu đột nhiên mọc ra một cái tay đem nó mới vừa phát hiện bảo bối cấp đi s u h u g o một tay để lại muốn nhảy dựng lên sử d ụ c sau đó bắt đầu suy nghĩ tới nó phát hiện một khối không có năng lượng đ ã sở tồn hắn ngạc nhiên hô lên lúc này l ụ giả nghe được thanh âm cũng đi tới nàng xem ra đối khối này b ằ n g tuyết chi thạch giống như cũng rất tò mò từ s u h u g o trong tay đem tảng đá tiếp nhận đi xem xét cẩn thận một trận chẳng lẽ đây là một khối phế thạch đúng không nhưng nhìn cũng không muốn đi nhưng nếu như là bình thường hệ v ô lũ tỷ hòn sơ tồn tại sử dụng sau đó không phải sẽ theo năng lượng biến mất mà biến mất sao s u h u g o một lần nữa đem khối này tảng đá cầm lại trong tay sau đó tiếp tục quan sát thuận tiện cũng sẽ bị để lại sử dụng ra đây cũng là ta muốn hỏi chỉ có nghe tạ dọ phệ sổ nói h v ô lũ tỷ h n s tồn giống như cũng chưa có khác biệt chủng loại truyền thuyết có một loại cực kỳ thưa thất vĩnh cửu hệ v ô lũ tỷ h n s tồn nghe nói loại này hệ v ô l ũ tỷ hòn s ở tổn chẳng những có thể lấy lặp đi lặp lại dùng trợ giúp nhiều con bộ kệ mẩn hoàn thành tiến hóa thậm chí còn có thể hữu hiệu để cao tiến hóa sát xuất thành công trước mắt cũng chỉ có tại liên minh mấy cái cỡ lớn quạng mỏ bên trong phát hiện qua số lượng cực kỳ ít đ ò i cho nên nói khối này liền là loại kia vĩnh cửu hệ v ô l ũ tỷ hòn s ở t ồ n Lý Dạ kích động nói đối với cái này s h ủ gô lắc đầu một cái ta không biết chỉ có vĩnh cửu hệ v ô l tỷ h n sờ tổn cũng không phải rau cải trắng ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới Suugo hiển nhiên không cảm thấy s x d ụ c tùy tiện tại ven đường liền có thể tạo ra như thế một cái tốt đến, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nếu như đây quả thật là vĩnh cửu hệ vỗ l ũ t ì hòn s ợ tổn, vậy nó không có khả năng ngay cả một tia năng lượng khí tức đều không có. Dù cho khôi phục lại t r ậ m chạm, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ. Xem ra ảm đạm vô quang, ngoại trừ ngoại hình ở ngoài cùng phổ thông tảng đá không có gì khác nhau. Tảng đá trên tay thưởng thức một trận, Suugo cuối cùng vẫn là tuyển trạch đưa nó lưu tại trên tay. Di Dục một mặt oán giận mà nhìn xem s u g cứ như vậy nhìn lấy hắn đem tự mình phát hiện bảo bối thu vào trong lòng nhưng không có biện pháp gì. Nó cũng không muốn mới vừa đi ra không bao lâu liền lại bị giam tiến nhảm chán bộ kỳ bản bên trong. Bởi vậy, Sĩ sì Dục đành phải mang theo không cam lòng tiếp nhận cái này s è n phân quan hố vịt thường ngày. Một lần nữa sau khi về hàng, s ì Dục hiển nhiên an phận không ít. Từ đối với nó không thường, s u h ữ g thưởng vịt béo mấy con cá nhỏ làm, sau đó đem nó chạy tới một bên. Lúc này ra ngoài dò đường Uống b ợ Rồng cũng đã trở về. Nó xác thực tìm được tại phụ cận hoạt động sở nọ rùn tộc đàn, nhưng u ố Bơ Rồng giống như gặp cái gì để nó cảm thấy ngạc nhiên sự tình. Trở về sau đó. nó trước tiên hướng Sủu Gỗ cùng Lý Dạ báo cáo tin tức, sau đó chuẩn bị mang bọn họ tới thực địa nhìn một chút tình huống. Tiền bối muốn đi qua đúng không? Lý Dạ quay đầu hướng Sủu Gỗ do hỏi, nàng một mặt kích động biểu lộ, Sủu Gỗ thực tế tìm không ra cái gì lý do cự tuyệt. Đi xem một chút đi, kỳ thật ta cũng thật tò mò. Nói xong hắn một b ả nhấc lên x ì d ụ ì sau đó hướng dẫn đầu hướng bên kia đi đến. t n m bờ d n c cảm giác đuổi theo ở phía trước dẫn đường, Lý Dạ nắm lên tùy thân túi sách thuận tiện dùng tuyết đem đống lửa cho dập tắt sau đó bước nhanh đuổi theo s Gỗ bước chân. Cái kia sợ nọ dùng tiểu tộc quần cách có chút xa, cũng có thể là là đoạn đường này cũng không tốt đi. s ủ gỗ hai người cảm giác đi rất lâu mới không sai biệt làm đến phía trước dẫn đường ú m bờ rộng có một lần dừng bước, lần này rốt cục không phải ghét bỏ hai người bọn hắn đi chầm r á i dừng lại nghỉ ngơi một hồi, tiếp lấy s ủ gỗ viện bên cạnh cây nhỏ một lần nữa đứng lên, theo ú m bờ rộng chỉ thị phương hướng nhìn lại, tại một g ố c bao phủ trong làn áo bạc dưới lại tụ, một đám sờ nọ rủn tại vây quanh ba con hình thể to lớn gợ l ạ lì, gợ l ạ lì ở giữa thì là một cái thân thể yêu nhã phở lạt, bọn chúng thoạt nhìn như là đang họp ở chính giữa phở lạt không biết nói cái gì, tại cái này nhẹ nhàng kêu một tiếng về sau. s ở nọ run bên trong đột nhiên đi ra mấy cái xem ra hình thể so đồng loại hơi lớn một điểm cá thể. Bọn chúng run run rẩy rẩy đi đến gờ lạ lì nhóm trước mặt sau đó cúi đầu, phản vật tại chờ đợi cái gì đã qua đại khái 10 giây đồng hồ thời gian. f l e u r s lặt lên tiếng lần nữa, lần này nó hình như là tại ngâm sướng một bài cổ kính ca dao, nhẹ nhàng thanh âm tại trên mặt tuyết duãng. đ Dù cho cách xa xa, Suu g o hai người cũng đều có thể rõ ràng nghe được. Bài hát này âm thanh giống như là có sinh mệnh đồng dạng, tiến vào lỗ tai phía sau thẳng đến trong đầu của bọn hắn. Mặc dù không biết f r l ặ những thứ này tiếng ca tại biểu đạt cái gì. Những s ù h u gỗ cùng Lý g a lại không tự chủ được nghe theo trái tim ngọn nguồn hiện ra một trận b ị thương. Sau một khắc, một cái xì nhỉ phở Os là khuôn mặt đột nhiên từ trong đầu của bọn hắn lói ra, s ù h u gỗ cùng Lý g a bị giật nảy mình, Lý g a không tự chủ được lùi lại một bước, cái này vừa lùi đụng phải bên cạnh trên những cây, sau đó đưa tới phản ứng dây chuyền. Khi bao trùm tại cành lá bên trên tuyết trắng rơi xuống đất thời điểm, phở Os là tiếng ca trong nháy mắt liền đình chỉ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã bị phát hiện. Ngay tiếp theo vừa rồi túi đầu chờ đợi cái gì sờ nọ rụn cũng ngẩng đầu nhìn về phía này, cái kia mấy cái phục vụ Os là sát người bảo vệ gờ lạ l thậm chí đã bắt đầu khai thác hành động. Như là đã bị phát hiện, x u gỗ cùng l ý dạ cũng không tránh. Đối với vừa rồi tiếng ca bọn hắn thật sự là yếu kỳ, mà để bọn hắn càng t ò m ò hơn là, thời khắc này phở o s l a t đến cùng muốn làm những gì? Cho nên lúc này bọn hắn quang minh chính đại đứng dậy, hai tay giơ cao dừng ở tại chỗ biểu thị chính mình không có ác ý, nhưng cùng lúc cũng không có quay người lý khai. Gõ l ạ c lì nhóm hiển nhiên vẫn là không yên lòng, tại trước nhất đầu còn kêu kêu một tiếng, tiếp lấy liền chuẩn bị mang theo mặt khác hai cái đồng loại hướng x h u gỗ bên này bay tới, xem bộ dáng là chuẩn bị vũ lực khu trục x u gỗ bọn hắn đúng vào lúc này l t lại gọi ở bọn chúng. nó đồng thời không có từ sự u ổ u g ỗ cùng ly dạ trên thân cảm thấy ác ý, đương nhiên cái này cũng không đại biểu nó cứ yên tâm sủi u g ỗ hai người. bởi vậy, mặc dù gọi lại g ọ l à ly, nhưng h ợ Oslat lại làm cho bọn chúng lưu tại tại Châu cẩn thận coi chừng sủi u g ỗ hai người. không tiếp tục để ý sủi u g ỗ bên này, h ợ Oslat tiếp tục vừa rồi không xong tiếng ca, nhưng cũng t i ế p chính là, không biết có phải hay không là bị bọn hắn đã quấy rầy, lần này sủi u g ỗ hai người cũng không thể lần nữa tiến vào đến vừa rồi cái kia trạng thái ở trong đối mặt loại tình huống này, s u h u g o cùng ly dạ đành phải mắt lớn chừng mắt nhỏ hoàn toàn tìm không thấy lý do, nếu như tớ dọ p h xô hoặc ở đây. có lẽ còn có thể cùng bọn hắn hai giải thích một chút nhưng cũng tiếp chính là dễ kỳ kỳ gặt vấn đề còn không có hoàn toàn giải quyết cho nên t ọ d ọ ộ phèn xù hoặc tạm thời vẫn không thể l ờ k h a i sở nào biển city p e r u s l a t bên này cũng mặc kệ xù u g v bọn hắn tại kỳ dị tiếng ca kết thúc về sau p e r u s l a t lấy ra một khối đạ sở tổn nó nhẹ nhàng đem đạ sở tổn bỏ vào cái kia mấy cái sở nọ dùn trên đầu sau đó buông tay lúc này thần kỳ một màn xuất hiện bị buông ra đạ sở tổn đồng thời không có rơi xuống lúc này nó thậm chí vi phạm với lực vạn vật hấp dẫn định luật bắt đầu chậm rãi lên cao thẳng đến đang đến gần tán c â y vị trí lúc này mới ngừng lại ngay sau đó nó đột nhiên cách ra một trận hào quang bảy màu, sau đó tính cả phở ô l a t ở bên trong còn có cái kia mấy cái sờ nọ rùn cùng một chỗ bọc lại. Sau một khắc tất cả sờ nọ rùn đều tiến vào t i ế n hóa trạng thái. Chương 698 băng nguyên bên trên hỏa quang. Chương 698 băng nguyên bên trên hỏa quang. Sờ nọ rùn n h o quá trình tiến hóa nhìn qua cũng không phải là rất thuận lợi. t ắ m rửa tại quang mang ở dưới phở ôlatt h ủ lĩnh trước hết nhất đi ra, mà đồng dạng tại quang mang bên trong sờ nọ rùn thì như cũ đang tiến hành cái này cực kỳ trọng yếu thay biến. Cuối cùng, khi đây hết t h ả đều dừng lại sau đó, chỉ có một cái sờ nọ rùn thành công hoàn thành thay biến. Phờos l a thủ lĩnh đang tái sinh Phờos l a trên đầu điểm h ạ sau đó lập tức để cái khác sờ nọ d ù n đem tiến hóa thất bại những cái kia sờ nọ d ù n kéo xuống. Nó xác nhận một chút sùi u gồ bên này tình huống, nhìn thấy bọn hắn không có khác người dị động phía sau lập tức hướng g ợ lạ lì n ó m chào hỏi một tiếng. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, cái này một cái cỡ nhỏ tộc đàn liền bắt đầu di chuyển lên. Với canh giữ ở cuối cùng g ợ lạ lì bóng lưng biến mất tại cái này trong rừng, s ù h u gồ cùng lì dạ mới mang theo tổ k ẹ m ẩ n đi đến hiện trường. Cái này một mảnh trên mặt tuyết, ngoại trừ sờ nọ d ù n nhóm lưu lại dấu chân, cũng chỉ còn lại một gốc đồng dạng hoàn toàn mất đi năng lượng đã sở t ồ n lúc này Sủu gỗ rốt cuộc biết bên trên một viên đạ sợ tổn vì sao lại thành cái dạng kia nhưng dạng này vẫn không thể giải trừ tất cả nghi hoặc trước đó đã để cập qua hệ v ô lũ tỳ hòn sợ t ồ n bị dùng cho bộ kệ mẩn t i ế n hóa mặc kệ kết quả cuối cùng là thành công hoặc thất bại hệ v ô lũ tỳ hòn s ở t ồ n đều sẽ bị hoàn toàn biến mất tình huống hiện tại rõ ràng là không bình thường Sủu gỗ suy đoán cái này rất có thể là cùng s ợ o s c i l a t cái kia đạo tiếng hát thần bí cùng cái này nghi thức có quan hệ t u y d ù không quan tâm những chuyện đó tảng đá kia đưa tới nó hiếu kỳ cho nên nó thừa dịp Sủu gỗ cùng ly d ạ hiếu kỳ thời điểm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 Sủi ủ gỗ cùng lì dạ tại chỗ nghỉ dưỡng sức một chút sau đó bắt đầu lại lần nữa xuất phát đi tìm cái kia suối nước nóng. Suối nước nóng vị trí tại rừng rậm chỗ sâu. Khi sủi ủ gỗ cùng lì dạ đạt tới thời điểm, tại suối nước nóng phụ cận đã sớm tụ tập một nhóm sưởi ấm bộ k é m o n Bọn chúng phần lớn là sinh hoạt tại phụ cận không phải băng thuộc tính bộ kẹm o n đương nhiên, bọn chúng số lượng cũng không nhiều, hết thảy cộng lại thậm chí còn so ra k e m trước đó sủi ủ gỗ hai người gặp phải đến cái kia cỡ nhỏ sờ nọ dùn t o n Cho nên đối bọn hắn mà nói cũng không tồn tại cái nguy h i gì. Ngược lại là những thứ này bộ k ệ m ẩ n bởi vì bọn họ xuất hiện mà tự động tập trung đến suối nước nóng một bên khác. Ngại giao đại sứ sử dụng vào lúc này tiếp thụ lấy đến từ s è n phân quan mệnh lệnh tiến lên hoàn thành hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao nhiệm vụ mà nhiệm vụ này nó cũng làm được cũng không tệ lắm. c h í ít tại sử dụng bạo lực trước đó nó thành công để thuyết phục những cái kia bộ kệ m ẩ n để bọn hắn cùng nhau tiến vào suối nước nóng khu vực vừa mới tới gần. Suugo đột nhiên cũng cảm giác một trận sóng nhiệt đập vào mặt hắn cũng không phải lần thứ nhất tại trong đống tuyết nhìn thấy suối nước nóng mở tờ x ỉ vơ bên trên liền có vài chỗ thần kỳ suối nước nóng xây dựng ở trên mặt tuyết. Trước đó, z từng mời hắn đi ngâm nước qua nhưng rất hiển nhiên nơi này suối nước nóng nhiệt độ có chút ngoài dự liệu của hắn. l i ê n đơn giản khoảng cách một bước, lại làm cho sủi u gỗ cùng lị dạ có một loại trở lại đến sở tạc mùn b ẻ nào giác. từ một điểm này sủi u gỗ cơ bản có thể xác nhận nơi này hỏa diễm năng lượng nhất định là phi thường phong phú. nói cách khác lần này hắn hẳn không có đến nhầm đưa tay trong suối nước nóng thử một chút. sau đó sủi u gỗ lui về sau một bước đem t r ạ dị giật phong ra. tại t r à dị giật xuất hiện trong ngay mắt, trong suối nước nóng hỏa thuộc tính năng lượng giống như là cùng t r ạ dị giật sinh ra một loại của mình. ngọn lửa nhàn nhạt im lặng từ trạ dị giật bên ngoài thân t h á t ra, tiếp lấy nó hướng sủi gỗ kêu một tiếng, sau đó liền không kịp chờ đợi tiến vào suối nước nóng ở trong. Tại c h ạ gì giật tiến vào suối nước nóng sau đó trên người nó hỏa diễm trong nháy mắt liền lan tràn đến suối nước nóng trên mặt nước ngắn ngủi mấy giây thời gian đ ú n g suối nước nóng liền p h ả n phất bị nhen lửa đồng dạng mới vừa rồi còn tại suối nước nóng hoặc là suối nước nóng phụ cận bộ kẹm ẩ n trong nháy mắt bị dọa lùi một màn này hiển nhiên bọn chúng cũng chưa từng thấy qua có mấy cái am hiệu thủy t h u ộ c tính bộ kẹm ẩ n tăng lên một chút lá gan dùng nước đi thử một chút ngọn lửa kia nhưng rất kỳ quái chính là nước của bọn nó thuộc tính kỹ năng trực tiếp xuyên qua hỏa diễm dung nhập vào phía dưới trong ố n tuyển thủy t h u ộ c tính k h ắ c chế hỏa t h u ộ c tính quy tắc vào lúc này p h ả n phất mất hiệu lực nhưng mặc kệ bọn chúng làm sao đ ế n thử. Kết quả cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Nguyên bản si dục cũng muốn thử một chút, nhưng s ủ hữu gỗ lo lắng nó dùng sức quá mạnh quấy à y đến chà dị dợt, bởi vậy cấm chỉ nó dùng thủy t h u ộ c tinh kỹ năng thăm dò. Lá gan từng bước mập lên nó cũng không hề từ bỏ. Ngược lại thêm gần một bước chuẩn bị bản thân thí nghiệm một chút. Thế làm si dục nhẹ nhàng đem s ủ hữu gỗ r ủ xuống khăn quẳng cổ lặng lẽ kéo tới. Sau đó dùng cồn phở xỉ ẩn đem một mạ đỏ c ả hơi mở tia lửa hái được tới, bắt đầu tự mình làm thí nghiệm. Khăn q u n g cổ đụng tới tia lửa, quả nhiên như làm si dục nghĩ như vậy cũng không có ngay đầu tiên bốc cháy.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 Tiền bối, ngươi có hay không n gửi được cái gì đốt cháy khét h ư vị? Cẩn thận mấy cũng có sơ s u t dị sì dụng lần này thật kém chút đ ữ a với lửa tới. Nhìn thấy s ủ hữu gỗ đau đồng dạng ánh mắt, dị d ụ n liền cũng cảm giác từ thiên đường rất xuống địa ngục q u ặ hống. Lần này nó là thật xong đời, chỉ có tạm thời nó v ị ệ đầu còn có thể ôm lấy, bởi vì ngoại trừ cái đuôi, toàn bộ thân thể đều đã lẻn vào đến trong ôn tuyển trạ dị giận rốt cục làm ra mới động tĩnh. Trước hết nhất thể nghiệm ở là suối nước nóng phụ cận nhiệt độ, trong n h á y mắt này không chỉ là s ủ hữu gỗ bọn hắn một đám, liền ngay cả một bên khác bổ kệ mẩn cũng đều cảm nhận được càng ngày càng nóng, phụ cận tuyết động cũng đang không ngừng axit tạt bỏ. Theo nhiệt độ tiếp tục tăng vọt, ngoại trừ sủi ủ gỗ cùng x í dụ, c liền ngay cả lì dạ cũng không thể không mang theo tổ kẹm mẩn trước một bước về sau rút lui. Nhưng cái này nhiệt độ tăng vọt phạm vi đang không ngừng quyết tán, cái này trong thời gian ngắn axit đạt mỏ t u y ế t nước thậm chí đều nhanh muốn hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Tại tuyết tan sông nhỏ hình thành trong lúc đó, suối nước nóng bên trên hỏa diễm hình chiếu cũng rốt cục chậm rãi chậm rãi biến thành chân chính hỏa diễm đến lúc cuối cùng một đạo hình chiếu hoàn thành chuyển hóa, một trận ánh lửa ngút trời mà đi. Ngay sau đó chỗ này cánh đồng tuyết lửa bầu trời đều bị hỏa quang kia cho nhuộm đỏ. n ư ơ n theo lấy một tiếng long hống rơi xuống, cái này trùng thiên hỏa quang mới dần dần biến mất, cuối cùng. cái này ngàn vạn hỏa diễm toàn bộ tụ lại đến chà dị giật trước ngực tiếp lấy nó b ô n g nhiên mở cặp mắt ra chà dị giật tiến d a i thành công chương 699, r c h í à dị giật biểu diễn chương 699, c h í dị giật biểu diễn v ă n g nguyên bên trên phàm là con mắt còn có thể dùng bộ kệ mẫn đều có thể nhìn thấy cái k i a trùng thiên h o a quang nhưng chúng nó bên trong đại bộ phận chỉ dám lẩn tránh đứng xa xa nhìn bởi vì bọn chúng rất rõ ràng phàm là có dạng này dị tượng xuất hiện không phải tân vương sinh ra chính là cường giả ở giữa đánh cờ cái trước còn tốt một chút c h í ít hẳn là sẽ không dẫn xuất cái gì nếu là lớn nhưng cái sau liền không đồng dạng có bộ kẹmẩn sẽ cảm thấy kính sợ tuyển trạch cách xa nhưng mặt khác một chút liền không đồng dạng đặc biệt là cánh đồng tuyết bên trên vốn có cường giả cánh đồng tuyết bên trên tài nguyên cứ như vậy nhiều bọn chúng đương nhiên không nguyện ý có người tới cướp đoạt thuộc về tài sản của bọn nó mà lại tại cánh đồng tuyết bên trong hỏa t h u ộ c tính hoang dại bộ kẹmẩn vốn chính là cánh đồng tuyết bên trên rất không nhận đã kiến bộ kẹmẩn chủ loại tại những thứ này cánh đồng tuyết vương giả trong mắt chả gì dứt như không có việc gì làm ra động tĩnh lớn như vậy không thể nghi ngờ liền là ở n g o à i sáng mắt t r ư ơ n g gan đánh chúng n ó mặt chúng n ó đây làm sao có thể lui cho nên mặc kệ s ủ hữu gỗ bọn hắn là ý hoặc là vô tình. bọn chúng đều nhất định muốn tới đồng thời mặt ngoài thái độ của mình bằng không thì cứ như vậy làm vô sự phát sinh sẽ chỉ làm cái khác bổ kẹm ẩ n cho rằng bọn chúng trở nên mềm yếu rồi mặc dù vừa đã là cánh đồng tuyết r ừ n g dậm bên này vương nhưng chúng nó ngồi xuống vị trí kỳ thật cũng không thể nào ổn cung dừng dậm so sánh cánh đồng tuyết địa phương khác còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều cũng chính là nguyên nhân này tại cảm nhận được hỏa quang xuất hiện sau đó trong r ừ n g dậm một cái hình thể khổng lồ ạ bổ mạ nổ cùng một cái khác hình thể đồng dạng không nhỏ m à m ộ suy n ệ đồng thời hướng suối nước nóng bên này xuất phát cả hai khoảng cách suối nước nóng chỗ có một đoạn lộ trình, bởi vậy bọn chúng cũng không có bắt kịp t r ạ dì giật tiến d a i thời khắc nốt chốt. với ạ bộ ma s nổ cùng m ạ mộ suy nẹ từ trong rừng rậm mở ra một con đường đi tới suối nước nóng trước thời điểm chạ dì giật đã thuận lợi vượt qua đầu kia phản tục cánh cửa, trở thành một chân chính hỏa diễm vương giả. lúc này chính là t r ạ dì giật hăng hái thời điểm, nó tới lúc gấp rút suy nghĩ muốn thử một chút chính mình tiến dài sau khi thành công năng l ự c mới, cho nên khi nó nhìn thấy ạ bộ ma s nổ cùng m ạ mộ suy nẹ sau đó không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. song phương mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng lại phi thường ăn ý đi tới một cái trống trải vị trí bắt đầu đối chiến. cái thứ nhất đứng ra nên chiến trả dị giật chính là mạ mộ suy nệ tương đối thảo băng song thuộc tính bị trả dị i ậ t k h ắ c chế chết ạ bộ mạn mạ m suy nệ bỏ ra trận đầu khẳng định là thích hợp hơn đặc biệt là tại trả dị giật chiếm cứ phi hành ưu thế sau đó hạ bộ mạn n n h ư ợ n bộ liền trở nên rất có cần thiết đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho hạ bộ mạn n chọn khoanh tay đứng nhìn coi như k h ô n g đối trả dị giật xuất thủ lần này nó cũng là nhất định phải thể hiện ra thực lực của mình tới cho nên rất tự nhiên mà nói nó để mắt tới suu gồ cái khác bộ kẻ mần suu g cũng thấy do hạ bộ mạn n ý tứ Hắn một tay đem chủ động tiến lên, x ì d ụ c ngăn lại. Sau đó đem đồng dạng là vừa mới nên đón thực lực tăng nhiều, s ợ nọ lạt phái đi ra. Sờ nọ lạt ra sân thời điểm nhưng thật ra là còn tại bực bội. Ngươi không có khả năng để nó tới thì tới để nó đi thì đi. Dạng này nó tại k i n h địch trước mặt còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Mặc dù với tư cách nó k i n h địch x ì d ụ c tại nhiều khi căn bản cũng không sĩ diện vô lại vịt. Nhưng nó không giống, nó s ợ nọ lạt là một cái có lý tưởng có trí hướng nhiệt huyết bộ kẻ m ẩ n cho nên nó không muốn mặt mũi đúng không? Sờ nọ lạt ở bên kia xiên một hồi, thắt lưng biểu thị lấy bất mãn của mình. sau đó không lâu tại sủi g gỗ tiếng thứ ba nhắc nhở xuống mới rốt cục mắt nhìn thẳng hướng nó lần này đối thủ sơ nọ lật cùng ạ bộ mãn nổ chơi ánh mắt công kích thời điểm trà dì g i t cùng mãn ộ suy nệ đã đại chiến tại cái kia một phía khu vực hỏa diễm cùng băng tuyết cùng tồn tại thường thường va chạm gây nên nổ vang m ã m bộ suy nệ nằm ở mặt đất mà lại kỳ thật càng thêm am hiểu cận thân công kích cho nên dù cho t r ạ d ị giật vừa mới hoàn thành tiến lên d a i đối lực lượng trưởng k h ô n g vẫn không thuận thủ đồng thời còn là tại nó sân nhà nhưng trên thực tế lúc này nó cũng bất quá là mới vừa cùng t r ạ d ị giật đánh cái có đến có trở về mãn bộ suy nệ cảm giác nếu như lại đến muộn một chút, cho t r ả Dị r ậ t nhiều thời gian hơn đi quen thuộc năng lực mới, có lẽ bây giờ có đến có trở về nó đều không nhất định có thể đánh cho đi ra đương nhiên, đây là tại t r ạ Dị Dật không cùng nó cận thân vật lộn tình huống dưới. b ằ n g không, nó tuyệt đối sẽ để t r ạ Dị Dật đến một chút cái gì gọi là chân chính đạn thiện r ê n xa. nghĩ tới đây, Mạn Mộ Suy Nẹ lại lần nữa từ trên bầu trời triệu hồi ra mấy khối cự thạch muốn đem t r ạ Dị r ậ t bức đến trên mặt đất đến cùng nó vật lộn. t r ả Dị r ậ t đương nhiên không nốc, nó hai cánh phiến ra hỏa diễm một cái xinh đẹp bên cạnh trượt né tránh công kích, đồng thời đáp lại m ạ Mộ Suy Nẹ một phát s ợ là mệt d ạ ở. cùng trên bầu trời linh hoạt chạ dị giật không giống, m ạ n m ổ suy nệ thân thể hạn chế nó làm ra quá nhiều linh hoạt động tác, cho nên lúc này nó chỉ có thể ngăn lại. thế là một đạo tường đất đột nhiên từ trong đống tuyết dâng lên, lập tức liền đem chạ dị giật hỏa diễm hết thể ngăn tại bên ngoài, nhưng mà này còn không hết, thông qua h n xì ẻn ở không chế, từ mãn m ổ suy nệ dưới chân một đầu dồn g đất dưới đất hướng về chạ dị giật kéo dài mà đi. tốc độ kia thậm chí so chạ dị giật tốc độ phi hành cũng không chậm, trong chớp mắt tại chạ dị giật hủy bỏ phở la m ẹ t giờ ở thời gian điểm tới đến nó tại phía dưới, ngay sau đó r ồ n đất chui từ dưới đất lên trùng thiên thẳng đến chạ dị giật mà đi. Chạ dị giật phát hiện dông đất trong nháy mắt lập tức quay thân chuẩn bị trở về tránh, nó cũng không sợ cái này d ồ n g đất công kích, chẳng qua là chính diện ngăn lại khó tránh khỏi sẽ để cho mạ mộ suy n ẹ nắm lấy cơ hội. Phản ứng của nó tương đương nhanh, nhưng cái này d ồ n g đất cũng không có giống nó tưởng tượng dạng kia một kích không t r ú n g liền biến mất. Ảnh xì n ở khống chế d ồ n g đất một đầu một lần nữa dung nhập vào trong đất về sau, đột nhiên từ một bên khác lại chui ra lại lần nữa hướng chạ dị giật nhào tới. Lần này mạ mộ suy n ẹ cũng không chuẩn bị lại cho t r ạ dị giật cơ hội tránh né. Vỡ g ạ c sạt từ tại đỉnh đầu của nó xuất hiện, tiếp lấy lập tức hướng về t r à dị giật phương hướng h ổ i qua. Cái này trên dưới đánh từ hai mặt t r ạ dị giật cơ bản đã không có chỗ có thể né. Lúc này s ủ h ụng g thanh âm cũng từ phía dưới truyền đến. Lên đi t r ạ dị giật, t r à dị giật lập tức buông ra tất cả chiếu cô đến. Trước đó không lâu tụ lại tại nó n g ự c hỏa diễm giống như là sống lại đồng dạng giành trước đoạn phía sau đang chàng. Một tiếng long hống, hỏa diễm đã bao trùm nó hơn p h â n nửa cơ thể, đặc biệt là lồng ngực cùng trạ dị g ậ t hai cánh. Lúc này cơ bản đã hoàn toàn bị ngọn lửa cho b c lại. Cha Dị i ậ t dùng sức một cái cánh, đón lửa phun nứt ra. Đầu tiên đụng tới đối thủ chính là đến từ không trung bờ lề s á t tại to lớn hỏa dược ra trì xuống, một đạo hí tỏa h vỡ lại lần nữa để vùng trời này n h u ộ m đỏ hơn phân nửa. Không một chút nào thua ở vừa rồi, Cha Dị i ậ t tấn thăng lúc chẳng diện. Phía trên bờ lề s á t tạm thời giải quyết, tiếp xuống liền đến phiên cái kia chuẩn bị xông phá ngày Nguyên Thủy g i n g đất. Cha Dị i ậ t r u ỗ i ra một cặp b ó n g một ý niệm, d ò n g ao giáp đồng dạng dạng thì đặt thượng tướng móng của nó cũng vụn trăng lên. Nó giơ cao cái này một đôi bước hỏa long c h ả thủ, sau đó hồi tưởng lại tại lũ c Dị ở nơi đó học được liên quan tới phỉ dở bẩn kỹ xảo. Tại dông đất hướng nó mở ra kinh khủng miệng rộng thời điểm, một móng vào đầu lấy xuống mang theo mấy điểm bay ra đón g lửa, ngay sau đó thứ hai móng cũng rơi xuống. Một trận trầm muộn nổ v a n g xuống, dông đất lương theo lấy h ồ n g quang bị t r ạ dị i ậ t đánh tan. Sau đó, liền là t r ạ dị i ậ t phản kích thời gian. Lửa, vô biên lửa đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, mạn mồ suy nệ bao quát một bên ả vô mà nổ cũng đều cảm nhận được to lớn nguy h i ế p Lần này bị đánh thực cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Mạn bộ suy nệ sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. c h ư ơ n g 700 m sở nọ l t với v m n ư ơ n g s nọ l t v -M 700, -L -T v m n -O. Cha gì giận tại s ủ h u gồ chỉ thị xuống trực tiếp bạo trúng. Trước đó kém chút thanh tú lên mà mổ suy n ẹ liền liền trở nên không dễ chịu, chỉ có cũng may mắn nó r a dày thịt béo. Cha gì giận muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bên này băng hỏa nham thạch đánh cho 10 phần kịch liệt. Thời khắc này ạ bộ mạt nổ cùng sờ nọ lạt cũng kết thúc bọn chúng chừng mắt thế công chính thức đánh. Dưới tình huống bình thường, ạ bộ mạt nổ cùng sờ nọ lạt loại này bộ kẹ mần hình thể là 10 phần tới gần. Thân cao bên trên ạ bộ m ạ nổ cao hơn một chút, chỉ có tất cả mọi người là h m é a mặt. g á n g người cũng đều là mập mạp cái chủ loại kia hình thể.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 ngay từ đầu cận thân tác chiến chẳng qua là ra ngoài thăm dò, bây giờ thăm dò kết quả đi ra, đối với chiến đấu kế tiếp nó cũng một chút ý nghĩ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ạ bộ mãn nộ trước tiên từ bỏ cùng sờ nọ lạt vật lộn ý nghĩ, nó tranh thủ thời gian lui về sau hai bước, sau đó liên tiếp kỹ năng đồng thời phát động. Gơ rất nọt, l i m s t ò m g ơ diện các loại, trong lúc nhất thời trắng tinh trên mặt tuyết lục quanh quẩn, sờ nọ là xung quanh từng cơn c ó xanh hương vị v ư n n h khuyết tán. Không thể không nói, đang thử thăm dò qua đi, bộ mãn n xác thực tìm được s nọ lạt cái này toàn thân huyết ụ c t ư ở n g thành lỗ thủng. Gơ giật nọ cũng không cần nói, đây đối với thể trọng siêu tiêu s ở n ọ l ặ t mà nói uy hiếp tuyệt đối là lớn nhất, mà khắc liệp s ợ t ò m tiếp tục tính sắc bén cắt chém, cũng đồng dạng cho sờn ọ lạt mang đến không ít phiền phức. Cuối cùng lại phối hợp giữa gạ giờ rảnh, lần này trực tiếp để s ở n ọ lạt trở nên khó chịu dị thường. Nói xong một đối một nam nhân vật lộn đại trên đây, đánh tới một nửa vậy mà lâm trận bỏ chạy hơn nữa còn làm ra chút ít thảo đằng đằng cho nó chơi chói, đây là trần trùi phản bội, không thể tha thứ. Sờn ọ là h p mắt nhỏ hét to một tiếng phát tiết một chút phẫn nộ, chỉ có lúc này nó cũng không c ó tuyển t r ạ h trực tiếp đi lên, nó mới không nốc. trên mặt đất đã bị Apo Masno bày khắp lúc nào cũng có thể trượt chân nó gờ giật nó lúc này tiến lên không phải v ờ ngớ ngẩn là cái gì còn tốt vì đối phó khó chơi sử dụng nó trước đó khổ luyện một chiều tất sắt kỹ chịu lấy Apo Masno đủ loại công kích s ớ nọ lạc hỉ ở bỉm kỹ năng tại trong miệng ngưng tụ nhưng lại tại kỹ năng mới vừa thành hình thời điểm phát động nuốt kỹ năng bắn nổ năng lượng theo nó khoang miệng trải qua hết hầu tiến vào bên trong thân thể của nó năng lượng ở trong quá trình này lại một lần nữa bị gia công cuối cùng một tiếng sấm rền b è n theo nó miệng bên trong phát ra dạng này phương thức phản kích hiển nhiên ngoài ạ bộ m a n nổ đón trước, còn tại duy trì kỹ năng nó kém chút liền bị sở nọ lật cắt đứt kỹ năng, chỉ có cuối cùng dù cho bị nó nỗ lực duy trì được, nhưng vẫn là bị sở nọ lật nắm lấy sơ hở. thừa cơ hội này, sở nọ lật một cái sở tọt ỉ n h tạng t r ù m sau đó thân thể khổng lồ lấy một cái cùng hình thể không hợp tốc độ từ tại chỗ hướng ạ bộ m a n nổ phương hướng bay n h ả y lên mà ra. chẳng qua là một cái nháy mắt thời gian, sở nọ lật liền phi thường không khoa học đi tới ạ bộ mà nó n bên người, tiếp lấy mẻ gạ b bắt đầu phát động, n ố i đất lớn nắm đấm đánh tan vỡn quanh tại ạ bộ m n n bên người bợ lầy sạt đánh tới trên mặt của nó. ầm. q u ê n q u ê n đến thì tiếng va đập để sờ nọ lạt càng thêm hưng phấn. Ảo bộ Masno bị đánh lui trong nháy mắt nó lập tức lại cùng đi lên chuẩn bị tiếp tục truy kích. Chẳng qua là Ảo bộ Masno phản ứng so với nó tưởng tượng nhanh hơn. Ảo bộ Masno tại nắm đấm giáng tại trên mặt thời điểm lập tức liền làm ra phản kích chuẩn bị. Vừa mới rút hai bước, mấy đầu thật dài sợi dẽ theo nó dưới chân bỗng nhiên vào dưới chân trong đống tuyết g i ú p nhanh chóng ổn định thân hình. Ngay sau đó toàn thân tất cả năng lượng toàn bộ hội tụ thành một cái kỹ năng s ơ cột. Khoảng cách gần như thế, lại thêm thời cơ này, bộ m a n o không cảm thấy sờ nọ lạt có thể né tránh nó cái này chí mạng s cột. Trên thực tế nó là đúng. a p o m a s n o lần này sờn ó là x á c thực không nghĩ tới, nếu như không tránh khỏi lời nói, như vậy sờn ọ ó l c hạ chàng liền là biến thành một khối băng điêu. Vận khí đủ tốt, lấy nó rẻ như vậy thật nội tình cũng muốn rơi xuống cái bị trọng thương trận kết quả. Sờn ó là không có dự liệu được, một mực bỏ mặt nó tự do phát huy sủu gỗ lại nghĩ đến điểm này. Sờn ó là phi giờun, sủu g o thanh âm đến nay, sờn ó l c tâm trong nháy mắt liền định rồi xuống tới, nó ngay lập tức đem trên tay kỹ năng chuyển đổi thành phi giờun, sau đó một quyền tiếp tục hướng phía trước. Dựa vào phi g i u n khẳng định là không thể nào đánh vỡ ả p ổ m a s n o cái này s c Tối đa cũng chỉ có là sở nọ là tranh thủ thêm một chút thời gian, sở nọ là hiển nhiên vô cùng rõ ràng, cho nên tại dùng ra phỉ dở b ừ n g sau đó nó một mực chờ đợi đợi Sùu U Gộ kế tiếp mệnh lệnh. Khi nắm đấm đụng tới ạ p o Masno cái tia trí mạng hàn ý lúc Sùu U Gộ hạ một đạo chỉ lệnh quả như tới. Hít cơ Lời này vừa đến, đã sớm chờ đợi giờ khắc này sở nọ l t đem trên tay hỏa diễm trực tiếp nổ tung ngay sau đó thân thể của nó giống như là bị nướng qua đồng dạng, làn d a màu xanh lam xuống xuất hiện một loại nhiệt độ cao lúc mới có thể xuất hiện đỏ ử n g Mà Ato Masno bên này. Sở cổ thi triển thực có chút quá vội vàng, bởi vậy dựa vào phì dởun cùng hít cỡ giạt hai cái này kỹ năng, sở nọ lạt vậy mà xông phá cái này kinh khủng hàn ý đồng thời lại một lần nữa đánh trúng vào ạ bộ mạt nộ. Lần này dù cho có ỉ n h r n h kỹ năng trợ giúp, ạ bộ mạt nộ cũng có chút đứng không yên. Hoa t h u ộ c tính công kích đối với nó mà nói lúc bốn lần tổn thương, cũng may mắn sở nọ lạt bên này mới hoàn thành tiến hóa không bao lâu, đối mấy cái này kỹ năng trưởng k h ô n g mức độ còn chưa đủ sâu. b ằ n g không h ì v ẹ n vẹn là vừa rồi đánh vào người một chút, có lẽ bây giờ nó liền muốn chuẩn bị cân nhắc rút lui xử nghi. mặc dù dạng này rất mất mặt, nhưng mất mặt nặng so tàn tật tốt đối đầu s ủ p ụ gỗ bọn hắn chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, mà đối thủ của nó nhóm cũng sẽ không thả dạng này cơ hội tốt. đương nhiên bây giờ nó còn có cơ hội lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. dù sao đơn tuần đẳng cấp đến xem, s ờ nọ là so với nó rất lại phía sau một cái lớn đẳng cấp. nếu như không phải s ờ nọ là tố chất thân thể quá mức đi tiên, ạ bộ mặt n ộ là tuyệt đối sẽ không rơi xuống bây giờ loại cục diện này. nhìn thoáng qua đồng dạng lâm vào khốn cảnh mạ mộ suy nệ, nguyên bản tâm tình không tốt lắm ạ bộ m ặ n ộ trong nháy mắt liền thăng bằng. không phải bọn chúng không đủ mạnh, chỉ trách lần này gặp phải đối thủ là cái đồ biến thái. tâm tính thăng bằng sau đó, a bộ m a n n o lập tức liền quyết định làm cuối cùng đánh cược chuẩn bị. một bên khác sở nọ lạt hiển nhiên cũng nhìn ra nó ý nghĩ, thế là nó cũng giống vậy tại sở tộc hải. tại a bộ m a n n o kỹ năng xuất thủ trước đó, suuugo cấp được tiên cơ, sở nọ lạt một lần nữa, hit cơ g i c h ư ơ n g 701, công thành trở về, chương 701, công thành trở về. suuugo một bên chú ý trả d g i ậ t tình huống một bên chỉ huy sở nọ lạt làm ra phản kích, không thể không nói, sở nọ lạt lần này biểu hiện s á c thực 10 phần chói sáng, mặc dù trước đó không lâu nó ngăn chặn qua dễ d í n n thậm chí là dễ gỉ g ạ nhưng trên thực tế, thời điểm đó nó duy nhất có thể khiến người ta chú m ụ c cũng chỉ có ra dạy thịt béo điểm này. càng nhiều công lao còn tại giờ dạng ôn ạ h trước đó c h ả gì giật cũng xì rộ trên thân. nếu như không có bọn chúng phân tán dễ đinh ò ỏ a lực vung vãi, có lẽ lúc này s ờ nọ lạt vẫn nằm tại bộ kẹm ẩ n center chờ đợi vết thương kết lại. bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. cùng ạ vô ma s n o trận này đối chiến, để s ù h ủ gỗ đối s ờ nọ lạt thực lực có một cái càng thêm toàn diện nhận biết. lúc này s ờ nọ lạt mang theo h ị t cờ g i t đã hướng ạ vô ma s n o v t tới. ạ vô ma s n o chuẩn bị đánh c c lần cuối cũng đã chuẩn bị xong.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 Phò c ư b ơ lặt cùng s ở n ọ là hịt cờ giạt rất nhanh liền gặp phải cùng một chỗ. Lần này song phương đều xem như có chuẩn bị mà đến. Bên này toàn lực chuẩn bị sau đó va chạm, thậm chí khiến cho đồng dạng đang kịch liệt đối chiến bên trong t r ạ dị giật cùng mạ mộ suy n ẹ lựa chọn chậm dần trên tay thế công, không thể không đem bộ phận lực chú ý nhìn về phía bên này. Va chạm phát ra bạo tạc bạch quang đi qua sau, song phương lấy thế hòa kết thúc. Nói đúng ra, nếu như đơn tính một kích này lợi nói, c h i ế m t i ệ n nghi không thể nghi ngờ là ạ bộ m s n n đ ẳ n g cấp cảnh giới cao hơn nó. Tại năng lượng vận dụng lên không phải lúc này sờ nọ lạt có thể so sánh, lại thêm sờ nọ lạt cuối cùng dùng chính là nhục thân âm, dù cho có kỹ năng bảo vệ, nhưng cái này cũng không thể bảo đảm nó không nhận một chút tổn thương đương nhiên, đây chỉ là đơn xuất ra lần đụng chạm này mà nói. Nếu như tiếp tục mang xuống, s ù h U Go tự tin sờ nọ lạt tuyệt đối có thể làm cho, a bộ mặt n o nhận thức lại đến thịt cái từ này, cho nên cuối cùng song phương đều chấp nhận thế hòa kết quả này. Dù sao bọn hắn bản thân cũng không có cái gì không thể điều giải mâu thuẫn, s ù u U Go cũng không định để sờ nọ lạt bị quá nhiều tổn thương, dù cho nó năng lực hồi phục rất không tệ đạt thành chung nhận thức về sau. Song Phương Phi thường ăn ý đình chỉ chiến đấu, với hạ bộ mạt nộ lui ra phía sau biến mất tại sau lưng biển cây về sau. Su Hugo hướng sở nọ lật ném ra mấy bao số lượng nhiều bao ăn no năng lượng thực phẩm với tư cách hao. Ngay sau đó liền đem lực chú ý thả sẽ tới trả d ị giật bên này. Trên thực tế, khi nhìn đến hạ bộ mạt nộ rút lui sau đó, mạn bộ suy n ẹ cũng sinh ra t h i ý, chẳng qua là trả d ị giật tính công kích rõ ràng muốn mạnh hơn sở nọ lạt. Nay lại giống như là vẫn không muốn thả nó ly khai. Su Hugo nhìn một chút thời gian, cũng không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Trả dì i ậ t đừng có lại kéo. Inferno. Trên bầu trời tùy ý phun ra hỏa diễm, t r ạ dì giật sau khi nghe được, lập tức thao túng hỏa diễm để phía dưới sân tuyết biến thành một mảnh inferno ổ b i ể n lửa. Mà lại đó cũng không phải một cái đơn giản inferno nổ kỹ năng, trong này nó cố ý dung nhập phỉ d sở tinh cùng ý lệ gạt tính. Bởi vậy, cái này inferno đối với mạ m ổ suy n ẹ mà nói, không thể nghi ngờ là trước nay chưa từng có đại nguy cơ. Trọng yếu nhất chính là, c h à dì giật cũng không có tại thả xong inferno phía sau dừng tay, vì càng nhanh kết thúc trận chiến đấu này, tại inferno phóng thích sau đó, nó đem toàn thân rất cực nóng hỏa diễm đều tập trung đến miệng bên trong. sau đó một đạo nương theo lấy long h ố n g p h í giờ bờ lật mang theo vô biên ngọn lửa hướng mà mạ mộ suy nệ đụng tới lần này mạ mộ suy nệ không dám chống đỡ được nếu như bị cái này mấy lần trúng đích mạ mộ suy nệ không dám hứa chắc sau đó chính mình còn có thể hay không bình yên rời đi nơi này trước đó bởi vì ạ bộ mạ nộ rút lui mà sinh ra t h o á i ý trong nháy mắt chiếm cứ trong đầu của nó chẳng qua là một g i â y đồng hồ thời gian mạ mộ suy nệ liền làm ra tuyệt chạy mạ mộ suy nệ chọn chúng một cái phương hướng trực tiếp sử dụng tát đao tiếp lấy lấy đường phi nước đại nên ngang rời đi chả gì do hiển nhiên còn muốn truy kích.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 trên mặt tuyết cái h ô thậm chí chạ gì giật lưu lại còn không có dập tắt cái kia một mảnh g i ã hỏa không một không đ a n g kể lấy chiến đấu kịch liệt tốt t ỉ dục đến h i ê n ngươi ra sân đem chiến trường thu thập một chút đặc biệt là những cái kia hỏa diễm phải tất yếu toàn bộ dập tắt biết không con mắt thèm s ớ n nọ là hưởng thụ thức ăn ngon sỉ dụng có chút không có k ị p phản ứng nó n g ọ u nhiên quay đầu sau đó hướng về s ủ h ủ cụ chỉ chỉ chính mình giống như là đang hỏi vì cái gì một đầu cá con làm đừng nói ta không chiếu cố ngươi có đi hay là không không đi ta để sờn nọ là đi tin tưởng nó hẳn là rất tình nguyện lại nhiều mấy phần mỹ thực Suu U g ổ đem cá con làm cùng sở nọ là hai cái này, t r Dục nhược điểm trí mạng cùng một chỗ mang ra ngoài, Tri Dục nơi nào còn có không theo đạo lý, mà lại đây đối với nó mà nói cũng không phải việc khó gì. Bất quá là một phát nước b ọ sự t ỉ n h dù cho chạ gì giật tiến hóa sau hỏa diễm khó kiếm một chút, nhưng nơi này dù sao cũng là bắc địa băng nguyên, lại thêm mất đi năng lượng cung ứng bọn chúng tựa như là không có dễ chi thủy động dạng, tối đa liền là nhiều phế mấy phát nước b ọ n Rất nhanh, Tri Dục liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cao hứng bừng bừng chạy tới s u bên kia đi lĩnh thưởng.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 trương 702, quái gì? trương 702, quái gì? tại bước vào sở nào biển city trong nháy mắt, s ủ h u g o trong ba lô cái tia hai khối không có năng lượng đã sợ tồn lặng lẽ lóe lên một cái đi ở phía sau, sử d ụ cao mày hướng s ủ h u gỗ ba lô nhìn thoáng qua. lại thế nào à nha? nhanh lên đi con vịt, bây giờ vừa vặn bắt kịp cơm tối thời gian. s ủ h u g o xoay người hướng dừng lại sử dụng hô, n người bên trong sử d ụ lập tức tỉnh lại. ngay sau đó chuyển tới s ủ h u gỗ phía sau, nảy dựng lên kéo một chút túi đeo lưng của hắn. sử d ụ cái này cử chỉ khác thường đưa tới s ủ h u gỗ chú ý, hắn đè xuống sử d ụ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 Tốt, về trước đi lại nói. s u h u g o đối như cũng nhìn chằm chằm ba lỗ xì sì ụ c nói. t h sì ỉ dụ bị s u h u g o thuyết phục, một đoàn người tiếp tục hướng về c á c Phong Đạo Quán phương hướng đi đến. Từ khi dễ gỉ gỉ gạt sự kiện phát sinh về sau, c á c Phong Đạo Quán liền trở thành toàn bộ s ở nảo b i n City nơi an toàn nhất đồng thời cũng là lưu thủ tại s ở nảo biển City bên trong. Tất cả huấn luyện ra cùng nhân viên công tác căn cứ. Trước mắt mặc dù dễ gỉ gỉ gạt đã bị tạm thời không chế, nhưng trên thực tế s ở nảo biển City trước mắt vẫn còn không tính là an toàn, chăm sóc trùng kiến công tác cũng vẫn vừa mới bắt đầu. Cho nên lúc này sơ nảo biển City tạm thời còn không có dẫn đạo tránh hỏa cư dân trở về. đ ư t ố i sự tình rất tốt giải quyết. c a n bệ sở ăn bài đầu bếp tay nghề phi thường đ ồ n g cái này khiến ngay từ đầu vẫn không yên lòng xì dục một lần nữa trở về đến thức ăn ngon ô m ấp đương nhiên. s u h u c o cũng không có lãng quên chuyện này, nguyên bản hắn là chuẩn bị têu lên tớ dọ phệ sổ hoặc hỗ trợ nhìn một chút, nhưng ở bọn hắn ly khai sau đó không lâu liên minh liền phái người tới hiệp trợ xử lý r ễ gỉ gỉ gạt sự tình. Bởi vậy tớ dọ phệ sổ hoặc tạm thời không có thời gian để ý tới hắn chút chuyện nhỏ này, cũng chính là thế nào, sự nghi ngờ này tạm thời chỉ có thể chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết á n uống no đủ. s u h u mang theo nhóm b ổ kệ mẩn về tới Cát Phong Đạo quán trong phòng khách. với tư cách dễ rỉ g ỉ g ạ t sự kiện nhân vật mấu chốt, sủi b ọ biểu thị chính mình điểm ấy mặt bài vẫn phải có. lúc này hắn reo lên l ý dạ cùng một đám bộ kệ mần bắt đầu tìm kiếm ba lô, ý đồ muốn tìm xảy ra vấn đề chỗ. ba lô bề ngoài nhìn lấy không lớn, nhưng với tư cách liên minh tiểu mới nhất thức không gian ba lô, trong này chứa đồ vật so lì dạ trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều. vì nướng, dự phòng lều vải còn có cái này lò vi ba ta đều có thể lý giải, nhưng cái này nguyên là lúc nào nhét vào trong ba lô đi tiền b ố một cái giường. l ý dạ chỉ vào núi nhỏ bên cạnh cái kia một tấm mới vừa bị sử dụng đẩy ra ngoài cái giường đơn n g ạ c nhiên hỏi. không, đây không phải trọng điểm. ngươi trước tiên hỗ trợ kiểm tra một chút những vật này có vấn đề hay không. trọng điểm đặt ở những cái kia đạo cụ trên thân. Su Hugo một bên đem cái giường đơn đẩy lên một bên, một bên khác hướng Lý Dã nói. Lý d ạ sau khi nghe xong, cũng không có ở phương diện này bên trên xoắn xuýt quá lâu, nói thầm hai câu phía sau liền tiếp tục hỗ trợ kiểm tra vật phẩm khác đi. Cuối cùng, lần này toàn phương diện kiểm tra cũng không có tìm tới cái gì dị dạng địa phương, có lẽ duy nhất đáng giá chú ý cũng chỉ có hai cái kia từ trong rừng dẫm nhặt được, không có năng lượng kỳ dị đã sở t ồ n mà đây cũng làm ỉ d ụ c trước tiên phát hiện. Kỳ thật ngươi có phải hay không có đồ vật gì nhét vào giường dậm tiền bối? Nếu không chờ ngày mai chúng ta trở về tìm xem xem. Suu U c nhìn thoáng qua như cũ suy tư s ị dục sau đó đối Lý Dạ lắc đầu. Không, cũng không có. Tốt thời gian cũng không sớm ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong hắn liền để Lý Dạ trở lại gian phòng của mình đi. Lý Dạ đi rồi, Suu U c mang theo nhóm tổ kẹm ẩ n lại một lần nữa loại bỏ một lần, dị dục phản ứng để hắn có chút không nắm chắc được. Tốt, có thể là ngươi quá nhạy cảm. Ngày mai ta tìm cơ hội để dọn dẹp h s gạc hỗ trợ nhìn một chút. Đêm nay liền đến nơi này đi. Suuu gỗ cuối cùng đ e m lần này tự tra hành động vẽ lên dấu c h ấ m trọn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời quang m â y tạnh là cái khó được thời tiết tốt. Dựa theo thường ngày lệ cũ, Suu gỗ sáng sớm liền mang theo nhóm bộ kệ mần bắt đầu thông thường rèn luyện. Không biết có phải hay không là nhận lấy dở dạ gỗ nẹt cùng sơn ọ l ặ t liên tục đột phá kích thích. Hôm nay mọi người nhóm tính tích cực đều rất không tệ. Trọng yếu nhất là, suy si dù vậy mà tại bản thân rèn luyện bên trong hoàn thành đ ộ a phá, một bên khác lũ cả gì ổ giống như cũng lĩnh ngộ được lực lượng mới, nhìn qua khoảng cách tiến thêm một bước cũng đã không xa. Chẳng qua là lúc này s u gỗ lại có chút cao hứng không nổi. Ui. Tiền bối, ngươi vẫn ngẩn người ở đó làm gì? Mau tới đây chúc mừng a! Vây quanh Sỉ Dỗ cùng Lũ Cả gì ồ lì ra đột nhiên hướng s u h u g ỗ hô đồng thời Sỉ d ụ cũng chạy tới giống như là chuẩn bị kéo hắn qua. s u h u g ỗ tùy ý Sỉ Dỗ lôi kéo nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Vừa rồi, ngay tại Sỉ Dỗ bắt đầu tự hành đột phá trước đó, ở xa cạn tổ giác thúc cho hắn phát tới một cái khác tin tức tốt, một cái cùng nghệ vú Lũ t i hòn sờ tổn mỏ có liên quan tin tức tốt. Trong tin tức xưng tại hắn vốn có tiểu đường hầm xuống bọn hắn phát hiện mới một đầu đ sợ tổn á mạch, mà căn cứ bọn hắn thăm dò biết được, đầu này khoáng mạch cất giữ số lượng nhiều đến kinh người.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 gần gàng h e vậy lập tức từ cái bóng bên trong nhảy ra ngoài, sau đó chờ đợi s ủ hữu gỗ chỉ thị mẹ gà g h ệ v ô lũ thị hòn gần g à hắn đột nhiên cao giọng hô trung quanh tất cả b ộ ổ kệ mẩn bao quát l ũ d ạ ở bên trong toàn bộ nhìn bên này đến gần g à s ử n g sốt vài giây đồng hồ tiếp lấy liền bắt đầu tiến hành mẹ gà g h ệ v ô lũ thị hòn gần g à mẹ gà g h ệ v ô lũ thị hòn quá trình bị s ủ hữu gỗ thu hết vào mắt ngay tại nó sắp hoàn thành thời điểm s ủ hữu gỗ lại lặng lẽ lui về phía sau mấy bước còn có mới vừa hoàn thành tiến hóa mẹ gà gần g à n h ì n thấy s ủ hữu gỗ lui lại lập tức bắt kịp muốn cùng một chỗ theo tới lúc này s ủ hữu gỗ lại lên tiếng Các người r ố t cuộc là thứ gì? s ủ h u gỗ lời này vừa ra, trung q u a n h hắn đột nhiên giống như là dừng lại đồng dạng, chỉ có một giây sau đó lập tức liền khôi phục lại. Ngươi đang nói cái gì a tiền bối? Có đúng hay không lập tức quá nhiều tin tức tốt bị tạm thời không có kịp phản ứng. l y Dạ vừa nói một bên mang nhóm đổ kẹm m n h ư ớ n g sủi h gỗ bên này vây quanh. Lúc này s ủ h gỗ liên tiếp lui về phía sau, t h ẳ n g đến cuối cùng bị buộc đến một chỗ g ấ c tường. Tại nguy cấp này thời khắc, s ủ h u gỗ trong bọc cái kia hai viên kỳ quái đạ s ợ tổn đột nhiên thả ra một trận q u a mang. Chương 703 n g cảnh cùng nguyên do. Chương 703 n g cảnh cùng nguyên do. Quang mang rất nhanh liền đem Sùu u gỗ toàn bộ bao trùm. Sùu u gỗ chỉ cảm thấy trước mắt n h ấ t bạch, tiếp lấy cũng cảm giác buột b u ộ t ở trên người gờ dạ vị tỷ hoàn toàn biến mất, cả người trôi nổi tại một cái tản ra thất thải quang mang đặc thù thế giới bên trong. Trước đó bị hắn đặt ở ba lô tầng dưới chốt hai cái tia kỳ quái đã sở tổn, lúc này đã tan ở cùng nhau, đồng thời biến thành một đầu thần bí lâm vũ. Không đợi Sùu Uộ gỗ làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, một thân ảnh cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Sùu u gỗ trước mặt. Cờ d ẹ sẽ lìa. Khi hắn hô lên cái tên này sau đó. s u h u g o chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mở mắt lần nữa thời điểm hắn mới phát hiện chính mình còn tại đạo quán khách phòng trên giường. Mà đem hắn đánh thức thì là tối hôm qua canh g i ữ ở bên cạnh hắn lũ c a dì ổ, cái kia một trận trời đất quay cuồng chính là nó tại lay động s ủ h u g o tạo thành. Ngoại trừ nó vẫn duy trì tỉnh táo bên ngoài, s ủ h u g o cái khác bổ kẹm m n đều còn tại ngủ say ở trong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra lũ c a dì ổ? Mặc dù cũng là đang ngủ say, nhưng s ợ nọ l c trà dì rất cùng gần gạ tình huống hiển nhiên có chút không thích hợp trong chớp n h á này để s ủ u g trở nên khẩn trương lên. l u c a g ì ổ còn chưa làm ra trả lời. một thanh â m đột nhiên từ sủi u gỗ đấy lòng vang lên mộng cảnh ảnh hiện thực ác mộng thần ảm ai phù mồn ai l ầ n cái này đức quãng vẫn mang theo âm thanh bận lời nói cũng không để cho sủi u gỗ tỉnh táo lại lúc này sủi u gỗ cũng đã không để ý tới cái khác để lùi cả gì ổ lưu lại tiếp tục lưu ý cái khác bổ kệ mần tình huống sủi u gỗ trước tiên xông ra g i a n phòng đi tìm tòi dò p h è sổ hoặc đang chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn công tác tòi dò p h è sổ hoặc không có chút nào chuẩn bị bị hằn kéo tới thế nào sủi gỗ đến cùng chuyện gì xảy ra s ủ hữu gỗ trong phòng, bên cạnh Lý Dạ cũng đã nhận ra một chút không thích hợp. Lúc này đã cùng lũ cả gì ổ trở ở chỗ này, ta cũng không biết giải thích thế nào. t ỏ d ọ t v sô hoặc ngươi xem trước một chút gần g ạ tình h u ố n g của bọn nó, cái khác chi tiết ta bên này lại cùng ngươi nói một chút. Nghe được s ủ hữu gỗ về sau, t ỏ d ọ t v sô hoặc nhẹ gật đầu sau đó lập tức bắt đầu kiểm tra gần g ạ tình h u ố n g của bọn nó. Vừa tiếp xúc với tay, t ờ d ọ t v sô hoặc trong nháy mắt liền minh bạch s ủ hữu gỗ vì sao lại gấp gáp như vậy, càng là kiểm tra t ọ sô hoặc trên mặt vẻ mặt liền nghiêm túc một điểm. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì hắn phát hiện vấn đề. vấn đề lớn nhất ngay tại ở đi qua kiểm soát của hắn gần gạ thân thể của bọn chúng phi thường khỏe mạnh hơn nữa còn là trước nay chưa từng có khỏe mạnh căn bản cũng không giống bọn chúng bây giờ biểu hiện ra dạng kia bên ngoài thân tràn ngập quỷ dị hắc khí trên mặt vẫn ẩn ẩn mang theo thống khổ d g vẻ chỉ có đi qua kiểm tra cẩn kẽ kết hợp với sủi u gỗ trước đó tao nộ t a dọ p h ẹ s so ô h o ạ c trong lòng đại khái có phương hướng là ta hại gần gạ bọn chúng t a dọ p h ẹ s so ô hoạt thở dài một hơi ngươi đừng nói như vậy t a dọ p h số h ạ ai cũng không ngờ được cuối cùng sự tình sẽ phát triển thành dạng này một bên l ỷ dạ có chút nghe không hiểu hai người đang nói cái gì tiên bối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 cũng không lâu lắm gần gạ mấy cái trên mặt biểu lộ trở nên không có trước đó thống khổ như vậy, chỉ có dù cho t ờ rọ phệ sổ hạc không nói, s u h u g o cũng biết đây chỉ là chị ngọn không chị gốc cách làm, đ ã c ờ dự sự tình sau đó có thể lại thương lượng. bây giờ gần gạ bọn chúng trên người vẫn để có thể giải quyết đúng không? tõ rọ phệ sổ hạc, s u h u g o cảm xúc có chút ổn định, một bên lo h u gần gạ bọn chúng trên người v ấ n đ ề một bên hắn cũng mơ hồ cảm giác được từng cơn đau đầu. ly g a nhìn thấy tình huống của hắn không đúng, đi nhanh lên tới đem hắn đỡ tốt. người không sao chứ tiền bối? nàng có chút lo lắng mà hỏi, s u u g khoát tay áo biểu thị chính mình không có việc gì. lúc này t g i ò phe xù bạc cũng đình chỉ động tác trên tay, tỷ dục với mấy cái bổ k ẹ mần hắn cũng đã kiểm tra qua, tương đối gần gạ bọn chúng mà nói, tỷ dục tình huống của bọn nó vấn đề không lớn. ngươi ngừng lại, tỷ dục bọn nó vấn đề không lớn, chỉ có khả năng yêu cầu thời gian nhất định đến trừ tận gốc thể nội lưu lại mộng cảnh năng lượng. còn gần gạ bọn chúng, ta đoán chừng lần này ngươi cần phải đi một chuyến v ù n m u n ai lần. t g i ò phe xù bạc chỉ một chút s ủ h dụ gỗ trước đó lấy ra lần nào h ịn, sau đó nói tiếp, cơ d sẽ l hạ xuất hiện hẳn là cảm giác được các ngươi trên thân thuộc về đ ạ cờ dị áp n g n g lực lượng, trên thực tế sở nọ l ặ cùng trạ dị d ầ tiến hóa.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 nghe được tọa dõi phè số h o ặ c sau khi trả lời, s u h u g o trầm mặc một hồi, rất nhanh hắn liền làm ra quyết định. Nếu là dạng này, như vậy sử dụng bọn chúng tạm thời liền nhờ ngươi tọa õ phè số h ó c l u c a g i ồ, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Lý Dạ sau khi thấy muốn nói cái gì, s u h u g o nhìn một chút liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Lý Dạ, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu khán một chút. t ờ a d õ phè số h o ặ c bên này liên quan tới rễ gỉ gỉ gặt công tác vẫn chưa hoàn thành, cho nên ta biết rồi tiền đ ố i Nơi này liền giao cho ta đi, ngươi cùng l c a g i cẩn thận một chút. Lý Dạ hừ một hơi sau đó gật đầu đồng ý. trên thực tế nàng cũng rõ ràng tình huống như vậy nàng có thể giúp một tay kỳ thật không nhiều tại hắn đi theo quá khứ để sủi u g ỗ phân tâm còn không bằng lưu tại bên này hỗ trợ chiếu khán mà lại nói không chắc với ấp x i dục bọn chúng tốt sau đó có thể đến giúp sủi u g ỗ gấp cái gì sủi u g ỗ bên này cũng không biết rõ l ý dạ dự định chỉ có coi như biết rõ hắn lúc này cũng không có thời gian lãng phí gần gạ tình huống của bọn nó không thể kéo quá lâu mặc dù tỏ rõ phe sổ h ặ c không có nói rõ nhưng sủi u g ỗ có thể từ trong lời của hắn nghe được bây giờ tình huống của bọn nó rất tồi tệ mang xuống tỏ r ọ p h s hạc cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì vừa nghĩ, Suu h Go dùng tổ kỹ bạn đem gần gã, Cha Di giật cùng sở nọ lật một lần nữa thu vào tổ kỹ bạn, tùy tiện thu thập một chút lương khô cùng nước sau, Suu h Go cùng lù cả gì ấu lập tức hướng về sở nào biển City phía bắc Phùn Mùn Ai lần xuất phát. chương 704 ác mộng giáng lâm chương 704 ác mộng giáng lâm cánh đồng tuyết bên trên, Suu h Go dựa theo Long Vũ chỉ thị một đường hướng về lại thêm phía bắc Phùn Mùn Ai lần t i ế n đến, gào thét Hàn Phong cũng không thể để hắn chậm lại dưới chân bộ pháp, nghĩ đến gần gã bọn chúng trên người dọa người c ả n tượng, Suu Go tâm t ư ợ như là tại bị hỏa phần đốt đồng dạng, trong lúc vội vàng. Suuugo kém chút bị dưới chân tuyết đ ộ n g t r o trượt chân, còn Tốt Lũa c d i ệ Tay mắt lanh lẹ. Cảm ơn ngươi Lũa c d i ệ Suugo một lần nữa đứng đ ứ n g phía sau hướng một bên Lũa c d i ệ nói một tiếng cảm ơn, tiếp lấy liền chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Mặc dù có lần n h y t n h với tư cách chỉ dẫn, nhưng trên thực tế hắn cũng không rõ ràng phủn mủn ai lần vị trí cụ thể điều này sẽ đưa đến Suugo không có cách nào tính ra hắn cách chỗ cần đến vẫn còn rất xa, còn cần bao lâu thời gian mới có thể đến đạt. Hắn hiện tại không có nhiều thời gian có thể lãng phí đem thổi tới kính bảo hộ bên trên đông tuyết biến mất. Suugo mang theo l ũ Cả d i tiếp tục tiến lên tiến. từ sơ nào biển City rời đi về sau hắn một khắc đều không có ngừng qua. Lúc này bọn hắn đã xuyên qua trước đó cái kia một mảnh rừng rậm, đi tới một tòa trên tuyết sơn. căn cứ cản cơ sở cung cấp địa đồ, chỉ cần vượt qua tòa này núi tuyết như vậy bọn hắn con đường sau đó nên liền sẽ dễ đi chút ít. Núi tuyết đằng sau là càng rộng lớn hơn băng nguyên, đến bên kia mới xem như chân chính tiến vào xỉ nội đại lục bắc cực băng nguyên, mà truyền thuyết cờ r ẹ sẽ lìa ạ p h n m u n ai lần chính là tại cái này bắc cực băng nguyên tây bắc hải v bên trong. Kỳ thật phàm là giờ dạ gỗ này hoặc là trạ gì r ậ t có một cái tại, u gỗ giờ phút này cũng không cần khổ cực như vậy. Chỉ tiếp chính là. bây giờ ngoại trừ lũ cà gì ồ bên ngoài h ắ n cái khác bộ kẹmẩn đều hứng chịu tới ảnh hưởng trên thực tế s ù u u gỗ cũng cân nhắc qua hướng những người khác mượn mang người phi hành bộ kẹmẩn nhưng vấn đề là sợ n ã o biển city bên trong tồn tại phi hành bộ kẹmẩn bên trong cũng không tồn tại có thể ngăn cản bỡ lỡ gì sạt tồn tại cũng chính là dạng này s ù u u gỗ mới không thể không lùi lại mà cầu việc khác tuyển trạch tốn thời gian dài nhất đi bộ phương thức phong tuyết từng bước lớn lên trước mắt triệt để biến thành một mảnh trắng xóa lúc này dù cho x ù u g có thể dựa vào l c g tiếp tục đi đường nhưng chính hắn cơ thể cũng muốn ăn không tiêu dứt khoát hắn đành phải thừa cơ hội này nghỉ ngơi một chút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 Sưu hủ gỗ trên mặt biểu lộ liền nghiêm túc lên. Một bên lũ cạ dì ô lập tức tới ngay hỗ trợ lợi dụng ô dạ áp chế trên người nó tiếp tục lan tràn hắc khí. Nhưng này hắc khí tựa như liên tục không ngừng đồng dạng, lũ cạ dì ô áp chế cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ác ngộng, giáng lâm, đ ặ t hai, nhìn kỹ. Gần gạ giống như là tạm thời tránh thoát cơn ác n g ộ n g không chế. Trong miệng Đức q u á n g nói với lũ cạ dì ô. Trên thực tế, nếu như gần gạ bọn chúng không phải tại tiến giai loại thời khắc mấu chốt này bị đối phương nắm lấy cơ hội, kỳ thật lấy thực lực của bọn nó khẳng định là không đến mức giống như bây giờ không hề có lực phản thủ. Chỉ có thể nói, cơn ác n g n g này lực lượng quá mức quỷ dị.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 vẹn vẹn từ khí tức bên trên xem liền biết đây mới thực là ác n g ộ n g thần giáng lâm. l u k a d i ồ trong nháy mắt đem toàn bộ tinh lực tụ tập lại, tiếp lấy cùng s ủ h ủ gỗ liếc nhau một cái. Song p h ư ơ n g Phi thường ăn ý kích hoạt lên trong tay kỳ sợ tổn cùng mẹ gạ hệ v ô lũ tỳ hòn sợ tổn, mẹ gạ hệ v ô lũ tỳ hòn quang mang đem hạ giờ bước lui mấy phần. Hai giây qua đi, mẹ g à lũ Cả Dị ố ngăn tại đạ c ờ giày trước mặt. Đạ c ờ giày hiển nhiên không có nói nhảm nhiều như vậy, tại mẹ gạ lũ Cả Dị ồ hoàn thành tiến hóa phía sau trực tiếp lựa chọn xuất thủ. đi xa lệ, đặc t u n xe tiện tay mà ra. l u Cả Dị ồ lập tức cơ lấy năm đấm lần lượt đáp lại quá khứ. Chẳng qua là mấy cái này kỹ năng đối chiến, liền để đ ạ Cờ Dị cùng Mẹ Gạ Lũ Cả Dì Ô đánh cho Phong Ba Quyệt. h ầ n Bí Quái Đản, Mẹ Gạ Lũ Cả Dì Ô biểu hiện để đ ạ Cờ Dị có chút kinh ngạc. Với tư cách ác ngậm thần nó, thực lực có lẽ do so ra kém cấp cao nhất truyền thuyết bộ kẹm ẩ n Nhưng bằng mượn thần bí quỷ dị ác ngậm năng lực, cho dù là đỉnh cấp truyền thuyết bộ kẹm m n cũng không nhất định có thể theo nó trên tay chiếm được chỗ tốt. Trên thực tế, tại thế giới bộ kẹm mần bên trong ngoại trừ có thể xua tan cơn ác ngậm cờ rẻ sẽ lìa để nó cảm thấy kiên kỵ bên ngoài, cái khác bộ kẹm m n phần lớn cũng không bị nó để ở trong mắt. Cho tới nay, đ ạ Cờ Dị đều nhìn kỹ hắc ám. Bóng ma cùng ác n g vì mình độc chiếm. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái bổ kẹm ẩ n động nó coi là độc chiếm lĩnh vực. Nguyên bản cũng không rất đem những thứ này để ở trong lòng đ ạ cờ gì trong nháy mắt đã nhìn chằm chằm gần gã. Nó sở dĩ khẩn trương như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì ác n g n g thần sương hào giao phó nó, chỉ có hoàn toàn trưởng khống cơn ác n g n g năng lực. Hắc ám cùng bóng ma, trước mắt cũng không pi t h c nó. Nhưng không thể nghi ngờ, liền trước mắt thế giới bổ kẹm ẩ n bên trong, đ ạ cờ gì không thể nghi ngờ là đối hai cái này lĩnh vực tinh thông nhất đại sư. Chỉ cần đem hai cái này lĩnh vực triệt để trưởng khống. Như vậy sau này cho dù là nắm trong tay mộng đẹp cùng mộng cảnh xua tan năng lực cờ rẻ sẽ l ì hạ cũng sẽ tại trước mặt nó cúi đầu. Bởi vậy, đ ạ cờ rẻ như thế nào lại cho phép cái khác bộ kẹm ẩ n vào lúc này đúng c h à m bọn chúng? Mặc dù gần gạ cũng không phải là truyền thuyết bộ kẹm ẩ n nhưng ở trên người của nó, đ ạ cờ chỉ cảm nhận được một cô vi diệu uy hiếp. Cũng chính là cái này uy hiếp, để đ ạ cờ c h không tiếc cần nút lâu như vậy, cũng nhất định phải đem gần gạ xóa đi. Về phần tại sao còn muốn đối x ủ h ụ g ộ cái khác bộ kẹm ẩ n ra tay, lý do rất đơn giản, s g thực lực không yếu, suy yếu suy n g thực lực chẳng khác nào chặt đứt gần gạ cuối cùng một sợi sinh cơ. chẳng qua là đ ạ cờ dịch cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp lũ c ạ d i ổ thực lực nghĩ tới đây nó hai tay một đài một cái đen nhánh đặc vội xuất hiện tại trước ngực ngay sau đó hướng mẹ gạ lũ c ạ d i ổ khai triển vòng tiếp theo công kích chương 705, t r n h ác ộ n g chương bảy t r ă n g năm ác động đ ạ cờ dài đặc vội vẹn vẹn đã đưa mệnh lực hút cụ tượng hóa bóng đen ma chảo liền đã thắng qua gần gạ lô đen một bậc cái này còn không có tính cả đặc vội bản thân kỹ năng uy lực mắt thấy đặc vội bên trong vươn ra bóng đen ma chảo tại theo khói đen chế tạo bóng ma từng bước tới gần mẹ gạ lũ cà ri ổ đầu tiên cân nhắc đến liền lá sụu u gồ nó lui về sau hai bước đem lặng lẽ tới gần chị ma chảo đánh tan ngay sau đó hai tay lửa cùng lôi sẽ lẫn một trận đom đóm rung động lôi hỏa tại lũ cà ri ổ vùng vẩy ở giữa đống đại thịnh chỉ thấy nó xoé cánh tay ra quyền một cái xinh đẹp đường cong chín bỏ làm m ư gần tất cả ma chảo đánh nát đồng thời đem chúng quanh khói đen cũng quét sạch trống không lôi hỏa kiến công lũ cà ri ổ lập tức t h ừ a cơ tới gần chẳng qua là đặc vòi chí mạng lực hút đối lũ cà ri ổ ảnh hưởng cũng không nhỏ tại khoảng cách đã cờ d i còn có 5 bước khoảng cách lúc nó dừng bước kỳ thật lúc này phong nhỏ đã sớm lúc trước chiến đấu bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát tại đã cờ d i đặc vòi lôi kéo thôn về xuống. cuối cùng ngoại trừ vài đoạn coi như kiên cố chân tường bên ngoài, nơi này đã không có một tia trước đó huấn luyện ra phòng nhỏ bộ dáng chiến đấu như cũ n g đang kéo dài. Mẹ gạ l ụ cạ dị ẩ khó chơi mức độ ngoài đ ã cờ dĩ g ó trước. nhìn thấy lũ cạ dị ổ sắp tới gần đến bên người lúc, nó không thể không bông ra tại gần gạ trên người tay. xoay người vô số sạ đảo bạn giống trên bầu trời bông tuyết đồng dạng hướng mẹ gạ lũ cạ dị ẩ rơi xuống, lũ cạ dị ẩ chi phối h à n h n h ị tránh né lấy cái này mưa đạn đồng dạng công kích. cho dù ở lúc này nó cũng không quên n ế m thử đem gần gạ từ bên kia cứu trở về. chẳng qua là đáng tiếc là đ ạ cờ dĩ không có cho nó cơ hội này. lúc này. Đại Cơ g i ả đã quyết tâm muốn trước giải quyết m ẹ gạ lũ cả dì ẩ cùng sủ hủ gỗ đen nhánh móng đuốc xa xa một chỉ. Đại Cơ g i ả bên cạnh đặc vòi bên trong một cái giống như nó toàn thân đen nhánh bổ kẹm mẩn từ đặc vòi bên trong leo ra. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba cho đến trung q u a n h sân tuyết không còn có địa phương có thể đứng xuống mới đình chỉ. Nhìn trước mắt này một đám toàn thân đen nhánh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng cái bóng bổ kẹm mẩn. Su Hugo dự cảm nếu như tiếp tục tùy ý Đại Cơ g i ả tiếp tục như vậy tiếp qua không lâu gần gạ thậm chí là t r à dì dợt, sớm nọ lạt bọn chúng cũng sẽ biến thành bọn chúng bên trong một thành viên đây là sủ hủ gỗ tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả. l ù cạ gì ồ, Ô dã sơ dở. Một cái hô hấp trong nháy mắt, bốn phía ô dã giống như là thủy chiều hướng l ù cạ gì ồ trước người vào tới. Tại thời gian này, m á h liệt ô dã thậm chí đem đặc vòi kinh khủng hấp thụ lực cho t r ỉ tiêu. Đạ cơ chỉ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên qua một trận hào quang màu xanh lam. Một cái tự đại, nội bộ lóe ra hỏa diễm cùng lôi điện q u a n mang, hơi mở hệ n gỉ bản hướng nó đập vào mặt. Cái này ô d a sơ dở không thể tiếp. Đạ cơ gì trong lòng còi báo động văng lên, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Nguyên bản tung bay ở giữa không trung quan sát s ủ u g nó, lập tức hạ thấp độ cao. về tới cái bóng bổ kẹmẩn bảo vệ ở trong đ ố i mặt uy lực này to lớn ổ dạ s p h e r cái bóng nhóm bổ kẹmẩn một kia dư thừa cảm xúc đều không có nho a nhau hung hán không sợ chết x u n g tới trước hết nhất tiếp xúc đến ổ dạ s p h e r cái bóng bổ kẹmẩn nho nhau hóa thành bạch quang tiêu tán trong không khí đạ cơ gi trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp quả nhiên lúc này nó mới phát hiện nguyên lai tại ổ dạ s p h e r trung g i n cũng không phải là áp xúc qua ổ dạ năng lượng một đầu tiếp cận vàng lục sắc l n a ở n h đã từ ổ dạ s e r bên trong lộ ra Nó đang chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm, đột nhiên phát hiện mẹ gạ l ũ cạ d ì ổ không biết từ lúc nào đưa nó đường lui phong kín. Bởi vì lần nã hồi h ì n q u a mang, dưới chân cái bóng cũng tạm thời cự tuyệt nó tiến vào. Thấy cảnh này, Suu g o rốt cục thở dài một hơi. Gần gã bọn chúng xảy ra chuyện, lại đến bây giờ đ ã cờ dỉ nổi kích, Suu g o vẫn luôn thừa nhận áp lực cực lớn. Bây giờ thấy đ ã cờ d hải rốt cục như ước nguyện của hắn tiến vào trong cả bấy, Suu g o biết rõ cách bọn họ thu hoạch được lần này thắng lợi đã không xa. Thậm chí nếu như l cạ dỉ có thể đối đả cờ dỉ hình thành áp chế. Hắn cũng không phải là không có khả năng lợi dụng cơ hội lần này để đạ cờ g i t từ bỏ đối gần gạ bọn chúng ô nhiễm. Chẳng qua là khả năng yêu cầu từ bỏ một chút mà thôi đối diện đạ cờ giải. Tại phát hiện l ầ n nà hòi n h cùng mẹ gạ lù cả gì ở vị trí về sau, nó liền đoán được sủu gồ dự định. Sủu gồ tính toán quả thật làm cho nó có chút không kịp chuẩn bị. Đạ cờ giải thừa nhận, nó nghĩ không ra sủu gồ vậy mà lại như thế quả quyết, l ầ n nà hòi n h có thể nói là duy nhất có thể lấy chỉ dẫn phủn m u n ai lần thần kỳ vật phẩm. Mất đi là n nà h n dù cho lần này nó không công mà lui, đạ cờ giải cũng tự tin cuối cùng thắng cũng nhất định là nó. Trừ khi cờ rẻ sẽ lìa đích thân tới bằng không thì ai cũng không ngăn cản được nó đ ã cờ rẻ đem cái này gần g ga mang đi. Có thể nói lợn nã hồi hình đối với thời khắc này sủi u gồ mà nói là phi thường trọng yếu một kiện đạo cụ sủi u gồ cái này hoàn toàn là đang đánh c ự c đ ộ lợn nã hồi hình trên người thuộc về cờ rẻ sẽ lìa lực lượng có thể đối với nó tiến hành áp chế đ ộ nó đ ã cờ gì không thể hủy đi lợn nã hồi hình. Từ đả cờ gì tiến thối lượng nan biểu hiện đến xem, rất hiển nhiên sủi u gồ thành công. Lợn nã hồi hình n g ồ i tới gần một điểm, đả cờ gì ả i cũng cảm giác bản thân á ộ n g lĩnh vực nhiều hơn một phần hạn chế, nó có thể dùng càng nhiều lực lượng tiêu trừ lợn nã h hình hạn chế. nhưng nó liên quan tới hắc ám cùng bóng ma lực lượng lại không đủ để hủy diệt đầu này đáng chết lông vũ kể từ đó mẹ gã lũ cạ di ổ khẳng định sẽ tìm được cơ hội đem gần gạ cứu trợ về đi tại hắn để s ủ hữu gô bọn hắn vây g ù y cứu triệu thành công nó còn không bằng ngay từ đầu tại ra tay với mẹ gã lũ cạ di ổ thoáng qua ở giữa đại cơ d i ả i đã làm ra t u y n t c h nó dùng tốc độ nhanh nhất quay tới không tiếp tục để ý lơ là ở im nó đặc vòi bên trong còn có khá nhiều cái bóng tổ k é m ẩ n bọn chúng hoàn toàn có thể kéo dài một trận thời gian một trận này thời gian đ ạ cơ g i tự tin đã đầy đủ nó ứng phó mẹ gã l cạ di ổ suy nghĩ mới vừa rơi xuống Mẹ Ga Lù c ạ d i ổ đã dậm chân ép lên trước, chỉ thấy nó một cái bùn đồ d ợ che kín tuyết đ ọ n g mặt đất trong nháy mắt hạ xuống, tuyết trắng xen lẫn vỡ vụn khối băng bị một cước giẫm lên trên tuyết sơn đất đông cứng băng đất đai bên trong. Kỹ năng này đối với trôi nổi trạng thái đ ạ cờ gì rõ ràng là không có tác dụng, nhưng với tư cách Mẹ g ạ Lù c ạ d i ổ tiến mạnh kỹ năng bùn đồ d ợ hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Mẹ g ạ Lù c ạ d i ổ anh tuấn lông tóc theo gió bay lên, tại gần sát đ ạ c thời điểm c lọ sợ c m b t kỹ năng lập tức đến ngay, n g ê n năng lượng từ Mẹ Ga Lù c g i trong thân thể hướng ra phía ngoài dân chào. đ ạ cơ di cảm giác triệu hồi ra xa đó cẩn tiến hành phong bị đồng thời thần đỡ tuần ú y lao a n dốc tống chờ kỹ năng lần lượt liên tục từ đ ạ cơ di trong tay bay ra. Nhiệm vụ của bọn nó rất đơn giản, đó chính là ngăn cản mẹ gạ lũ cạ d ì ồ tới gần đến bên cạnh của nó. Trong ngay mắt này chiến đấu trung ương đủ loại kỹ năng tiếng o a n h minh khiến cho núi tuyết đều không thể không vì đó run d ậ y Thậm chí tại cái thứ ba kỹ năng va chạm lúc n ổ núi tuyết cũng đã không chịu nổi một trận từ chiến đấu đưa tới tuyết lở đột nhiên xuất hiện. May mắn vị trí của bọn nó đã rất gần đỉnh núi, bởi vậy tuyết lở trên thực tế đối cũng không có đối với chiến đấu tạo thành ảnh hưởng quá lớn. chỉ có dựa vào cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, Sủu gỗ nắm lấy cơ hội, chính mình tự mình xuất thủ chống đỡ được mấy cái cái bóng bổ kẹmẩn kỹ năng phía sau thuận lợi từ đ ặ c vòi hạ tướng gần gạ mang trở về. nhìn thấy Sủu gỗ thành công nghĩ cách cứu viện ra gần gạ một màn này, mẹ gạ lũ cà dì ổ rốt cục có thể chân chính buông tay ra đánh. Tuyết đỉnh phía trên ô dạ đang gầm thét, mẹ gạ lũ cà dì ổ toàn lực đấm ra một quyền. c h ơ lẻ s chân thực cảnh. Chương 706, chân thực m ộ t cảnh. Núi tuyết đỉnh. Nguyên bản bình hòa dạ tại l c d ổ triệu tập xuống, phát ra chấn nhiếp lòng người giống giận. vừa vặn bởi vì sủi u ổ g g tự mình hành động để đả cờ dị tại ứng đối thời điểm lộ ra một chút sơ hở, mẹ gã lũ cạ dị ổ trên thân đỏ làm hai c h ủ n g năng lượng giao thoa. Sau đó nắm đấm mang theo băng sơn chi thế hướng đả cờ dị giải vung ra. Cái này đỏ làm hai c h ủ n g năng lượng, hồng sắc là mẹ gã lũ cạ dị ổ bản thân khổng lồ huyết khí, đại biểu cho sinh mệnh lực của nó. Màu xanh thì là ở khắp mọi nơi ổ ra, là núi này điên chi thượng mỗi một phiến băng tuyết mỗi một khối băng cứng hò hét. Cả hai tại mẹ gã lũ cạ dị ủ trên tay tụ hợp, bạo phát. đ ạ cơ giải đã không để ý tới s ủ ủ gỗ cùng gần g ã bên kia. Trước mặt mẹ gạ lũ cà di ổ công kích nếu như xử lý không tốt, nó cảm giác chính mình lần này rất có thể sẽ mất cả trí lẫn trải. Nó không thể không tập trung từ bản thân toàn bộ lực chú ý đến ứng phó lần này thế công. Mẹ g ã lũ cà di ổ năm đấm tới quá nhanh, đại cơ chỉ tới kịp làm cơ bản nhất phòng ngự. Chẳng qua là nói những thứ này cơ bản phòng ngự gốc dễ ngăn không được lũ cà di ổ năm đấm. Giờ khắc này đ ạ cơ g i rốt cục thấy được cái gì gọi là trực đảo h ỏ long. Trong lúc vội vã tạo dựng lên phòng ngự thủ đoạn gốc dễ cản không được lũ cà di vài giây đồng hồ. Không đợi nó làm ra động tác kế tiếp. Thiết quyền đã hung hăng đánh tới đ ạ cơ dịải trên thân, chỉ có đ ạ c ờ dịải đến cùng không phải ăn chay. l u cà di ổ chỉ cảm thấy năm đấm đánh vào một đoàn hư vô xương ngủ bên trên, ngoại trừ gây nên khói đen dung chuyển, giống như cũng không có đối đ ạ c ờ dịải tạo thành tổn thương gì. Mà giờ khắc này đại cơ dịải mượn nhờ ngắn ngủi vũ hóa đã kéo ra khoảng cách nhất định, nhưng trên thực tế nó cũng không có giống lũ c a di ổ suy nghĩ rằng kia cũng không nhận được quá nhiều tổn thương. v ụ hóa quả thật làm cho nó lẩn tránh chí mạng tổn thương, tránh khỏi để lũ c a di ổ thông qua thuộc tính khắc chế nhược điểm đả kích để nó mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá l u cà di ổ một quyền này cũng là để nó vô cùng khó chịu. Với tư cách ác ngộng t h â n nó, bản nguyên lực lượng đến từ ác ngộng. Lúc này nó sở dĩ có thể bay vọt ngàn dặm đột nhiên đi tới bên này tập kích s ủ h g ủ gô bọn hắn, dựa vào cũng chính là cơn ác ngộng này cụt ư ợ n g hóa khói đen. Tại trong h ắ c vụ, nó có thể tuyệt đối ẩn nấp, vụ hóa, ô nhiễm chế tạo k h ố i lỗi, càng thậm chí hơn còn có thể lại theo một ý nghĩa nào đó đạt được trường sinh. Chẳng qua là cái này tuyệt đại bộ phận năng lực đều xây dựng ở khói đen trên cơ sở. Mặc dù nó thông qua vụ hóa lẩn tránh rơi mất vết thương trên người hại, nhưng lũ cạ gì ồ trên tay huyết khí cùng ổ dạ tổ hợp năng lượng vẫn là đem bộ phận khói đen xua tan đi. lại thêm gần gạ cũng đã bị s ủ h p gỗ cứu được trở về, lúc này nó đã bắt đầu nảy mầm một tia thúy, chẳng qua là cứ như vậy thối lui đã cờ d ì cảm giác không cam tâm. Vừa rồi nó không có trước tiên giải quyết gần gạ cái phiền p h á i này, mục đích là vì đ ư a nó chuyển hóa thành chính mình song sinh bóng đen, có thực lực vượt qua phổ thông thiên vương gần gạ với tư cách bản thân song sinh bóng đen đến lúc đó nó đối hám bóng ma hai cái lĩnh vực không chế thế tất sẽ cực kỳ tăng cường, đến khi đó nó lại thêm một phần lực, đã cờ dễ tin tưởng nó nhất định có thể đem cái này tham dò tán dương liền lĩnh vực lấy xuống, chỉ để dung nhập nó n g ạ c n g n g lĩnh vực ở trong, chỉ cần thành công. sau này nó liền không cần tiếp tục kiên kỵ như vậy cờ rẻ sẽ l ì ạ xua tan lực thậm chí muốn đến phiên cờ rẻ sẽ l ì ạ đến kiên kỵ nó trả thù nguyên bản dựa theo đ ạ cờ g i kế hoạch đây hết thảy hẳn là đều tại trong lòng bàn tay của mình chẳng qua là nó không nghĩ tới vô luận là mẹ gã lù cạ gì hoặc là thân là huấn luyện ra sụu gồ gồ bọn hắn đều ngoài dự liệu của nó cái này cùng trước tiên nó tại trong cơn ác mộng đùa bỡn những cái kia bổ kệ m ẩ n cùng huấn luyện ra hoàn toàn không giống nghĩ tới đây đ ạ cờ mở ra hai tay chuẩn bị tiếp tục xuất thủ đem gần gã cái này mấu chốt đạo cụ một lần nữa đoạt lại trong tay b ằ n g không thì chẳng những nó lần này tập kích hành động thất bại, trước đó giấu ở âm thầm làm những cái kia hành động cũng sẽ bởi vì lần này thất bại mà thất bại trong g ă n tức. Phải biết muốn trở thành nó song sinh bóng đen cũng không phải tùy tiện một cái bộ kệ m ẩ n liền có thể làm được. Nếu như không phải gần gạ thành công thôn vệ nó trốn đi phân thân hình chiếu, đồng thời nhờ vào đó vượt qua phạm trù giới hạn, thu được cùng nó đồng tông đồng nguyên lỗ đen năng lực, đ ã cờ d à i nhưng thật ra là sẽ không đối với nó sinh ra hương thịnh như vậy thú. Theo đả cờ dại động tác, trên đỉnh núi khói đen bắt đầu chuyển động lên. Su Hugo chỉ cảm thấy ánh mắt lắc lư mấy lần, tuyết sơn này đỉnh hoàn cảnh dần dần xuất hiện biến hóa. Phòng thí nghiệm. Su Hugo nhíu mày thấp giọng nói, lúc này gần gạ đã bị hắn thu vào đặc thù b ổ kỹ bản bên trong, trên người nó ăn mòn cũng bởi vì đạ cờ dị khói đen rút ra có một kia ổn định xu thế. Cái này đột nhiên xuất hiện hoàn cảnh để Su Hugo có chút không nắm chắc được. Mặc kệ là đạ cờ gì mục đích, hoặc là nó năng lực, Su Hugo tạm thời vẫn nhìn không ra, chỉ có chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Trước mắt phòng thí nghiệm hoàn cảnh, Su Hugo càng thêm có khuynh hướng là một loại bị đạ cờ dị triệu hồi ra xuất hiện với cảnh. Hắn đưa tay hướng bên cạnh một tấm b n thí nghiệm s lên, sau một khắc Su Hugo sắc mặt liền thay đổi, trên tay xúc giác nói cho hắn biết, trước mắt bàn thí nghiệm lạ vờ thật. c r ừ khi đ ạ Cơ giả Huyên Thuật năng lực cao siêu đến có thể hoàn toàn thao túng hắn ngũ giác, bằng không, vậy hắn trước mắt những thứ này liền rất có thể đều là thật. căn cứ Sủ U g ô biết, mặc dù đ ạ Cơ g i sắt thực am hiểu Hy Nõ x i s nhưng đối với Huyên Thuật dùng lại cũng không là nó am hiểu. Lúc này ngay tại kiếp h sợ Sủ U Ngô nghĩ đến một cái khác khả năng, nó đem trong n g cảnh hình tượng trở lại khắp đến trong hiện thực đến. c ù n g Su U g ô bất động, lúc này lũ cạ dị ố là chân chính t r i ệ t để bị kinh trụ, đến mức bị mấy cái xạ đạo bạn c h ú n g đích sau đó, lũ cạ dị ố mới phản ứng được.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 Cái thứ nhất tiếp xúc đến có thể câu thông đồng loại, nhưng cũng tiếc chính là nó mắc có nghiêm trọng đến bệnh, cũng không lâu lắm liền rời đi cái thế giới này. Nhìn thấy nó cái này một tấm quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, Lưu c a d i Ô đột nhiên trở nên do dự, mà tại Lưu c a d i o thời điểm do dự, những thứ này trước một bước cụ hiện đi ra vật thí nghiệm cùng ác n g n g nhà nghiên cứu bắt đầu hướng nó đi tới. l u u k a d i o Su Ugo chú ý tới l u Cả d i o không thích hợp, kết hợp đối với nó hiểu rõ, Su Ugo cũng cơ bản có thể đoán được phòng thí nghiệm này hoàn cảnh cùng l u c a Dị ở có quan hệ lớn lao, chẳng qua là bây giờ hiển nhiên không phải nhớ chuyện xưa thời điểm. Đa c ờ di tại hoàn thành cái này liên tiếp động tác về sau, đã đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên thân, tỉnh táo một chút Luca di o Chương 707, s u a tan cùng phủ m ồ n hai lần. Chương 707, s u a tan cùng phủ m ồ n hai lần. Trong lúc nguy cơ đó, Luca di o nghe được Sủu gỗ thanh âm. Một sát na, nó từ trước kia trong hồi ức tránh ra, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành trở về thủ. Không thể không nói, đ ạ c ờ di ánh mắt thật là vô cùng đ ự c á c Lúc này chính là từ trước tới nay Sủu gỗ bản thân phòng ngự yếu kém nhất thời gian, cũng chính là thế nào, lúc này là nó dễ dàng nhất hạ thủ thời gian đ i ể m đương nhiên. lữ hành lâu như vậy, biết rõ u ấ n luyện ra ly khai bổ kệ mẩn sau đó bản thân có bao nhiêu y ế u đ t s ủ hữu gỗ cũng không phải là không có chút nào sức chiến đấu thái kê. Lực chiến đấu của hắn khẳng định là không thể nào cùng đ ạ cờ d ẻ so sánh, nhưng nếu như là tránh né một hai cái s ủ hữu gỗ tự giác vẫn là có thể làm được. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai like trước kia cùng sử d ụ c đấu trí so dũng khí cũng không phải là không còn gì khác, chỉ ít cái này rèn luyện hắn, cái này so phổ thông h u ấ n luyện ra mạnh mẽ thân thủ cùng ánh mắt nhạy cảm, bằng không thì hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện đại cờ i âm hiểm ý đồ. lúc này sủi u gỗ một lần lông lốc né tránh một thứ từ dưới mặt bàn đưa qua tới bóng đen ma chảo tiếp lấy lại nhanh chóng lui lại đem đả cờ dỉ hải đặng vụn sẽ cũng tránh đi cảnh giác s u i u gỗ cũng không có bị đả cờ d ì hải kỹ năng trúng đích chẳng qua là tiếp xuống chờ đợi hắn lại là đả cờ dỉ hải bản thân đả cờ dỉ tại lũ cả dỉ ô bị kéo ở thời điểm đã sớm thông qua bóng ma lặng lẽ mò tới sủi u gỗ bên người nguyên bản nó còn muốn đón thêm gần 1,1 y đánh chết mệnh không có nghĩ rằng đến s u i u gỗ như thế cảnh giác tại nó vừa mới bắt đầu động thủ liền xem thấu mục đích của nó cái này khiến đả cờ dỉ không thể không sớm bắt đầu kế hoạch của mình. mắt thấy Sủu g o liền muốn chính mình đưa đến nó đoạt mệnh ma chảo bên trên. l u k a à r i ồ dưới tình thế cấp bách một cái ồ dã sờ p h r dở đánh c h ú n g vào Sủu u gỗ. Ồ dã sờ p h dở mang tới lực trùng kích khiến cho Sủu u g o cùng Đạ Cờ d ì hải móng đ u ố t gặp tháng qua. Tựa như là tử thần lười hái rán cổ s ẹ t qua mà lông tóc không thương đồng dạng. Sủu u g o sợ lên phần lưng đã bị vạch phá lỗ thủng lớn. l u k a à r i ồ nếu như chậm hơn mấy giây, hắn tin tưởng Đạ Cờ d ì hải sẽ không chút do dự từ nơi đó xuyên thẳng trái tim của hắn. Sau đó cướp đi gần gạ bổ kỹ bạn đệ xuống trong lòng hắn ý. Sủu gỗ không để ý tới đau đớn trên người lập tức đứng lên, hướng lũ cà rì ồ phương hướng chạy tới. Lucaji ô cũng tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, hướng về bên này chạy đến. Đạ Cờ g i theo đuổi không bỏ, chỉ có bung ra chói buộc Lucaji ô tốc độ không có chút nào chậm, thậm chí bởi vì liên quan đến sủi hữu gỗ anh huy mơ hồ trong đó tốc độ của nó đã bắt đầu đột phá trước kia cực hạn. Lucaji ô một cái tuấn ảnh đi tới sủi hữu gỗ cùng Đạ Cờ Di trung gian, ngay sau đó phì dở hùng v g ra, hỏa vũ đồng dạng nắm đấm hướng về Đạ Cờ g i trên thân gáo khét mà đi. Bởi vì kiên g kỵ trên người nó loại này tựa như tinh hóa, xua tan kỳ dị ố dạ, Đạ Cờ Di không thể không bây giờ tránh lui. Ngay tại bên này Đạ Cờ Di chuẩn bị đổi một bộ khác phương án tiếp tục nếm thử thời điểm tiến công. sắc mặt của nó nhanh chóng biến đổi một chút, sau đó đại cờ di phi thường quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, đồng thời lập tức q u a n người, từ trước đến nay lúc đạt vòi lúc tới, sủu gỗ cùng lũ c ạ gì ổ có chút không rõ ràng cho lắm, lúc này bọn hắn còn tưởng rằng đại cờ di lại tại chuẩn bị thủ đoạn gì tiếp tục lại lần nữa sủu cờ tới, chỉ có sau một khắc bọn hắn liền biết vì cái gì đại cờ di muốn làm ra cử động như vậy. trước đó không lâu bị sủu gỗ quả quyết lợi dụng lần nào hỉnh không biết từ lúc nào chính mình từ dưới đất trôi d i ạ t đến giữa không trung đồng thời không ngừng có quang mang từ đầu này lông vũ bên trong tách ra, quang mang cùng lông vũ chỗ đến địa phương, cụ hiện đi ra. Thuộc về phòng thí nghiệm một viên ngói một viên lạch mỗi một cái khí cụ đều tại từng chút từng chút biến thành màu đen cho t à n rơi xuống trên mặt tuyết. Từ Long Vũ bên trên tiếp tục đại thịnh quang mang đến xem, sợ không phải Cờ r ẹ s ẽ l ì ả muốn đích thân giáng lâm tư thế. Su U c o cùng l u k a Di ổ khẩn trương chờ đợi Cờ Rẽ Sẻ Liả giáng lâm một k h ắ t này. Một giây, hai giây, cho đến Long Vũ quang mang nở rộ đến rực rỡ nhất, cho đến đả Cờ Rẽ Sẻ Liả g i n g lâm một khát này. Một g i â h ô i g k cho đ sẽ l o n Vũ n g v ẫ n là chưa t ừ n g x u h ấ t h o ệ n l ú c này s l i g l m s a t k h ô n g b i ế t c i â y hai g â y h o đến Long Vũ n g m n g nở r ế m ặ c dù h ấ t cho đ n đ Cờ r ẻ l i g i l â t k h t n g i nhưng sủi uổng g cùng lũ cả gì ột như cũng cảm thấy một cỗ nồng đậm thất vọng. Bởi vì nếu như cờ dẹt xệ l ì ạ lúc này giáng lâm, vậy liền đại biểu cho chuyện lần này rốt cục gặp gỡ chuyện cơ. Lần này từ đ ã cờ gì l ạ i mang tới nguy cơ cũng rốt cục có biện pháp giải quyết. Rất đáng tiếc, cờ dẹt xệ l ì ạ không biết ra ngoài nguyên nhân gì cũng không có tuyển trạch giáng lâm. Chỉ có thất vọng thì thất vọng. Sủi u g g nguyên bản áp lực như núi lòng đang lần này tao nộ phía sau cũng đã nhận được một chút phong thích. Buông xuống bộ phận áp lực s ủ g rốt cục không cần giống như căng cứng dây cung đồng dạng. Thời khắc lo lắng đến sẽ bị thứ gì kéo đ đi.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 s u h u g o đoán chừng tiếp tục chống đỡ mấy ngày hẳn là không có vấn đề, mà lại từ giờ trở đi liền là đường xuống dốc. s u h u g o quyết định thay cái phương thức lại tiếp tục đi tới, thế là hắn từ trong ba lô đem một cái trượt tuyết đem ra. Cái này trượt tuyết vẫn là hắn làm si d ụ ụ c chuẩn bị, không nên hiểu lầm, đó cũng không phải để si duục cới trượt tuyết, đây là s u h u g o chuẩn bị dùng để trừng phạt nó. Đặc biệt tại đến sở n ã o vỉn city trước đó để cho người ta đặt trước làm để nó lôi chạy trượt tuyết. Mặc dù bây giờ si duục còn tại sở nào v n city bên trong nằm không biết tình không có, nhưng ở lúc này trượt tuyết vẫn là phát huy được tác dụng, chẳng qua là có thể muốn h ủ y h u ấ t một chút l ù cạ gì ồ. Lũ cạ gì ồ đối với cái này cũng không thèm để ý, để s ủ h gỗ ngồi vững vàng về sau, nó lập tức lôi kéo trượt tuyết phi tốc hướng dưới núi bay đi. Không sai, đúng là bay, lấy lũ cạ gì ồ thực lực, bảo trụ phía sau s ủ h gỗ cùng trượt tuyết khẳng định là hoàn toàn không có vấn đề. Thế là, lần này nó rốt cục có thể thỏa thích chạy. Một ngày sau đó, không ngủ không nghỉ s ủ h gỗ cùng lũ cạ d ì ồ rốt cục gặp được trong truyền tuyết phủ muồn ai lần. Lúc bắt đầu bọn hắn còn không biết hòn đảo vị trí chính xác, nhưng chính là loại này thời điểm khen chốt, lỡ nãy h í n h lại lần nữa ra sân đồng thời hoàn thành nó cuối cùng sứ mệnh. Cuối cùng. Sửu gỗ cùng lũ c ạ Di ổ tọa nguyện tiến vào giấc m ộ n g này h u y ễ n hòn đảo, hòn đảo bên trên cây xanh râm mát hoa tươi đ ầ y đất, cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau, duy nhất giống nhau điểm, có lẽ ngay tại ở, hai bên đều không có bao nhiêu tổ kẹm ẩ n thân ảnh, không chuẩn xác hơn mà nói, ngoại trừ mới vừa đột nhiên xuất hiện, dừng lại tại cách đó không xa c ờ rẹ sẽ li a bên ngoài, lũ c ạ Di ổ tại hòn đảo này bên trên cũng không có phát hiện mà khác, thuộc về tổ kẹm ẩ n thân ảnh. Các ngươi, rốt cục tới, cở sẽ l xa xa nhìn lấy s u gỗ hai người sau đó thông qua thần bí phương thức đem thanh âm truyền đến trong đầu của bọn hắn. Không đợi Sủu g ô đáp lời, gần gạ, Trả Di rất cùng sợ nọ l ạ tổ kỳ bạn liền chủ động từ trong tay của hắn bay lên, lơ lửng đến giữa không trung. Xem ra, Sủu g ô không cần tốn nhiều m i ệ n g lưỡi, Cờ Dẻ sẽ l ì ạ cũng đồng ý giúp đỡ khu trừ đả Cờ d ả Ác Ngộ. Lần này Sủu g ô mới xem như triệt để yên tâm. Chương 708, Ác Ngộ lùi tán. Chương 708, Ác Ngộ lùi tán. Phun m ù n ai lần là một tòa bị rừng rậm bao trùn hòn đảo nhỏ tự. Với tư cách trong truyền thuyết n g đẹp thần sống ở địa phương, nơi này nhưng thật ra là nằm ở thế giới chân thật cùng n g cảnh cửa vào điểm kết nối, cũng chính là thế nào. p h ủ mùn ai lần nơi này mới có thể cùng phía ngoài thế giới băng tuyết hoàn toàn hai cái bộ dáng. Cờ r ẹ sẽ l ì ạ so sủu gỗ trong tưởng tượng còn muốn hữu hảo. hắn còn chưa mở miệng nói rõ ý đồ đến, đối phương liền chủ động ra tay giúp đỡ đem đ ạ cờ d ẹ ác n g n g tiến hành x ô tan. Nó làm như vậy đương nhiên là có mục đích. Đối với đ ạ cờ dị mục đích, cờ rẻ sẽ l ì đương nhiên là có hiểu biết. Nếu quả thật bị đ ạ cờ d ẹ thành công nắm trong tay bóng ma cùng h c ám, đến lúc đó tình cảnh của nó sẽ rất khó. Cho nên dù cho sủu g đưa ra thỉnh cầu. Cờ rẻ sẽ l ì ạ cũng sẽ chủ động xuất thủ đây cũng là vì cái gì nó chủ động đem l ầ n ả o hình thông qua cách khác giao cho sủ h u g o trong tay nguyên nhân chủ yếu nếu như không phải nó tạm thời không thể rời đi p h n m ù ộ n hai lần trước đó sủ h u g o lần thứ nhất xuất hiện tại cánh đồng tuyết thời điểm cờ rẻ sẽ lìa ạ liền đã tự mình xuất thủ chỗ đó còn cần chờ tới bây giờ ở nửa đường thậm chí kém chút thật để đ ã cờ g i ả đã thủ sủ h u g o không rõ ràng trung gian tường tận chi tiết nhưng căn cứ vào cờ rẻ sẽ l ì ạ cùng đ ã cờ giải quan hệ còn có đ ã cờ g i i đối với gần gạ thái độ từ trong lúc này hắn hoặc ít hoặc nhiều có thể nhìn ra một vài thứ cờ rẻ sẽ l ì ạ t n h hóa quá trình phi thường thuận lợi. triệu chứng hơi nhẹ trả dị dợt, sờ nọ lạt trên người khói đen đã cơ bản bị đ ổ i tản ra sạch sẽ, lúc này thậm chí đã có tỉnh lại dấu hiệu. tại tỉnh hóa quá trình bên trong, phía trước Nguyệt Nha Hồ còn có phụ cận rừng sâu đều đang tỏ ra nhàn nhạt ánh h u y ề quang, phối hợp thêm cờ rẽ sẽ l i ạ tỉnh hóa chi quang. một màn này được x ư n g tụ n g là xa hoa, chẳng qua là s ủ hữu gỗ lại không tâm tình gì đi chú ý những thứ này, bởi vì thẳng đến cờ rẽ sẽ l i ạ dừng tay quang mang tản tán, gần gạ trên người khói đen cũng không có t r i ệ t để tiêu trừ. chỉ có tin tức tốt chính là. mặc dù gần gạ trên người khói đen cũng không có chuyện để tiêu trừ, nhưng bao quát nó ở bên trong, chả gì r ấ t còn có s ợ nọ l ạ c cũng đều tại thời khắc này thành tỉnh lại. mặc dù không rõ ràng s ờ nào bị city tình huống bên kia, nhưng cũng đặt vị bọn chúng trên người ô nhiễm mức độ không sâu, bây giờ cũng đã đi qua thời gian không ngắn, bởi vậy s u h u g o đoán c h ừ n g dù cho không vẫn chưa hoàn toàn tốt, cái kia hẳn là cũng sẽ không kém quá xa đầu tiên tỉnh táo lại chính là s ợ nọ l ạ c gia hỏa này tại sau khi tỉnh lại trước tiên liền là hướng s u h u g o đòi đồ ăn. s u h u g đành phải từ trong hành trang đem một chút phòng bị mang theo áp s ú c t tủ kệ mẩn thực phẩm đưa cho nó, lần này đi ra tương đối vội vàng. cho nên hắn cũng không có thời gian đi chuẩn bị những thứ này đợi đến gần gạ chậm tới tạm thời đem khói đen ăn mòn áp chế xuống phía sau Suu g o chuẩn bị cùng cờ rẽ sẽ l ì ạ cho chuyện chút liên quan tới đạ cờ r ẻ sự tình tạm đó õ p h ẽ s ô h ặ c cung cấp trong tin tức có nhắc tới truyền thuyết cờ rẽ sẽ l ì ạ p h ù n m u n ai lần khoảng cách đạ cờ r ấn thân n i ệ u m u n ai lần cũng không xa tạm thời đem phiền phức giải quyết Suu g o sau đó phải cân nhắc đương nhiên là có qua có lại vấn đề mà lại coi như bất lễ còn tới lui gần gạ trên người bệnh căn cũng vẫn còn ở i chung phải do người bổ c h u n g cho nên bất kể như thế nào hắn đều tránh không được lại lần nữa cùng đạ cờ rẽ liên hệ. Với tư cách đã cờ g ĩ a lao k h ắ c t i n h cờ d ẻ sẽ l i ạ khẳng định so bất kỳ ai khác cái khác bộ k ẻ mần muốn hiểu nó. h ũ n g c h i hiện tại bọn hắn m ụ c tiêu nhất trí, tất cả mọi người muốn ngăn cản đã cờ g ĩ a đạt thành mục đích, cho nên trò chuyện chút sâu hơn năm hiểu, đồng thời thương lượng một chút muốn làm sao đối phó đã cờ dĩa liền lộ ra rất có cần thiết. p h ú n m ù n ai lần vị trí tương đối đặc thù, s u h u gỗ cũng nói không rõ nơi này cùng sơ não b i n City đến cùng có còn hay không là tại cùng một cái dưới bầu trời. Tóm lại, lúc này sơ não n City bởi vì vi khuẩn gây bệnh gần gạ cách xa, lại thêm trên người nó ô nhiễm đạt được c ư chế. Tại si dục bọn chúng trên người không có dễ chi thủy rất nhanh liền bị tò rò phệ sổ h o c cái này quyền vì giải quyết. Thậm chí, si dục mấy cái tỉnh táo thời gian còn muốn so sở nọ lật bọn chúng phải sớm bên trên một chút. Quá tốt rồi. Lý Dạ một tay lấy vịt béo bế bé lên, chẳng qua là kích động nàng giống như quên si dục thể trọng, mới tỉnh lại si dục cũng là một đầu bột não. Phản ứng này chậm một nhịp, lúc Lý Dạ mới vừa đem si dục c ũ lấy, rõ ràng dùng sức cũng có chút quá mạnh, sau một khắc mới tỉnh lại si dục trực tiếp ăn một cái Lý Dạ nhiệt tình n g ự a ra sau đánh ngã. Kinh hỉ t ớ i quá đột nhiên, si dục đành phải che lấy trưởng bao đầu to, chính mình ngồi xuống hướng Lý Dạ phát ra y mắng công cáo. không có ý tứ Xi Dục, ta quá kích động, thì h ì Lý Dã nắm lấy tạ Dọ Phệ s ố Hạc vươn ra mạnh tay mới đứng lên. Cảm ơn ngươi tạ Dọ Phệ Sở Hạc, không có việc gì, Xi Dục tình huống của bọn nó so mong muốn tốt hơn một chút, ta muốn hẳn là Sủ Hữu Gỗ bên kia tìm được biện pháp giải quyết, có lẽ tiếp qua không lâu hẳn là có thể trở về. Tạ Dọ Phệ s ố Hạc ngồi xuống đối với Xi Dục lại kiểm tra một chút. đ á n g tiếp phía ngoài bờ là d sản đã cách trở tín hiệu truyền lại. b ằ n g không, chúng ta hẳn là có thể thẳng đến Sủ Hữu Gỗ tình huống bên kia. Bây giờ bờ là d sản đã ngừng, Tạ Dọ Phệ s ố Hạc, chúng ta thử lại một chút, đem cái này tin tức tốt nói cho tiền m ố i đi. Lý Dạ đi theo Tạ Dọ Phe s ố h ặ c sau lưng, hỗ trợ cho xuất hiện phía sau tỉnh lại i ở Dạ g ộ nhặt cùng xì dồ cũng làm cái đơn giản kiểm tra. Tạ Dọ Phe s ố h ặ c xác nhận xì r ụ g bọn chúng hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh về sau. Lý Dạ trong lòng vẻ lo lắng lúc này mới hoàn toàn t a n đi. Được. Tạ Dọ Phe s ố h ặ c cũng phi thường muốn biết h ù u g ỗ tình huống bên kia. Dù sao cũng là việc quan hệ truyền thuyết bổ kẹm mẩn sự tình, hơn nữa còn là tại bây giờ cái này đặc thù thời kỳ. Tạ Dọ Phe s ố h ặ c thực sự muốn hiểu rõ ràng đã cờ gì cùng cờ rẻ sẽ l i ạ thái độ. Chỉ có dạng này, hắn hoặc là nói liên minh mới có thể đúng lúc làm ra điều chỉnh. lấy ứng đối tiếp xuống khả năng xuất hiện s ô i nổi liên minh h khoa kỹ mặc dù rất cường đại nhưng thế giới bộ kẹm ẩ n thành cũng bộ kẹm ẩ n bại cũng bộ kẹm ẩ n nhóm bộ kẹm ẩ n đặc biệt là một ít cường đại hoặc là trong truyền thuyết bộ kẹm ẩ n bọn chúng tồn tại hạn chế cái này nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển một ít khoa học kỹ thuật muốn thông qua lãnh địa của bọn nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng mặc dù xin l i phía bắc băng nguyên cũng không có quá nhiều bộ k ệ m ẩ n tồn tại nhưng liền đại cửa rẽ c ử rẽ sẽ lìa tồn tại muốn dùng phổ thông máy truyền tin tiến hành đường dài thông tin đó cũng là không thực tế bởi vậy tớ dọ phệ sổ hoặc cùng lì dạ tìm tới các phong đạo quán bên trong chuyên nghiệp đạo cụ đáng tiếc là thân ở đặc thù địa vực sủu gỗ cũng không thể tiếp thu được tín hiệu của bọn hắn, bởi vậy hắn lúc này cũng liền không có khả năng cùng tò rò phe sổ hoặc bọn hắn bù đắp nhau. giống như cờ rẽ sẽ lìa hạ, đại cờ rẽ liệu muồn ai lần đồng dạng nằm ở hiện thực cùng m ộ n g cảnh chỗ giao giới. hai tòa đảo nhìn qua rất tiếp cận, nhưng trên thực tế khoảng cách lại vô cùng xa xôi đương nhiên, với tư cách m ộ n g cảnh thần chức song thần chi một, cờ rẽ sẽ lìa ạ đương nhiên là có biện pháp định vị liệu muồn ai lần, tựa như là trước kia đại cờ rẽ sử dụng thủ đoạn xâm nhập vào phủ m u n ai lần đưa nó đả thương. lúc này cờ rẽ sẽ lìa chuẩn bị lấy đạo của người trả lại cho người. gần g ũ bị s ủ t h ữ gỗ thu vào nghỉ phép cái này c h o an toàn nhất s ủ t h ữ gỗ mang lên lũ c ả gì ổ cùng cờ rẽ sẽ l ì ạ vụng trộm hướng về liệu mùn i s l a n d đi tới chương 709, r ú t tuổi dưới đáy nổi chương 709, r ú t tuổi dưới đáy nổi liệu mùn i s l a n d giống như phùn mùn i s l a n d xuyên thẳng qua tại hiện thực cùng ngọn cảnh ở giữa thần kỳ chi địa chẳng qua là cùng phùn mùn i s l a n duy mỹ mẹ không giống liệu mùn i s l a n d bên này chỉ từ bên ngoài xem liền biết đây không phải một khối đất lạnh so với phùn mùn i s l a n d liệu mùn i s l a n d bên này càng nhiều vẫn là nham thạch cùng vùng núi lại thêm lâu dài bị khói đen bao phủ từ bên ngoài nhìn qua toàn bộ niệu m ù n ai lần không nói ra được âm trầm quỷ bí dùng thông thường phương pháp tiến vào niệu m ù n ai lần là không thể nào dù cho có cờ rẻ s ẽ lì hạ hỗ trợ nhưng chỉ cần có ác n g khói đen tồn tại như vậy bọn hắn liền không khả năng tránh thoát đ ạ cơ dại con mắt cờ rẻ s ẽ lì ạ cùng s ủ u ụ gỗ đương nhiên không lo lắng song h ư ơ n g liên thủ sẽ đánh không được đ ạ cơ dại tránh đi đ ạ cơ dại h a y mắt là vì phòng ngừa nó sớm nhận được tin tức sau đó tuyển chạy t n đ ộ n trở về bóng ma không gian bên trong bóng ma không cùng một cảnh. ở trong bóng tối cho dù là cờ r ẻ sẽ li ạ cũng lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên lần này sủi h ữ gỗ bọn hắn còn cần làm một chút chuẩn bị, nhưng mới có thể yên tâm đi tìm đả cờ giải phía trước. bằng không thì chờ đợi bọn hắn liền là đả cờ g i vĩnh viễn trả thù. như vậy ta bên này đi trước, phía trước phải xem ngươi rồi cờ r ẻ sẽ li ạ. trước đó chiến đấu bên trong đả cờ g i cũng không nhận được quá nghiêm trọng tổn thương, bây giờ nó khẳng định đã khôi phục lại. trôi nổi ở giữa không trung cờ r ẻ sẽ l đối s ủ gỗ gật đầu một cái, tiếp lấy nó dùng tinh thần cùng s ủ hữu gỗ tiến hành kết nối, nhắc nhở hắn chú ý thời gian, nhìn thấy cơ hội phía sau nhất định không muốn do dự. Tốt ta đã nhớ kỹ, ngươi có thể ly khai p h ù nùn m ai lần thời gian không dài, ta sẽ mau chóng đến nơi, chỉ cần kế hoạch thuận lợi ta bên này nhất định có thể nắm lấy cơ hội trọng thương đ ạ cơ giải. Su h Ugo đối Cờ Dẹ C Liả trịnh trọng cam kết, Song Phương lại lần nữa xác nhận một chút chi tiết về sau. Cờ Dẹ C Liả thông qua n g ư n g cảnh năng lực đem Su h Ugo cùng l u c a d i ệ đưa đến l i u mùn ai lần bên ngoài một chỗ ẩn nấp hải vực lên, chờ Su h Ugo cùng l u c a d i ệ đến thương lượng xong vị trí ẩn tàng tốt phía sau. Cơ rẽ sẽ l ì hạ bắt đầu từ trong n g n g cảnh hiện thân, n i u mùn ai lần bên trong đả cờ dị trước tiên liền phát hiện tung ảnh của nó, chỉ bất quá đối với cơ rẽ s ệ l ì hạ hành vi đ ã cờ dị đ duy trì thái độ hoài nghi. c h â n chờ mấy giây thời gian, cuối cùng đả cờ dị vẫn là lựa chọn hiện thân ngăn cản. Dù sao đối phương đã đánh tới cửa nhà mình, nó không xuất hiện, cơ rẽ sẽ l ì hạ tất nhiên sẽ xâm nhập n i u mùn ai lần hạch tâm. b ỏ mặt nó, cơ rẽ sẽ l ì ạ rất có thể sẽ đem m n ai lần bên trên ác n g toàn bộ x a tan ác n g liền là dễ của nó vốn, nó hết thảy. đ c ị tại u mùn ai lần hạch tâm bố trí một chút, sau đó lập tức hướng về cơ r sẽ l ì ạ phương hướng bay đi. nó không có nhớ lầm, lúc này cờ r ẹ sẽ l ì ạ vẫn như cũ n g là bị thương trạng thái. Lần trước, mặc dù không biết đối phương đến cùng đang đánh cái gì chú ý, nhưng đây đối với nó mà nói làm sao cũng không phải một cái cơ hội tốt vô cùng. Trước đó đánh lén nếu như không phải cờ r ẹ sẽ lìa chặn ngang một tay, có lẽ lúc này nó đã thành công. Mang theo ý nghĩ như vậy, đại cơ hướng cờ r ẹ sẽ l ì ạ phương hướng nhanh chóng bay đi. Theo đ ạ c ờ n à hành động, ba phủ liệu m u n ai lần gói đen cũng theo đó múa. Thấy cảnh này về sau. Cờ rẻ sẽ l ì ạ biết do nó cùng sủi gỗ kế hoạch đã thành công một nửa. Cờ rẻ sẽ l ì ạ thừa dịp đã cờ gì còn chưa tới đến thời khắc. Trước tiên cho đem lần ạ đan sở kỹ năng phát huy ra. Có bảo hiểm sau đó, nó mới bắt đầu ứng đối lên đối diện xa xa bay tới đ ạ cờ dẻ và nó xả đã bạn. Xem như đối thủ cũ, cờ rẻ sẽ l ì ạ đối với đ ạ cờ dẻ cũng không nên quá quen thuộc. Đem đối ứng, đ ạ cờ dẻ cũng đồng dạng làm quen một chút. Cờ rẻ sẽ l ì ạ thủ đoạn. Có thể nói, nếu như s ủ g ộ không thể bắt lại cơ hội, cờ rẻ sẽ l ì ạ lần này là thật nguy hiểm. cơ rẽ sẽ lìa ả xì si t ụ cút đem phía trước nhất xạ đảo bạn cho nhất đao lưỡng đoạn không qua cái này hiển nhiên chẳng qua là món ăn khai vị đằng sau chờ đợi nó chính là đạ cờ g i mưa bom b a o đạn đồng dạng công kích m á n h liệt quả nhiên như cùng nó sở liệu đến đồng dạng đạ cờ thay đổi trước đó nhìn thấy nó lúc chú ý cẩn thận lần này vừa lên đến trực tiếp liền phát động công kích m ạ n h liệt nhất muốn tóm lấy nó bị thương cơ hội là thứ nhất mặt khác liền là n i u mùn ai lần thế nhưng là nó sân nhà so n phương mang theo bất đồng n ư u tính ngay tại liệu mùn ai lần biên giới bắt đầu chiến đấu. Một bên Kha Sủu gỗ cùng l k cà rì ô, thừa dịp đ ạ c ờ g i l ạ lực chú ý bị cờ rẽ sẽ l ì hạ hấp dẫn lấy, l k cà rì ô thông qua ổ dạ tìm được khói đen sơ hở. Sau một khắc, Sủu gỗ cùng l k cà rì ô lặng lẽ tiến vào n i u mủn ai lần khu vực bên trong đi qua đến thử, gần gạ trên người ác động, lấy cờ rẽ sẽ l ì ạ trước mắt trạng thái rất khó triệt để thanh trừ. Tại trong lúc này, đ ạ c ờ Di khẳng định sẽ lại lần nữa xâm chiếm, Sủu gỗ không có khả năng một mực lưu tại phủn mủn ai lần, lại thêm hắn cùng cờ rẽ sẽ l ì hạ tình huống cũng không tính là tốt, cùng hắn ngồi chờ chết hoặc là bị c h ở vậy, s u g cùng cờ rẽ sẽ l h nhất trí quyết định muốn chủ động xuất kích. hơn nữa còn là cho đạ cờ d i ệ một cái phủ để chịu tân loại kia chủ động xuất kích gần gạ sở dĩ sẽ bị ô nhiễm đến nghiêm trọng như vậy ngoại trừ cái tia đạ cờ d i ệ hình chiếu nhân tố bên ngoài nó bản thân tại bóng ma và hắc á m vương diện thiên phú vậy khẳng định là không thể sơ sót bởi vậy suu gỗ lần này tuyển trạch trực tiếp tới một cái hung ác đó chính là tại cờ rẽ sẽ lìa ngăn chặn đạ cờ diệt h ờ i gian bên trong mang theo gần gạ tại liệu m u n ai lần hạch tâm chủ động tiếp nhận khói đen đồng hóa cuối cùng đi đến từ đạ cờ diệt r o n g tay cướp đoạt bộ phận quyền hành thu hoạch năng lực tự vệ mục đích đến khi đó dù cho đạ cờ d i kịp phản ứng vậy cũng không có khả năng giống trước đó dạng kia tùy ý đối phó bọn hắn mà mất đi bộ phận quyền hành, lực lượng bị phân hóa về sau, nó liền càng thêm không thể nào là cờ rẻ s ẽ lì ạ đối thủ. Dù cho sau này đ ã cờ gì thông qua phương diện khác đem lực lượng bù đắp, nhưng quyền hành không hoàn chỉnh n ó như cũng rất khó cùng cờ rẻ s ẽ lì ạ đối kháng chính diện. dạng này cả hai cùng có lợi kết quả, liền là s ủ hữu g ộ bọn hắn mục đích của chuyến này. tại l ù c dì ồ dẫn đầu xuống, s ủ h u gỗ dẫm lên đá vụn đường nhỏ đi tới một cái s ắ p khô cạn bên hồ nước bên trên, hồ nước bên ngoài giống một vòng trăng tròn, cái này bên ngoài cùng trung gian mặt nước cộng lại hàm ẩ n lấy trăng non chi ý căn cứ cờ rẻ s ẽ lì lưu lại chỉ thị. Sủi h ữ gỗ đi thẳng tới hồ nước trung ương mới đưa gần g ã phong suất. Còn tốt cái này hồ nước đã sắp khô cạn, dìm nước đến sủi h ữ gỗ thắt lưng liền ngừng. Lúc gần g ã bị sủi h ữ gỗ thả ra thời điểm, toàn bộ l i u mùn ai lần khói đen đều sôi trào lên. Ngay sau đó gần g ã bắt đầu lăng không lơ lửng đến hồ nước phía trên, trên người nó thuộc về đ ạ cỡ dãy lực lượng tự động bị kích hoạt, trung quanh vô số khói đen bắt đầu hướng trong cơ thể của nó rung mạnh lao tới. Rất nhanh, một cái từ khói đen tạo thành kén xuất hiện tại l i u mùn ai lần phía trên. lúc này đ ạ cơ g i ả làm sao không biết cơ r ẻ sẽ l ì ả âm hiểm dự định, nó đã không để ý tới trước mặt đối thủ cũ, tại thả ra một vòng cuối cùng xạ đạo bạn mưa phát tiết trong lòng kinh sợ phía sau. đ ạ cơ giải dùng tốc độ nhanh nhất trong hồ nước vị trí chạy đến, cơ r ẻ sẽ l ì lập tức bắt kịp, ý đồ ngăn lại nó. một bên khác lũ cả dì ổ cùng s ủ h ủ gỗ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị kỹ càng tùy thời chờ đợi đ ạ cơ giải xuất hiện, đồng thời thừa dịp nó kinh sợ thời điểm tìm cơ hội trọng thương nó. chương 710 k ị h liệt phản công. chương 710 kịch liệt phản công. đ ạ c g i không quan tâm hướng khói đen kén lớn bay nào mà tới. đ ạ cơ giải s u i u gỗ hướng phía không trung hô to, ý đồ đưa nó lực chú ý hấp dẫn đến bên này. Lúc này, Đạ Cờ gì căn bản không có tâm tư để ý tới sủi u gỗ, dù cho trong lòng đã cực hận h ắ n nhưng nó rất rõ ràng bây giờ ngăn cản gần g à mới là rất trọng yếu. Nó biết rõ chờ gần gạ sau khi thành công lại là làm sao một kết quả. Tại không có hoàn toàn trưởng không hất cám cùng bóng ma điều kiện tiên quyết, ác mộng cái này cơ bản bản còn muốn bị tính kế mất đi bộ phận uy năng, đến lúc đó nó tuyệt đối không có khả năng lại cùng cờ rẻ sẽ l ì ả tiếp tục chống lại. Rõ ràng chính mình lúc này muốn làm gì đ ã Cờ g i phần quả quyết coi t h ư ờ n g s ủ gỗ tồn tại. Từ đỉnh đầu của hắn bay qua. sau đó bắt đầu đưa tay, vô số khói đen một lần nữa trở lại trong tay của nó, một cái to lớn ma chảo ở giữa không trung thành hình. tiếp qua mấy giây đạ cờ dĩ hải liền có thể lợi dụng nó, một tay lấy cái kia kén lớn vạch phá, đem bên trong gần g à ôm đ ồ m ra ngoài tới. sau đó đem nó ăn sống nuốt tươi, đạ cờ dĩ hải sẽ không cũng không thể cứ như vậy thả mấy cái này dám can đảm đánh cắp nó quyền hành ra hỏa. ngay tại lúc đó, suu g o cùng lũ cạ dĩ ở bên này cũng đang hành động. suu g o nhìn lấy đạ cờ dĩ từ trên đầu của mình vội qua, sau đó lập tức hướng d ấ u ở kén lớn vụ cận l cạ dĩ phát ra chỉ thị, l cạ dĩ nhận được s u g tín hiệu về sau. nó trong nháy mắt từ một bên khác nhảy ra ngoài, bay nào tới đạ cờ g ì bị đột nhiên xuất hiện lũ cạ di ổ giật n y mình, không được cái này cũng không thể để nó cải biến chú ý, thậm chí, lúc này đạ cờ r ì sinh ra tính cả lũ cạ di ổ cùng một chỗ, hết thể giải quyết hết. ý nghĩ này vừa ra, phu cận khói đen trong nháy mắt giống thủy triều đồng dạng hướng bên này t u ầ n đi qua đang vọt tới khói đen thủy triều bên trong, suy g o cùng lũ cạ di ổ mơ hồ có thể nhìn thấy đông đảo nhì tật xạ khuôn mặt dữ tợn, và cái kia đến không hết ác mộng thủ. lũ cạ i ổ thấy thế, vội vàng đánh thức tất cả ổ ạ sau đó đem ổ dạ tập trung đến trên nắm tay, lập tức một q u y ể n hướng phía khói đen thủy triều đ a y ra. v ớ n bị đánh đi ra ổ dạ trong nháy mắt tại thủy triều trong đại quân t r ố n g rộng ra một đạo đ ầ y đ ủ hai người rộng thẳng tắp. đạo này q u y ể n phong một mực đánh tới trên bầu trời thổi qua mây trắng, sau đó mới biến mất tại mọi người trong tầm mắt. chẳng qua là cái này cũng không thể ngăn cản đ ạ cơ g h ả i động tác kế tiếp. lưu cả dĩ ổ tranh thủ thời gian thu quyền, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng về ma chảo phương hướng lại lần nữa ra mặt khác một quyền. tại điệu muồn ai lần phía trên, đ ạ cơ ả i muốn so núi tuyết đỉnh lúc càng thêm c ư n g thế. sân nhà ưu thế không phải một câu liền có thể đơn giản khái quát. rất nhiều tại cái khác địa phương không thể sử dụng hoặc là bị hạn chế năng lực ở chỗ này nó có thể yên tâm thi triển đồng dạng thân ở khói đen bên trong nó lúc này xem ra càng giống lúc một cái đế vương trên bầu trời ma chảo đã nhanh muốn thành hình tiếp xuống liền muốn đối với gần gạ khói đen kén lớn phát ra tàn khốc nhất trả thù vì để tránh cho lũ cả dì ô lại lần nữa tới làm rối nó chỉ một ngón tay một cái đặt vòi thuận theo ý niệm của nó xuất hiện tại khói đen phía trước nhất một giây sau một cái toàn thân b u ố c lên khói đen mẹ gạ gạ của bị nó từ trong cơn ác ngộng t ê u gọi ra khói đen gạ côn vừa ra trận một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt hướng l u mùn ai lần bốn phía h u y ế t tán s ủ h u gỗ chỉ cảm thấy trên người mình giống như đột nhiên bị người đè xuống một toà núi nhỏ, kém chút liền muốn không thở nổi. l u Cả d ồ vội vàng huy động hai tay, thông qua ồ dạ tại s ủ h u gỗ bên người nhấc lên một cái ồ dạ lồng phòng n g ự đem s ủ h u gỗ bên này uy áp thanh trừ sau đó, nó đem ánh mắt nhìn về phía cái này cường đại trên người đối thủ. Chỉ từ khí tức bên trên xem, cái này khói đen gạ c ù n g thực lực không thể so với nó yếu, cho nên Lưu Cả d ồ không thể không thừa nhận, đây là một cái cường địch, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn khó mà giải quyết cường đại đối thủ. Không đợi Lưu Cả d ồ nghĩ quá nhiều, đối diện tại đã cờ Dị mệnh lệnh dưới trong nháy mắt liền xuất thủ. mắt thấy đà cờ dĩa liền muốn đối gần g ũ chỗ khói đen kén lớn ra tay, suu u gồ lập tức mở miệng ngăn cản, đừng có lại đợi, trả gì rơi, sơ nọt lạt, xuất kích, thanh âm vừa r ứ t xuống, đà cờ d ĩ phía sau trên bầu trời, một mảnh h ẩn h ơ nô biển lửa hướng phía nó phi tốc đi tới, cùng một thời gian, bởi vì dáng người vấn đề bị suu u gồ g ấ u ở nghỉ phép sơ nọt lạt tại đi ra trong nháy mắt, một đạo bắt đầu thiêu đốt toàn thân nó mỡ hỉ ở bìm lập tức phát động, vì đi đến kích thương đà cờ d ĩ hiệu quả, sơ nọt lạt lần này là thật liều mạng, nguyên bản phình lên bụng lớn thậm chí có rõ ràng giảm bớt s u thế, cũng không biết sau này muốn ăn bao nhiêu thứ mới có thể đủ lại. Không được đây hết t h ể cũng là đ á n giá. c h ả gì giật i n p h ớ no biển lửa thành công đem đạ cờ di khói đen thủy triều ngăn tại khói đen con nước lớn bên ngoài, đồng thời cũng thành công là sủi ủng g ộ bọn hắn chỉ hoán cự hình ma trảo thành hình thời gian. Sự xuất hiện của bọn nó quả thật làm cho đạ cờ di có chút trở tay không kịp. Phất tay từng đạo khói đen bắt đầu hơ lửa biển b ụ nhỏ qua, đồng thời nó cũng lại lần nữa đẩy vào ma t r à o thành hình. Kỳ thật nó còn có những biện pháp khác có thể nhanh chóng phá vỡ khói đen c á i lớn. Nhưng này dạng rất có thể sẽ làm bị thương u mùn ai lần ác n g bản nguyên. Cái này khiến nó tại ngay từ đầu thời điểm liền có chút sợ ném chuột vỡ bình. không thể không tốn hao càng nhiều năng lượng làm ra bây giờ cái c h ạ n g diện này. đ ạ cơ giải ra tăng đối với ma trảo năng lượng chuyển vận, ma trảo rất nhanh liền thành hình, trong lúc nó muốn lợi dụng ma trảo sẽ rách gần gạ khói đen kén lớn thời gian. Cái tiêu đạo bị nó không để ý đến, thuộc về sơ nội l dùng tiêu đốt mỡ làm đại giá mà bắn ra t h â n ậ t dùng thiêu đốt mỡ làm đại giá mà bắn ra hỉ ơ bìm, vào lúc này cuối cùng đã tới. Bị sơ s ó t nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản đó chính là sơ n ộ lạt thực lực cùng nó trên lệch có chút quá xa, vừa mới nhập chuẩn t i ê n vương cảnh giới sơ n ộ l ạ i đ ạ cơ gì không cho rằng đối phương có năng lực làm bị thương nó. Ngay từ đầu đ ạ cơ giải đúng là nghĩ như vậy, nhưng khi hỉ ơ bìm đi tới trước mặt nó thời điểm.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 chỉ cần nó ác n g ộ n g quyền hành t h i ế u thốn tin tức này phát tán ra những cái kia bị nó lấn ép qua từ cổ đại một mực sống đến bây giờ đám lao già này thế tất sẽ tìm nó báo thù đến khi đó tình cảnh của nó liền thật khó khăn nghĩ tới đây đ ạ c cờ dại lập tức hạ quyết tâm ngoại trừ còn tại cùng lũ cả dì ổ dây dừa khói đen gạ cồn bên ngoài cái khác tất cả ma ảnh cùng quỷ thủ tại thời khắc này toàn bộ nổ tung một lần nữa trở về khói đen ngay sau đó ngoại trừ khói đen kén lớn xung quanh quay trung quanh cái kia một chút khói đen bên ngoài niệm mủn ai lần bên trên tất cả có thể thấy được ác n g ọ khói đen trong nháy mắt hướng phía trong cơ thể của nó chạy như bay đến cơ rẽ sẽ lìa vừa định xuất thủ ngăn cản, đã cơ gì chẳng qua là một cái ác n g n g xạ đạo bạn liền đem nó trực tiếp b lùi. mấy giây qua đi, một cái hình thể to lớn ác n g n g thần xuất hiện tại liệu mùn ai lần trên không ác n g n g thần d u ỗ ra mà trào chuẩn bị đem khói đen kén lớn bắt tới thời điểm. khói đen kén lớn quanh quẩn lấy khói đen một trận q u á động, tiếp lấy tính cả phía ngoài kén cùng nhau bị trung gian gần gạ đều thụ. giờ khắc này gần gạ tỉnh, mang theo nó quen thuộc nhất bóng ma từ trong cơn ác ngọng thanh tỉnh lại. chương 711 bóng ma vương t o ạ chương 711 bóng ma vương t o ạ gần gạ kịp thời thanh tỉnh lại, nếu không tỉnh lại. nó liền thật muốn bị thân thể cự hóa á c ngộng thần trạng thái dưới đ ạ cờ dị cho n ư t sống theo nó tỉnh lại giờ khắc này lên s u đ u gỗ cùng cờ dẹ sẽ liam ụ c đích có thể nói là thành công cũng có thể nói là thất bại thành công ở chỗ đ ạ cờ dị tại trong tuyệt cảnh quả quyết từ bỏ trước đó núng h c h à m qua bóng ma lĩnh vực gần gạ thừa cơ hội này thuận lợi đưa nó tại bóng ma trong lĩnh vực bố trí cùng trưởng khống toàn bộ tiết bản đồng thời một bộ phận khác hắc cám lĩnh vực cũng kém không nhiều kết quả như vậy trực tiếp tuyên cáo đ ạ cờ giải ã tâm sinh non nó cho tới nay cố gắng cũng rốt cục thành công là gần gạ cùng g làm áo ư ớ i gần gạ thực lực thông qua lần này phía sau thành công lại lên một tầng nữa. Nhất cổ tác khí từ lúc mới sinh ra thiên vương vượt qua đến lũ cạ d i ề đồng dạng cấp độ. Bây giờ nó thực lực đã vượt qua người đứng thứ hai Psiju, ép thẳng tới đại ca lũ cạ d i ề đây là trong đó phương diện tốt, mà nói đến thất bại, liền là nó không thể tại đ ạ cờ di ác ngậm quyền hành bên trên kéo ra một đường vết rách, thậm chí bởi vì lần này sự tình gần gạ mơ hồ cảm giác được. Tại từ bỏ bóng ma cùng hắc ám đằng sau, đ ạ cờ giải đối với ác ngậm quyền hành không chế lại tiến một bước. Nguyên bản nó là chuẩn bị tại hắc ám cùng bóng ma đi đến không sai biệt lắm cấp độ về sau ba cái cùng nhau tấn thăng, một lần trở thành trong thiên địa này cấp cao nhất tồn tại, trở thành tụ tập hắc ám. b ó n g ma và ác ngộng ba thanh quyền hành chí cao vô thượng chỗ thể, nhưng bây giờ bị buộc rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể đơn độc đem ác ngộng tiến thêm một bước. Kết quả như vậy khiến cho Sủu g o thậm chí là Cờ Rẽ s ẽ l ì ạ áp lực trong nháy mắt tăng nhiều. Dù sao Liệu m g n Ai lần thế nhưng là nó đã cờ diệt tuyệt đối sân nhà. Tại một số p h ư ơ n g diện, tại Liệu m g n Ai lần nó thậm chí so tại trong cơn ác ngộng nó còn muốn tới kinh khủng một chút. Phát hiện tình huống này về sau, gần gạ trước tiên đem tin tức truyền lại đến Sủu Gỗ và Cờ Rẽ s ẽ l ì trong t h a i đồng thời, gần gạ cũng ngay lập tức tiến lên, chủ động là trả dị giật bọn chúng chia sẻ áp lực. Mặc dù ác n g thần cự hóa trạng thái đ ã cờ diệt trở nên càng mạnh hơn, nhưng mới vừa thu được bóng ma công nhận gần gạ cũng không có cảm thấy e ngại, thậm chí tại trong lòng của nó vẫn toát ra rất nhiều chờ mong cùng tâm tình hương phấn. Bị đ ạ cờ giải giày vò lâu như vậy, nếu như không phải s ủ ữ ủ gỗ kịp thời làm ra phản ứng, chính mình lần này tuyệt đối sẽ bị đ ạ cờ diệt cho nuốt sống. Loại tình huống này, gần gạ đương nhiên không có khả năng không có cảm xúc. Trước kia cũng chỉ có nuốt ó người khác, nơi nào có cái khác bộ kệ mẩn dám nuốt nó. Cho nên đối với đả cờ giải, gần gạ cảm giác không đáp lễ trở về làm sao không phụ lòng chính mình lần n à y tao nộ. Đối với gần gạ ý nghĩ s ủ ủ gỗ đương nhiên hiểu. tại thu được gần gạ tin tức về sau, s ù hữu gỗ lập tức liền có chủ ý lúc này thích hợp nhất cách làm đương nhiên là ly khai. dù sao gần gạ trên người vấn đề đã giải quyết. mặc dù kết quả không thể giống trong kế hoạch dạng kia hoàn mỹ, nhưng có thể có như bây giờ kết quả, s ù hữu gỗ bên này đã coi như là kiếm lời l ậ ra. cho nên kỳ thật bọn hắn đã không cần thiết tiếp tục ở chỗ này cùng đ ạ cờ dẻ dây dưa. nhưng cái này cũng không hề là một mình hắn có thể làm quyết định. nếu muốn ai lần vị trí đặc t h ủ bọn hắn muốn an nhiên ly khai tất nhiên không thể thiếu cờ dẻ sẽ lìa trợ g ú t thông qua ngọn cảnh tiếp xúc qua không ít nhân loại cờ dẻ sẽ l ì hoặc ít hoặc nhiều cũng đoán được điểm x hữu gỗ ý nghĩ. trên thực tế nó cũng cảm thấy không thể tiếp tục ở chỗ này cùng đ ạ cờ diệt chiến đấu tiếp cơ dạ sẽ l ì ạ so s ủ p u g ỗ muốn càng rõ ràng hơn đ ạ cờ diệt trên liệu muồn ai lần đến cùng có thể phát huy ra bao lớn năng lực lại thêm trọng yếu là ở chỗ này nó x u a tan ác n g ộ n g năng lực sẽ bị hạn chế đến thấp nhất năng lượng tiêu hao càng đại đồng hơn lúc n g h ĩ khôi phục cũng không dễ dàng mà đ ạ cờ diệt thì là tương đương với vô hạn làm tồn tại bởi vậy không thể tiếp tục ở chỗ này cùng đ ạ cờ diệt đánh rơi xuống dù cho còn muốn đánh đó cũng là ly khai n i ệ muồn ai lần đằng sau lại đánh nghĩ rõ ràng khớp nối đằng sau cơ rẽ sẽ lìa chủ động hướng g s gỗ phát ra tín hiệu rút lui đương nhiên rút lui nhất định là muốn rút lui nhưng vấn đề là đ ạ c ờ gì không có khả năng tùy tiện thả bọn họ đi bọn hắn có thể nghĩ tới đ ạ c ờ gì i cũng giống vậy có thể nghĩ đến cho nên tại phát hiện bọn hắn có rút lui ý đồ về sau đ ạ cơ gì thế công càng thêm máy liệt khói đen tại ác ngông thần cự hóa trạng thái đ ạ cơ gì trong tay một hồi không ngừng biến đổi đủ loại ở ở thật phò mở từng đạo bóng đen công kích về phía s ủ gỗ bên này bay tới tại gần gạ thành công n h ú n g chàng bóng ma lĩnh vực về sau đ ạ cơ cuối cùng nhớ ra s gỗ mà rất rõ ràng s u h u g o liền là bên này mười phần mấu chốt mà yếu kém câu, chỉ cần thành công đem Suugo lưu lại, như vậy gần gạ xem như hắn vụ kẹm ẩ n đ ã Cờ thì có càng nhiều biện pháp đưa nó lưu lại, thậm chí dù cho cuối cùng gần gạ một mình trốn, nhưng Suugo trên tay, nó cũng không sợ tìm không thấy gần gạ. Nhất thời, Suugo bên này áp lực trong nháy mắt tăng nhiều, l ù cả g ị ô, gần gạ còn có trên bầu trời c h ạ dị giật tạm thời bị đ ạ Cờ gì khói đen hóa thân lôi ở trước mắt, Suugo bên người chỉ còn lại sờn ọ lạt tại bảo vệ, nhờ vào người s ợ n ọ lạt, là... Suugo đối với bên cạnh s ợ n ọ là nói, sờn ọ s ờ nọ. Sờ nọ. sở n ọ lạt vẫn là như vậy tự tin, v ô v ô cái bụng biểu thì yên tâm giao cho nó đi, nó cũng không phải con kia không đáng tin cậy con v ị t mới vừa nói xong, đế tử đã c g i d t y í mạng nhìn chăm chú lập tức tới ngay. lúc tiếp xúc đến ánh mắt của nó lúc, s ù u gỗ trong nháy mắt cũng cảm giác trở nên hoan hốt. ngay tại hắn chuẩn bị mất đi ý thức thời điểm, lũ cà ri ô một trận giống giận đem hắn từ cơn ác n g ợ lối vào kéo lại. tỉnh táo lại s ù u gỗ chỉ cảm thấy phía sau lưng b ư ố c lên một trận mồ hôi lạnh. xem như một huấn luyện gia. tại tuyệt đại đa số thời điểm hắn có thể n h lại cũng chỉ có chính mình nóng v ộ kẹm mẩn nếu như một mình bị đả cờ gì kéo đến nó trong cơn nóng n g n g s u h u g o không biết mình là không có thể lại lần nữa tỉnh lại sờ nọ lạt cẩn thận ánh mắt của đối phương mặc dù đi ngủ đối với người mà nói cũng không lạ lắm nhưng ngọng cảnh là đối phương tuyệt đối sân nhà không nên kinh t h ư ờ n g s u h u g o lập tức hướng sờ nọ lạt nhắc nhở ngay từ đầu sờ nọ lạt xác thực cũng không phải là quá để ý dù sao đi ngủ đối với nó mà dạng hỏa ăn cơm uống nước không có gì khác biệt cho dù là ngủ tiếp đi nó cũng vẫn như cũ có năng lực tiếp tục chiến đấu mà lại chiến đấu còn không yếu nghe được sùi ụ g gỗ nhắc nhở, nó lập tức đề cao bản thân cảnh giác. Nguyên bản tại cái kia dưới tầm mắt có chút vượng vượng hồ hồ tinh thần trong nháy mắt giải khai hỉ nọ xịt không chế, lại lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến chiến đấu bên trong. đ ạ cơ gì còn muốn tiếp tục hướng sùi ụ g ỗ ra tay, nhưng lũ cạ gì ở bên kia nhìn không được, từ cớ rẻ sẽ lìa ạ cùng lũ cạ gì ổ sáng tạo cơ hội. Cha gì r ấ t từ bên cạnh phụ trách kiểm chế hấp dẫn lực chú ý cuối cùng chủ công rơi xuống gần gạ trên thân. Chỉ thấy gần gạ trên không trung vừa đứng, vô tận bóng ma theo nó trên thân t h o t ra. Ngay sau đó một cái nhìn qua có thể so sánh ác mộng thần trạng thái ú linh ma ảnh xuất hiện tại gần gạ sau lưng. tại dưới thân thể của nó còn có một tòa đại biểu lấy bóng ma trí cao vương giả bóng ma vương tọa bên trên u linh chậm rãi giơ tay lên dưới chân bóng ma trong nháy mắt bay lên tại hướng đ ả cờ dải bay qua quá trình bên trong đen nhánh bóng ma hoặc biến thành đ a o thương kiếm kích hoặc biến thành khát máu c ự thú t r ù n g tiên c ự mãng cuối cùng ở trên đường biến thành một đầu toàn thân đen nhánh bóng ma r ậ i của dạ hướng đ ả cờ dải vọt tới ác ngộng thần hình thái ở dưới đ ả cờ dải cũng không tí sợ đi theo giống to một tiếng phía sau nhấc lên ma chảo cũng vào sang phá bên này d ạ g c n g c vs ma ả o bóng ma vs ác ngộng vâng.